Trước 136, yêu yêu mới vừa thu hồi thổ phỉ đầu lĩnh rơi xuống đích hai kiện hoàn mỹ trang bị tiếp theo mọi người liền nghe được hệ thống đề kỳ tạp đ ạ t kha thảo nguyên thuộc về bên i c ả n h khu vực bởi vì tài nguyên thưa thớt h ã n hữu đạo tặc tung tích đạt được nên khu vực đích dong binh đoàn có thể kiến tạo đặc thù đích phòng ngự tất yếu làm lâu dài tài nguyên cứ điểm phòng ngự tất yếu có thể chống đỡ đạo tặc đích tập kích nhưng không cách nào ngăn cản những khác dong binh đoàn đích xâm lấn mới dong binh đoàn chiếm lĩnh sau phòng ngự tất yếu tiếp tục có hiệu lực nguyễn vô ngân một lần nữa xem xét rồi tạp đạc kha thảo nguyên đích địa lý vị trí phân nếu như tính toán lâu dài ở chỗ này trồng c â y đay lời mà nói kiến tạo phòng ngự tất yếu có thể gia tăng c â y đay sinh kỳ cộng thêm chỗ vắng vẻ tài nguyên thiếu hụt những khác công hội có nên không quá cảm thấy hứng thú lần đầu kiến tạo phòng ngự tất yếu cần m ư ờ i mai kim tệ sau mỗi tuần chỉ cần tốn hao một kim tệ đích sửa chữa p h í dụ như g n vậy đích tiêu hao cũng không coi là quá cao chu t u ấ n minh kim huy công hội mạnh như vậy thế nếu như bọn họ tới tấn công làm sao bây giờ quách trí hiên cái này tạm thời không cần lo lắng cho dù kim huy công hội thành lập do binh đoàn lúc đầu cũng chỉ có một cứ điểm hạn ngạch căn bản không sẽ xem xét chiếm lĩnh tạp đạt kha thảo nguyên loại này tài nguyên thưa thất đích cứ điểm nếu như ta là kim huy công hội đích công giải muốn chọn cũng là chọn giống như bạ cờ dày đặc đảo như vậy đích phú tài nguyên phân biệt n g u y ệ t vô ngân nói tới đây tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt trong nháy mắt sáng lời vỗ tay khen viêm phòng ngươi thật là đủ tinh nhiên liệu người don g binh đoàn mới vừa chiếm lĩnh bạ cờ dày đặc đảo nếu như kim huy công hội cũng nhìn chung kia khối bảo địa hai người bọn họ đại công hội liền muốn đánh nhau hay là cái loại nầy đối trọi gây gắt vùng tay đích c c h i ế n không trách được ngươi bu t h ì ra là ngươi sớm đ o á n như Đong đóng được có lạ kết quả như thế. quả dòng binh đoàn số lượng đích gia tăng cùng dòng binh đoàn cấp bậc tăng lên t à i nguyên cứ điểm cạnh tranh chắc chắn càng ngày càng kịch liệt chúng ta người đang lượt mỏng cho dù có viêm phong bắc áp bắt lại một mươi tài nguyên cứ điểm cũng cần đem quá nửa ngày thời gian sợ rằng đến lúc đó những khác công hội đã sớm xuất thủ nói tới đây tất cả mọi người lâm vào trong châm tư quách trí hiên nhắc tới rồi một vô cùng bản chất đích vấn đề vườn địa đang ngoạn ra mọi người nhiều mà tài nguyên cứ điểm nhưng vô cùng có hạn cho dù là một phần mười cũng không cách nào thỏa mãn mặc dù lớn đa số công hội cuối cùng có thể tấn công thất bại nhưng này chút ít ngoạn ra trận thế còn tại đó cũng không thể làm rõ muôn cướp đọt o sao nhược nhiên như thế chỉ sợ từ lâu rồi bán đ ầ u giá liền tứ diện sở k bốn bể thỏ địch rồi lưu n ư ợ c huyên nghĩ nửa ngày không có gì hay chú ý thuận nhuận nói không bằng mở rộng dom đóng g n g binh đọt sao quách trí hiên lắc đầu nói đây là không thể thực hiện được chúng ta không phải là c ô n g hội nếu như chỉ có chỉ là vì tài nguyên t ứ điểm căn bản không có cao đoan ngoạn gia nguyện ý gia nhập hơn nữa hái tài liệu cũng là vì bán đấu giá phục vụ chỉ sợ phân phối phương diện cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn có thể hay không lấy đánh thuê đích hình thức muốn mời người chơi khác hoặc là cùng k h á c c ô n g hội hợp tác trần thi giao thanh n â m nhẹ mảnh đề nghị trần thi giao nói vừa ra mọi người hót sáng lời tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng chú ý tới mọi người đưa mắt nhìn đích ánh mắt trần thi giao trợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên túi đầu nói ta chỉ là thuận miệm nói một chút tiêu dương cười nói thi giao người hai người này phương pháp cũng rất có thể được đánh thuê cao cấp ngoạn g i a hoặc là cùng những khác công hội hợp tác tấn công ở chiếm lĩnh sau phân phối nhất định đích tài liệu nói vậy bọn họ cũng vô cùng nguyện ý phối hợp ân viêm phong tán thành gật đầu một cái trần kiệt đưa tay vuốt trần thi g i a o góc khen muội muội người đầu góc hay là rất linh quang a phong nói không sai người sau này nên nói thêm hạ ý kiến của mình ân ta sẽ cố gắng trần thi giao mỉm cười gật đầu đôi mắt đẹp tự nhiên rơi vào viêm phong trên người rời đi tạp đạt kha thảo nguyên chi sau bọn họ tiếp theo bắt lại rồi hai nơi dừng rậm cứ điểm một ý vị mỏ bạc phân biệt cùng kia pháp d à y đặt lâm hải bờ đích một người bình thường c ũ n g t ử mười cứ điểm bọn họ s u ố t hao phí mười giờ cho đến buổi sáng hơn mười giờ mới kết thúc thối lui khỏi trò chơi viêm phong biết vậy nên trong bụng đói bụng mới vừa mở cửa liền nghe đến một cổ mùi đồ ăn phát hiện tiểu tuệ nằm nghiêng ở trên ghế salon ngủ thật say ánh mắt của hắn hướng trên bàn t r à nhìn đi gặp được bên bày đặt mấy điệp đặc sắc thức ăn nhà đầu này viêm phong đem nàng k i ê u mảnh đích thân thể nhẹ nhàng ôm vào trong phòng đặt n g n g chân không trên giường tinh tế nhìn xem ra khả ái đích bù mặt hai đầu lông mày quả nhiên cùng hàn nguyệt như có mấy phần tương tự. đưa tay nhẹ véo nhẹ một chút nàng béo ngập đích gương mặt này nịch ngậm hoạt bát đích tính cách nhưng một chút cũng không giống tỉ tỉ của ngươi t r à thức ăn trên bàn rất phong phú chừng ba bốn người đích phân lượng h i ệ n nhiên là tiểu tuệ mời người đưa lên trần kiệt bị viêm phong đánh thức nhìn thấy một bàn đích thức ăn ngon nhất thời khuôn mặt vui mừng a phong nhìn chưa ra ngươi còn rất có thưởng thức này tuy trong bảo khố lâu đích bát bảo món ngon nhưng không phải người người cũng có thể ăn được đây là nha đầu mang đến viêm phong bình thản nói ân đây là tiểu tuệ mang đến đích nàng kia người đâu trần kiệt hỏi Viêm Phong, ta thấy lấy tiểu tuệ một cách tinh quái đích tính cách nếu như chờ không nhịn được tất nhiên muốn đem bọn họ đánh thức chỉ bất quá lần này là muốn đáp tạo viêm phong cứu về tỷ tỷ mới có thể như vậy ăn phận Ngon lành là ăn non lòng ghế salon, dùng giọng nói nói, Phong, hài khi thúc, nê, Trần Kiệt tại salon, A sau mai dày này nói tuần đầu đế sau khi kết thúc, ngày mai thứ đích lớp học thứ lớp trực tiếp đối với ghi âm đồng nói tuy trong bảo khố lâu bộ đồ ăn thu về trên thực tế viên phong viện hộp thư trong đã nhận được hội nghị muốn mời báo cho bất quá hắn sớm sửa xong tài chính quản lý hệ tất cả t r ư ờ n g c h í n h học sở dĩ trở lại nam đô đại học chỉ là vì dễ dàng tiếp xúc dương thị tập đoàn cùng kim huy tập đoàn đối với học viện đích lớp học sự vụ vừa làm sao có thể để ý nam đô là một địa lý vị trí vô cùng đặc thù đích thành thị bên ngoài có phong phú đích đáy biển nhưng nước băng chỉ là nhiên liệu tổn chữ lượng liền đầy đủ cả á châu tiêu hao tam bốn thế kỷ vì vậy nam đô thành tự nhiên trở thành tam đại nhiên liệu tập đoàn đích trung tâm thành thị một trong mượn trần kiệt đích phòng tắm giặt tắm nước lạnh viêm phong đang chuẩn bị đi ra ngoài lại thấy tiểu tuệ từ trong phòng đi ra giơ lên hắn ánh sao cánh trí năng giao động không khí cười nói phong kaka hôm nay chủ nhật có thể hay không mang ta đi chơi viêm phong ngày hôm qua sau khi trở về liền đem giao động không khí đặt tại sách trên này tiểu tuệ tỉnh lại phát hiện mình ở trong phòng của hắn tò mò liền chung quanh l à xem viêm phong đã gặp nàng trong tay cái t i ê m màu lam đích lưu tuyến tinh hình dạng dao động không khí liền có một loại dự cảm xấu quả nhiên trần kiệt ánh mắt l o e ánh sáng sợ h ã i than nói a phong nhìn chưa ra ngươi phi hành khí hẳn là tinh c á n h đây cũng là hai năm trước mới nhất kiểu dáng còn mang hạn chế đích ta cọ sát cha ta thật lâu cũng không đáp ứng mua cho ta dù sao đầu để làm xong không bằng đi ra ngoài hảo hảo chơi một ngày như thế nào cũng tốt để cho ta quá đem nghiện phong ca ca ta chỉ có hôm nay đạt được đặc biệt cho phép mới có thể ra đi tới bữa ngươi nên đáp ứng ta đi tiểu tuệ cầu khẩn đích vẻ mặt điểm đạm đáng yêu làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt trần kiệt ở viêm phong sau lưng lặng lẽ đứng lên một ngón tay c á i ý bảo l ắ m tốt lắm không l â y chuyển được hai người đích nhóng n h a o cứng r ắ n cua viêm phong không thể làm gì khác hơn là đồng ý chương một trăm ba mươi bảy thời gian cũng trở về hôm qua trời xế chiều hàn nguyệt như ở gian phòng của mình trong ngủ hồi lâu cuối cùng tỉnh táo lại phát hiện bên cạnh coi chừng dùng một gã thị nữ đại tiểu thư ngai t ỉ n h rồi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái thị nữ tiểu tâm rực rực đem nàng đỡ dậy thân hàn nguyệt như ta không sao đi chuẩn bị hạ tắm rửa thị nữ dạ mới vừa vào đại sảnh hà nguyệt như liền nghe phụ thân hướng về phía lao quản gia bên cạnh đích mấy tên hộ vệ mắng các ngươi mọi người cũng học được cao đẳng thủ vệ giáo dục làm sao cha một vụ án bắt cóc cũng nghĩ không ra một điểm đầu mối kia bảy tên bọn cướp lại không chết chẳng lẽ các ngươi ngay cả nói cũng sẽ không hỏi sao có lần đầu tiên tiếp theo sẽ có lần thứ hai chuyện này nếu là không có biết rõ ràng các ngươi sau này tựu ngày ngày cho ta đi theo các nàng lao quản gia lão kia bảy tên bọn c ư ớ p thương thế thật sự quá nặng mang về trị liệu lúc liền vẫn ngất mê bất tỉnh cảnh phương điều tra tổ cũng nói không có ở hiện trường phát hiện bất kỳ khả nghi dấu vết bước đầu phán đoán không có những người khác giới nhập viêm phong lúc ấy là từ trên nóc đích sắt cứng chiếc lẻ b à o cảnh phương điều tra tổ như thế nào lại nghĩ đến loại thủ đoạn này đao ba nam chìm vào ô nước cái ránh không lâu sau liền theo bài tiết hệ thống bài xuất thành nội ngay cả thi thể đã thành vì đáy biển sinh vật đích điểm tâm những khác bảy tên bọn cướp cho dù tỉnh táo lại cũng chỉ nhớ rõ một hát sắt thân ảnh tuyệt khó khăn điều tra đến những khác đầu mối hàn hữu huy lao h o c ngươi thường ngày k h ô n khéo giỏi giang làm sao cũng sẽ phạm bộ đồ nói gì khả năng bị bóng tối tổ chức bắt đi rồi để cho trong nhà sợ bóng sợ gió một cuộc ông tiểu tuệ ngồi ở trên ghế đích hàn phu nhân đột n h i ê nói n chuyện này cũng quá kỳ hoặc rồi nguyệt như rõ ràng bị bắt cóc làm sao sẽ bản thân trở lại trong phòng kinh nàng như vậy nhắc nhở hàn hướng huy m ớ i nhớ tới ôn lu hỏi tiểu tuệ nói tiểu tuệ ngươi có biết hay không tỉ tỉ của ngươi là tại sao trở về đích tiểu tuệ m í môi thẳng lắc đầu hai k h ỏ a như nước trong veo đích con ngươi l i ê n lặng nhìn nét mặt của phụ thân sợ hắn phát hiện mình đang nói láo cựa đại sành đích hàn nguyệt như ám cười một tiếng cổ linh tinh chầm dài đi về phía trong sảnh nhẹ giọng ô cha mẹ thấy s ắ c mặt nàng vẫn có chút tiểu tụy h hàn phu nhân vẻ mặt ôn hòa nói bởi chưa t h ỉ n h công thầy thuốc xem nói ngươi chẳng qua là chúng ngất mê t h ể nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi hiện tại thân thể cảm giác như thế nào Ngủ một giấc h á hàn nguyệt như trả lời hàn hứ huy nguyệt như hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy ta và mẹ của ngươi cũng rất lo lắng bởi sáng chuyện đã xảy ra là như thế nào hàn nguyệt như đem gặp gỡ bọn cướp bị mang vào b à i tiết á p hệ thống tầng đích quá trình nhất ngũ nhất thập nói rõ nhưng không nói tới ngất mê sau đích t i ê đoạn trí nhớ chỉ nói là nói tia trùm thổ phỉ đối với ta phun tễ thuốc sau ta liền ngất mê rồi khi tỉnh lại liền phát hiện nằm ở trên giường mình trung thổ phỉ hàn hướng huy trong lòng vừa động thật tình hỏi ngươi thật không nhớ rõ mình là tại sao trở về đ ấ y sao không phải là các ngươi đem ta cứu về tới sao hàn nguyệt như làm bộ như kinh ngạc hỏi ngược lại bất quá nàng thật nhỏ động tác cùng vẻ mặt lại không có thể tránh được m â u thân đích hai mắt biết nữ chi bằng mẫu hàn phu、u、nhân đối với hai nữ nhi cực kỳ con h á i tự nhiên hiểu rõ các nàng đích nôn hành cử chỉ hàn phu、u、nhân cười nói tốt lắm nguyệt như mới vừa tỉnh lại ngươi cũng đừng hỏi hàn rồi hiện tại bọn cướp bắt được người cũng trở lại chuyện này ngày mai nữa cha không mượn dùng xong bữa ăn tối hàn nguyệt như đem tiểu t huệ kéo vào gian phòng của mình hỏi tiểu t huệ nói cho tỷ tỷ ta bị bắt cóc sau ngươi có phải hay không đi tìm vị kia phong ca ca rồi thấy tiểu t huệ dùng sức phe phẩy đầu nhỏ không chịu trả lời hàn nguyệt như định bày ra h uy hiếp đích ra thế không nói đúng không vậy sau này không cho tới trường học tiểu t huệ cả kinh bận rộn giải thích ta cái móc qua tay chỉ đáp ứng không nói đích hàn nguyệt như sinh lòng nhất kế cười nói tỷ kia hỏi vấn đề của ta ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu như vậy cũng có thể sao tiểu huệ hảo vậy ngươi hỏi đi hàn nguyệt như ngươi nói cái kia kiệt ca ca họ trần phải không thấy tiểu huệ gật đầu hàn nguyệt như trong lòng chấn động biết mình đích phỏng đoán không sai lần đầu buổi đ ấ u giá nguyệt vô ngân trong lúc vô tình tiết lộ viêm phong cùng lam điệu phòng làm việc quan hệ kể từ khi nhìn tiêu dương chuyển đến cái kia hai đoạn thị tần sau nàng liền điều tra qua lam điệu phòng làm việc thành viên ta bị bắt cóc sau ngươi có phải hay không đi cái kia kiệt ca ca phòng ngủ tìm hắn hỗ trợ hàn nguyệt như vòng quanh phần câu hỏi tiểu t huệ nghi một lát cảm thấy này vấn đề cùng viêm phong không có trực tiếp quan hệ lần nữa gật đầu ân hàn nguyệt như ta ở trong phòng cũng là bọn hắn nói cho ngươi tiểu huệ nay vấn đề ta không có thể trả lời hàn nguyện không phải nói hảo chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đ ấ y sao tiểu tuệ chỉ cần cùng phong ca ca chuyện có liên quan đến ta cũng sẽ không nói nếu không cũng chưa có trăm hương quả kem ly ăn hà nguyệt n g như vừa nghe nhất thời mỉm cười nói tỉ tỉ mua cho ngươi một tá trăm hương quả kem ly ngươi đem bọn họ hẹn đi ra ngoài có được hay không tiểu tuệ lắc đầu nói không tốt hà nguyệt n g như tại sao ít nhất muốn một trăm phân tiểu tuệ vươn ra ngón t r ỏ vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói tinh cánh phi hành khí ở nam đâu ngu nhạc thành quay song phân biệt hạ xuống trần kiệt qua lái đ í nghiện tâm tình thật tốt trực tiếp ở nơi tiếp đãi cả thẻ mua ba tờ vẽ khách quý tiểu tuệ một hồi chúng ta đi ngồi thời không t o i chơi đáy bể i n bơi không chung bay lượn nhất định phải đem ngu nhạc thành tất cả hào đồ chơi toàn chơi một lần không ngờ tiểu tuệ nhưng lão thành nói thời không t o i đáy bể i n bơi không chung bay lượn cũng chơi c h á n rồi ta muốn phong c a ca mang ta chơi đụng đụng xe trần kiệt một trận im lặng thiếu chút nữa đã quên rồi nha đầu này là hàn gia nhị tiểu thư thời không t o i đáy bể i n bơi không chung bay lượn chọn dùng đích cũng là cao đoan thiết bị vì vậy bị tính vào khách quý tiêu khiển hạng mục tiểu tuệ cũng không phải thật chơi chán rồi mới bông tha cho mà là bởi vì những thứ này tiêu khiển hạng mục cũng sẽ chăn đơn tự mình ngăn cách bởi một cái không gian, trong, thời gian rất dài. mới vừa vào đụng đụng xe tiêu khiển phân biệt tiểu tuệ thường phục làm nghẹn đi tiểu nói ta nghĩ đi tới phòng rửa tay viêm phong đi đi thấy nàng dẫn làn váy chạy c h ầ m bộ dạng trần kiệt cười nói lạc thần thành thục đâm trang cao nhã lãnh n ạ o không nghĩ tới bội m ộ i nàng lịch nậm như vậy khả ái tiểu tuệ chạy quá nhiều cái tiêu khiển phân biệt rốt cục nhiễu vào một chỗ toa lép nữ ở đóng cửa đích thứ nhất tiểu đang lúc cửa gỗ go mấy cái nhẹ giọng hô tỉ, tỉ ta đem phong ca ca bọn họ mang đến tiểu đang lúc cửa gỗ từ từ mở ra hà nguyệt như đầu đội mũ lơi chai cùng mặt trời mắt tiếng người mặc bình thường thiếu nữ váy liền áo từ bên trong đi ra. về ngoài căn bản nhìn không ra là một gã nhà giàu đại tiểu thư nàng kéo xuống mặt trời mắt kiếm hỏi tiểu tuệ nói bọn họ bây giờ đang ở kia tỷ tỷ là một một trăm phần trăm hương quả kem ly không phải là một tá nhà tiểu tuệ nhắc nhở hà nguyệt như ân một trăm phân tỷ tỷ lúc nào đã lừa gạt ngươi ngươi trước kia t i ể u đã lừa gạt ta nói không hảo hảo ngủ sẽ biến thành quốc bảo gấu trúc tiểu tuệ so sánh lượt đạo hà nguyệt như đã vội vã muốn gặp được trong lòng người kia nhưng biết tiểu tuệ tính cách cổ quái bắt buộc không được không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại tính tỉnh nói hảo tỷ tỷ đáp ứng ngươi lần này nhất định sẽ không lừa ngươi tiểu tuệ h thấy nàng nói xong trịnh trọng rốt cuộc nói chúng ta một hồi muốn chơi đụng đụng xe ngươi đi và o có thể nhìn thấy chúng ta nữa viêm phong cùng trần kiệt ở nghỉ ngơi ghế dài ngồi chờ rồi hơn mười phút đồng hồ vẫn chưa thấy tiểu tuệ h trở lại a phong nàng không phải là lạc đ ư ờ n g sao ta đi tìm một cái trần kiệt đứng dậy bước nhanh hướng phía cửa đi tới lúc này viêm phong trong túi quần đích vợ cờ cơ vang lên thanh âm nhắc nhở trong lòng hắn dùng mình sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng vợ cờ số máy hắn chưa từng có đã cho những người khác chỉ có minh viêm trong tổ chức đ í c người mới có thể đủ liên lạc với hắn đi tới một thiên lặng đích vóc viêm phong đặt nhẹ thị tần ân phím trong chân dung lập tức hiện ra viêm băng xem ra lãnh lược bằng xương đích đục ư ờ i vạn đen pha đ ỉ n h viêm băng m ặ t không thay đổi phun ra bốn chữ tiếp theo liền c ú t máy truyền tin viêm phong thu hồi truyền tin không có đợi chở trần kiệt bọn họ trở lại trực tiếp hướng quay s o n g phân biệt bước nhanh đi tới minh viêm trong tổ chức có hơn con tổ chức nhiệm vụ trội hơn hết thảy bất kể bên cạnh có nhiều khẩn cấp chuyện đều phải bưng t h á cho vạn đen pha là nam đô trong thành phân biệt đích một ngọn khung sắt thác cao mà ngô nhạc thành cũng đang nam đô thành ven, địa cách xa nhau tính ra m ư ơ i km viêm phong giá tinh cánh lấy tốc độ cực hạn hướng mục đích phi hành vẹn vẹn dùng bốn phút hơn liền ở phụ cận đích công cộng quay xong phân biệt hạ xuống sau đó trực tiếp ngồi lên bạn đèn pha thang máy t h ă n g tới tầng cao nhất t r è o lên hơn vài chục tầng trưởng thê mới đến tầng chót đích hình tròn xem thai đang ở xem bên đài dọc theo đích cửa sổ thủy tinh trước viêm băng khúc l ư u đích bóng hình x i n h đẹp đưa lưng về phía hắn đứng ở đằng kia giống như là ở thưởng thức thành thị đích cảnh đẹp Nhiệm v l song kim huy building trọng yếu phân biệt là bậc nào nghiêm ậ t mặc dù công bố ra ngoài rồi tầng ngoài kết cấu nhưng trong bên tình huống cũng là trống giống húng chi nhiệm vụ mục tiêu là kim huy nhiên liệu tập đoàn mới nhất nhiên phát đích trọng yếu kỹ thuật vừa làm sao có thể dễ dàng để cho người khác đánh cắp chỉ có hồi lâu đích chuẩn bị nhiệm vụ này không thể nghi ngờ so với hắn dĩ vãng kinh nghiệm đích cũng muốn giang hộ nguy hiểm hai người tức nắm p h o n ở trên ghế ỏ i Chỉ có giải m ngồi chờ hơn một giờ cuối cùng tiểu tuệ vội la lên phong ca ca làm sao còn chưa có trở lại hắn nữa không trở lại ta một ít một trăm phần trăm hương quả kem ly nhưng là không còn nữa chương một trăm ba mươi tám nam đô thành kim huy bưu đinh chiếm diện tích hơn năm n g h n thước vông tổng cộng một trăm mười một tầng vì vậy còn gọi là tam yêu bưu đinh viêm băng theo lời c h ọ n yếu phân biệt ở vào tám mươi sáu tầng bởi vì kiến tạo lúc sử dụng đặc thù tài liệu từ ngoại bộ sử dụng tầng kết cấu nhìn thấu khí chỉ có thể nhìn đến một chỗ màu xám cho khu vực kim huy tập đoàn ở hai nghìn sáu mươi ba năm bốn mươi hai ngày bảy ban đố nghiên phát mới nhất sinh mạng thể nhiên liệu đích tin tức các tạp chí lớn theo dõi báo đạo rồi gần một năm cuối cùng trở đến nghiên phát thành quả Điều ở sáng hôm vậy cái này phần i viêm băng tại sao lại ra hiện tại nam đô thành cùng nhau nhiệm vụ điểm này để cho hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu dù n g một hạ buổi trưa hai người quen thuộc kim huy biu đim đích tầng ngoài kết cấu bao gồm trọng yếu khu vực đích cắt ra vào cửa quả nhiên là kim tiền thứ nhất không tiếc mạo hiểm mất đi tổ chức tinh anh đích nguy hiểm viêm phong hóa trang bình thường người bán hàng công từ kim huy biu đim đi ra ngoài do xét đích kết quả để cho trong lòng hắn hết sức trầm trọng dĩ vãng vô luận nhiệm vụ nhiều gian khó khó khăn luôn luôn toàn thân c h ở lui đích cơ hội nhưng lần này hắn hoàn toàn không có nửa phần nắm chặt tự mình chẳng qua là tạm thời bồi dưỡng một gà mờ thích khách mà viêm băng cũng là thật, thật tại tại từ nhỏ tỉ mỉ mà đích mỹ ngọc cánh cũng vùi đầu vào này nguy hiểm trong nhiệm vụ v i ê m phong cuối cùng hoàn toàn cảm nhận được tổ chức vô tình lạnh lùng cùng tàn nhẫn ta không thể ở chỗ này thất bại châm tích dưới đáy lòng đích ván hận để cho hắn hai đâm nắm chặt trong cơ thể dâng lên một cổ không khỏi đích sao động v i ê m phong chưa có trở về qua phòng ngủ mà là theo v i ê m băng đi đến nàng tạm thời chỗ ở đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần cùng nàng lẫn thương thảo lẹn vào kim huy biểu đinh phương thức từ nàng lạnh như băng đích đôi câu vài lời ở bên trong hắn cảm giác được cực kỳ tinh vi đích thông minh trí khôn viên phong nhìn một chút thời gian rạng sáng giờ ba mươi lăm phút lúc này viêm băng từ tường trong tủ treo quần áo lấy ra hai cái dương lớn đặt ở trong sảnh trực tiếp triển khai kêu một người trong q u a n t à i tiếp theo đứng ở viêm phong trước mặt trừ đi áo ngoài lộ ra đích một thân màu đen bó sát người ra chế áo lót đem nàng phong thái yểu điệu đích hoàn mỹ đồng thể sấn thắc đắc vô cùng nhuẩn luyễn nhàn nhạt đích rú lan mùi thơm của cơ thể lượn lờ trong núi để cho luôn luôn chấn định đích viêm phong nhất thời có chút khẩn trương bận rộn nhắc tới khắc một cái dương lớn đi vào gian phòng của nàng viêm băng đối với phản ứng của hắn chỉ đôi mi thanh tú cao lại viêm phong mở ra quan tài thấy bên trong đích mới chế p h ụ vẻ mặt có ch từ internet trí năng thể bị nổ gỡ ra đời đến nay ẩn hình kỹ thuật đã có hơn 20 năm đích phát triển mặc dù chưa nói tới đột nhiên tăng mạnh nhưng là coi là có nhảy vọt tiến bộ song ẩn hình kỹ thuật nhưng có một rất lớn đích hạn chế chính là dường như thích hợp cho cố định ngoại thể đích ẩ n hình hóa đối với tùy thời biến hóa trạng thái đích vật thể yêu cầu đích kỹ thuật khó khăn nhưng cao hơn mấy chục lần mà lúc này viêm phong sắp sửa mặc vào đích liền là một việc sắp nhập vào cực đoan khoa học kỹ thuật đích vận động tính ẩn hình sản phẩm đang là một việc liền giá trị mức ước xem ra lần này tổ chức là hạ huyết bổ liễu có ẩn hình chế phục đích phụ trợ nhiệm vụ lần này đích tỷ lệ thành công tuyệt đối có thể tăng lên tam bốn thành chứ ẩn hình chế phục trong dương còn có ca mê r a dụng cụ can thiệp khí cỡ nhỏ đặc thù thiết bị điều tra khí hồng quang tuyến nhìn thấu thấu kính cường hiệu động lại máu tề đánh rách tả tơi kiểu bom t r ở thường quy đ ị c h công cụ một phút đồng hồ đích thay đổi quần áo viêm phong liền ra khỏi phòng viêm băng nhìn hắn một cái thấy hắn không có đeo bất kỳ vũ khí nào hỏi mới c h y thủ dùng không q u sao ta có thích hợp hơn đích vũ khí viêm phong vừa nói nhấn tinh cánh trí năng giao động không khí đích hướng dẫn hóa tiếp theo hướng ngoài cửa sổ đi tới viêm băng đối với cử động của hắn rất không hiểu chúng ta đây là thi hành nhiệm vụ ngươi không cảm thấy sử dụng phi hành khí quá bại lộ sao viêm phong không có trả lời trực tiếp hướng trong hư không n ả y xuống ở nàng trong tầm mắt biến mất viêm băng cả kinh lắc mình đến cửa sổ lại thấy hắn ngồi ở biến mất ngoại hình ánh sao cánh phi hành khí buồn g điều khiển ở bên trong trong lòng đầu tiên là kinh ngạc hắn canh có tân tiến như thế đích phi hành khí sau đó liền dâng lên một cổ rút lui bị lửa gạt đích tức giận kim huy bị i ê viêm phong đối với trí năng hệ thống nói hướng dẫn điểm cối tiếp theo từ tồn tại vật trong quậy lấy ra này một đôi đặc chế đích thằng đao viêm băng ngồi ở phó thấy kia thân đao lộ ra đích hàn quang liền trong lòng chấn động từ nhỏ khiến cho quen các loại lưỡi dao sắp bén nàng một cái liền nhận ra sử dụng đích tài liệu đó là chủng độ cưng có thể so với đá kim cương đích đặc thù kim khí có thể phá vỡ trước mặt bất kỳ phòng ngự trang bị cùng chế p h ụ hắn rốt cuộc là ai viêm băng đối với hắn có ẩn hình phi hành khí cùng đặc thù vũ khí cảm thấy vô cùng nghi ngờ mặc dù tổ chức ẩn tàng tất cả thành viên tư chất lượng trước nhưng làm cao nhất tinh anh đích một thành viên nàng có tư cách hiểu rõ thành viên khắc đích tin tức song cho dù là minh viêm tổ chức bản thân đối với viêm phong đích thân thế lai lịch cũng kiến thức nửa đời biết ch nếu không lấy tổ chức vệ kim như mạng đích tính chất căn bản sẽ không bỏ qua dương thị tập đoàn này cái cự đại đích tài phú làm viêm băng phát hiện tinh cánh phi hành khí trực tiếp xông về kim v u y i ệ u đinh tám mươi sáu tầng luôn luôn bình tĩnh trên mặt đẹp rốt cục lộ ra một tia khiếp sợ đối với hắn loại này rõ ràng sơ ý khinh thường đích hành động cực kỳ bất mãn chẳng lẽ ngươi không biết chỗ ngồi này b i ệ u đinh trên có chính xác tận hình phi hành khí bên trong có nhiệt độ cố định trang bị nói như vậy ngươi hài lòng sao viêm phong bình thản liếp nàng một cái không có rõ ràng đích không khí ba động cùng nhiệt độ biến hóa cho dù cao tới đâu quả nhiên trinh sát thiết bị cũng không thể phát hiện nửa điểm dấu vết hạn tại sao có thể có cao như vậy quả nhiên phối trí viêm băng không khỏi có chút buồn b ự c ẩn hình chế phục cộng thêm ẩn hình phi hành khí bọn họ trực tiếp vượt qua rồi tám mươi lăm tầng lầu đích quản chế hoa cửa sổ mà vào tốc hành mục tiêu khu vực đợi viêm phong đem nhiễu loạn mấy ca mê ra khí đích chức năng viêm băng lạnh lùng nói ngươi không cảm thấy xế chiều việc làm rất nhiều hơn sao bọn họ ở kim huy biu đi n ợ i một xế chiều hơn phân biệt hạ tầng để đặt cỡ nhỏ thiết bị can thiệp khí mặc dù bọn họ làm được đầy đủ tinh tế nhưng cái khó thoát có thể có sau bị phát hiện để cho kim huy biu đ i nói trước làm ra dự phòng viêm phong ngươi cũng không nói rõ nhiệm vụ lần này trang bị ẩn hình chế phục lời của hắn làm cho nàng không cách nào phản bác dù sao là lần đầu tiên phối hợp nhiệm vụ ở không biết đối phương toàn bộ thực lực dưới tình huống khó tránh khỏi hội h ư u thắt dò mặc dù tổ chức nhiệm vụ tuyệt không được phép có bất kỳ thất ngộ nhưng đây chỉ là ngoại lực nhân tố đối với vốn là kế hoạch cũng không tạo thành trở ngại hai người không có nói n ư ớ ngữ thân hình dán mặt tường nhanh chóng hướng trong tầng lầu di động thông qua h ồ n g ngoại tuyến nhìn thấu thấu kính cùng thiết bị điều tra khí bọn họ rất nhanh tìm được tầng ngoài đích hệ thống phòng ngự trang bị v i ê m băng đang muốn dùng đánh rách tả tơi kiểu bom tiến hành phá lại nghe v i ê m phong nhỏ giọng nói tránh ứng ra trong bóng tối hai cây lóe r u ệ quang đích thẳng đao ở mặt tường chắn dựng thẳng nhẹ hoa hai lần một khối chỉnh t ề địa phương hình dạng tường thể liền bị trọn xuống lộ ra bên trong đích hệ thống phòng ngự trang bị không đợi v i ê m băng sử dụng phá hư nghi khí viên phong lưới đao trực tiếp đâm vào trang bị ven đích một hộp nhỏ trang bị không có nghe được bất kỳ còi báo động viên băng không nhị được hiếu kỳ nói ngươi lại như v i ê m phong trực tiếp phun ra một câu tiếp tục hướng bên trong tiến phát từ ngồi vào tinh cánh phi hành khí đến hiện tại v i ê m băng suy nghĩ biến hóa rồi nhiều lần giờ k h ắ c này nàng rốt cục có chút minh bạch ra ra tại sao phải để cử hắn tới thi hành cái này cực độ nhiệm vụ nguy hiểm bàn về thân thủ v i ê m phong khi bọn hắn trong sáu người tầng thứ thấp nhất thậm chí không đủ trình độ đứng đầu tinh anh hàng ngũ song chỉ có từ nơi này mấy tê d ạ i đích phương thức xử lý là có thể đoán được hắn có viêm tuyệt bốn người thậm chí là mình cũng không cụ bị đích đặc thù tố chất khoa học kỹ thuật đầu g ó viên băng làm sao từng muốn đến hắn từ nhỏ liền tiếp nhận cao nhất đích anh tài giáo dục loại này cùng giờ quốc tế đợi đồng hành đích vĩnh cựu tài phú so sánh với cổ võ giới cái này dị năng lĩnh vực hơn n ă n g quý đột phá tầng tầng trạm kiểm soát không có có một ti ướt át bẩn thiệu viêm băng dũ phát cảm thấy viêm p h o n g ở xử lý cao mới trang bị phương diện đã đạt tới vô cùng trình độ khủng bố tự m ì n h hoa một buổi tối công phu thời gian làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch chẳng qua là sân khác trong lòng không khỏi cảm t h á n khó trách hắn mỗi lần nhiệm vụ cơ hồ cũng không bị thương nếu như không có cổ võ giả đích ngăn trở sợ rằng quốc gia an toàn cục trung tâm hắn cũng có thể bình yên xuất nhập viêm phong cùng viêm băng cuối cùng sông đến trọng yếu phân biệt chủ não hệ thống phòng lái ngoài cửa trước mắt là một mặt thoạt nhìn đầy đủ không sức mẹ đích chống đạn thủy tinh bên trong đích hệ thống nhìn một cái không sót gì bất quá bọn họ lại biết cho dù là nhẹ nhàng đụng vào hạ xuống sẽ gặp khởi động kêu báo hệ thống tiện đa đụng phải mười vạn phục mạnh dòng điện đích đ ị a n giật sử dụng cỡ nhỏ điều tra khí trên dưới tìm tòi một lần hai người cũng không có tìm được gây ra khí không cần tìm đây là nước đức nhiên phát đích tiểu mới bảo vệ trang bị cả chống đạn thủy tinh liền là một gây ra khí tất cả đường thẳng cũng là trong suất dẫn điện chất liệu gỗ b làm trong tổ chức tinh anh thành viên viêm băng tự nhiên biết hắn theo lời trang bị chẳng qua là trong tổ chức hiện có đích tương quan tài liệu nói rõ chung nhưng không nói tới nếu như tháo rỡ hoặc phá hư làm sao bây giờ viêm băng ánh mắt tự nhiên chuyển qua gò má của hắn hy vọng có thể từ trong miệng hắn nhận được khẳng định đích đáp án chú ý tới cặp kia lộ r a r u ệ quang đích ánh mắt trực giác nói cho nàng biết cái cửa ả i khó khăn này có cơ hội thông qua ta chỉ có một nửa đích nắm chặt thất bại lời của c h ỉ có thể x u n g vào viêm phong vẻ mặt nghiêm túc nói có thể có một nửa nắm chặt thành công loại bỏ chứng lại như vậy đích đáp án đã so sánh với viêm băng lường trước đích kết quả còn tốt hơn nàng lời nói đang lúc mơ hồ bao hàm một tia tin phục viêm phong từ bên hông tiểu bao ra c h u n g lấy ra từ trường điều tra khí ở khoảng cách chống đạn thủy tinh không tới một ly mễ đích địa phương chừng hoạt động từ trường điều tra khí cho thấy lúc mạnh lúc yếu đích tín hiệu dòng điện cho đến hắn dừng hình ảnh ở chính giữa chết xuống dưới đích một loại vị trí tín hiệu dòng điện mới duy trì vững vàng đích mạnh từ trường viêm phong khóa vị trí rút ra một thanh thẳng đ a o nói lui về phía sau viêm băng thối lui đến ngoài một thước mang ra cái bao tay đ í c đầu ngón tay nắm thật chặt tùy thời chuẩn bị đưa từ cường lực hàng rào điện kéo ra viêm phong cắn răng thẳng l ti ngắn mũi đích lơi dao sắc bén cắt thủy tinh thanh â m ở vang lên bên hai viêm phong không có nên đón m ộ ư ơ i vạn phục đích mạnh dòng điện tiêu báo hệ thống cũng không minh hưởng thằng đến lúc này hắn bung ra đích tay mới xuất hiện một tia run r à y ẩn hình dưới bị giáp dỉ ra một thân mồ hôi một nửa đích cơ hội thất bại lời mà nói chỉ sợ trong tay của hắn đặc thù chất liệu gỗ đích thẳng đao cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách m ộ ư ơ i vạn phục đích cường lực hàng rào điện t h ẳ n g đao cắm vào đem gần một nửa vốn là đầy đủ đích chống đạn thủy tinh rốt cục hiện ra g i n giáo khe hở viêm băng tiến lên hai bước vừa định đưa tay đi đ ư c vào lại bị viêm phong một phát bắt được n à y chống đạn thủy tinh tự thân tồn chữ đích điện năng đủ để hủy diện tần hình áo giáp ngươi như thế m ạ o t h ấ t chỉ sợ tay muốn phế bỏ viêm băng cả kinh đầu ngón tay lúng túng rút ra bàn tay của hắn chỉ thấy viêm phong lấy ra một khắc đem thằng đao trực tiếp ở bên phải kia phiến chống đạn thủy tinh trên nhanh chóng cắt chỉ chóc l á t liền phá ra một nhưng cho một người thông qua cửa nhỏ lúc này mới nổ xuống sáp tại cạnh trên đích thằng đao cha thấy rõ ràng chủ não hệ thống đích kết cấu viêm băng lấy ra phá mật bút ký bùn nó vào sử dụng mã hóa vỡ cờ cơ cho tổ chức phá mật chuyên gia trở lại tin tức ở minh viêm hai tóc mai trắng bệnh đích trung niên nhân ngồi ở dáng vóc to hệ thống trước nghe được một tiếng thanh âm nhắc nhở không khỏi kinh nghi nói nhanh như vậy bọn họ sẽ không chạy lộn c h ỗ sao người giải là được ở một bên quan sát đích viêm lao đầu khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đích cười yếu ớt trung niên nhân mở ra vừa nhìn phát hiện quả thật tiến vào một hệ thống phòng ngự tầng lập tức ánh mắt sáng lên lâm vào nghề nghiệp điên cùng trạng thái cũng không lâu lắm trong miệng hắn liên tiếp nói thần quái điều này sao có thể bất khả t ư n g h ị nói có vấn đề sao viêm lao đầu hỏi trung niên nhân gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói phá giải quá trình rất thuận lợi vòng qua rồi mấy phần chỗ nhầm lẫn đ o á n t r ừ n g hội hoa xuân thời gian so sánh với dự đoán đích rút ngắn gấp mấy lần quá thần kỳ thật giống như hệ thống tại từ được hướng dẫn ta giống nhau viêm lao đầu cười nói ngươi cho rằng ta để cử đích người có sai sao trung nhiên nhân cả kinh nhất thời tình ngộ đại thở giải nói thiên tài nếu như không để cho hắn gia nhập phá mật tổ thật sự là quá lãng phí rồi chủ não hệ thống phòng lái ở bên trong viêm băng một đôi mắt đẹp tinh tế nhìn chăm chú vào viêm phong ở hệ thống thao túng mặt biên nhanh chóng đầu góc một mảnh trong sương ngủ mặc dù nàng tiếp xúc qua mỏng tầng đích phá mật kiến thức lĩnh vực nhưng cho viêm phong đưa vào đích một mảnh dài hẹp mật lệnh nhưng hoàn toàn không giải thích được ở hình ảnh trên màn ảnh biểu hiện đích căn bản không phải cái gì anh văn hoặc tự động mấy chữ mà là liên tiếp đích loại mã hắn rốt cuộc là ai viêm băng trong lòng lần nữa toát ra ý nghĩ như vậy đinh hình ảnh trên màn ảnh xuất hiện mật mã chính xác bốn chữ to viêm phong nhanh chóng đem một mô hình nhỏ thiết bị đón vào hệ thống nhưng ngay sau đó ngón tay đặt tại thao túng mặt biên trên đích rời đi không trên hệ thống tiến vào tài liệu đọc đến trạng thái hắn t nhẹ nhàng đụng vào tinh canh trí năng giao động không khí đích một tấn phím mười phần trăm mười bốn phần trăm chín mươi mốt phần trăm viêm băng thấy vậy lòng bàn tay cùng trên c h á n dỉ ra một tầng đ ộ mồ hôi loại này khẩn trương cảm so sánh với ác chiến mãnh liệt hơn bởi vì nàng đối mặt là một hoàn toàn không biết đích lĩnh vực đinh rời đi thành công ngay vào lúc này kêu báo thanh n h ư n n g o ạ i ý muốn đích văng lên đi viêm phong trực tiếp nổ xuống mô hình nhỏ thiết bị trong lòng đối với tham dự phá giải đích người một trận mắng tên khốn kia đầu giả heo mẹ mày minh viên tổ chức phòng lái đích trung niên nhân hưng phấn qua đầu nhất thời cuồng nhiệt hạ liền muốn đánh vỡ dĩ vãng đích phá m khởi lượng trước kim huy biêu đ i hệ thống cài đặt đồng thời mật mã phòng ngự cứ thế cuối cùng thất bại trong căn thức mặc dù đạt được tài liệu nhưng cũng kinh động rồi trong cao ốc đích võ trang nhân viên viêm phong cùng viêm băng hai người mới vừa lao ra chủ nao hệ thống phòng lái ngoài thông đạo đích đại sành bên trái ra vào cửa liền nên đón một nhóm toàn thân võ trang nhân mã mà bên phải ra vào cửa cũng là bốn gã chế phục thanh niên trong tay cắt cầm lấy một thanh triệu rộng lưỡi dao đao đầu lĩnh một người bộ dáng loáng thoáng như miệng chính là kim huy công hội đích võ hai viêm phong cùng viêm băng hiện tại bị vây ẩn hình trạc thái chia ra dán tại lối đi hai bên đích trên mặt t võ trang nhân viên không một chút phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn trực tiếp vọt vào phòng lái xong võ hai cùng phía sau ba người nhưng cực kỳ cẩn thận rộng rãi đích thân thể lập tức đem hai ra vào cửa ngăn ngừa tình hình dưới mắt chỉ có thể cứng r ắ n hướng nếu không từ lâu rồi các tầng lầu đích võ trang nhân viên tụ tập chỉ sợ muốn đi cũng đi không xong viêm phong thân hình hơi nghiêng nhanh chóng cùng viêm băng trao đổi một chút ánh mắt hai người đồng thời lắp mình ở đến gần bên phải hai người đích trong nháy mắt rút ra t ù i thủ cùng thẳng đao bốn đạo hàn quang hiện lên viêm phong gọt hướng vũ hai mà viêm băng thì đâm thẳng bên cạnh đích mày dậm thanh niên. Đinh. Đinh. Đinh. đinh tứ thanh giọt vang võ hai cùng mày dậm thanh niên phản ứng cực nhanh ở trong khoảng điện quang hòa thạch cực nhanh dơ lên vũ khí chặn lại ti một trận bén nhọn thanh nhâm vang lên viêm phong đặc chế thẳng đao không nhìn chiều rộng lưỡi dao đao đích mũi nhận độ cứng chậm dai xuống phía dưới lột bỏ võ hai kinh hãi bận rộn n h ấ c chân hướng tiền phương hư không đá vào nhưng ngay sau đó nhắc nhở ít nhất hai người vũ khí sắp bén mày dậm thanh niên vũ ký tỷ võ hai kém hơn một chút mới vừa tiếp được viêm băng lần đầu tiên đánh lén còn không có chỉ hoãn tới đây bụng chắc liền nhận chịu một lần đâm đánh nếu không phải đang mặc đặc thù chế p h ụ hơn nữa tự mình kịp thời né tránh yếu hại truy thủ đích công kích đủ để cho hắn tiêu mất lực chiến đấu nay cả kinh không phải chuyện đ ù a đối thủ vừa bị vây ẩn hình trạng thái hắn chỉ có thể bằng cảm giác miễn cưỡng phòng ngự lúc này phía sau đích hai gã thanh niên vọt lên giỡ đao liền hướng v ọ hai cùng mày dậm thanh niên trước người chạy tới bốn người võ công con đường giống nhau như lúc thực lực cũng không sai bịt lắm vung đao đích lực đạo to đến kinh người viêm phong cùng viêm băng đối bụng thù địch lại thêm thân thủ thuộc về nhanh nhện hình áp lực nhất thời tăng lên gấp đ v i ê m băng đích thân thủ tại phía xa đối phương trên cho dù đối mặt hai đại cao thủ giáp công vẫn thành thạo cũng là v i ê m phong công kích cùng chống đỡ có chút căng thẳng đối thủ của hắn võ hai hiện nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho dù nhìn không thấy tới thân hình của hắn cũng có thể bằng trực giác làm ra chính xác phản đoán tại bên ngoài p h ò n g lái đích võ trang nhân viên nghe được tiếng đánh nhau rất nhanh kịp phản ứng v i ê m phong đã nhìn ra v i ê m băng đại chiếm ưu thế cắt đứt xuống võ hai c h i ề u rộng lưỡi dao đao đích một góc bận rộn thi triển dễ dàng hướng bước chuyển tới nàng bên kia nhẹ nói, nói ngươi trước xông qua viên băng hội ý thân thể linh xảo chuyển động rồi nửa vòng thủy thủ nhanh chóng gọi hướng mày dậm thanh niên b i ế t hầu yếu hại đưa bước lui tiếp theo mùi chân một t ấ c lượng một ngắn mùi đích t h i ể m dược liền chạy ra khỏi vây quanh viêm phong đi theo đề khí toàn thân nội lực ngưng tụ đến hai chân giới hạn bộ pháp trong nháy mắt viêm phong đích thân hình trở nên phiêu hốt không chừng một đôi thẳng đa huy vũ thành một đoàn hạ à quang nhất thời đem võ hai cùng phía sau thanh niên giết được ứng phó không kịp không được rút lui vây quanh xu thế trở nên rộng tùng thỉnh thân hình hắn một bên nhanh chóng xông qua võ hai cùng mày dậm thanh niên ở giữa đích khe hở ngay vào lúc này v viêm phong bên hông một trận đau đớn chứa mô hình nhỏ thiết bị đích tiểu bao da bị đá rơi viêm băng quay đầu nhìn lại bật rộn phi thân chụp vào giữa không trung đích nâu đen tiểu bao da võ hai đ u ổ i phải còn không có chấm theo thân thể toàn chuyển lại nặng nặng đá hướng viêm băng bụng thình thịch nàng t i ê u tiểu đích thân thể như rượu bị đứt dây về phía sau bay ngược viêm phong đưa tay nâng nàng eo nhỏ đem nàng ôm lấy trực tiếp quay đầu nhìn về một phương hướng khác chạy đi tài liệu đã mất viêm băng lũng nhịu hô viêm phong chạy đi rồi hay nói viêm phong ôm nàng gọt tới tân ngoài mắt thấy võ nhị đẳng người sắp sửa đuổi đi lên trong bụng hung ác. viêm băng ở giữa không chung một tiếng thép kinh hãi tinh mô lệ quang chất động thình thịt chương một trăm bốn mươi thình thịt cương đại đích hàng rào điện sen lẫn tường thể đích bụi đất bao phủ ở cả con tầng ngoài lối đi nhỏ viêm băng ngã trên mặt đất hai mắt lăng lăng nhìn kia lóe điện quang đích bụi vụn cơ hồ quên mất trên người đích chỗ đau ngay vào lúc này v i ê n phong đích thân ảnh như kỳ tích vật ra một thân ẩn hình chế phục nám đen không chịu nổi hai cánh tay cùng bộ ngực còn có nhiều chỗ quẹt làm bị thương song cặp kia đen bảo thạch ánh mắt lại vẫn lấp lánh hư u thần không có chốc lát dừng lại viên phong ôm lấy thân thể của nàng nhanh chóng lao ra tầng ngoài đại sành tung người hướng một cái cửa sổ thủy tinh toát ra lấy đầu cùng hai đầu gối đỉnh phá thủy tinh hai người thân hình hạ xuống không tới một giây tinh cánh phi hành khí liền đưa bọn họ tiếp được nhưng ngay sau đó biến mất buồng điều khiển miệng nhanh chóng bay khỏi đợi võ nhị đẳng người vòng qua kia nơi lối đi chỉ có thể khuôn mặt không cam lòng nhìn kia phiến hư không g ê tợm cánh để cho bọn họ chạy. mày d ầ m thanh niên một con tiết h quyền đoán hận truy ở một khắc phiến cửa sổ thủy tinh sức lực trực tiếp đem chọn khối thủy tinh đánh trúng nát bấy võ hai bình phục một chút tâm tình nói nếu tài liệu đã đập về cũng coi như có điều giao đ á i viêm phong chịu đựng mới vừa rồi đích cường lực dòng điện cùng phá đánh sâu vào ngừng lại cuối cùng một hơi đem viêm băng mang đi ra lúc này tựa vào tình cánh trên ghế lái đã để không nổi n ử a phần khí lực tinh thần mệt mỏi hơi thở mâm anh viêm băng nhẹ nhàng chuyển giật mình thân thể thoát ra khỏi ngực của hắn gặp hai mắt nhắm nghiển đầu ngón tay bận rộn do hướng cổ của hắn ơ i cảm nhận được yếu phi hành khi đã thoát khỏi chỉ định khu vực thỉnh đề kỳ hướng dẫn điểm cối u viêm băng hải đồng nhai 25 hiệu lầu sáu trí năng hệ thống thanh âm phân biệt sai lầm nên hướng dẫn không có hiệu quả tinh cánh trí năng hệ thống có đặc biệt đích từ bảo vệ ta trình tự viêm phong tại nhiệm vụ lúc trước liền đặt ra hảo tương quan thao tác nơi đây có thể phụ trợ bọn họ nhanh chóng thoát đi kim huy điệu đinh viêm băng mở ra tay động hệ thống chuẩn bị tự mình thao túng lại phát hiện khống chế mặt biên bị vây khóa trạng thái xuất hiện cục diện như thế cũng là viêm phong bất ngờ thương thế hắn quá nặng Trầm lúc này cả người hắn giống như lò luyện một loại nóng gây gắt lửa đỏ đích khuôn mặt gân xanh bành trướng da không có nữa dỉ ra mồ hôi đôi môi khô nứt không có huyết thanh giảm bất tề lấy hắn hiện tại đích thân thể trạng uống căn bản không cách nào chống đỡ huyết độc đích ăn mòn v i ê m băng bỏ ra trong lòng tạp nghiệm đem hắn mang vào trong phòng cũng nhanh chóng giúp hắn bỏ đi y phục khi thấy hắn lửa đỏ trên thân thể hơn nơi bỏng cùng quẹt làm bị thương nàng lần đầu tiên cảm thấy lòng như lửa đốt vội vàng hướng đến phòng tắm đem khăn tắm thấm ớt d á n tại trên người hắn chỉ chốc lát sau khăn tắm đích dưỡng khí bị trưng làm ra nhưng hắn đích nhiệt độ nhưng ngược lại cao hơn làm sao bây giờ nhìn hắn cắn chặt hàm r ă n g chịu được thực cốt chi đau toàn thân ra thịt co có cắp v i ê m băng một trận lo lắng tựa h ầ nghĩ đến cái gì nàng nhanh chóng kéo xuống rèm cửa sổ sau đó tắt phòng đèn chỉ thấy nàng thối l lộ ra chút nào không tì vết đích hoàn mỹ đồng thể mượt ma đích bộ ngực bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng mà không ở phập h ồ n g linh lung mềm nhắn đích tuyết da thịt trắng ở trong bóng tối t ả n ra đạ bạch quang mũi nhọn nàng chậm rãi nằm ở bên cạnh hắn nhỏ trường trắng m u ố t đích tay cánh tay từ sau lưng của hắn nhẹ nhàng ôm rộng rãi đích thân thể thân thể mềm mại cứ như vậy đụng tới phần lưng của hắn mới vừa cảm nhận được thân thể của hắn chuyển đến đích t ấ m áp thoáng chốc lệnh trong nội tâm nàng r u lên lúc đó nhắm mắt lại nhẹ nhẹ nội lực thông qua g à n chặt ở chung một chỗ đích thịt bằng âm hàn thân thể c ă ngất bản n k h ô thích h ợ mê ở bên trong viêm phong không một chút phát hiện viêm băng thân thể c trần chuồng cho chống đỡ huyết độc chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận trắng mị lạnh như băng đem bộ ngược sông ra đích nóng giang từ từ áp xuống mà hắn dây c h u y ể n trên cái kia viên máu tinh nhưng nổi lên nhàn n h ạ thường quang một cổ khác hẳn với huyết độc nóng bỏng đích tấm áp hơi thở thấm vào thể nội ở nơi này yên tĩnh đích dạng sáng lúc bọn họ cứ như vậy vẫn ôm nhau nằm ở trên giường cho đến trời sáng huyết độc đích nóng giang từ trong cơ thể biến mất trên người đích bỏng cùng v ẹ t làm bị thương ở máu tinh đích trị liệu xong như kỳ tích khép lại phục hồi như cũ viêm phong dần dần bị hơi thở lạnh như băng đông lạnh t ỉ n h mới vừa trở lại t h ầ m chí liền cảm nhận đến sau l ư n g đích hai luồng mềm mại cùng trắng mịn da thịt đại nào trong nháy mắt hoàn toàn thanh tĩnh viêm băng xinh đẹ đều đều đích hô hấp cùng nhàn nhạt, nhạt đích rú lan mùi thơm của cơ thể t r e o chọc của hắn mỗi một giây thần kinh tại sao có thể như vậy chẳng lẽ tối hôm qua sẽ ra loại chuyện đó trong lòng hắn một trận trào lưu tư tưởng phập phồng nhớ tới thân vừa không dám lộn xộn thân thể cứ như vậy cương chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết c u ộ n cuộn lúc này hắn trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại cùng hàn nguyệt như hôn tiếp đích tình cảnh một cổ không khỏi đích lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động tranh thoát viêm băng trắng nuốt ngọc thù sau không dám nhìn nàng loạc lộn thù sau không dám nhìn nàng thân thể phủ ở kinh hắn như vậy vừa động viêm băng cũng từ ngủ t nhanh nhanh r cảm, cảm ơn n g viêm phong biểu hiện trên mặt bình phục chút ít tiếp theo lúng túng hỏi quần áo của ta đâu thằng đến lúc này viêm băng mới ý thức tới hắn hiện tại chỉ mặc một cái quần cụt ánh mắt ở hướng về hắn mạnh mẽ thân thể đích một khắc kia nhưng ngoài ý muốn ngừng lại giật mình nói trên người của ngươi vết thương vết thương viêm phong lúc này thân thể không có chút nào khó chịu cảm ngược lại cảm thấy so sánh với bình thời nhẹ nhàng rất nhiều tối hôm qua nhận chịu mánh liệt điện giật hậu thân thể liền bị vây cực độ tê dại trạng thái nhưng bị lớn như vậy đích đánh sâu vào hắn vô cùng rõ ràng tự mình bị thương không rõ trước mắt đích thân thể chạm h ư n g để cho hắn có chút không giải thích được viêm phong nghi một lát không có để ý ra nửa điểm đầu mối đành phải thôi có lẽ là huyết độc đích ra tốc trị liệu sao hai người riêng của mình đổi một bộ quần áo sạch vẫn không có thể từ mới vừa rồi đích lúng túng chúng khôi phục như cũ viêm băng lấy ra mã hóa vờ cơ nói nhiệm vụ lần này thất bại ta cho tổ chức tặng lại tình huống. Có lẽ có mới chỉ cần, khoác cờ cơ cả của hóa nói, lẽ lên mới viêm mã phi tinh giao thị. Không cần. Viêm phong đưa tay khoác lên mã hóa cánh không tay trên ta ký ngăn động vở đưa đ ân u viêm băng có chút không h i ể u nhìn hắn một cái tiếp theo đưa tay chỉ hướng trong sảnh đích bàn thấp mặt chỉ thấy hắn hướng dẫn tinh cánh phi hành khí ra hiện tại ngoài cửa sổ sau đó từ bường điều khiển hệ thống đích chip tổn trữ trong mâm rút ra một quả phát sáng màu b ạ c chip kim huy tập đoàn đích sinh mạng thể nhiên liệu kỹ thuật tài liệu đều ở đây trong viêm phong vừa nói đem mắt sáng sắc c h i hướng nàng bắn ra đi ở cuối cùng cùng võ hai bốn người giao chiến thời điểm viêm băng xác định viêm phong đích tiểu bao ra đã rơi vào võ nhị đặng người trong tay nhìn trong tay đích chim nàng có chút không dám tin tưởng hỏi tối hôm qua không phải là đem t ổ n chữ thiết bị bị mất tư tại sao lại trở lại trên tay ngươi ta ở phim âm bản thời điểm làm dành trước viêm phong trả lời rất kiên quyết trên thực tế hắn ở đêm qua tài liệu rời đi đích trong quá trình liền sử dụng tinh cánh hệ thống tiến hành đồng bộ viễn trình truyền lấy bảo đảm tài liệu hoàn toàn đánh cắp hắn không có cùng viêm băng nói rõ trong chuyện này đích chi tiết bởi vì này phương thức xử lý có vi tổ chức nhiệm vụ mục tiêu đích g i bí mật quy định nếu nhiệm vụ hoàn thành ta đây liền trở về giao phó trải qua nhiệm vụ lần này viêm băng đã đầy đủ tin tưởng năng lực của hắn viêm phong t h một đêm không về viêm phong lúc này mới nhớ tới hôm qua trời xế triệu đem trần kiệt cùng tiểu tuệ nhét vào ngu nhạc thành trung tiểu h tuệ r mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt nhỏ bé đích bộ dáng thoạt nhìn tức giận phi thường trần kiệt a phong ngươi hôm qua trời xế chiều đến hiện tại cũng đi đâu ta cùng tiểu t huệ ở đụng đụng xe tiêu khiển phân biệt túc túc đợi ngươi b a giờ viên phong xin lỗi ta ngày hôm qua có việc gấp cho nên rời đi nha đầu phong ca ca lần sau lại cùng hảo cùng ngươi chơi sao phong ca ca là một đại l ư a gạt làm hại tỷ tỷ thương tâm lại để cho tiểu t huệ không có một một trăm p h ầ n trăm hương quả kem ly tiểu t huệ quay đầu đi chỗ khác cố ý không muốn để ý đến hắn tỷ tỷ của ngươi viên phong kiếm lông mày hơi nhữu ta đàng hoàng cho chiêu ngày hôm qua đi ngư nhạc thành chơi là ta cùng tỷ tỷ ước hẹn nhưng ngươi không giữ lời hứa không có chờ ta trở lại người đã không thấy t â m hơi cho chúng ta đợi một xế chiều tỉ tỉ về nhà sau một người trốn ở trong p h ò n g khóc khóc đến thật đau lòng đều không để ý ta nữa tiểu tuệ vẻ mặt chưa từng có như vậy thật t ì n h quá h i ệ n nhiên hàn nguyệt như trong lòng hắn so với tiêm một một trăm phần trăm hương quả trọng yếu nhiều lắm hàn nguyệt như không đợi đến viêm phong xuất hiện cho là cùng tiểu tuệ đích dự ngưu bị khám phá hắn không muốn làm cho tự mình nhìn thấy mới cố ý né tránh nàng về nhà sau thay mặt ở trong phòng từ trong ngăn kéo lấy ra khi còn bé cùng viêm phong ở chung một chỗ đích hình ngơ ngác nhìn hồi lâu nghĩ đến hắn mất đi song thân đích thống khổ gặp gỡ cùng hai năm qua đích lưu lãng cuộc sống trong lòng nàng liền mơ hồ đau nhức nước mắt kìm lòng không đậu rơi xuống viêm phong nghe xong sắc mặt trầm xuống nha đầu sau này đừng nữa tới tiểu huệ bất mặt nói phong ca ca nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết tiểu huệ không nói gì là tỷ tỷ tự mình đoán được ngươi không thể đ u ổ i ta đi viêm phong vốn không muốn nữa phản ứng nàng chuyển niệm lại mớn nàng dù sao cũng là đứa bé ta cùng nàng sò、so、đỏ cái gì đâu trần kiệt nghe được không hiểu ra sao, hỏi, tiểu tuệ h tỉ tỉ của ngươi tại sao muốn gặp phong ca ca đâu tiểu tuệ h bị môi không trần kiệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn để ý hiểu nhất rồi nói ra a phong tiểu tuệ h mặc dù có sai nhưng lớn nhất lỗi cũng có thể là một ít một trăm phần trăm hương quả kem ly ngươi khác nghiêm túc như vậy rồi trở về đi thôi sau này không có chuyện gì khác lão chạy tới nơi này nói không chừng lần sau bị trói đích người chính là ngươi viêm phong thanh n â m ôn h ò a rất nhiều sau đó đi tiến gian phòng trong tiểu tuệ h náo loạn hồi lâu tính tình không có nhận được hiệu quả nhỏ giọng hỏi trần kiệt nói kiệt ca ca phong ca ca có phải thật vậy hay không tức giận sau này cũng không nghĩ để ý tiểu tuệ rồi trần kiệt cười nói yên tâm hắn không có dễ giận như vậy không phải mới vừa nói sao để ít chạy tới nơi này là lo lắng ngươi bị bại hoại trộm tới rồi tiểu tuệ thật đó là đương nhiên kiệt ca ca làm sao sẽ lừa ngươi trần kiệt khẽ vớt tóc của nàng đối với nàng là vui yêu tới cực điểm viêm phong đứng ở b ồ n tắm bên cạnh lạnh như băng đích dọn nước từ vòi hoa sen phun ra theo hắn đích tóc đen s ẹ t qua bền chắc đích bả vai cùng lồng ngực rõ ràng bị thương không nhẹ làm sao cả đêm tựu khỏi hẳn ngay cả vết sẹo cũng không có h khi hắn bàn tay phật tới bộ ngực viên này máu tinh suy nghĩ rốt cục định cách xuống tới cầm lấy máu tinh dây chuyền tình tế đánh giá phát hiện máu tinh đích màu sắc trở nên tiên diễm bài phần chẳng lẽ là viên này cũng có sinh mạng khả năng đích máu tinh mang theo cái nghi vấn này đi ra phòng tám viêm phong tử trong ngăn kéo lấy ra một cây tiểu đao bên trái trên lòng bàn tay nhẹ nhàng họa suốt một vết thương tiếp theo đem dây chuyển để ở lòng bàn tay đợi ước chừng nửa phút k h tích rốt cục lần nữa đi ra ngoài nhìn máu tinh nổi lên đích nhàn nhạt hồng v a n g viêm phong rõ ràng cảm thấy bày tay trái trên đích vết thương có chút đau khổ giống như là thập mấy con kiến ở gằm vệ một loại đau khổ chỉ kéo dài hai phút tiếp theo biến thành rất nhỏ đích tê dại dương hắn rốt cục khẳng định trong tay đích viên này máu tinh có cường hiệu chưa khỏi năng lực lúc này hắn trong ánh mắt không có, có một ti đích m ừ n g rỡ chỉ có tư niệm đích đau í c h đ thương chính là bởi vì viên này máu tinh đích thần kỳ lực lượng hắn mất đi cha mẹ mất đi tự do mất đi vốn là bình tĩnh đích hết thảy nó ngưng tụ cha mẹ đích máu tươi trở thành hắn cu sau n h đó ị n h sẽ l à kéo xuống dòng binh đoàn hệ thống bên trên thành lập dòng binh đoàn đích công hội tăng tới mười hai nhân liệu người chư thần hoàng hôn vĩnh hằng đế quốc thiết huyết tương lang thần dực bang phong sa hoàng hỗn độn bị thương nặng hoàng vệ nữ vũ thần võ thành long tri tử s nh ờ thập đại đứng đầu công hội tất cả đều đạt được dòng binh đoàn huy trường duy chỉ có kim huy công hội không có động tĩnh không cần đoán cũng biết tối hôm qua kim huy building đích trộm cắp đối với kim huy công hội tạo thành rất lớn ảnh hưởng cứ thế chỉ hoãn tiến độ n g u y ệ t vô ngân nghe được viêm phong lọ dìn đích đề kỳ lập tức phát tới truyền tin nói viêm phong ngươi một ngày không có lọ dìn na la đặc đế quốc tổn thất thảm trọng a đầu tiên là tài nguyên tranh đoạt chiến mất đi trung tâm tài nguyên phân biệt buổi sáng hôm nay mục tu đẫu nhiên đế quốc trận doanh cùng phật la luân tắt đế quốc trận doanh đích ngoạn gia ở từ vòng tri cốc ngoài cùng chúng ta trận doanh ngoạn gia vung tay chuyện phát đột nhiên cơ hồ là đàn phương diện cho hành hạ đến chết hiện tại cả na la đặc diễn đàn phân biệt đều ở hô hào đại danh của ngươi phần lớn ngoạn gia đều cho rằng tài nguyên tranh đoạt chiến đích thất bại là bởi vì thiếu hụt ngươi cái này chủ tướng viêm phong trung tâm tài nguyên phân biệt tranh đoạt chiến là mấy vạn n g ư ờ i đích đại chiến nhiều ta một người cũng không thể có thể thay đổi thế cục n g u y ệ t vô ngân lời tuy như thế bất quá ngươi nếu là tham gia lúc đầu có thể đ ỉ n h một đại công hội đích lực lượng hoàn hảo ngươi không có tới nếu không ngươi kia sử nữ đeo có thể tự cho phá không chỉ có ngươi không có ra sân chư thần hoàng hôn cùng kim huy hai đại công hội đích người cũng, cũng không có tham gia để cho nhân khí căm p h ẫ n chính là những thứ kia tiểu công hội trải qua lần đầu tiên tài nguyên chiến hậu tựa hồ cũng học tinh rồi để cho đại công hội đi làm đầu pháo từ đi đánh du kích chiến thu hoạch một chút cực nhỏ tiểu lợi tranh đoạt chiến đánh tới cuối cùng ngay cả phòng ngự công cụ cũng không người thao túng suýt nữa không tới một giờ liền thất thủ phòng ngự tọa thành long c h i t ử đám kia con ruột như tử vừa thấy tình thế không ổn liền đem đầu lui đến trong mai rồi đi cũng là thiết huyết thương lan g cùng băng phong sa hoàng kiến cường g ắ t gao chống mới miễn đi cảnh nội tài nguyên chiến đích nguy hiểm bất quá hai người bọn họ đại công hội h ẳ n là tổn thất không nhỏ Viêm p h o n g nhớ Nhi tên người có năng loạn n phải đích hỏi, tới tài ở Cổ có Lạp gặp Đảo g dị ra, u y ê n tranh đoạt trong chiến đấu có hay không gặp phải đặc biệt Nguyệt hay chiến không người phải chơi khác? đấu đặc gặp có vô ngân cười nói ngươi nói là mục tu đ ố n g nhiên đích người có dị năng sao chư thần hoàng hôn cũng là bởi vì hơn m ộ ư ơ i người người có dị năng mới cật liêu đại khuy viêm phong mới hơn m ộ ư ơ i người n g u y ệ t vô ngân vinh dự trên bảng cho thấy chín người đoán chừng người có dị năng sẽ không vượt qua hai mươi thật ra thì những thứ này người có dị năng ở công kích phương diện cũng không cần thiết có rõ ràng ưu như thế nhưng bọn hắn đích kỹ năng quá mức kỳ lạ mới vừa gia nhập chiến trường liền làm rối loạn na la đặc đích trận hình mặc dù không giống n g ư ơ như vậy xông thẳng vào kẻ đ ị c h bẫy nhưng có hai ba người cái người có dị năng vừa bắt đầu t i u biến thành hát hùng hình thái cấp xông vào tiền tuyến cường hạn đích phòng ngự cùng đặc thù kỹ năng một chút liền đem trận hình phòng ngự cho tách ra rồi từ nguyệt vô ngân trong lời nói viêm phong đã xác định tham gia chiến đấu đích người có dị năng ngoạn r a chung không có tự mình gặp cái kia năm tên viêm phong ngẫm nghĩ sau cho ra một cách đại khái kết luận xem ra người có dị năng nghề nghiệp không giống giấu ở nghề nghiệp như vậy thưa tớt chỉ cần thỏa mãn nhất định đích điều kiện liền có thể thành công chuyển trước trở lại bán đấu giá viêm phong từ quách trí hiên trong miệng khó hiểu thập nơi cứ điểm tư ch lấy trước mắt đích tốc độ đến hạ thứ hai đổi mới mới thôi bán đ ầ u giá hẳn là có thể đạt được một vạn trở lên đích tài liệu t ậ p đặt kha thảo nguyên phòng ngự tất yếu đã tiến hành cây ngay trồng chu kỳ vì b ữ a ngày tính cả ngày hôm qua chủ nhật đến hạ thứ hai tranh giành đoạt nhật vừa lúc có thể sản xuất hai lần hơn nữa tài nguyên thổ địa có tăng lên đích cơ hội chỉ cần cải lương thành công sau này có thể rút ngắn trồng chu kỳ quách trí hiên phân tích nói yêu yêu triển khai một phần danh sách dựa theo thi e o t h giao cung cấp đích thứ nhất phương án chúng ta làm một chút điều tra phần lớn tham dự hái đích n g n g a cũng tỏ vẻ đồng ý cùng chúng ta hợp tác tấn công tài nguyên cứ điểm bước đầu thương định bán đấu giá có thể đạt được sáu thành tài lương trước viêm phong tạm thời trước như vậy đi sau này tư nhân dong binh đoàn tăng nhiều sau nữa tìm kiếm những khắc công hội đích hợp tác chương một trăm bốn mươi hai đợi mọi chuyện thương định trần thi giao ân cần hỏi viêm phong nói k a ca nói ngươi tối hôm qua một đêm không về có phải là có chuyện gì hay không quả thật có vật việc gấp muốn đi xử lý xong viêm phong lạnh nhạt trả lời chu tuấn minh hh ắ c ắ c một đêm không có trở về tám phần là cùng kia vị mỹ nữ hẹn hỏi đi kim huy b u i l d i n phát sinh trộm cắp sự kiện kim huy tập đoàn mặc dù tức giận nhưng không có đối ngoại trừng dương vì vậy lam điệu phòng làm việc căn bản sẽ không đem hắn cùng với nguy hiểm sự kiện liên lạc với cùng nhau nhìn chu tuấn minh ý dâm đích khuôn mặt t ư ơ i cười lưu nhược huyên cảm thấy chán ghét máng ngươi cho rằng khác người cùng ngươi giống nhau h à o s á c cả ngày nghĩ tới cùng mỹ nữ qua đêm hiện tại cũng cái gì niên đại rồi chỉ cần là nam nhân bình thường cũng mang một ít sắc hơn nữa n à y h à o s á c vừa không phạm pháp ngươi cũng không phải là bạn gái của ta quản được ta sao chu tuấn minh phản bác ngươi lưu nhược huyên dẫn đến khuôn mặt bỏ bừng đón không hơn nói n h ụ hoàn cười nói nếu huyên ngươi yên tâm chu tuấn minh có sắc tâm không có sắc đảm hắn đến bây giờ còn là khiết đột nhiên một thân xử n ă m một thuần khiết đích gấu trúc chu tuấn minh đạp nhục hoàn một c ước b u ồ n b ư ợ c mắng muốn ngươi nói lao tử tiêu sái đẹp trai không lo tìm không được mỹ nữ tương b ổi dáng vẻ này ngươi này thịt heo nam thả vào siêu cấp thương nhân trên kệ đánh miễn phí nhãn cũng không ai muốn nhục hoàn bị đâm trọn chỗ đau cả giận nói ngươi rồi hay nói ta thịt heo nam cẩn thận ta và ngươi trở mặt v i ê m phong nhìn mọi người lẫn cười mắng đích tình cảnh đột nhiên cảm giác mình ở trước mắt hoan thanh tiếu n ữ đích không khí có chút không hợp nhau không có nói nữa ngữ xoay người rời đi bàn đấu giá trần thi giao gặp lặng lẽ rời đi trong lòng lo lắng lại tăng vài phần. lưu nhược huyên chú ý tới nàng cô đơn đích vẻ mặt đ ù a dỡn đích tâm tình dần dần tiêu tán nói a phong có phải hay không ẩn giấu rất nhiều tâm sự bình thời không có làm sao gặp cười quá a kiệt ngươi cùng hắn ngủ cùng chỗ có phát hiện hay không cái gì kỳ quái đích địa phương trần kiệt nào có cái gì kỳ quái địa phương hắn rất ít đi ra ngoài trừ chơi trò chơi học viện đầu đ ề cũng đúng hạn hoàn thành quách trí hiên ngày hôm trước bắt có sự kiện sau không có phát sinh việc sao cựu n à y hôm qua cùng lạc thần đích mội mọi tiểu tuệ đi ngô nhạc thành chơi a phong đột nhiên rời đi trần kiệt nhớ tới tiểu tuệ buổi sáng nói chấm tư chốc lát lạc thần thật giống như muốn gặ mọi người cả kinh lạc thần muốn gặp hắn trần kiệt chuyện này nói đến có chút kỳ quái nàng thật giống như chỉ là muốn xem một chút a phong để cho tiểu tuệ kéo chúng ta đi ngu nhà thành kết quả a phong tạm thời có việc đi trước không c ó thể thấy nghe tiểu tuệ nói nàng sau khi trở về khóc đến rất đau được thơm a kiệt ngươi có phải hay không lầm nữa lạc thần nhưng là nổi danh lãnh ngạo mỹ nữ không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn quỳ gối ở nàng v ẫ y quả lựu nhưng đều không ngoại lệ thảm đạm thu trảng nàng làm sao có thể bởi vì không thấy được a phong mà thương tâm lưu nhược huyên nói cho nên mới nói kỳ quái a trần kiệt thở dài một tiếng lạc t h ầ n nói như thế nào cũng là thanh xuân thiếu nữ nàng lãnh n ạ o chỉ là bởi vì ánh mắt rất cao mà thôi lấy ta xem lấy viêm phong như vậy xuất sắc đích điều kiện hoàn toàn đạt tới yêu cầu của nàng hơn nữa nói không chừng lần trước đích bắt cóc hai người bọn họ còn phát sinh một đoạn tương tự anh hùng cứu mỹ nhân đích lãng mạn chuyện lạc t h ầ n lúc đó đối với hắn vừa gặp đã thương cũng là có t r u n g san san đầy đủ phát huy kinh người trí tưởng tượng nhưng thần xui quỷ khiến đụng đúng phân nửa san san ngươi đừng nữa nói mò nữa nếu không có người muốn lo lắng cái t h yêu yêu mỉm cười ánh mắt l i ế c về phía bên cạnh thần sắp bối rối rối trần thi dao bên thai nhỏ giọng hiện tại lúc này đời giống như viêm phong như vậy đáng tin đích nam nhân giống vậy thiên nhiên nước trái cây hy hữu được ngay nha hắn thuộc về bị động hình ngay cả lạc thần như vậy nhân vật cũng chủ động xuất k í c h qua thôn này sẽ không cái này phòng trọ ngươi nếu không cố gắng nhưng là không còn cơ hội nữa lạc thần xinh đẹp như vậy cao quý cho dù ta chủ động vừa làm sao có thể so ra mà vượt nàng trần thi giao thanh âm nhẹ mạnh rốt cục vẫn phải thổ lộ tâm tư của mình lưu nhược huyên khích l ệ nói ai nói bàn về dung mạo vẻ t h ủ y mị ngươi không thua nàng điều kiện cũng không so sánh với nàng kém bao nhiêu hơn nữa trên người, của người có nàng không có đủ đây chính là có thể làm cho nam nhân tâm địa sắt đá tăng chảy trần thi giao tính cách hồn nhiên trời xanh có nhu nhược thiếu nữ khí chất phong tư lã lướt thức t h à làn da trắng khi s ư ơ n g t h ắ g tuyết mỗi cái nụ cười cũng tự nhiên đắt như dị hoa sơ thai mỹ ngọc sinh mất bình thường nam nhân chỉ sợ liếc mắt nhìn cũng không khỏi muốn tim đập rột lên nóng huyết phí vọt thật nếu cùng hàn nguyệt như bắt được cùng nhau đối lập chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ quách trí hiên phất phất tay nói tốt lắm vật phẩm chuẩn bị đầy đủ đại gia bắt đầu đi chủ thành tiếp nhận vụ thăng cấp sao viêm phong mới ra bán đấu giá chạm mặt nhìn thấy hàn nguyệt như bóng hình sinh đẹp đ hai người nhìn nhau một lúc lâu ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện viêm phong nghe được phía sau đích tiếng bước chân đem trong lòng nói nuốt trở vào bước nhanh từ nàng bên cạnh trải qua chờ một chút hàn g n u y ệ t như khua lên giúp khí xoay người đi tới viêm phong bên cạnh ô nu n cầu k h ẩ nói n cho ta xem một cái khỏe nàng hô hấp trở nên rồn rập trái tim nhanh chóng lúc đ í c h một đôi ngọc thủ c h ậ m dãi d ơ lên thổi phòng hướng xem ra c h ậ m l u ô n đóng băng nón an toàn nhận thụ lấy rét l ạ n h hơi thở đích đóng băng đưa mũ giáp nhẹ nhàng tới ra xem ra bình tĩnh mà quen thuộc đ í c tuấn lãng khuôn mặt đập vào mi mắt đích sắt tầm mắt tầm mắt, từ trong hốc mắt ồ ồ một màn này rơi vào lam điệu phòng làm việc trong mắt mọi người chỉ một thoáng nhấc lên một cổ khiếp sợ sóng c h i ề u cũng cho là tỏ tình tràn diện thật thật sự là là thần chu tuấn minh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình xem xong rồi sao viêm phong lạnh như băng đích giọng nói trong nháy mắt đem bánh liệt mênh mông đích sóng c h i ề u đông lại hàn g nguyệt như trong tay đích dậy đặt lam băng n ó n trụ tiêu tán thành một đoàn ánh sáng một lần nữa đem khuôn mặt của hắn bao lại hàn g nguyệt như đầu góc trống rỗng hai mắt lăng nhìn hắn không thể nào tin nổi lỗ thai của mình vừa lúc đó nàng xuyên thấu qua băng lãnh đầu khôi nhìn thấy môi hắn nhẹ nhàng đóng mở rồi mới cái v i ê m phong không quay đầu nhìn lam điệu p h o n g làm việc mọi người một cái trực tiếp sử dụng hải thần huy chương hóa thành một đạo hương quang lạnh quá khốc yêu yêu không khỏi thở dài một hơi hàn nguyệt như ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ nao trong biện hồi tưởng đến cặp kia thần muốn biểu đạt ý tứ sắp băng rách đích tâm lại lần nữa đạt được c ấm áp bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được hắn đích không tiếng động lời nói thật xin lỗi ta qua u mê hắn đã nói vốn có một ngày sẽ trở lại trong thập tâm tỉnh hàn nguyệt như ngẩng đầu lưỡn ngược hướng chuyển tống thạch đi tới nhìn bóng lưng nàng rời đi nhục hoàn rốt cục không nhịn được bạo xuất một câu đại tin tất nhất định có thể khiến cho hành động chu tuấn minh cấp miệng thịt heo nam người muốn tìm cái chết sao chuyện mới vừa rồi làm làm thật là làm không đến thấy lại càng không muốn đối với người khác nói đến chư thần hoàng hôn giàu gì cũng là trung quốc đứng đầu công hội thúng chi lạc thần lúc trước trợ giúp quá chúng ta nếu ai miệng rộng phát hắn một tuần đợi ở bán đấu giá thống kê trang bị vật phẩm quách trí hiên vẹ mặt nghiêm túc nói viêm phong đại ca quả nhiên là truyền thuyết nhân vật ngay cả vong du đệ nhất mỹ nữ đích tỏ tình cũng trở về đắc như vậy dứt khoát thiên đường điệu vẽ mạt sùng bái nhục hoàn thầm nói đây cũng quá không bình thường rồi mỹ nữ nào lên cho dù không đẩy cũng có thể bày đặt làm bị t h a i Á kiệt hán bình thời có hay không đối với ngươi cái kia điện tới chu tuấn minh cơ miệng cơ lão trung san san cười hì hì nói Á kiệt ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng viêm phong mạnh như vậy thế nếu là kia thiên tâm huyết dâng trào gặm cho ngươi xương đều không thừa yêu yêu các ngươi còn n g ạ i không đủ phiền ư u suy nghĩ hạ người khác cảm thụ có được hay không trần kiệt nhìn trần thi giao một cái bất đắc di lắc đầu viêm phong đạm mạc đích vẻ mặt lạnh như băng đích giọng nói ở trần thi giao nội tâm sinh ra mánh liệt đích xúc động m ộ trừ cái ý niệm ý t o trong sao. giao phong vào trao n lòng lượn lờ giải sầu không đi, nếu như đổi lại là ta, hắn cũng lanh như lòng ngã thương nhân lạp nghĩ, hải tộc danh vọng đạt tới sùng kính cần một lần nữa sửa đổi trao đổi nghị. g giải đầu đi, đổi đạm đi điếm được đạt đổi đổi sầu tuyệt khu tiểu ở ta, tìm tộc trạch tộc tới một t r lờ lại là lỷ lạp Hải Viêm hải hải hiệp sẽ sửa dịch cự mẽ vậy sử thi vật phẩm trang sức cách điều chế ngoài hắn bây giờ có thể đủ đ ổ i dây chuyền giới chỉ đích sử thi cách điều chế cùng sử thi vật phẩm trang sức tài liệu bất quá bởi vì thiếu hụt sử thi tài liệu hắn không thể làm gì khác hơn là dùng hoàn mỹ tài liệu thay thế một phần sử thi cách điều chế cần năm mươi phân hoàn mỹ tài liệu cũng may tại nguyên cứ điểm cùng đấu giá thu mua chứa không ít tài liệu đầy đủ đội các loại nghề nghiệp đích sử thi cách điều chế nhưng suy nghĩ đến bán đấu giá hoàn mỹ trang bị đích nhu cầu hắn cuối cùng đổi lấy rồi hai trăm phân sử thi vật phẩm trang sức tài liệu còn lại số định mức tất cả đều là hoàn mỹ vật phẩm trang sức tài liệu đem đổi được đích tài liệu cùng m ớ i hiệp nghị sách gửi trở về bán đấu giá viêm phong tử vị diện trong không gian lấy ra đánh chết hấp dực lâm địa tử linh phi long rơi xuống mảnh hắc ngọc tử linh chi hạch có chuyển tới nơi nào một đoàn khác hẳn với nghề nghiệp tia sáng đích mà trong u y n Cảnh tượng trước mắt không khí tràn ngập đích đạm màu xanh nhạc hương thơm kèm theo côn trùng kêu vang tiếng trinh hót bầu trời b í c h hồ cây cối mùi vị tia sáng để cho hắn buồn bực đích tâm tình tiêu tán không ít trèo lên cảm giác một trận tâm thần sảng khoái nguyên tưởng rằng tử linh chi hạch sẽ đem hắn truyền tống đến một chỗ đầm rồng hang hổ đích hiền địa không nghĩ tới cánh phải như vậy một chỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức đích đắc ý lệ t h ủ y hương ngầm đầu nhìn bầu trời một cái phát hiện xanh t h ẳ m bầu trời lóe một tầng ánh sáng đích bình t h ư ớ n g mà một ít đội phiên mặt trời rõ ràng so sánh với tư phổ luân đức đại lục nhìn qua muốn lớn hơn rất nhiều nơi này hẳn là người khổng lồ không gian nhìn quanh một tuần không có phát hiện đặc biệt gì dấu vết càng không truyền tống thạch truyền tống trợ trang bị Mang theo đầy bụng nghi ngờ, viêm phong hướng s i ê u s i ê u mới vừa vào trong rừng không lâu hai cái bén nhọn đích bụi gai đột nhiên chia ra từ hai bên hướng hắn nhanh mạnh mẽ đâm tới viêm phong đang nghe thanh â m lúc liền nhanh chóng làm ra phản ứng tung người nhảy tránh thoát đâm về phía dưới đích bụi gai đồng thời sử dụng h u y ễ n diệt đỡ lên một căn khác bụi gai tha cho là như thế đặt chân l ú c suýt nữa đứng không vững nghiêng đầu nhìn lại lại thấy một đoá màu sắc hồng tím đích dáng vóc to thịt hoa l ư động tiếp theo m ặ c lục đích thân thể cả trôi ra mặt đất vùng hai cây bụi gai lung la lung lay hướng hắn chạy tới tốc độ xuất kỳ đích mau n ụ c thực ma hoa nguy hiểm cấp bậu ba mươi thân hình trực tiếp nhanh chóng phía bên trái chắc nhục thực ma hoa liên thứ 1.279, 72, h u y ế t phí 3.241. n h ụ c thực ma hoa thừa nhận một kích sau bụi gai vung trưởng thành tiên hướng hắn thẳng đánh tới đây tạo thành 161 chút bóp tháp thương tổn sau đó đại trương hồng tím thị t hoa văn phun ra một ngụm đen chất lỏng màu tím hệ thống đề kỳ ngươi được nhục thực ma hoa hụ thực dịch công kích mỗi giây tổn thất 300 chút t á n h mạng trị giá viêm phong không để ý đến hai thanh trường kiếm nhanh chóng đâm về nhục thực ma hoa hát lục đích thân thể mỗi một lần công kích cũng mang theo một đạo lục sắc chất lỏng cho đến lần thứ, thứ sáu nhục thực ma hoa rốt cục héo rũ t h ế trên mặt đất không có nghe được đánh chết đề kỳ nói rõ này hai gốc cây nhục thực ma hoa chẳng qua là bình thường giã trách cánh mạng trị giá một vạn hơn năm năm chút phòng ngự vượt qua bảy trăm năm mươi chút lực công kích đạt tới một một trăm chút thuộc tính đã đến gần hai mươi cấp quái vật tinh anh dù sao cũng là ba mươi cấp đích sinh vật phòng ngự cùng lực công kích cũng không thấp đổi lại là bình thường đoạn ra căn bản không chịu nổi mấy cái công kích viêm phong liếc nhục thực ma hoa đích thi thể một cái tiện tay thi triển thải tập thuật hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hủ thực luyện kim sư n h ó cũng có thể dùng nó tới chế thành hụ thực cự độc bôi ở vũ khí trên cũng có ũ n g c thể khiến cho công kích mang vào độc tính thương tổn đáng tiếc không có chế độc cách điều chế v ư ơ n địa đàng tất cả giã trách cũng có không thấp đích phòng ngự vật lý thích khách cung tiến thủ cùng thợ săn những thứ này vật lý nghề nghiệp lực công kích mặc dù cao nhưng thương tổn cho dù không bằng sử dụng song thủ vũ khí đích của m chiến sĩ cùng pháp hệ nghề nghiệp khả quan nếu là có rồi chất độc hóa học nay tam đại nghề nghiệp đoàn đội thâu xuất liền có thể bay lên một bậc thang thậm chí thăng bằng vật lý cùng pháp hệ nghề nghiệp đích thâu xuất t i ê n sứ mà quan trọng nhất là chất độc hóa học có thể hoàn toàn đền bù vật lý nghề nghiệp ở người chơi đối chiến trong đích hoàn cảnh xấu nói là pháp hệ nghề nghiệp đích cơn ác n g ộ n g cũng không quá đáng trong rừng r ậ m đích lục thực ma hoa phân bộ có chút dày đặc dọc theo đường đi lục tục đánh chết hơn ba mươi gốc cây lục thực ma hoa đi ước chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ phạm vi nhìn một chút lại trở nên sáng lời phía trước nước chất trong suốt đích vòng tròn trong hồ rõ ràng là một tòa cự đại cổ thành một cái hẹp đ á bồ tắt bản đường liên tiếp cổ thành cùng bờ hồ di tích chiến sĩ đạo sư khẳng biết đề cập tới chỉ có ở h ắ cám thâm viên mới có thể tìm được cổ chiến sĩ đích di tích mà trước mắt này tòa cổ thành hiện nhiên hoang phế thật lâu nói không chừng có thể tìm được cùng cổ chiến sĩ tương quan đích đầu mối nghĩ như vậy hắn bước nhanh dọc theo đá phiến đường hướng cổ thành đi tới hệ thống đề kỳ ngươi đã tiến vào tánh mạng chi thành cổ thành bên trong lâu năm không tu sửa đích đường phố rách nát không chịu nổi khắp nơi đều dài khắp rêu xanh cỏ dại cùng đàn b u c chim thú biết đích càng đừng nói người sống mỹ nộ gợ làm sao thiết kế ra như vậy một ngọn thành chống không gọi là tánh mạng chi thành nhưng không thấy bất kỳ sinh linh phản phất là một loại ở viêm phong trong mắt nơi này chẳng qua là một ngọn d i ệ n vong c h i thành không biết đi bao lâu rồi hắn đi tới một cái cự đại quảng trường giữa quảng trường là một dùng đặc thù đá phiến xếp thành đích cổ quái vòng tròn bên trên đích màu đen ấn văn không ngừng gì ra rất nhiều như sao đích điểm sáng tạo thành một cái n u hòa cổ sáng tốc hành bầu trời chuyện tống trận viêm phong có chút ngạc nhiên đi tới nghĩ muốn hiểu rõ một chút có thể truyền tống đến địa phương nào khi hắn một cái chân mới vừa vào vòng tròn bên trong một thanh âm dàn mua ở phía sau vang lên người trẻ tuổi khuyên ngươi hay là không nên vào đi thật là tốt viêm phong quay đầu lại thấy một vị thân hình gầy lùn đích bạch phát lao giả ngồi chung một chỗ lơ lửng đích màu làm tình t cảm trên đây là đi thông một nguy hiểm tình cảnh đơn độc hướng chuyện tống trận sẽ không có bất kỳ chuyện tống đích lựa chọn chỉ bước vào đi liền lập tức đem ngươi chuyển tới khác một chỗ bạch phát lao giả tiếp theo nhắc nhở nờ tờ thông tiết cờ. chi Xong hắn ngoạn gia qua bờ i hiện đối tin hệ thống thấy ràng phương Không nghi g cấp. sư, đích tức, mục cờ h thần thánh t nào, này m lao đầu này là ai bạch phát lao giả giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn hơi mỉm cười nói ta quả thật không phải là nở bờ cờ nhưng là không ở ngươi chơi trong hàng ngũ của ta trò chơi ai đi hoặc tử nhân biết người của ta cũng gọi ta lao yêu nếu như không nên cho định nghĩa lời mà nói ta ở vườn địa đàng đích thân phận chỉ là một người giám thị viêm phong người giám thị lao yêu không sai ta ra hiện tại vườn địa đàng trung chỉ có chỉ là muốn xem một chút cái thế giới này biến hóa ta biết ngươi sẽ cảm thấy rất kỳ quái mục sư chỉ là của ta tùy tiện chọn đích một nghề nghiệp về phần cấp bậc có thể lý giải thành làm đặc thù sự kiện ghi chép tăng lên đặc thù sự kiện ghi chép viêm phong bán tín bán nghi vườn địa đàng là một kỳ diệu đích thế giới các ngươi có thể thông qua đánh chết kinh nghiệm sinh vật được kinh nghiệm thăng cấp cũng có thể thông qua chế tạo các loại vật phẩm tăng lên cấp bậc ta tự nhiên cũng có thể thông qua k h á c phương thức lão yêu mỉm cười lúc khỏe mắt đích nếp nhăn loang thoáng có thể thấy được bất quá cặp kia khàn khàn đích ánh mắt thoạt nhìn nhưng lấp lánh hữu thần tình huống như thế phía chính phủ tài liệu cũng không đề cập tới không biết hắn vì hà tiến vào vườn địa đàng viêm phong cảm thấy lao đầu này thoạt nhìn không giống người bình thường ở nhà dôi danh e rằng h à huyên đi vào đổi hạ thời gian lão yêu trả lời trong v i ê m phong chơi trò chơi đây là một khái niệm mơ hồ không rõ ràng đích đáp án lão yêu chỉ mỉm cười lắc đầu hỏi tiếp ngươi tới nơi này làm gì v i ê m phong hát cám thâm viên nhìn hắn không có chút nào sóng gợn đích ánh mắt lão yêu v ẻ mặt có chút kinh ngạc hỏi hát cám thâm viên còn chưa mở ra người bình thường căn bản sẽ không tưởng tiến vào nơi đó bất quá ta càng hiếu kỳ ngươi là như thế nào lại tới đây v i ê m phong không trực tiếp lấy ra từ linh c h i hạch triển khai thuộc tính nói rõ lão yêu gật đầu nói trước mắt vườn địa đảng còn không có, có bao nhiêu người có thể đủ đánh chết từ linh phi long xem ngươi lối ăn mặc này nói vậy ngươi chính là bài danh bảng vị thứ nhất đích viêm phong sao ân hắn s ở sờ cầm thâu ngắn đích trong dâu thân mang dị năng dấu diếm thân phận lấy thiên phú của ngươi nói vậy đã đạt được c ầ n tàng chức nghiệp không tham gia bất kỳ trò chơi công hội cùng tổ chức nhưng thành lập một lực ảnh hưởng khổng lồ đích bán đấu giá ta t ừ trong mắt của ngươi nhìn không thấy tới bất kỳ kim tiền dục vọng tự hồ chỉ làm u ố n ở vườn địa đ à n g làm ra chút gì chuyện kinh thiên động điệp. Ngươi mục tiêu thứ nhất là kim phán phất tự mình đang trần chuồng đứng ở trước mặt hắn này là bực nào kinh người trí khôn khiếp sợ thần sắc thoáng qua liền bị ẩn n ặ c viêm phong theo miệng hỏi nơi này là hắc ám thâm viên bên trong sao lao yêu nơi này là hắc ám tinh linh đích vùng sông nước tăng lai tư coi như là hắc ám thâm viên một chỗ đặc biệt chỗ khác nhưng cùng những địa phương khác ngăn cách ra như thế nào mới có thể lúc này rời đi thôi tiến vào hắc ám thâm viên hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này trước mắt lao nhân này đối với hắn mà nói quá mức nguy hiểm ở chung càng lâu chỉ sợ bại lộ càng nhiều lao yêu phía sau ngươi đích truyền tống trận chính là cửa vào viêm phong không có nữa phản ứng đến hắn xoay người liền tiến vào cầu sáng bên trong lão yêu thanh â m ở phía sau tiếng vọng người trẻ tuổi ta thường ở tạp phỉ làn trung tâm phân biệt đích la phỉ hồ bờ nếu như ngươi muốn biết vườn địa đàng đích bí mật cựu tới tìm ta sao ngươi đã không muốn nói không bằng ta trước thay ngươi mai phục một viên mầm móng sao lão yêu tự nhủ vừa nói gây lùn đích thân thể theo màu làm tinh thạch biến mất ở trên quảng trường đây là một màu đỏ chết đi mất thế giới hệ thống đề kỳ người đã tiến vào hát cám thâm viên đích mãng máu rừng rậm trước mặt khu vực nguy hiểm cấp bậc ba mươi tiếng nhắc nhở sau khi kết thúc trung banh lâm vào quỷ dị đích tí lặng trong không khí tràn ngập máu đích nồng nằm ặ ù i mỗi bước ra một bước dưới chân liền vang lên nhọn vụ n đích xa xa thành n ầ m bốn phía phảng phất mai phục rất nhiều không biết đích q u á i thú nơi đầy dây nguy hiểm hơi thở viêm phong cảnh giác về phía trước chậm rãi mà đi trong lòng dâng lên một cổ không khỏi đích khẩn trương cảm xoay người nhìn lại lại thấy một bụi ngoại hình cùng n ụ c thực ma hoa tương tự chính là khổng lồ ma hoa chui ra mặt đất đỏ lòm đích thịt hoa đỏ sậm đích thân thể so sánh với bình thường n ụ c thực ma hoa lớn đem gần thập bội cắn n u ố t ma hoa bóng t ố i sinh vật nguy hiểm cấp bậc ba mươi cắn n u ố t ma hoa đích tần suất công kích cùng n ụ c thực ma hoa tương đối bất quá bởi vì hình thể khổng lồ tốc độ ngược lại tăng thêm gấp đôi có thừa tránh thoát bụi gai công kích viêm phong trường kiếm tiện tay gọt chung bụi gai còn tạo thành một một trăm ba mươi một điểm thương tổn bước đầu suy tính cắn nút ma hoa p h ò n ngự trị giá đến gần một ngàn chút may là chỉ là một gốc tây nếu như nhiều hơn nữa một bội sợ giảng viêm phong tranh luận cho chống đỡ cắn nuốt ma hoa mấy lần công kích bị né tránh chặt vung lên hai cái bụi gai hướng viêm phong hai bên song song đập xuống viêm phong cả kinh bận rộn tung người nhảy lên từ bụi gai con đích trong khe hở xuyên qua thình thịch một tiếng vang thật lớn đất đá v ẩ y ra mặt đất xuất hiện hai cái khe rãnh không đợi hắn rơi xuống đất cắn nuốt ma hoa khổng lồ thân thể bay lên trời dưng ơ miệng to như chậu máu hướng hắn sở rơi đích vị trí đánh tới viêm phong giữa không trung không có gắng sức chút cả người nhất thời bị cắn nuốt ma hoa đích thịt hoa văn bao trùm phạm vi nhìn tùy theo bi c h ỉ cảm thấy đụng tới đích địa phương tràn đầy dính chọc chất lỏng động tác đại bị ảnh hưởng hệ thống đề kỳ ngươi được cắn nuốt ma hoa cường hiệu hụ thực dịch đích ảnh hưởng mỗi giây tổn thất bốn trăm chút đánh mạng trị giá phong ảnh c h i vũ phục tô c h i phong liên tiếp mở ra hai kỹ năng trường kiếm phá băng huyết diệt hướng cắn nuốt ma hoa nhục bích một trận điên cùng đ â m đánh Liên thứ, 1555, 723, huyết phí, 3919. Liên thứ, huyết thứ, huyết phí, phí, 723, huyết phí, hệ u y thống Phục chi tô mỗi i g đề kỳ n g ư ơ i đánh chết tinh anh cấp cắn nuốt ma hoa được kinh nghiệm hai mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu chút cấp bậc của ngươi tăng lên tới hai mươi năm cấp Đánh chết bất quá dựa theo cấp bậc tăng lên kinh nghiệm tổng giá trị tính toán làm đoạn gia lên tới ba mươi cấp cần thiết thăng cấp kinh nghiệm e ít thiết, vừa đ cờ cũng liền lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể nhặt lên cắn nút ma tiêu hết rơi đích một hoàn mỹ háo giáp tiện tay ném vào vị diện trong không gian viêm phong tiếp theo đối với trên mặt đất đích khổng lồ thi thể sử dụng thải tập thuật hệ thống đề kỳ hái thất bại nên sinh vật trong cơ thể có đặc thù năng lượng n g ư ơ i cần sử dụng tinh danh hơn hay đích hái phương pháp ân nguyên tưởng rằng cắn n u ố t ma hoa cùng n ụ c thực ma hoa thuộc về cùng loại sinh vật không nghĩ tới thế nhưng có chứa đặc thù tài liệu mang theo vài phần kinh ngạc viêm phong một lần nữa đối với cắn n u ố t ma hoa thi thể sử dụng ngự ma thải tập thuật hệ thống đề kỳ n g ư ơ i đạt được cường hiệu hủ thực dịch n g ư ơ i đạt được một quyển ma hoa sợi cường hiệu hủ thực dịch, tài liệu hoàn mỹ luyện kim sư nhóm có thể dùng nó tới chế thành cường hiệu hủ thực cự độc bôi ở vũ khí trên có thể khiến cho công kích mang vào cường hiệu độc tính thương tồn ma hoa sợ tài li s ử thi tập hợp đủ năm mươi phân có thể chế thành một tờ ám văn ma bố trí ám văn ma bố trí là may sư nhóm chế luyện cao phẩm cấp y phục đích chủ yếu tài liệu phong phú đích kinh nghiệm cùng ưu dị đích tài liệu trang bị là vô số ngoạn gia lý tưởng nhất đích theo đuổi dưới mắt viêm phong khác biệt cũng đủ bất quá những đồ này căn bản không cách nào mang đến cho hắn một tia cảm giác thỏa mãn đối với hắn mà nói tăng thực lực lên cùng hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất tăng thực lực lên trong lúc bất trợt hắn nhớ tới lao yêu cuối cùng nói câu nói kia nếu như ngươi muốn biết vườn địa đàng đích bí mật tựu tới tìm ta sao trải qua mấy ngày nay vô ảnh quyết đích tu luy chẳng lẽ cùng vườn địa đàng đích hoàn cảnh có liên quan hắn bắt đầu có chút hiểu tại sao vườn địa đàng biết sử dụng trò chơi hình thức cùng tự do hình thức hai loại tính chất ngược lại đích hình thức trò chơi hình thức có thể tự hành hướng dẫn ngoạn gia đích động tác do đó sinh ra kỹ năng vận dụng đích trí nhớ một khi đổi thành tự do hình thức ngoạn gia nếu như dùng kỹ có thể thành công như vậy liền ý nghĩa thân thể của hắn đã nắm giữ cái này kỹ năng nhất là vật lý nghề nghiệp những động tác này cơ bản có thể phát huy đến thực tế trong thế giới liên tưởng đến mới vừa gia nhập trò chơi đích thể chất khảo nghiệm cùng thiên phú trị giá viêm phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu vườn địa đàng nghĩ bồi giữa ngoạn gia đích chiến đấu ý thức. v ư ơ n g địa đàng tuyệt đại đa số tham dự chủ thành ngoài chiến đấu đích ngoạn gia cũng là người trẻ tuổi nếu như tự do hình thức bị đại lượng c h ọ n dùng nhất định sẽ tạo nên càng ngày càng nhiều đích chiến đấu t i n h anh v ư ơ n g địa đàng đích giấc ngủ chức năng sáng tạo một người giả thuyết thời gian viêm phong liền ngờ tới cái này trò chơi không hề chỉ là cung cấp tiêu k h i ể n cùng kích thích mạo hiểm lại chưa từng nghĩ đến trong trò chơi đích hai loại hình thức chung cánh cất giấu kinh người ý đồ nếu quả thật là nói như vậy vậy trong này sẽ đưa tới nhiều hơn cổ võ học lĩnh vực đích người nói vậy mục tu bỗng nhiên đích người có dị năng cũng là một đám đặc thù đích người sao viêm phong có khí phách dự cảm cái tia lào yêu có thể giải đáp hắn nghi vấn trong lòng. thu hồi suy nghĩ v i ê m phong tiếp tục hướng mãng máu rừng rậm chỗ sâu đi tới đánh chết mười mấy gốc cây cắn nuốt ma hoa hậu vừa gặp nguy hiểm cấp bậc giống nhau đích huyết sắc cự mãng như thế chiến đấu hơn một giờ hắn tiến vào một mảnh hẹp lớn lên ao đầm đất một cái nhìn lại vũng bùn trên tung rất nhiều giống nhau ma cô đích đại thụ mỗi khỏa đại thụ cách xa nhau mấy chục thước m a ao đầm phía sau lại là rậm rạp đích rừng cây mặc dù không có cắn nuốt ma hoa cùng huyết sắc cự mãng đ í c trở ngại nhưng này tấm ao đầm nhưng tương đối khó đi mỗi đạp một bức cũng muốn rơi vào mười mấy hai mươi cm khi hắn đi vốn là đứng yên đích ma cô hình dạng đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên khổng lồ đích cây can chia làm bốn điều dường như hình người ao đầm thụ yêu bóng tôi sinh vật nguy hiểm cấp bậc ba mươi viêm phong cả kinh quyết định thật nhanh bay thẳng đến phía trước chạy đi bởi vì hai chân được nước bùn đích trở ngại hắn tốc độ di động so sánh với bình thường trạng thái chấm rất nhiều ao đầm thụ yêu hình thể cao lớn vài con bước đang lúc liền đổi kịp phía sau giơ lên t h u to đích cánh tay liền hướng đầu hắn đỉnh rơi đập ba ao đầm thụ yêu cánh tay đánh rơi đích địa phương t ó lên vô số ô nước cùng nét h ố i viêm phong phía sau thoáng cái tất cả đều là nước bùn. tránh thoát một lần đập đánh lại không có thể tránh thoát một khắc k h ỏ a ao đầm thụ yêu đích đụng nhau này va chạm dưới viêm phong thân hình hướng tiền phương bay ra mấy thước nhất thời tổn thất hơn một n g à n chút t á n h mạng trị giá lực công kích ở hai nghìn chút trở lên viêm phong đứng vững cấp bộ mạnh vận tật phong bộ hướng tiền phương chạy đi vì để tránh cho gặp hai k h ỏ a ao đầm thụ yêu đích giác công hắn chạy trốn lúc tận lực nhích tới gần một gốc cây ao đầm thụ yêu mặc dù tăng thêm nguy hiểm nhưng ao đầm thụ yêu kích thứ nhất cùng kích thứ hai cách xa nhau mấy chỉ cần nhìn đúng động tác của bọn nó tránh thoát một kích liền có thể thoát thân phối hợp chiến thần chi lư viêm phong cuối cùng miễn cưỡng thông qua này một km rộng đích vũng bùn mới vừa bước lên đất bằng thẳng thấy phía sau vẫn có tam khỏa ao đầm thụ yêu đuổi theo viêm phong lui về phía sau mấy bước hai cánh tay triển khai chuẩn bị đòn đánh không có nước bùn đích hạn chế những thứ này ao đầm thụ yêu đích ngốc công kích căn bản không cách nào đối với hắn đủ thành gây hiếp ao đầm thụ yêu tử vong sau rơi là tả thành rất nhiều gãy mục viêm phong đối với trong đó một đống gãy mục sử dụng ngự ma thải tập thuật hệ thống đề kỳ ngươi đạt được thập khối chất lượng tốt đầu gỗ có thể bán cho kiến trúc thương nhân làm kiến trúc tài liệu v ư ơ n g địa đang loạn ra không có kiến trúc cái này cuộc sống nghề nghiệp bất quá chất lượng tốt đầu gỗ trên biểu hiện đích một kim tệ giá thu mua để cho viêm phong vô cùng thỏa mãn ba mươi khối thể chất đầu gỗ chính là suốt ba mươi kim tệ có thể sánh bằng một phần sử thi tài liệu đắt hơn rồi lần nữa đánh chết mười mấy gốc cây c ắ n nuốt ma hoa cùng mấy cái huyết sắc cự mãn g viêm phong cuối cùng ra khỏi mãng máu rừng rậm song cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng rung động k i a rốt cuộc là cái gì c h ư ơ một trăm bốn mươi lăm tia pháp giày đặc lâm hải bờ Thiết huyết t h cùng là a n n g g mọi ư thế giới bốt pháp nguy hiểm cấp bậc cũng là hai mươi năm cấp nay động vật biển lực công kích cùng kỹ năng cũng quá mức biến thái thật không biết viêm phong chỉ dựa vào một người bình thường trị liệu là thế nào khiêng ở cương bụng ma máu chi chu công kích truy đổi mặt trời vẻ mặt buồn bực vẻ mặt hôi thái lan g luôn luôn đối với viêm phong còn có thành kiến thuận miện g nói tia cương bụng ma máu chi chu công kích mặc dù mau nhưng toàn cho tránh qua tránh né nói vậy kỹ năng rất một loại nếu không hắn làm sao có thể đem một đầu thế giới bột đánh chết truy đổi mặt trời lại nói đổi lại là ngươi có thể né tránh cái loại nầy công kích sao một câu nói liền để cho hôi thái lan g á khẩu không trả lời được hồi tưởng lại cương bụng ma máu chi chu kinh khủng kia đích tốc độ công kích mọi người liền toàn thân r u lên đừng nói né tránh tất cả công kích chỉ sợ rằng muốn nhanh chóng muốn một lần cũng khó khăn phong hỏa lan g trầm tư một lúc lâu rốt cục mở miệng nói viêm phòng kia thân trang bị phòng ngự trị giá đoán chừng ở chín trăm chút trở lên lấy hắn thân thủ như vậy cộng thêm đặc thù nghề nghiệp kỹ năng hoàn toàn có thể có chống đỡ thế giới bột đích kỹ năng công kích truy đổi mặt trời thế giới này bột phòng ngự cũng phá thiên Ta đ phong i m hỏa lan g lắc đầu nói chỉ sợ hắn đi đích cũng không phải làm ta lộ tuyến nếu như hắn lực lượng trưởng thành trị giá đạt tới kinh người năm chút lại đem tự do điểm thuộc tính toàn bộ phân phối đến trên lực lượng lấy cái kia thân trang bị lực lượng trị giá hẳn là có bảy trăm linh chút mọi người một trận sợ h a i than điều này cũng quá điên cuồng truy đổi mặt trời coi như là như vậy công kích của hắn lực cũng là một n g h n sáu trăm chút xóa cương bụng ma máu chi c h ú hơn một n g h n đích phòng ngự làm sao có thể dây thương tổn đạt tới hai nghìn năm trăm chút phong hỏa lan g v ư ơ n g địa đàng cùng thần vực có thật nhiều không đồng dạng như vậy địa phương nơi này vô cùng nhiều chuyện vật cũng cần phải đi qua lục lọi mới có thể biết được có lẽ hắn có gia tăng lực công kích đích thuộc tính sao nếu không chúng ta cũng tỉnh hắn hỗ trợ lần trước hắn đánh chết thế giới bột cương bụng ma máu chi chu cuối cùng ngay cả đám vật trang bị cũng không cầm nói vậy cũng sẽ không để ý này chút thời gian trong đám người có người đề nghị tạm thời bung ô tha cho trước bắt lại màn quan quảng trường chờ vườn địa đàng bách khoa đổi mới ra cương bụng ma máu chi chu đích chiến đấu chi tiết mới quyết định phong hỏa lan g trầm giọng nói thiết huyết thương lan g có thể đứng ở thế giới thứ ba công hội đích vị trí trừ ưu tú đích đoàn đội thành viên ngoại càng cần phải kiên trì cùng khiêu chiến tinh thần cùng chư thần hoàng hôn hợp tác là công có cùng có lợi phong hỏa lan g tuyệt không nguyện mượn ngoại lực đánh chết một đầu thế giới bột lúc này phía sau hắn vang lên một sảng lãng thanh âm thiết huyết thương lan cũng có bung tha cho thời điểm à thật là mới mẻ k ó được chư thần hoàng hôn đích người cũng tới không bằng cùng nhau bắt lại sao phong hỏa lan đám người quay đầu lại. lại thấy một thân tím điều trang phục đích tiêu dương ở đứng trong đám người mà cách đó không xa trên bờ các hàn nguyệt như đang dẫn theo chư thần hoàng hôn tinh anh đoàn hướng bọn họ bên này đi tới t ù y phong ngươi trở lại chư thần hoàng hôn rồi truy đuổi mặt trời c ư ờ i hỏi tiêu dương đây cũng không phải ta nghe nói kia pháp dạy đ ặ t lâm hải bờ ra khỏi thế giới b u ồ n cho nên sang đây xem nhìn ở trên đường ngẫu nhiên gặp thấy bọn họ mà thôi như thế nào nay đâu động vật biển thật có như vậy khó giải quyết sao khó giải quyết rất kia truy đuổi mặt trời thô sơ giản lược kể rõ kia pháp biển sâu cự thú đích lực công kích cùng kỹ năng tình huống lý thiên hạo ngay cả phong hội trưởng cũng g chư thần hoàng hôn nói vậy cũng giống như vậy kết quả nếu như không ngần ngại lời mà nói chúng ta nữa hợp tác một lần như thế nào như thế không thể tốt hơn phong hỏa lan g sảng khoái đón nhận m u ố n mời thiết huyết thương lang tinh anh đoàn có phong hỏa lan g truy đổi mặt trời hai đại chủ l ư ợ n g tạ mà chư thần hoàng hôn thì có lý thiên hạo cùng tịch mịch đích đại thụ nếu như bốn người thay phiên mở ra kỹ năng tiếp được kiêm pháp biển sâu cựu thú đích công kích cộng thêm hai đại công hội đích cường lực thâu suất bắt lại này đầu thế giới bột tự nhiên không nói chơi hai tinh anh đoàn gần tám mươi tên n g o n g a trải qua lần trước viễn cổ thần miễu đích hợp tác phong hỏa lan đã đầy đủ giải đến hàn nguyệt như đoàn đ rất dứt khoát n h ư ợ n g xuất quyền chỉ huy tin tưởng lấy nàng v o n g du đệ nhất mỹ nữ đích thân phận thủ hạ mình nhóm này nhiệt huyết thanh niên nói vậy cũng rất vui mừng tiếp nhận chỉ huy của nàng kia phát biện sâu cự thú có hai đơn thể kỹ năng cùng hai quần thể kỹ năng hàn nguyệt như căn cứ tạ cận chiến thâu xuất viễn trình thâu xuất cùng trị liệu đội hình điều chỉnh một chút đội ngũ phân phối bắt đầu đi hàn nguyệt như thanh âm trong trèo hô phong hỏa lang làm là thứ nhất tạ đầu tiên nên đón chiến đấu lần nữa kéo ra mở màn chủ tịch mịch đích đại thụ là lá trăm chiến sĩ phong hỏa lang truy đổi mặt trời lý thiên hạo cũng là phòng kỵ sĩ c ó tuyệt đối phòng ngự kỹ năng có thể chọi cưng kia p h á p biển sâu cự thú năm giây đồng hồ ở phối hợp khống chế kỹ năng lấy hơn sáu mươi tên tâu xuất ngoạn ra đích lực công kích kia p h á p biển sâu cự thú đích t á n h mạng trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ xuống dây xuống đang lúc mọi người cho là thành công đang nhìn nơi xa hạo hạo đang đ n g đích vọt tới một đám người số lượng có khoảng tam bốn trăm người là mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh đích n v ọ n ra trong đám người có người la lớn phong hỏa lang kia p h á p biển sâu cự thú đánh mạng trị giá hẳn là còn có hai mươi vạn không còn kịp rồi hà ngượng như cận chiến tắt trở về thanh kị sĩ chuẩn bị bảo vệ chi la chắn tiêu dương đại gia tốc độ tập trung đến cùng nhau t a m cái thanh âm nối liền tự động cận chiến nghề nghiệp ngoạn gia rất nhanh lui trở lại lưu lại bốn chủ lưng tạ mục tu đ ỗ n g nhiên mấy trăm người đích đoàn đội thanh thế lớn chỉ chốc lát sau liền v ọ t tới trước góc chân đám hôn đ n g kia lão tử không phải là kéo bọn hắn đệm lưng không thể tịch mịch đích đại thụ mắng một câu tiếp theo sử dụng một trào phúng kỹ năng đem kia p h á p biển sâu cự thú cựu hận kéo tới chạy thẳng tới mục tu bỗng nhiên đế quốc ngoạn gia cho bảo vệ ta chi la chắn các ngươi t r ư ớ tát cái này đại thụ hay là như vậy táo bạo tiêu dương thấy địch quân trận doanh ngoạn gia bắt đầu sử dụng kỹ năng, trực tiếp mở ra triệu hoán không gian. bán kính mười thước đích màu đen bán cầu v a n g ra địch quân tất cả kỹ năng đem thiết huyết thương lang cùng chư thần hoàng hôn mọi người toàn bộ bao lại đại gia về trước nạp mã đặc chủ thành sao bát sát quang mang quân quá gần tám mươi tên l o ạ n gia nhất t ề ể ra hiện tại nạp mã đặc chủ thành truy đuổi mặt trời thở dài nói đáng tiếc chỉ còn không tới một nửa lấy chúng ta tình huống vừa rồi mới có thể thuận lợi thông qua thấy mọi người trên mặt tất cả đều là tức giận cùng không c a m l ò n g tiêu dương nói báo cho na la đ ặ c những khác công hội sao ta liên lạc một chút viêm phòng này đầu thế giới bột vô luận như thế nào cũng không thể khiến mục tu bỗng nhiên trận doanh、đoạn. mới vừa đốt viêm phong đích tên tiếp theo liền nghe được một tiếng truyền tin đề kỳ n g ư ờ i sở liên lạc đích ngoạn ra không tại trước mắt mở ra đích truyền tin khu vực bên trong hàn nguyệt như thấy thần sắc hắn k h ắ c thường hỏi tại sao hắn tắt máy truyền tin sao không phải là truyền tin đề kỳ nói hắn không có ở đây truyền tin khu vực trong t i ê u dương vẻ mặt buồn bực trả lời truy đuổi mặt trời không có ở đây truyền tin khu vực trong điều này sao có thể coi như là nước khác trong không gian cũng không còn đạo lý liên lạc không được mấy người liên tiếp thử liên lạc vẫn nhận được kết quả giống nhau không thể làm gì khác hơn là buồn bực vương t h á cho cuối cùng phong hỏa lan nói có lẽ hắn tiến vào một chỗ hệ thống chưa mở ra đích khu vực đặc biệt chúng ta trước liên lạc b ă n g phong sa hoàng cùng l o n g c h i tử chân một trăm bốn mươi sáu mang ngó ngoài rừng rậm l à khối rộng r ã i đích bồn điệp bồn t r ê n không trung tụ lại đích mây đen che đậy rồi đại phiến thiên không điện tiềm lô i tê mà ở giữa hồng sắc quan g mang nơi vươn ra mấy chục con dài n g ắ n không đồng nhất đích l a m t ử sắc k h ổ n g l ồ đâm tua đốt đích đâm tua kèm theo màu trắng lôi điện không ngừng mà c o dối nhăn nhó làm cho người ta không khỏi hiện tượng mây đen phía trên đ i n tột cùng l à một như thế nào đích quái vật lớn viêm phong đứng ở trên đồi núi xa xa trông thấy lôi điện cùng đâm tủa sở dọc theo người đích phía dưới là một chỗ cổ xưa di tích không có thành hình đích kiến trúc chẳng qua là rất nhiều vòng tròn quay t r u n g quanh đích cũ rách đá phiến cùng c ố t đá mà di tích trung ương mơ hồ có thể thấy phóng thích ra quái dị tia chấp đích màu trắng sương mù chỗ này có chút quỷ dị thế nhưng một quái vật tinh anh cũng không có trước mắt hiện tại có ba lựa chọn một là trở lại mãng máu rừng rậm hai là sử dụng huyết ngọc truyền thống về tư phổ luân đ ứ c đại lục cuối cùng một chính là đi trước bồn địa trong đích di tích g i đến tột cùng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đây là vong du luôn luôn tuần hoàn đích định luật hắn tình nguyện tin tưởng nơi này là đạt được t à i phú đích địa phương cho dù là đeo ở chỗ này cũng không coi là hoan hưởng mấy phút đồng hồ sau hắn đi vào di tích đích pha vi ngay vào lúc này b ố n phía mặt đất đột nhiên dâng lên rất nhiều màu đỏ bọc khí tiếp theo vô số màu hồng đậm đích n g u y ễ n thể con sâu nhỏ hướng hắn nhanh chóng hoạt động tới đây những thứ này thật nhỏ côn trùng thể tánh mạng trị giá chỉ có m t mươi giờ viêm phong trường kiếm chẳng qua là nhẹ nhàng vẽ một cái liền giết chết mấy chục con nhưng dưới chân đích p ệ huyết ma côn trùng đâu chỉ ngàn vạn lại càng liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới mười mười mười thương tổn mặc dù rất nhỏ nhưng mỗi giây đều có vài chục trích vệ huyết ma côn trùng đồng thời c ă n xé hơn năm ngàn đích đánh mạng trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ rơi xuống viêm phong kích hoạt phục tô chi phong nhanh chóng hướng di tích trung ương chạy đi mới vừa thoát khỏi vòng dây lại có m ớ i đích vệ huyết ma côn trùng chui ra mặt đất hướng hắn tấn công rồi tới đây nếu không phải tật phong bộ tốc độ cực nhanh chỉ sợ liền muốn bị những thứ này áp tâm đích sâu vẫn kể cận phía sau đích phệ huyết ma côn trùng không có giảm dây đích dấu hiệu mà phía trước chính là đầy dây tia chớp đích màu trắng sương n g ù tùy tiện đi vào không biết sẽ phải chịu như thế nào đích thương tổn viêm phong hiện tại căn bản không có thời gian do dự giao trái tim một v ừ t qua tung người nhảy vào màu trắng trong sương n g ù À, so sánh với kim huy biu đim phòng ngự hàng rào điện còn cường liệt hơn mấy lần đích điện giật cảm bao phủ toàn thân phản phất cảm giác đau hiệu quả điều đến một trăm phần trăm dường như toàn thân tê dại loại này có khác với đại não cảm giác đích đau đớn từ lỗ chân lông tới cốt tùy đ í c từng cái tế bào thần kinh cũng rõ ràng vô cùng đ í c cảm nhận được rõ rõ giờ k h ắ c này hắn cho là mình sắp chết đi trong đầu lâm vào trống rỗng q u ê n mất rồi trò chơi cùng thực tế tình cảm cùng cựu hận trong ánh trăng mở hắn nhìn thấy một phát sáng trắng đích thân ảnh lúc đó ngất mê đi qua đang ngủ ngất mê đầu g óc của hắn hoàn toàn lâm vào ngủ say trạng thái không biết qua bao lâu thân thể dần dần khôi phục c h i giác viêm phong đột nhiên cảm thấy đầu g óc trở nên dị thường rõ ràng bình thời nghĩ mãi mà không rõ đích vấn đề phản phất từ hỗn loạn trạng thái bị con mạch lạc thuận thoáng cai trở nên lo dịp rõ ràng tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là đạt được vườn địa đàng giả thuyết còn phụ tở tam phúc viêm phong trong lúc nhất thời có chút không thích đứng được với loại này khai khiếu trạng thái lúc này vang lên bên thai một thâm trầm thanh âm không nghĩ tới còn có người nhận chịu của ta lôi điện kết giới còn có thể còn sống sót người trẻ tuổi mặc dù ngươi không cùng lôi tinh linh ký kết khế ước nhưng trong thân thể tựa hồ trời xanh có chứa lôi nguyên tố viêm phong t h ứ c t ỉ n h mới phát hiện mình nằm ở l ạ n h như băng đích mặt đá trên đứng dậy hướng thanh âm phương hướng nhìn lại chỉ thấy một gã đang mặc quần áo nhẹ khôi giáp đích trung niên nhân đứng ở trước mặt làm hắn kinh ngạc dạ người này t ô i ở trong không khí toàn thân thông thấu tản ra phát sáng bạch quang mũi nhọn không có bất kỳ thực chất cảm giống như là có tư p h i luân như h sao nước g ờ đại lục chỉ có na la đặc phật la luân tát mục tu bỗng nhiên cùng tán bỉ á tư bốn đại đế quốc cũng không cạ dạ tản đế quốc viêm phong thành thật trả lời nói cái gì lôi cương vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ không có c ả dạ tản đế quốc viêm phong không nói gì lẳng lặng đang đợi tâm tình của hắn bình phục lại không nghĩ tới ngàn năm sau c ả dạ tản thế nhưng mất nước rồi lôi cương trường thở dài tồn tại hơn ngàn năm đã sớm hiểu rồi đế quốc h ư n g suy tồn vong thay đổi đích lịch sử quy luật đau thương tình rất nhanh tiêu tán lôi cương hỏi người trẻ tuổi hắc ám thâm viên là một chỗ h n g hiểm vì sao ngươi có ra hiện ở chỗ này ta tiến vào hắc ám thâm viên là hy vọng có thể đạt được nghề nghiệp thần phú viêm phong dứt khoát t u ế t ra mục đích của mình từ thể chất của ngươi cùng trang bị đến xem ngươi hẳn là một gã chiến sĩ tiếp nhận chiến sĩ thần phú vì sao phải riêng chạy tới nơi này lôi cương tự a h ồ nghĩ đến cái gì trên mặt đích nghi ngờ thoáng cái bình thường trở lại không nghĩ tới v ư ợ t sâu chuyện tống trận đích phong ấn cuộc chiến tất cả chiến sĩ tất cả đều từ trận rồi chiến sĩ thần phú là một vô cùng thần thánh đích nghi thức nó giao cho rồi chiến sĩ vĩnh hằng bất biến đích sứ mạng cho đến linh hồn của ngươi chung kết bất quá ta cũng không có lấy được thần phú tư cách thấy viêm phong thần sắc có chút mất mát lôi cương hơi mỉm cười nói nếu chiến sĩ nghề nghiệp đã ở tư phổ luân đức trên biến mất nói không chừng ngươi là người cuối cùng ta cũng không cần để ý cái gì nghi thức thân thể của ngươi có lôi nguyên tố hẳn là có thể tiếp nhận của ta truyền thừa viêm phong ý của ngươi là nói ta nhưng lấy đạt được nguyên tố lực lượng lôi cương này rất khó nói tóm lại trước cho ta nhìn một chút ngươi sử dụng đích vũ khí sao viêm phong theo lời lấy ra phá băng cùng huyễn diệt hai cây sử thi trường kiếm lôi cương vẻ mặt kinh ngạc thở dài nói không nghĩ tới hẳn là nhất hiếm thấy đích kiếm sĩ đáng tiếc viêm phong đáng tiếc cái gì lôi cương song cầm vũ khí đích kiếm sĩ một loại có thể sử dụng hai loại lấy đích nguyên tố lực lượng nhưng ta chỉ có thể chuẩn bị ngươi vận dụng lôi nguyên tố phương pháp chiến sĩ đích truyền thừa cùng thần phú có rất lớn khác nhau có thể nói các hưu hữu huyết thần phú là để cho một gã chiến sĩ trong cơ thể đích nguyên tố lực thức tỉnh mà truyền thừa còn lại là đem đạo sư đích tất cả nguyên tố lực một lần nữa ở người thừa kế trong thân thể nương tụ mà người thừa kế từ đó không thể đón thêm b ị thần phú chỉ có thể thông qua tìm kiếm được nguyên tố khế c tinh linh, ký k t tố nguyên khế ước mới có thể nắm giữ mới đích nguyên tố lực lượng bất quá nguyên tố tinh linh nhiều tồn tại ở ít ai lui tới đích chỗ hưng hiểm n g h ĩ phải tìm quả thật không là một việc chuyện dễ như thế nào mới có thể tìm được nguyên tố tinh linh viêm phong hỏi lôi cương hòa tinh linh một loại gia hiện tại nóng bất đất thủy tinh linh g i u diếm cho tinh khiết đích thủy vực mà phong tinh linh t h tiếp nhận? Tiếp nhận. cái vấn đề này viêm phong căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều tìm kiếm có thần phú tư cách đích chiến thần c h i hồn không thể so với nguyên tố tinh linh dễ dàng hơn nữa khi hắn xem ra đó là một thêm vào đích cơ hội có thể trực tiếp đạt được lôi nguyên tố lực lượng lôi cương ha hả Ta q người trẻ tuổi có thể hay không nói với ta hạ tư phổ luân đức đại lục tình huống vượn địa đang rất nhiều tin tức ở trong đầu nhanh chóng hiện lên viên phong ngắn gọn nói tóm tắt miêu tả rồi bốn đại đế quốc hải tộc đích tình thế cùng bắt đại nghề nghiệp lôi cương trầm tư chốc lát chỉ vào bầu trời đích khổng lồ đâm tuổi nói thấy phía trên đích quái vật sao đó là hắc cám thâm viên đích vương cấp lôi thú tồn tại ở tầng mây trong lúc có ngàn vạn năm lâu ta thêm tại cái này vượt sâu chuyện tống trận đích phong ấn lực lượng đã đến hỏng mất ven phệ huyết ma côn trùng đang không ngừng cắn n u ố t lôi hệ kết giới sợ rằng dùng không được bao lâu liền có thể x u n g phá đến lúc đó ác ma đại quân chắc chắn lần nữa tụ tập tới đây người trẻ tuổi hy vọng ngươi có thể đủ thừa kế chiến sĩ đích l í trí vận dụng cái này lực lượng biến mất tất cả dám can đảm xâm nhập tư phổ luân đức đại lục đích ác ma lôi cương bảo hoàn toàn thân tản ra tia sáng trói mắt trong suất đích thân thể hóa thành một đoàn mánh liệt đích lôi điện lấy linh hồn của ta làm dẫn giao cho ngươi lôi nguyên tố đích lực lượng kèm theo lôi cương thanh em đích Lại là điện. À, viêm À, Phong chương ò n k ô n g có kịp p n dần dần trình cổ ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi bảy làm viêm phong tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy trong óc một trận đau nhói rồi lại dị thường thanh tĩnh lúc trước đã phát s a n h đích hết thể hoàn toàn ở nào trong biển hiện ra giống như là ở xem xem chiếu bóng một loại rõ ràng lúc này vốn là đầy dây lôi điện đích màu trắng sương mù không còn sót lại chút gì mà trên người mình đích khôi giáp không ngừng phóng thích ra thật nhỏ lôi điện phát ra rất nhỏ đích kêu phát thanh mễ l ạ n lệ ngươi đạt được lôi hệ chiến thần đích truyền thừa nắm giữ lôi nguyên tố lực lượng công kích của ngươi mang vào tê d ạ i hiệu quả ngươi đạt được thuộc tính tăng phúc cường kiện khí lực thể chất vĩnh c ử u tăng lên hai mươi tư chút ngươi đạt được nghề nghiệp kỹ năng chiến thần ý chí chiến đấu lôi điện t ỏ a liên lôi bạo lôi điện lá chắn bảo vệ viêm phong nhẹ nhàng luốt luốt việt thái dương liên tiếp đích đề kỳ khiến cho hắn lâm vào ngắn mùi đích hỗn loạn một lần nữa mở mắt thời điểm hắn phát hiện trước người trôi nổi giữa không chung một viên tản gia hệ thống đề kỳ ngươi đạt được t r ầ m luân đất truyền thống tinh thạch mễ l ạ n lệ chiến thần c h i hồn lôi cương lưu lại cuối cùng nguyện vọng hy vọng ngươi có thể đủ thu hồi t r ầ m luân đất đích hai món vũ khí viêm lưới dao băng nhận nguy hiểm cấp bậc không biết lần này n h i ệ m vụ là nghề nghiệp nhiệm vụ kỳ hạn vì hắc cám thâm viên ác ma đại quân sâm lấn tư phổ luân đức đại lục lúc viêm phong mở ra nhiệm vụ nói rõ thu hồi phong ấn tại chấm luân đất đích chiến thần sông kiếm tiến vào vứt đi đất đánh bại dung nham lãnh chủ vạch cờ giảm đạt được mở ra hắc á m thâm viên chấm luân phong ấn đích chấm lấn tư phổ lu c ũ n triển khai nghề nghiệp thanh kỹ năng viêm phong xem xét mới vừa đạt được đích trạng thái thuộc tính cùng kỹ năng lôi hệ lực lượng công kích của ngươi mang vào tê giải hiệu quả bị đánh trúng đích mục tiêu toàn hiệu chậm lại hai mươi cương kiện ký lực thể chất trưởng thành độ thêm một cũng tăng lên hai mươi chút tính giai chiến thần ý chí chiến đấu công kích hà quang khiến cho ba mươi thước trong phạm vi đích đoàn đội thành viên vật lý cùng pháp hệ lực công kích để cao một m ư ơ bao trùm cùng chiến sĩ đích dũng khí ủng hộ cùng nguyên tố sư đích nguyên tố hơi thở dũng khí ủng hộ tăng lên vật lý công kích lực 5%, nguyên tố hơi thở tăng lên ma pháp công kích lực 5%. lôi điện tỏa liên khóa một cái mục tiêu thông qua vũ khí bưng thả một đạo lôi điện tỏa liên đem đối phương dắt kéo đến bên cạnh của ngươi cũng giam cầm ba giây đồng hồ thi triển khoảng cách dài nhất 30 thước kỹ năng gian cách 10 giây lôi bạo cứng nhắc kỹ năng không nhìn ma kháng lôi nguyên tố năng lượng ở bên trong cơ thể ngươi ngưng tụ thông qua huy động vũ khí có thể nổ tung ba thước trong phạm vi bản kính m ư thước đích khu vực tạo thành gấp bốn lực lượng đáng đích t ư ơ n g s á p nhập sinh m á n h liệt đích tê dại cùng đánh sâu vào kỹ năng gian cách mười giây lôi điện lá chắn bảo vệ trong nháy mắt tăng cường thân thể đích lôi điện hiệu quả tạo thành một mặt lôi điện lá chắn bảo vệ ở năm giây bên trong bắn ngược tất cả kỹ năng công kích kỹ năng gian cách ba phút đồng hồ nhìn lập thể hình ảnh trên đích nói rõ viêm phong tâm tình dâng cao hai trạng thái thuộc tính cùng bốn cái kỹ năng chỉ có thể dùng cường hãn để hình dung lôi hệ lực lượng mang vào toàn hiệu chậm lại hai mươi phần trăm đích tê dại hiệu quả phối hợp thần thoại trang bị trầm luân đóng băng nón an toàn khiến cho tiến vào phạm vi công kích đích địch quân toàn hiệu c h ầ m lại hai mươi phần trăm cái c h ă n động trạng thái chỉ cần bị hắn khóa chặn lại cơ hội không có khả năng chạy trốn cương kiện khí lực không chỉ có tăng lên thể chất trường t h à n h độ càng gia tăng rồi hai mươi chút tính dai cộng thêm tự thân thể chất phụ gia tính dai hắn đích tính dai trị giá đem vượt qua hai mươi lăm chút dựa theo mỗi chút độ bền b ị r ứ t xuống một phần trăm bị bạo kích đích tỷ lệ giảm bớt hai phần trăm được bạo kích đích thương tổn tính toán hắn thừa nhận bạo kích thương tổn đã cùng bình thường công kích thương tổn không khác Chiến chí chiến thần ý chi chiến đấu lúc à đoàn hào mà còn lại 3 nghề nghiệp kỹ năng hoàn toàn hoàn này toàn này là đội đến đích đạt đích độ đ hảo cho cao. quang, còn nghề nghiệp năng hắn cận chiến công kích đích hoàn cảnh xấu, cơ hồ khiến cho kiếm sĩ nghề nghiệp này đạt tới toàn năng đích độ cao. Lần hội lại rồi kiếm tới thâu suất tuyệt trợ tới phụ kích xấu, cơ kỹ bù sĩ n phong hài lòng truyền tống tinh g rồi. hồi Viêm hài thu h ạ h Lúc này không khí cùng mặt đất kịch liệt sóng gió nổi lên trên bầu trời đích vương cấp lôi thú mất đi lôi cương đích kiềm chế nó trong cơ thể đích lôi hệ lực lượng rốt c ụ c bạo phát ra tới vô số thô to đích lôi điện đánh rơi đến vực sâu c h u y ề n tống trận mấy chục con khổng lồ đích đâm tủa tất cả cũng hoàn toàn dọc theo người đến bề mặt quả đất trên mặt đất bị đánh trúng đích đá phiến cùng cột đá trong nháy mắt phát thoái nhất thời cắt bụi x ô i trào hồng vụ ngất trời lôi điện kết giới sau khi biến mất phệ huyết ma côn trùng thoang cái tất cả đều hướng vực sâu trong truyền tống trận lương lao qua Hoa anh, mánh liệt đích chấn động ở bên trong. Viêm phong nghị đứng cũng hết sức khó kh trong, nơi này động bên đứng bững cũng dầm dầm, viêm ở ở liệt sức c h u y ể n tin ghi chép trên có lưu t i ê u dương hàm mượn như truy đổi mặt trời cùng phong hỏa làng đám người đích truyền tin tình cầu viêm phong từ bên trên đích thời gian ghi chép đoán được bọn họ là vì cùng một chuyện vì vậy trực tiếp liên hệ với t i ê u dương tìm ta có chuyện gì tiêu dương cũng chờ ngươi thật lâu rồi này mấy giờ ngươi đi nơi nào viêm phong hát ám thâm viên t i ê u dương lập tức tỉnh ngộ khó trách liên lạc không được ngươi hát ám thâm viên còn chưa mở ra không nghĩ tới ngươi thật đi làm sao có thu hoạch sao viêm phong nhàn nhạt cười nói cuối cùng tìm được kiếm sĩ đích truyền thừa ha nay với <cười> lúc <cười> chúng ta cùng mục tu đ ố n g nhiên trận doanh đích ngoạn ra ở đây pháp d ạ y đặc lâm hải bờ bở bởi vì một đầu thế giới bột đã đánh nhau vẫn r ằ n g có ở hiện tại hiện tại vừa lúc để giản r a hạ thủ chân nhanh lên một chút tới đây tiêu dương giống như là chờ đến rồi chủ tướng giọng nói có chút hưng phấn viêm phong không thế nào nhu cầu danh lợi trận doanh đích chiến đấu thuận m i ệ n g đáp một đầu thế giới bột có cái gì hào tranh giành nhanh chóng tản mắt sao đừng lãng phí thời gian ngươi không biết thiết huyết thương lan g chiến đấu hăng hái rồi mấy giờ cũng không bắt lại này đầu thế giới buồn cuối cùng vẫn cùng chư thần hoàng hôn liên thủ đ á n g t i ế c đánh tới một nửa liền gặp gỡ mấy trăm hiệu mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh n o ạ n ra tới đây đến nỗi sắp thành lại bại thiết huyết thương lan g tạm thời không đ ể cập tới chư thần hoàng hôn nhưng là người một tay sáng chế chẳng lẽ ngươi tính toán bày đặt bất kể sao t i ê u dương không thuận theo không đông tha nói trải qua v ự c sâu chuyện tống trận đích điện giật viêm phong đầu một chút linh quang rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng toát ra một hơi đang lúc liền suy nghĩ cẩn thận hàn nguyệt như nhận thức ra nguyên nhân của mình trầm giọng nói lúc này mục tu m ngươi tính sổ â r bỗng ư nhiên n c trận doanh ngoạn gia cùng na la đặt trận doanh ngoạn gia chia ra tụ ở thế giới bột kia pháp biển sâu cự thú đồ hai bên từ vừa mới bắt đầu đích mãnh liệt chèm giết đến hiện tại tiểu ma tiểu xước hai đại trận doanh vẫn đối với trì đợi viên phong nhích tới gần đóng băng lĩnh vực trực tiếp đánh út về phía na la đặt trận doanh đích đ ắ n g người t a m trong phạm vi mười thước mấy trăm ánh mắt nhất tề hướng hắn nhìn sang thấy một thân kinh khủng khôi g i p tản m ắ t ra đích lôi điện hiệu quả mọi người lộ ra giật mình quái dị đích vẻ mặt tới a thiêu dương trực tiếp hướng hắn đi tới viên phong trừng mắt liếc hắn một cái hai đạo tử quang trợt lóe lên một chiêu liên thứ trực tiếp đưa chưa đầy bốn ngàn đích đánh mạng trị giá trống giống cái này đột biến thấy vậy mọi người một trận kinh ngạc tuy phong không phải là cùng hắn cùng nhau đấy sao làm sao lên người mình viêm phong ngươi tại sao trần thi giao ân cần hỏi viêm phong hắn làm chuyện dư thừa vốn nên giao ra chút thật nhiều tại chỗ trừ hàn nguyệt như mơ hồ đoán được nguyên nhân ngay cả lam điệu phòng làm việc người cũng là không hiểu ra sao tiêu dương ngay cả sống lại thạch cũng bông tha cho sử dụng theo lời đi gặp sinh mệnh nữ thần hắn giải viêm phong đích tính cách đã nói gây khó khăn thu hồi tiêu dương ở nạp mã đặc trù thành thần thạch bên cạnh sống lại tiếp theo hướng viêm phong phát ra tổ đội m u ố n m ờ i mấy phút đồng hồ sau trọng mới ra hiện ở trước mặt mọi người giống như là không có chuyện gì phát sinh giống nhau cười nói hiện tại thủ tướng trình diện chúng ta khai chiến đi chương một trăm bốn mươi tám viêm phong mới vừa vào đoàn đội liền có người cả kinh kêu lên thật cường hãn đích công kích hào quang kinh một tiếng này nhắc nhở đám người lập tức tao động chiến thần ý chí chiến đấu vật lý công kích lực đề cao một mươi ma pháp của ta lực công kích cũng tăng lên một m ư ơ chiến sĩ không phải là chỉ có dũng khí ủng hộ sao còn có hải thần hào quang giảm bớt một m ư ơ bóng tối ma pháp thương tổn khiếp sợ hưng ơ phấn tò mò nghi ngờ bao gồm loại ánh mắt tập trung đến trên người hắn trong sân long c h i tử mọi người ánh mắt rõ ràng tràn đầy kiên kỵ hôm đó dẫn dắt long tri tử tinh anh đoàn tiến vào ôn dịch đất đuổi rét viêm băng đích thanh niên vụ sư ở hội trưởng long n ạ o thiên bên cạnh thấp giọng nói hội trưởng, này viêm phong tự hồ vừa nắm giữ mới đích kỹ năng sợ rằng hơn khó đối phó cùng kim huy công hội đích kế hoạch hợp tác có muốn hay không một lần nữa điều chỉnh kể từ khi ôn dịch tiểu chấn một náo sau long c h i tử trải qua một phen điều tra vừa phát hiện viêm phong cùng viêm băng đích vi diệu quan hệ đối với hắn đã sớm còn có ngăn cách cộng thêm quốc nội hai đại đối thủ cạnh tranh thiết huyết thương lan chư thần hoàng hôn cùng bán đấu giá đ í càng thêm kiến kỵ mà kim huy công hội thu mua bán đấu giá thất bại cũng sớm đem viêm phong liệt vào sổ đen Đối mặt nhiên mặt l i ệ u n g ư ờ i c ù nạo g những cường công nghĩ công Long đúng giống. Long bọn nhiên thành bọn tiên chọn n khắc thế hội đích họ phải hợp hội. chi họ kiếm lực, tác tìm tử tự rất đầu áp lựa suy vì thiên vóc người khôi ngô hùng tráng mặt chữ q u ố c hình dạng thiên đình trống trải một đôi kiếm mi hạ trời xanh một đôi sắc bén như điện đích ánh mắt d i ở tay nhấc chân đang lúc tản ra làm người ta kính sợ đích khí thế trang bị một thân màu bạc loé sáng đích chiến sĩ khôi giáp cả người lộ ra v ẻ anh khí mượi phần hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nơi xa đích viêm phong trên người giọng nói bằng thẳng mà kiên định nói ta long nạo thiên quyết định chuyện tình chưa từng có sửa đổi đích có thể hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng cuối cùng là một người không có gì đáng sợ sợ thanh niên v u sư nghe hắn nói đắc như vậy kiên quyết trên mặt lập tức hiện ra hỉ an vui vẻ long c h i tử công hội trong cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt xuất chúng tinh anh nồng cốt mượn lần thứ hai tại nguyên tranh đoạt chiến đích mà chạy liền có thể nhìn ra cấp lãnh đạo đích tố chất long c h i tử sở dĩ đứng hàng ở thế giới trước mười công hội hàng ngũ đơn giản là có long ngạo thiên nhân vật như thế mà thiết huyết thương lang chân chính kiên kỵ đối thủ cũng chỉ lần này một người nếu bàn về thân phận bối cảnh cùng năng lực lãnh đạo long ngạo thiên t u y ệ t không so sánh với viêm phong chỗ t h u a kém hắn là trung quốc lớn nhất đích sở tạt hàng không tập đoàn đích người thừa kế k i ê u đại danh ngay từ lúc thần vực chung liền bị thế giới ngoạn g a biết được bởi vì thân kiêm chức vị quan trọng hắn mỗi ngày đích trò chơi thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy giờ nhưng có thể cùng định ngoạn g a giữ vững ở vượt lên đầu hàng ngũ vì vậy không có ai hoài nghi hắn đích đứng đầu tài nghệ nếu như cho hắn đầy đủ đích thời gian không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành đỉnh bảng người trên vật thiết h ế t thương lang từ đánh chết kia phát biển sâu cự thú đến hiện tại đã tại nơi này hao tổn rồi hơn sáu không kịp đợi muốn kết thúc trận này đối chiến viêm phong nơi này phần lớn mọi người coi trọng ngươi như thế nào chiến đấu liền từ ngươi an bại sao phong hỏa lang thanh â m văn nói viêm phong đích thực lực mở ở chỗ này hiện tại đệ nhất công hội hội trưởng b à n tiếng mọi người tự nhiên không có ý kiến ta lên trước đi bọn họ n h ư ợ c nhiên công kích kia liền trực tiếp khai chiến viêm phong bỏ lại một câu nói bước nhanh hướng mục tu đ ố n g nhiên trận doanh vị trí đi tới vừa bước vào trong sân một thân cường hãn đích khôi giáp trang bị nhất thời hấp dẫn vô số hai mắt cầu kinh khủng đích nón an toàn cùng bao phủ toàn thân đích màu bạc lôi điện làm cho người ta không khỏi kinh hại am sinh mục tu đ ô n g nhiên trận doanh vốn là đứng ở tiền tuyến đích cận chiến ngoạn gia sợ cho hắn kinh người khí thế rồi rít lui về phía sau lui viêm phong đi tới hai đại trận doanh ở giữa ngừng lại hướng mục tu đ ô n g nhiên trận doanh mấy ngàn tên ngoạn gia cao d ọ n g h ô muốn chiến đấu thỉnh đến lỗ khắc lạc cách cùng ba sắt luân trung lập nơi này là na la đặc đích lãnh thổ một nước người nào nếu gần phía trước một bước ta liền là của hắn đối thủ thứ nhất ánh mắt sắc bén giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ xuyên thấu qua băng lãnh đầu khôi lõe tinh nhuệ tia sáng bị lôi điện bao vây đích kim quang khôi giáp buộc phát ra một cổ phong duệ chi khí phóng lên cao chấn nhân tâm Từ có một chút lô mãng cùng người, lúc này liền có m lô ã ngươi là người thứ nhất hai đạo tử sắc kiếm quan g kèm theo trầm trọng mà thanh â m lạnh như băng từ phòng kỵ sĩ áo giáp trên quét qua liên thứ 1999, g h c b ó áp 74, huyết phí 4471, bốn ó áp hệ thống đề kỳ người đánh chết địch quân trận doanh ngoạn ra đạt được một quả vinh dự ký hiệu từ phòng kỵ sĩ đứng ra đến bị nắm trình diện chung thừa nhận một chiêu liên thứ hóa thành linh hồn kim bụi cả quá trình không tới ba giây mà viêm phong đích xuất thủ lại càng ở điện quan g thanh hỏa chỉ nhìn đ ắ t hai đại trận doanh ngoạn ra một trận kinh ngạc không khỏi cái, lôi điện là cái gì kỹ năng một chiêu liền m i ễ sắt gần năm tánh mạng đáng đích phòng kỵ sĩ đứng ở trận thứ nhất tuyến trên đích phong hỏa lan g thấy vậy cẩn thận t h ở d à i nói cái này lôi điện rắt kéo đích kỹ năng còn mang k h ô n g chế hiệu quả nếu như không có thể kịp thời mở ra phòng ngự kỹ năng lấy hắn kinh khủng kia đích lực công kích bị sau khi nắm được nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ này kỹ năng cũng thật là ác tâm sao sau này xem ai khó chịu chẳng phải là một chảo một cái mạng nản trí sói h ảo tưởng tự mình trở thành viêm phong đối thủ lập tức một trận nổi ra gà còn có người muốn nếm thử sao viêm phong cố ý lên giọng để ở trang đích tất cả loạn da cũng có thể rõ ràng nghe được vĩnh hằng đế quốc đích huyết hoàng nhìn trong sân ngạo nghệ đứng th khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí đích đủ cười đối với phía sau một gã trang bị hoàn mỹ đích thanh niên thợ săn nói có thể đánh chúng sao như vậy một súng bá một kích nổ đầu thanh niên thợ săn vừa nói từ vị diện trong không gian lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ đích trường pháo cái thanh này trường pháo cùng bình thường súng săn khác nhau rất lớn không chỉ có ngoại hình khổng lồ có chứa kính nhắm hơn nữa sử dụng đặc thù đạp tháo vừa nhìn liền không khó đoán được tia có cường hãn lực sát thương huyết hoàng viêm phong là na la đặc trận danh lớn nhất đích lá bài chủ chốt người đang tập kích là duy nhất có thể khắc chế hắn đích đặc thù nghề nghiệp đi đi để cho bọn họ xem một chút chủ tướng của mình biến thành phá hôi trải qua mới vừa rồi đích một màn viêm phong đích lời hoàn toàn thành từ vong lệnh mục tu đ ô n g nhiên trận doanh ngoạn ra lần nữa lui về phía sau lui bất quá tên tiêu phòng kỵ sĩ đích công hội đồng bạn nhưng nhẫn không giới khẩu khí này hơn mười người chúng đồng thời lớn tiếng gieo hò hướng trong sân viêm phong x ô n g lại lam điệu phòng làm việc mọi người thấy đối phương xuất kích dẫn đầu n ê n đón phía sau đích thiết huyết tương h lang chư thần hoàng hôn hai đại công hội cũng tỷ lời chuẩn bị ứng chiến ngay vào lúc này chỉ thấy viêm phong dơ lên cao sử thi trường kiếm v i n diệt một cổ cường đại đích lôi điện năng lượng theo cánh tay phải ngưng t ở h dần dần ư một, một trận thảm thiết đích t h u lên trừ loại hình phòng ngự nghề nghiệp c ù n g cấp bậc đạt tới hai mươi hai cấp đích ngoại da Còn người lại mọi trần ự c chi bùi không có vào xa địa chung.、Mà、còn đích cũng tiếp thành liệt tê trong thể linh bùi lại mấy người bởi dại hiệu quả ở vài giây bên trong cũng không thể động đậy. Viễn hóa hồn không mánh không trình xa địa vào Mà bên động vì đậy. quả u mấy ở q thi ể kỹ năng. h a đại đ trận doanh lần nữa banh ộ giao Lam đ u rung Phong thức lại, như động, cơ hộ không h ngoài vào người ngừng giống động, làm lại, mọi mặt dám việc vọt vẻ tới tin trước cơ i Thi i mắt của mình. Trần của a g thấy tâm nghi người ra v ẻ cường đại cùng khí phách một mặt một trái tim kích động không thôi yêu yêu cùng t r u n g san san hai mắt tỏa sáng trực tiếp hét dầm lên được giỏi uy uy đây cũng không phải là nói dẫn mười thước phạm vi đích quần thể kỹ năng lực sát thương so sánh với vẫn thạch triệu hoán mạnh hơn gấp mấy lần vừa mang đặc thù hiệu quả cái này gọi là ta sau này làm sao sẽ l ỡ n tiêu dương mỉm cười hướng hàn nguyệt như ngắm tới linh nguyệt nhìn dáng dấp này lôi hệ quần thể kỹ năng không còn là người độc quyền nữa à hàn nguyệt như vẻ mặt bình tĩnh n ạ o nghệ trả lời này quan g pháp sư cùng triệu hoán sư chưa chắc chỉ có người một mình ta có phải hay không đặc biệt kỹ năng rất trọng yếu sao thừa nhận lôi bạo kỹ năng sau đích còn thừa lại mấy tên n o ạ n gia cánh mạng trị giá đã té đáy cốc trong đội tất cả trị liệu nghề nghiệp toàn bộ từ trận biết ngược nhiên trở cũng là thảm bãi thu、tràng. kinh sợ c h ừ n g mắt nhìn viêm phong một cái sau đó lui về phạm vi công kích ở ngoài liên tiếp hai lần cường thế b ố c áp mục tu đông nhiên trận doanh ngoạn gia dần dần dao động bắt đầu tính toán có hay không thối lui khỏi trận này không có chút nào phần thắng đích chiến đấu m a na la đặt trận doanh tinh thần dâng cao rồi rít dơ lên vũ khí vì viêm phong gieo họ trợ uy song phương phần lớn ngoạn gia đều cho rằng tình thế đã thành định c ụ thình thịch một tiếng trầm m u ộ n đích pháo vang từ mục tu đông nhiên trận doanh t r u n g chuyển ra một quả dáng góc to đạn pháo hướng trong sân bay đi nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt vâng, vốn là huyên náo đích tràng diện thoáng cái lâm vào yên lặng tất cả mọi người ngừng thở mở to hai mắt muốn xem thanh rốt cuộc chuyện gì phát sinh mấy ngàn trái tim vào giờ khắc này tất cả đều kịch liệt mẻ lên thiên t h ủ y nguyệt chu tuần không cầu phiếu phiếu vẽ phiếu vẽ là ta mỗi ngày mã tự đích đệ nhất động lực đại gia không nên tức rẻ tất cả đều đập tới đây sao chương một trăm bốn mươi chín đem hắn oanh giết sao mục tu đ ỗ n g nhiên trong đám người có người mở miệng hỏi thanh niên thư kích thủ mặt mang nụ cười đi trở về vĩnh h à n g đế quốc trong đội ngũ tự tin nói lấy ta hiện tại đích lực công kích bình thường thường tổn vượt qua ba ngày nằm trăm chút điểm bạo kích đạt tới hắn thể chất cao tới đâu cũng không thể có thể vượt qua sáu trăm chút sáu chút tính dai nhiều lắm là rớt xuống mười hai phần trăm điểm bạo kích lần này đánh lén trực tiếp c h ú n g mục tiêu đầu hắn chết chắc huyết hoàng hài lòng gật gật đầu hắn được chứng kiến đánh lén kỹ năng đích quy lực đối với thanh niên thư kích thủ đích thực lực tương đương có lòng tin tiếp theo phía sau mọi người n ộ t c h ầ m rãi nói chuyện quát lên thần thoại viêm phong đã tử trận lời này vừa nói ra mục tu đ ỗ n g nhiên ngoạn ra chỉ một thoáng sôi trào lên đầu góc linh quang đích người lập tức từ thần thoại viêm phong đã tử trận liên tưởng đến thần thoại truyền thuyết trang bị rồi rít khua lên dũng khí hướng trong sân phía sau không biết là người nào đột nhiên bạo s u ấ t một câu vốn là còn đang ngắm nhìn c h ờ thu ngư ông thủ lợi đích ngoạn gia thoáng cái tất cả đều hiểu được rồi d í t chụp bụi đi mục tu đông nhiên lần này động tác có thể nói thanh thế mênh ngông cuồn cuộn na la đặc bên này từ lâu toàn viên đi ra ngoài hai đại trận doanh trực tiếp cùng hướng đụng nhau lúc này trong sân nâu đen đích khói thuốc súng dần dần tàn đi chạy ở trước nhất bên đích ngoạn gia thấy khói thuốc súng trung mơ hồ đích lôi điện khôi giáp thân ảnh cùng một đôi tử thần loại đích phát sáng màu bạc ánh mắt lập tức cả kinh nói hắn không có chết còn đứng ở nơi đó làm sao có thể huyết hoàng thân hình dừng lại xuống tới, trên mặt tràn bọn họ cũng không biết viêm phong đạt được thuộc tính trạng thái cường kiện khí lực sau thể chất đã đạt tới năm trăm tám mươi tám chút mà tính giai trị giá là hai mươi lăm chín chút thanh niên thư kích thủ đích trường pháo đánh lén trên thực tế đối với hắn tạo thành ba ngày hơn bốn trăm điểm t ư ơ n g tổn chỉ hạp rồi một ngụm hai mươi hồng phẩm trị liệu thạch liền đem tánh mạng trị giá trở về mãn thấy đối phương điên cuồng mà xông lại viêm phong xuất kỳ bất ý tung người nhảy trực tiếp ở trong đám người mở ra thánh khiết chi lãnh thổ kích hoạt phong ảnh tri vũ Thuấn trạng, 288, 988, 1003, 991, 1.041, 3.014, 971. 947, 982, 968, 983, bó áp, 947, 983, 971. lôi bạo vê anh lôi điện quan cầu trực tiếp ở hậu phương trong đám người phát vang lập tức dây dụng nơi đó đích gần trăm tên viễn trình ngoạn gia phòng ngự nghề nghiệp đi ngăn trở công kích của hắn huyết hoàng hô to một tiếng trong đám người lập tức có gần một ư ơ i tên loại hình phòng ngự ngoạn gia hướng viêm phong phong đi chiến thần giống giận một tiếng vang tận mây xanh đích gầm thét ở trong đám người bộc phát dung chuyển tại chỗ mọi người đ í c tâm chung q u n h hai mươi thước phạm vi đích mục tu bỗng nhiên ngoạn g a nhất thời lâm vào sợ hãi trạng thái đây là hắn lần đầu tiên ở đối chiến chung sử dụng khống chế kỹ năng đối phương căn bản không có ngờ tới tình huống như thế phát sinh phá băng cùng h u y ễ n diệt trường kiếm tiếp tục nhanh chóng huy động ngắn ngủn bốn giây thời gian liền thu hoạch rồi hơn một trăm tên ngoạn gia những thứ k i a loại hình phòng ngự ngoạn gia còn chưa kịp mở ra phòng ngự kỹ năng liền biến thành linh hồn chi b ù i không có vào xa địa c h u n g nala đ ặ c trận doanh ngoạn gia có chiến thần ý chí chiến đấu đích cường hãn công kích hào quang phụ trợ lực sát thương một chút b ạ o tăng có quần thể thương tổn kỹ năng đích c ù n chiến sĩ nguyên tố sư cung tiến thủ thợ săn cùng vu sư riêng của mình thi triển tuyết kỷ n u y ễ n lệ ma n u y ễ n đích kỹ tiêu dương trước sau phóng ra vẫn thạch triệu hoán cùng địa ngục liệt diễm hai đại quần thể kỹ năng xoay người nhìn hàn nguyệt như một cái đối với nàng kêu hoa lệ mà phong phú đích nguyên tố quần thể kỹ năng tàn thắng nói linh nguyệt ngươi quần thể khống chế năng lực mạnh như vậy nếu như cùng viêm phong phối hợp lại sợ rằng vườn địa đảng nữa vô địch thủ rồi phong vũ tử h i ê n bất mãn nói viêm phong nạo g m ạ n tự đại linh n g u y ệ t đoàn trưởng mới không cần cùng hắn phối hợp tuy phong ngươi giàu gì cũng là ẩn tàng trước nghiệp nếu là trở lại chư thần hoàng hôn giống nhau sẽ không thua cho hắn đúng vậy à ngươi cùng đoàn trưởng đích quần thể thâu xuất cũng không thấp lực khống chế vừa mạnh hai người phối hợp định không thể、so với hắn kém bao nhiêu. tịch mịch đích đại thụ mỉm cười ứng hòa nói bên cạnh đích vũ chi thường vung thả hoàn một chiêu quần tinh mưa tên nói các ngươi không nên nựa phí miệng l ư ỡ i rồi tùy phong tên cũng không phải là nói không trừ ảnh phong đoàn trưởng không người nào có thể khuyên đắc động đến hắn hai năm trước vũ chi thường từng hỏi tiêu dương quyết định thối lui khỏi thần vực đích nguyên nhân không có ảnh phong đích v o n g du liền mất đi tất cả niềm vui thú tiêu dương trả lời thời điểm mang trên mặt vẻ cô đơn đích mỉm cười vũ chi thường rốt c u c hiểu hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ nhận định ảnh phong một người trong lòng dâng lên kính n ệ tình đối với hắn đích ấn tượng cũng hết sức kh x o n g phong tổ hai người là bực nào cảnh tượng coi như là đế quốc cũng đối với chúng ta kiên kỵ ba phần chỉ sợ chữ ảnh phong đoàn trưởng khó hơn nữa tìm được đệ nhị nhân cùng tùy phong ăn ý phối hợp phong vũ tử yên có chút buồn bã nếu mất đất t h ở giải nói tiêu dương lại nói ta có thể trở về chư thần hoàng hôn bất quá chỉ còn đoàn đội hoạt động hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng chư thần hoàng hôn chung biết hắn đích lao thành viên cũng cảm thấy ngoài ý muốn không khỏi có chút vui mừng song hàn nguyệt như lại nói thu hồi lời của ngươi chư thần hoàng hôn không cần tự do phật tử tiêu dương giống như là sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy n ư ờ i nói xem đi giống như ta vậy quen biếng nhác đích người linh n g u y ệ t đoàn trưởng cũng sẽ không nhận khả ta trở về chư thần hoàng hôn phong vũ tử yên đoàn trưởng n g ư ơ i thì không thể lo lắng nữa một chút không nói không chừng ảnh phong đoàn trưởng cũng sẽ trở về hàn nguyệt như không có trả lời hồng nhận đích phần môi lộ ra một k i a như ẩn như hiện đích cười yếu ớt trong nội tâm nàng chính là cái k i a kết ở vài giờ lúc trước liền giải khai tiêu dương cùng viêm phong đồng hành cùng trở về chư thần hoàng hôn không khác trong sân chỉ có tiêu dương cùng lý thiên hạo hai thận trọng người nhìn chăm chú đến nàng rất nhỏ vẻ mặt tiêu dương là người biết chuyện mà lý thiên hạo cũng là ảm nhữ chiến đấu vẫn đang tiếp tục thanh k h ế t chi lãnh thổ sau khi biến mất. v i ê m phong vừa phối hợp mở ra hải thần trúc phúc cùng chiến thần chi lôi ư dao tiếp theo kích hoạt vong linh chiếm được cùng phục tô chi phong dài đến hơn bốn mươi giây trong hắn vẫn không được khống chế kỹ năng đích ảnh hưởng phong ảnh chi vũ cùng lôi bạo hai đại quần thể thương tổn kỹ năng trực tiếp t r ô n vùi rồi gần ngàn tên ngoạn ra chiến đến cuối cùng cơ h ộ không có ngoạn ra dám hướng hắn đ í c h tới gần hai đại trận doanh vốn là thực lực tương đương kinh viêm phong một vòng đặc thù kỹ năng đích b ó t h áp cá quét mục tu bỗng nhiên trận doanh nhóm lớn n g o n ra từ trận tình thế dần dần đảo hướng na la đặt trận doanh bên này huyết hoàng thấy viêm phong vong linh chiếm được hiệu quả biến m mục tu đ ỗ n g nhiên trận danh o mọi người kịp phản ứng mười mấy tên pháp hệ ngoạn r a trực tiếp đưa khóa hoa lệ đích ma pháp kỹ năng bay thẳng đến chỗ hắn ở n g ư ỡ n g tụ viêm phong khoe miệng m ỉ m cười ngược lại tràn ra mấy bước bại lộ ở trước mặt mọi người nhưng ngay sau đó mở ra lôi điện lá chắn bảo vệ trong phút chốc khâu rác ngoài vốn là yếu ớt đích lôi điện đột nhiên giống như bị trở nên gây gắt một loại kịch liệt mở ra tạo thành một hình lôi điện bình t r ư ớ n g đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm bay vụt ớ i được mấy chục ma pháp kỹ năng mới vừa chạm được tầng kia phát sáng màu bạc bình chướng liền trực tiếp phản xạ trở về chói mắt kêu mười mấy tên pháp hệ ngoạn gia b ư n g thả một ma pháp kỹ năng sau trực tiếp tiến hành lần thứ hai ma pháp nhậm chú còn không có kịp phản ứng đạo thứ hai ma pháp kỹ năng liền lần nữa phi bắn xuyên qua ma pháp công kích lần nữa phản xạ trở về mọi người rốt cục thấy rất rõ ràng bắn ngược giờ khác này cơ hồ tất cả thấy này trong nháy mắt đích ngoạn gia cũng ngưng động tác toàn bộ trận mắt hốc mồm hắn là quái vật sao làm sao có nhiều như vậy kỹ năng biến thái thàng đến lúc này huyết hoàng rốt cục độc dung cách đó không xa thấy lần này tình cảnh đích long n ạ o thiên cũng ngừng tay xong Trên mặt hắn cũng không có một ặ t hắn không cũng có m kinh người ạ bắn ngược lại giống thương tổn h trực tiếp đưa không tới bốn g muộn đích đánh mạng trị giá chống giống t h a nala h thư kích thủ h niên ở ó thành i bùi n hồn vàng h màu v lúc trước, đặt cổ quái trận danh thừa cơ đánh sâu vào giống như khổng lồ nước lũ toàn diện lật tuân đi qua chỉ giết đắc mục tu bỗng nhiên trận danh o kế tiếp bại lui đánh tới bởi huyết hoàng mắt thấy bại thế khó khăn đ ị c h biết lần này bắn tỉa kế hoạch hoàn toàn thất bại rốt c ụ c cắn răng ở mỹ hô đế quốc nữ vũ thần trận còn lại mọi người toàn viên rút lui ngay từ lúc nhận được thế giới bột u đích tin tức huyết hoàng liền nhận định na la đặc chỉ có viêm phong mới có thể dễ dàng bắt lại vì vậy hiệu triệu mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh ngoạn gia phát động công kích kết quả mục tiêu nhưng không có xuất hiện trải qua một phen kích liệt chiến đấu cùng rằng c o phần lớn người đã sớm đem vốn là mục đích ném ra đến sau g ó cho đến viêm phong cường thế ra sân mở rộng ra giết chóc chỉ có đế quốc ở đàn phương diện thi hành dự định nhiệm vụ đối với mục tu đông nhiên đế quốc trận doanh mà nói đánh chết viêm phong đắc ý nghĩa phi thường to lớn tướng này chung kết một bất diệt đích thần thoại đang tiếp bọn họ nhất cuối cùng vẫn bị thất bại hơn nữa vô cùng hoàn toàn để cho viêm phong là không diệt thần thoại hơn cụ quỷ dị s á t thái mục tu đông nhiên mặc dù còn dư lại không tới một phần ba đích ngoạn ra nhưng rút lui chiến trường lúc vẫn đâu vào đấy phong hỏa lan g không biết làm gì đế quốc có cường đại như thế đích lực ngưng tụ cũng không phải là không có nguyên do có thể ca nguyện hy sinh của mình đoàn đội cho hắn nhỏ yếu công hội cản ở phía sau chúng ta na la đặc vừa có mấy người công hội có thể làm được Hắn không phải không thừa nhận, chiến n đông n g mục tu ê riêng n trận doanh、so、sánh với, mấy phe chư công hội tựa như bẻ mảng, lợn người nhân tựa đạt so phe chư hội sích, đích phải chỉ h với, bài mỗi i mấy mục bảy có được, c bẻ là đều ở số m mà ưu thế thôi. h ế i c đấu mới vừa vừa kết thúc nala đặc bên này đích công hội việc đầu tiên liền gặt gấp trên bờ cắt đích chiến lợi phẩm thậm chí bởi vì có chút đặc thù trang bị cùng vật phẩm mà phát sinh cải vả bởi vì tài tử điều là thức ăn mất vẫn là trung quốc thiên cổ không thay đổi đích thực để ý tại sao phải chúng ta chiến rồi mấy giờ tổn thất tham trọng một mình hắn nhưng thu hoạch mấy trăm vật hoàn mỹ cùng ưu tú trang bị trong đám người có người tức giận hô viêm phong k h nhứ mày xoay người đối với yêu yêu nói nếu là đoàn đội kia thu hoạch đích chiến lợi phẩm tiểu chia đều phân phối sao thống nhất hạ tử trận nhân số cùng các công hội đích tổn thất tình huống lấy đom đóm dong binh đoàn đích ban bố hệ thống đem trang bị phân phát đi xuống tại chỗ đích phong hỏa lan g hà nguyện n g như long ngạo thiên cùng băng phong sa hoàng có trường sa luân đế có chút n h ậ n đồng r ồ i g i ế t tỏ vẻ đem đạt được trang bị nộp tùy đom đóm dong binh đoàn phân phối những khác số ít công hội ngại từ mặt mui tất cả cũng hưởng loại này phân phối phương thức bất quá những thứ kia tiểu công hội cũng không nguyện đem thu hoạch mà mỹ ưu tú phẩm cấp trang bị giao ra đây bọn thổn thất cũng không tiếc thậm chí còn kiếm rồi không ít suy nghĩ đến phần lớn công hội đích trong lòng quách trí hiên đề nghị trang bị phân phối chỉ chống lại nộp chiến lợi phẩm đích công hội phân phát những thứ kia ghi chép trên có đạt được trang bị vật phẩm đích những khác công hội nhất luật loại bỏ thiết huyết tương h lang băng phong sa hoàng cùng long chi từ tam đại công hội nhân số chiếm đa số kết quả cũng chia xứng đến nhiều nhất trang bị cũng là bán đấu giá cùng chư thần hoàng hôn xuất lực không nhỏ nhưng bởi vì nhân số thưa thất đích quan hệ chỉ phân phối đến vài món trang bị viêm phong cùng chư thần hoàng hôn thu hoạch rồi đem gần một nửa trang bị những khác công hội đối với một lần nữa phân phối đích kết quả tự nhi cuối cùng chỉ còn lại có số ít có thực lực đánh chết kia p h á p b i ể n sâu c ự thú đích công hội cái gì à chúng ta thu hoạch nhiều như vậy trang bị a phong tự hào phóng như vậy chắp tay làm cho người ta rồi kết quả mới cầm lại vài món đây căn bản không hợp lý lưu nhược huyên cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi đ í c h người nàng chẳng qua là cảm thấy viêm phong như vậy xuất lực thật sự quá không có lời truy đổi mặt trời cười nói các người ban đầu giá lớn như vậy cũng không kém những thứ này trang bị cũng đừng có như vậy so đó sao lưu nhược huyên lại nói đây không phải là trang bị bao nhiêu đích vấn đề a phong một người đánh chết nhiều như vậy ra vốn là nên đạt được càng nhiều là trang bị nàng lời nói này cũng không phải là không có có đạo lý có thể người có nhiều viêm phong hoàn toàn bằng vào một người đích thực lực đánh chết địch quân ngoạn gia đạt được trang bị quy trúc quyền những k h ắ c công hội ngoạn gia đích tổn thất lại cùng hắn có quan hệ gì đâu viêm phong làm một vô cùng sáng suốt đích quyết định không nói như vậy nala đặc sau này sợ rằng khó hơn nữa ngưng tụ lực chiến đấu phong hỏa lan g trực tiếp một chút phá viêm phong đích dụ ý tóm lại lần này thiết huyết thương lan g vừa thiếu ngươi một cái nhân tình hôm nay đích tham chiến công hội cũng là bị chúng ta muốn mời mà đến lại làm cho ngươi thay chúng ta thiền hậu vậy kế tiếp không bằng đem này đầu thế giới bột đánh chết đạt được đích vật phẩm cùng bán đấu giá đấu giá như thế nào thiêu dương rất có hăng h à i nói phong vũ tử yên có chút khinh bị mắng tuy phong mới vừa rồi còn nói muốn trở lại chư thần hoàng hôn nhưng bây giờ giúp đỡ bán đấu giá ngươi cái này ăn cây táo rào cây s u n g đích người nay đầu động vật biển các ngươi không nên khó khăn ứng phó ta còn có việc đi trước viêm phong vừa nói xoay người muốn đi lúc này đâm đầu đi tới một nhóm trang bị hoàn mỹ đích n o ạ n ra mọi người định nhang ngắm nhưng rất nhanh nhận ra cầm đầu đích võ hai trong lòng không khỏi nghi ngờ kim huy công hội hiện tại tới làm cái gì nhìn dáng dấp kim huy là tính toán đoạt hạ này đầu động vật biển lý thiên hạo trắng ra nói b u ồ n c ư ờ i chúng ta tân tân khổ khổ ở chỗ này hợp lại đánh bảy giờ hao hết phụ trợ vật phẩm bọn họ nhưng lúc này tới tranh đoạt thiết huyết thương lang trong đám người một gã cùng chiến sĩ thanh niên tức giận đem trường thương đ â m nê chadis cùng chiến sĩ thanh niên trò chơi id tên là ca nam thân hình so sánh với bình thường người trưởng thành mảnh nhỏ rất nhiều trang bị một thân trọng hình khôi giáp cùng một thanh hơn mười thước đích trường thương thoạt nhìn hết sức không được tự nhiên làm cho người ta cảm giác giống như là tùy thời đều có thể bị áp đảo bất quá nơi này tại chỗ bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem nhẹ hắn hắn gia nhập thiết huyết thương lang đích thời gian cũng không dài nhưng lấy kinh người thâu xuất cùng thao túng năng lực để cho tất cả hội viên thuyết phục cộng thêm khôn khéo giỏi giang chỉ có nửa năm liền được đề cử trên phó vị trí hội trưởng không được hoàn mỹ chính là tính cách của hắn có chút táo bạo cùng chứ thần hoàng hôn đích tịch mịch đích đại thụ so sánh với chỉ có hơn chớ không kém n a y không kim huy mọi người mới vừa nhích tới gần hắn liền dẫn đầu nên đón thanh â m van g r ồ i hỏi các ngươi cũng là hướng về phía này đầu thế giới bột u tới sao kim huy công hội trong đám người đích thích khách băng huyết sói đứng ra g ọ n nói bén n h đáp nếu là thế giới bột công dân người cũng có thể đánh các ngươi ở chỗ này hao tổn đắc đủ đã lâu cũng nên để cho những khác công hội nếm t h ử sao b ă n g huyết sói ở thần vực trong vẫn là thiết huyết thương lan g đích đắc lực thích khách nhưng hắn tính cách kỳ quái kể từ khi ca nam gia nhập thiết huyết thương lan g sau hai người liền thường xuyên phát sinh c ã i vạ tiện đa tức giận mọi người đẩy ca nam v ì phó hội trưởng trong cơn tức giận cùng quan hệ thân mật nhất đích lan ba rời đi công hội ca nam vừa nghe hỏa khí liền lên tới cả giận nói ta xem ngươi là tới kiền giá a kiền giá tự giữ chiếc còn sợ ngươi phải không lão tử chờ ngày này chờ đã lâu rồi bác huyết sói vừa nói chà chà lấy ra hai thanh trường kiếm hắn ở thần vực trung vẫn đuổi chiến đấu thích khách khiến cho quen trường kiếm cùng đ o à n búa vì vậy tiến vào vườn địa đảng sau liền trực tiếp bung tha cho có rõ ràng tấn công nhanh chóng ưu thế đích nhạy cảm thích khách cũng lấy siêu phàm đích kỹ thuật đem chiến đấu thích khách phát huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn không kém chút nào những k h ắ c đứng đầu thích khách kia thì tới đi ca nam một tiếng tung giống nói ra một dũng khí ủng hộ trạng thái tiếp theo lùi phải lui về phía sau nhảy qua nửa bước thân hình ăn vượt qua dơ trường thương nhắm thẳng vào băng huyết sói ế t hầu viêm phong chỉ nhìn kia thân công thủ tư thế một cái liền đoán ra hắn có không kém đ đáng tiếc ngoài thân ngạnh công phu cuối cùng bù không được nội công hành ra tay tổ n h ư ợ c nhiên võ hai xuất thủ hắn chỉ sợ muốn thiệt t h i lớn viêm phong cùng võ hai đã giao thủ biết do thực lực đối phương hùng hậu nói riêng về nội công liền xa xa không kịp nếu không phải là có vô ảnh quyết cùng sáng tạo độc đáo đích giới hạn bộ pháp chỉ sợ hắn cái này trên nửa đường đạo đích sơ học giả liền muốn thua bởi kim huy trong cao úc dừng tay phong hỏa lang trầm giọng h ô nện bước xài bước hướng kim huy công hội ních tới gần chương trình một t kiểm ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi một phong hỏa lang thân là hội trưởng tự nhiên không hy vọng bộ hạ của mình cùng với khắc cùng trận doanh công sẽ phát sinh tranh chấp chúng chi đối phương còn làm mình một tay mang lên tinh anh ngoạn gia chúng ta vì này đầu động vật biển cùng mục tu bỗng nhiên đích ngoạn gia cùng hao tồn vài giờ chư thần hoàng hôn cũng tham dự trong đó hy vọng quý hội có thể nhường cho thiết huyết thương lan g dù sao cũng là thế giới cấp công hội vừa thủ phát hiện trước kia p h á p biển sâu cự thú hắn nói như vậy đã rất k h á c h khí võ hai vẻ mặt lãnh đ ạ m trả lời ta chỉ là kim huy công hội đích chấp sự dựa theo hội trưởng đích yêu cầu trước tới nơi này tranh đoạt này đầu động vật biển tranh đoạt một từ ý muốn minh xác kim huy công hội lần này là rõ ràng không muốn làm cho bước tịch mịch đích đại thụ nhịn không được trong l ò n g ngực đích buồn bực hỏa lớn tiếng mắng thứ gì mới vừa thành lập cấp một công hội tựu cồn vọng như vậy bằng các ngươi này mười mấy người cũng muốn bắt lại này đầu thế giới bậu sao kêu cộng thêm long c h i tử thì như thế nào cũng là long n ạ o thiên thanh âm văn nói phong hỏa lan g sắc mặt trầm xuống ánh mắt kinh nghi rơi vào trên người hắn không có đặt câu hỏi cả trang diện cũng tùy theo yên lặng xuống tới loại này khác thường đích không khí để cho lam điệu phòng làm việc mọi người cảm thấy vô cùng không được tự nhiên chu tuấn minh nhỏ giọng nói kim huy cùng l o n g c h i tử lúc nào tiến tới một khối đích đánh xong mục tu đ ô n g nhiên đám kia dương lão kế tiếp sợ rằng muốn cùng trận danh o tự g i ế t lẫn nhau rồi trần thi giao chưa từng thấy như vậy đối với tự đích đại trằng diện một đôi đôi mắt đẹp nhìn về viêm phòng nhẹ giọng hỏi viêm phòng chúng ta bây giờ nên làm gì quách trí hiên chúng ta chịu trách nhiệm bán đấu giá sự vụ bất đ ú n g tay lam điệu p h o n g làm việc chỉ có chín người lực ảnh hưởng ngay cả nhỏ yếu công hội cũng càng không nổi tự nhiên không có cách nào cùng hai đại công hội chống lại húng chi bọn họ đại biểu cả bán đấu giá tuy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ đối với sau này đích đấu giá vận hành tạo thành không nhỏ trở ngại t i ê n lặng một lúc lâu một hướng dương làm vinh dự độ đích truy đổi mặt trời cũng có chút chìm không được nói long chi tử nói như thế nào cũng là thế giới cao nhất công hội long hội trưởng hẳn là hiểu được vong du trong đích quy tắc ẩm có cần thiết vì một đầu thế giới bột cùng chúng ta gây sự với sao long n ạ o thiên cười văn nói ngươi nói quá lời long c h i tử cùng kim huy công hội có hợp tác hiệp nghị chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn long n ạ o thiên là bực nào nhân vật khất khéo chỉ một câu nói liền không để lại dấu vết đem đầu mâu ném vào kim huy công hội long c h i tử thì trực tiếp gia nhập tranh cãi trong mà v õ hai ấn định cấp trên có chỉ thị thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn liền chỉ có tranh đoạt cùng bông tha cho hai cái lựa chọn kim huy cùng long c h i tử đây là đang hướng hai đại đứng đầu công hội t u y ê n chiến lúc này tiêu dương đột nhiên mở miệng nói khai chiến đả thương hòa khí nếu tất cả mọi người đối với này đầu động vật biện cảm thấy hứng thú không bằng chia làm hai đội xem một chút phương nào cấp được quy trúc quyền như thế nào hắn lời nói này nhìn như hời hợt nhưng trực tiếp đem bán đấu giá thuộc về đến thiết huyết thương l à n g cùng chư thần hoàng hôn một đội dựa vào ba ẩn tàng chức nghiệp đích thâu xuất chỉ sợ có thể chống đỡ đếm rõ số lượng thập tinh anh giai nhân gặp nạn ngươi lần này không giúp cũng phải rút tiêu dương lặng lẽ hướng viêm phong phát đi một cái nói chuyện riêng tin tức hắn này dễ hiểu đ ắ c ý mưu đồ tự nhiên không thể gạt được k h ô n khéo ít người long n ạ o thiên có chút hăng hái cởi nói chủ ý này không tệ hai công hội đối với hai công hội rất công bình viêm phong không biết các ngươi bán đấu giá có muốn hay không tham gia đi vào ta cũng không có nghĩa là bán đấu giá hơn nữa đối với người khác đích con ngồi không có hứng thú nay chỉ hại côn trùng trên người t i ể u như vậy chút thịt mấy trăm người chi chúng còn phân không tới một khối l â n tiến viêm phong không có nhìn thẳng đối phương một cái trực tiếp sử dụng huyết ngọc hóa thành một đạo xinh đẹp đích hồng quang t ừ trên bờ cắt biến mất hắn giọng nói bình thản nhưng vô cùng châm t r ọ c chỉ nghe bốn đại công hội một trận đỏ mặt lúng túng long ngạo thiên trong lòng tích chẳng những không có khiêu khích thành công trả lại cho bảy một đạo lần này nếu nữa tiếp tục nữa chỉ sợ long chi tử muốn rơi nhân khẩu l ư ớ i tiêu dương mặc dù đối với phản ứng của hắn có chút ngoài ý mới nhưng đúng lúc nói ai viêm phong không phải là công hội người nhưng cũng hiểu vong du đích sinh tồn chi đạo đường đường bài danh bảng vị thứ nhất đích thần thoại nhân vật đi tranh đoạt chia sẻ người khác con n g ồ i chỉ sợ sẽ để cho người chê cười một câu nói sau cùng này ý tứ nữa hiểu không quá đường đường cấp một công hội tranh đoạt người khác con n g ồ i chỉ biết dẫn người chê cười viêm phong cùng tiêu dương lời của lẫn ứng hòa tựa như cương châm đâm vào kim huy cùng lòng c h i tử mọi người ngực thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn mọi người nghe được cảm thấy khoái khỏa lời này của ngươi có ý gì long c h i tử trong đám người một gã thích khách tức giận hô lúc này một thanh t h ú đích thiếu nữ thanh em chuyển tới cất đoạt người khác con mồi loại này mặt dạy chuyện vô xỉ trong lòng nghĩ nghĩ là tốt rồi không cần hỏi được như vậy hiểu. mọi người tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện người nói chuyện là một gã đang mặc hoa lệ khôi giáp đích cùng chiến sĩ thiếu nữ phía sau nàng lưng beo đích khổng lồ tiếng vỡ ra trọng kiếm cùng kia xinh đẹp bộ dáng có chút không quá tương xứng nhưng này tự tin đích ánh mắt lại làm cho người không dám khinh thị long n ạ o thiên ở đã gặp nàng đích trong nháy mắt liền ánh mắt sáng lên hỏi vị tiểu thư này xưng ơ hô như thế nào ta là ai cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần biết đứng ở trước mặt ngươi chính là nhiên liệu người công hội đích người mới có thể cùng chiến sĩ thiếu nữ thanh â m bằng phẳng nói cùng chiến sĩ thiếu nữ chính là nhiên liệu người quân sư dương lam vây nàng đây là lần đầu ở công chúng trường hợp tự tương nhìn i kỹ dưới mọi người rất nhanh phát hiện trong đó hơn phân nửa ngoạn da cũng là thần vực bài danh bảng người trên vật mà long tri tử mọi người thấy đến hoa thần tử cùng thiên kỳ từ hai người vẻ mặt rõ ràng có chút phức tạp song tử tổ đã từng là bọn họ cường lực nhất đích trị liệu mục sư cùng phòng kỵ sĩ lại càng cấp lãnh đạo đích nồng cốt tinh anh nhưng bởi vì đối với công hội tôn trị hòa hội trường long ngạo thiên đi làm bất mãn mà rời đi long ngạo thiên trên mặt đích thần sắc kinh ngạc trợt lóe nhưng quá cười hỏi sớm nghe nói nhiên liệu người có một c h i cường đại đích đ o à n đội hôm nay vừa nhìn quả nhiên tụ tập không ít t i n h anh lớn như thế đích trật thế nói vậy các ngươi cũng hướng về phía này đầu thế giới bột mà đến s a o dương phàm đây cũng không phải chúng ta nghe nói na la đ ặ c trận doanh cùng mục tu đ ố n g nhiên trận doanh đích o ạ n ra ở chỗ này k ị chiến c h đang tiếp để cho một ít chuyện cho trì hoăn ở bỏ lỡ lần này đ ố i chiến dương l a n g vay diễn đàn trên thả không ít về lần chiến đấu này đích thị tần nhất là thần thoại viên phong tài nghệ trấn áp toàn trường phân khích hình ảnh không có thể tận mắt nhìn thấy hắn đích biểu hiện kinh người thật sự có chút lúc này kim huy công hội trong đám người có người đứng ra nói mục tu đông nhiên đích ngoạn ra sớm bị đánh lui các người nếu không phải vì thế giới b u ồ n kia tới nơi này làm gì mặc dù trận danh o đối chiến kết thúc nhưng chúng ta đại lao xa đã chạy tới nhất định cũng muốn xem nhìn một chút trung quốc đệ nhất công hội thiết huyết thương lang làm sao đánh chết thế giới b u ồ n dương lang vay tùy ý đáp lời này vừa nói ra kim huy cùng lòng c h i tử mọi người nhất thời cả kinh nhiên liệu người h i ệ n nhiên là muốn mượn thiết huyết thương lang cùng chư thần hoàng hôn chèn ép kim huy cùng lòng tri tử kim huy công hội đích nguyên tố sư tố lúc nhỏ giọng đối với võ hai nói chỉ là thiết huyết thương lang cùng chư thần hoàng hôn đã khó đối phó n chỉ sợ lần này đ ấ u chúng ta nhất định phải thua long ngạo thiên nhìn kim huy công hội mọi người một cái thấy bọn họ mặt lộ vẻ khó khăn biết chuyện này không nên tranh cãi nữa trầm giọng nói đã như vậy kia liền thỏa mãn một chút nhiên liệu người đích yêu cầu chúng ta không tham dự nữa săn giết này đầu động vật biển nói xong vung tay lên mang theo long chi tử mọi người rời đi kia pháp dày đặc lâm hải bờ kim huy công hội mọi người mắt thấy hoàn cảnh xấu khó khăn địch rồi rít đem ánh mắt gom lại dẫn đầu đích võ hai trên người lúc này võ hai sắc mặt xanh mét bị tối hôm qua đích trộm cắp sự kiện trì hoán một ngày kết quả hôm nay một mực vì don binh đoàn huy chương bốn ba thất vất vất vả thành lập tiếp theo lại muốn bận rộn tài nguyên cứ điểm đích chiếm lĩnh cứ thế đến hai đại trận doanh chiến đấu sau khi kết thúc mới chạy tới hiện tại hợp tác đích long chi tử thối lui khỏi hắn cũng chỉ có thể buồn bực dẫn kim huy tinh anh đoàn rời đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi hai lam điệu phòng làm việc mọi người bị phong hỏa lan muốn mời lưu lại quách trí hiên đám người trang bị hoàn mỹ có bọn họ gia nhập kêu pháp biển sâu c ử thú mấy phút đồng hồ liền bị đánh chết rơi xuống rồi pháp hệ giới chỉ ra ngực giáp cùng phòng ngự khải g à y tam vật sử thi trang bị dù sao cũng là đ ầ lĩnh cấp b u ộ mỗi vật trang bị thuộc tính cũng tương đối t ự c ph pháp hệ giới chỉ thuộc về chư thần hoàng hôn thiết huyết thương lang bắt lại phòng ngự khải giải, mà bán đấu giá thì phân đến ra ngự giáp thằng đến lúc này thế giới bột sự kiện cuối cùng kiện một giai đoạn dương p h ạ m đi tới quách trí hiên đám người trước mặt nói chúng ta từ đom đóm dong binh đoàn ban bố cột công cáo trên thấy tấn công cứ điểm đích muốn mời nhân liệu người công hội muốn cùng bán đấu giá ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị không biết các ngươi ý nghĩ như thế nào Lời li người nói mọi kinh vừa ra, ngạc. Nhân tất cả đều hơn nữa dương thị tập đoàn ở tạp phỉ lan đô thành hơn đồng hóa phục vụ buôn bán cùng bán đấu giá không có trực tiếp quan hệ không đáng chủ động nói lên hợp tác muốn mời nhiên liệu người là đại tập đoàn đại biểu mà bán đấu giá chỉ là một cái bình thường đích hệ thống mô phỏng ta nghĩ lấy dương thị tập đoàn đích thực lực hoàn toàn có thể tự hành sáng chế một cường đại hơn giao dịch hệ thống vì sao lựa chọn cùng chúng ta hợp tác quách trí hiên cẩn thận hỏi trải qua kim huy công hội đích cường thế thu mua phong ba hắn cũng không nhận ra lớn như vậy tập đoàn đại biểu sẽ đối với bình thường hợp tác cảm thấy hứng thú dương phạm cười nói bán đấu giá tiềm lực vô hạn chúng ta vô cùng coi trọng nó đích buôn bán t i ề n Tin dương lăng vay chúng ta hy vọng bán đấu giá có thể ưu tiên cung cấp nhiên liệu người các loại hữu dị trang bị cùng phụ trợ vật phẩm làm bồi bổ lại dương thị tập đoàn đem mở ra tạp phỉ lan đô thành tất cả đa nguyên hóa phục vụ đơn nguyên cùng bán đấu giá dùng làm giao dịch cửa sổ trừ lần đó ra nhiên liệu người dong binh đoàn có thể gánh vác đom đóm dong binh đoàn một nửa tư chất nguyên cứ điểm số định mức tương ứng mà bán đâu ra có đông đảo công hội đích hợp tác ủng hộ ở ưu dị trang bị cùng phụ trợ vật phẩm phương diện vẫn bị vây vượt lên đầu địa vị không những được lớn nhất hạn độ gia tăng nhiên liệu người đích công hội thành viên phô trí vẫn có thể khiến cho những thứ kia đa nguyên hóa phục vụ đơn nguyên lưu động lượng nhận được chất tăng lên Về dương n h i lăng i ệ vay phân tích quá hai lần buổi đấu giá đích trò chơi trang bị vật phẩm đã sớm đoán được bọn họ có chế luyện hoàn bị trang bị cùng đặc thù vật phẩm đích năng lực mà nàng sở dĩ cung cấp như thế mê người đích điều kiện là bởi vì bán đấu giá sau lương ủng có một mấu chốt tính nhân vật viêm phong nếu quả thật có thể cùng bán đấu giá hợp tác thành công như vậy nhiên liệu người công hội cùng kim huy công hội đích cạnh trục đem tất như hồ thêm cánh điều kiện của các ngươi quả thật rất tốt bất quá cái này hợp tác yêu cầu không có ở đây chúng ta quyết sách trong phạm vi có thể hay không cho chúng ta trở về thương lượng một chút quách trí hiên cẩn thận hỏi tiêu dương cười nói này có cái gì hảo thương lượng viêm phong nhất định sẽ đồng ý b u i đấu giá hiện tại gặp phải kim huy tập đoàn trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng đích toàn diện t r ê n ép nếu có như vậy thực lực tương đương đích đại tập đoàn ủng hộ tất cả khó khăn liền giải quyết dễ dàng húng chi viêm phong cũng là dương gia đích người kim huy tập đoàn v ư ợ là của hắn lớn nhất mục tiêu n h i n liệu người nếu chủ động nói lên hợp tác hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt không sao Khoảng cách lần sau, tài nguyên cứ sau tài đợi i thời gian, người nơi ể m một m đích đích công còn có một tuần lễ đích thời gian. các cẳng chắc chắn cũng nghĩ không tấn tuần trả suy lễ lời ư kỹ n Dương Lang n vừa Vây ó lấy ra huyết ra nhiên g ọ c trực tiếp truyền tống à n h đ ợ n h i liệu người công hội ngoạn gia toàn viên rút lui phong hỏa lang thở dài nói bọn họ lớn như vậy số lượng xem ra thật muốn ở trò chơi lĩnh vực tranh giành hạ một chỗ ngồi chúng ta những thứ này ngoạn gia xây dựng đích công hội không khỏi so ra kém cỏi chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lang vốn là t i ể u cùng bán đ ầ u giá thành lập rồi hợp tác quan hệ sao không mượn cơ hội này noi theo một chút nhiên liệu người càng tiến một bước hà nguyệt như mỉm cười nói trong hai năm qua Biết biết tiểu dương phụ hòa nói lam hiệu phòng làm việc nhân thủ không đủ nếu có các người hai đại công hội đích ủng hộ sau này bán đấu giá đích vận hành có càng thêm dễ dàng ta nghĩ viêm phong cũng sẽ không tự tuyệt phong hỏa lang sảng khoái cười nói có thể như thế tốt lắm trở lại bán đấu giá lam điệu phòng làm việc tâm tình mọi người vẫn kích động không thôi đây cũng là cơ hội khó được có dương thị tập đoàn đa nguyên hóa phục vụ đơn nguyên cung cấp đích cửa sổ phòng đấu giá chúng ta liền có thể khuyết trương đến cả na la đ ặ c khu vực đến lúc đó liền không cần lo lắng kim huy tập đoàn đích giao dịch nền tảng tham dự bán đấu giá vận hành rồi chu tuấn minh cầm lên quả đấm trong lòng hưng phấn ghi hết được ở trên mặt yêu yêu cười nói quả thật như thế mặc dù không rõ nhiên liệu người công hội tại sao phải nếu muốn cùng ta nhóm hợp tác nhưng bọn hắn lãi đích điều kiện đối với bán đấu giá vô cùng có lợi chúng ta không có cự tuyệt đích đạo lý quách trí hiên đang mang trọng đại chúng ta còn là dựa theo bán đấu giá đích hiệp nghị thao tác lần này hợp tác hiệp nghị tùy viêm phong tự mình quyết định đi ta liên lạc một chút a phong trần kiệt nói mở ra sổ truyền tin truyền tin đề kỳ ngươi sở liên lạc đích ngoạn g i a không tại trước mắt mở ra đích truyền tin khu vực bên trong tại sao lại không có ở đây truyền tin mở ra khu vực lúc này mới một lát nữa hắn vừa đi đâu trần kiệt buồn bực thu hồi máy truyền tin xoay người hỏi trần thi giao nói giao giao lúc trước ngươi hỏi tùy phong thời điểm hắn nói a phong đi đâu trần thi giao hình như là h á cám thâm viên h á cám thâm viên mọi người lấy làm kinh hãi v i ê mọi p người rồi rít mở ra diễn đàn rõ ràng thấy bên trên thứ nhất tiêu để bắt mắt đích thiệp kim huy công hội vô xỉ hành kính Thì、trong h i ệ p t cặn các em yêu tả rồi kim huy công hội này một ngày làm những chuyện như vậy cùng một cấp hai công hội tay tranh đoạt rơi xuống dòng binh đoàn huy trương tinh a n h trách cường thế bắt lại đang bị những khác công hội công chiếm tư chất nguyên cứu điểm đích cường đạo đầu lĩnh mới vừa rồi tranh đoạt thế giới bột đích quá trình mang vào đích ba tương ứng thị tần thì thành những chuyện này vật đích bằng chứng làm cho người ta rất tin không nghi ngờ cha được ban bố tin tức trò chơi ai đi sao v õ hai sắc mặt xanh m é t h ỏ i chịu trách nhiệm kim huy công hội bình thường sự vụ đích thanh n ê n nói lần này tin tức ban bố người là một gã mười bốn cấp mục sư n g n gia ta nghĩ hẳn là hay là bất bại ảnh phong thả、ra. Nguyên tố sư lúc à nào là hoàng làm m mặt một tìm ba bất bại bày bất sao của vẻ đặt thế thần trưởng, tới không kể, hiểu hỏi, ảnh phong nói như thế nào cũng là chư thần hoàng hôn đích hội hội chuyên phiền phức h công nói cũng đại c n g ta đâu. Tối đâu. l ú ảnh phong là dương thị tập đoàn đích người hắn làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn giúp giúp nhiên liệu người bị một đỉnh trên bảng đích thích khách n g õ trừng chúng ta căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn lúc nào ra hiện ở bên cạnh băng huyết sói điều này có thể nguyên người cũng thật là âm hiểm thế nhưng khiến cho loại này thủ đoạn h è n hạ bất quá ta thật nghĩ mãi mà không rõ ảnh phong đường đường thần vực đệ nhất thích khách khách loại chuyện này hoàn toàn không giống tác phong của hắn lan ba cùng băng huyết sói ở theo thiết huyết thương lan hoạt động thời điểm gặp qua viêm phong mấy lần chỉ cảm thấy hắn là một cao ngạo khí phách thanh niên nếu không phải ảnh phong tên treo trên những cao vườn địa đáng cấp bậc bài d a n h trên bảng bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng là năm đó đích bất bại ảnh phong mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận nhưng cũng không có gì kế sách hay võ hai hai đấm cầm kéo kẹt thẳng cắn r ă ngói hai chữ ảnh phong thiên thủy n g u y ệ t hôm nay đích điểm kích cùng vé mời rất cho lực thật vô cùng cảm sự ủng hộ của mọi người đổi mới có chút chậm hy vọng đại gia thông cảm một chút người mới cảm ơn Chương chấm luân đất là dây núi bên trong đích đại h ạ t gốc bốn phương tám hướng có thể thấy được đao phong một loại đích núi cao cao chót v ó t đứng vững thẳng vào hồng vân hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp chấm luân g i á c thú được kinh nghiệm hai mươi chín bảy trăm bốn mươi b ố chút người đạt được một khối vực sâu thủy tinh người đạt được năm khối ba mươi một cấp ma hóa ra l ô n g pè phiến viêm phong đánh chết tam đầu nguy hiểm cấp bậc ba mươi một tinh anh trách liền cái khay ngồi dưới đất khôi phục sinh mệnh trị giá những thứ này chấm luân rác thú lực công kích đạt tới một sáu trăm chút phòng ngự trị giá ở trên một cánh mạng trị giá hơn đến gần bảy vạn hơn nữa công kích phương thức cực kỳ quái dị mọc miệng cùng sừng thú cùng sử dụng tốc độ nhanh đến làm cho hắn suýt nữa chống đỡ không được nếu không phải đeo phụ trợ vật phẩm hắn có thể thật muốn trồng ở chỗ này rồi những thứ này quái vật tinh anh mặc dù khó khăn hẳn là nhưng trang bị cùng vật phẩm đích dụng tỷ số cũng rất khả quan căn bản mỗi mười đầu liền có thể thu hoạch một hoàn mỹ trang bị cùng mấy phân phụ trợ vật phẩm ba mươi cấp lam phẩm trị liệu thạch cùng ma pháp thạch cũng l ư ợ m được không ít mà vực sâu thủy tinh trên căn bản mỗi cái quái vật tinh anh cũng sẽ rơi xuống xuyên qua một nhỏ hẹp cấp khẩu phạm vi nhìn thắm cái rộng rãi rồi k h ô n hiện lên hiện tại hắn trước mắt chính là một chỗ tương đối bằng p h ẳ n g đích trong cốc b ù n địa tùy ý có thể thấy được một chút màu đỏ tím tinh thạch mà ở những thứ này tinh thạch t r u n g quanh tung không ít hình thể khổng lồ đích cự thú những thứ này cự thú ngoại hình cổ khoái toàn thân đỏ sậm trên người b ả vai rộng rãi hai cánh tay trắng kiện trên nóc chỉ dài quá một con mắt to hơn nữa không có chi dưới thân thể kề sát đất mặt đích bộ vị bọc giống như cứng như sắt thép đích cứng rắn chất sừng dựa vào hai tay chống đỡ tiến hành di động nhưng thoạt nhìn vô cùng nhanh chóng linh hoạt chấm luân cương cánh tay ma nguy hiểm cấp bậc ba mươi mốt viêm phong cẩn thận nh thay tinh nguyện thần cung trực tiếp đối với một đầu c h ầ m luân cương cánh tay ma sứ dùng một chiêu ngũ tinh trung nguyện một nghìn bốn trăm ba mươi bảy một nghìn bốn trăm hai mươi chín một nghìn bốn trăm ba mươi bốn một nghìn bốn trăm hai mươi lăm một nghìn bốn trăm ba mươi mốt phong ngự một nghìn một trăm l h ầ m luân cương cánh tay ma thừa nhận liên tiếp thông kích giống dẫn hướng mục tiêu nhanh chóng xung qua viêm phong dương cung đều bắn hai lần sau nhanh chóng thay sự thi trưởng kiếm tiến hành công kích gay gân liên thứ một nghìn bốn trăm năm mươi tám bảy mươi bốn huyết phí ba nghìn sáu trăm năm mươi chín lúc này trầm luân cương cánh tay ma thân làm ra chống đỡ ở nham thạch trên giơ lên thô to đích cánh tay phải hướng đầu hắn đỉnh rơi đập tới đây thình thịch bệ c a lớn quả đấm đánh trên mặt đất nhất thời hiện ra một danh to một kích không trúng trầm luân cương cánh tay ma lần nữa vung quả đấm hướng hắn thẳng đánh tới đây nhanh như vậy viêm phong ánh mắt đột nhiên lui lập tức nhấc lên s o n g kiếm ngăn chặn ở trước ngực tiếp theo liền cảm thấy một cổ bại sơn đào hải đích sức lực đánh tới 4 4 n t b ó c áp lực lượng sầm t ấ u một không nhẹ không đả thương nặng hại song viêm phong lại nghe đến một ngoài ý muốn đích hệ thống đề kỳ ngươi được trầm luân cương cánh tay ma đích t ứ cương g cánh tay ma so sánh với tử vong chi cốc đích hộ vệ trường còn muốn áp tâm viêm phong giới chân đề khí một dễ dàng hướng bước chuyển tới mục tiêu sao chắc tiếp tục tiến hành liên thư công kích chỉ hai cái liền đem tổn thất đích cánh mạng trị giá hốt trở lại chấm luân cương cánh tay ma mắt đơn manh phân biệt rất lớn thấy trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất nhất thời đong đưa viên này lão đại trường tìm kiếm cho đến cảm giác sau lưng một trận đau đớn mới kịp phản ứng dễ dàng hướng bước vô cùng hao phí t i n h lực viêm phong sử dụng s o n g sau rõ ràng cảm giác hai chân r a thị căng thẳng cùng thực tế chiến đấu không khác kế tiếp hắn chỉ có thể dùng b ị ảnh bộ pháp tới chu toàn tìm được trầm luân cương cánh tay ma bộ vị yếu hại sau liền trực tiếp một trận điên của một h huyết phát hai đấm c h ố n g đỡ ở nham thạch trên trực tiếp mượn lực tung nhảy nay nảy dưới thân thể cao lớn bay lên hơn mười thước trời cao lấy cứng rắn đích thân thể dưới đáy hướng viêm phong đỉnh đầu thẳng rơi xuống vê anh nham thạch mặt đất trong nháy mắt ra nẻ rơi xuống đất chút t r u n g quanh đất đá bắn lên bùi đất tung bay viêm phong mặc dù tránh thoát này tự do vật rơi đích đòn nghiêm trọng lại không có thể dự liệu được trầm luân cương cánh tay ma cái này kỹ năng đích ba động ảnh hưởng hệ thống đề kỳ ngươi được trầm luân cương cánh tay ma vật rơi đụng nhau chấn động hiệu quả đích ảnh hưởng tráng váng ba giây đồng hồ nga à tr t h i n h thịch đầu thừa nhận hai con bể cá lớn cự quyền đồng thời công kích viêm phong đánh mạng trị giá trong nháy mắt tổn thất gần bốn chút trọng lực đụng nhau chỉ đánh cho hắn một trận choáng váng đầu hoa mắt trong thai h o n g long rung động muốn xong tráng váng não giữa hải hiện lên ý nghĩ như vậy hắn tiếp theo cảm giác bộ ngực chuyển đến đụng nhau cảm mới phát hiện t r ầ m luân cương cánh tay ma kế tiếp đích hai lần công kích chỉ tạo thành bình thường bóp tháp thương tổn mỗi lần tổn thất hơn bảy trăm chút đánh mạng trị giá t r ầ m luân cương cánh tay ma quả đấm công kích có đụng nhau hiệu quả nhưng viêm phong ở vức đi đất đạt được đích truyền thuyền thuyết trang bị chầm luân kh không chỉ có là trầm luân chi địa ngay cả này đôi khải dạy cũng là vì tiến vào trầm luân chi mà chuẩn bị nếu như bị vây đánh bay trả thái hắn hoàn toàn không có năm chất chống đỡ trầm luân cương cánh tay ma đích công kích tránh được một kiếp sau viêm phong trực tiếp hạp rồi một ngụm hai mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch khôi phục bốn nghìn chút cánh mạng trị giá sau đó nhanh chóng bạo chết trầm luân cương cánh tay ma cuối cùng hơn một vạn điểm、HP. hệ h thống đề kỳ n g ư ờ i đánh chết tinh anh cấp trầm luân cương cánh tay ma được kinh nghiệm hai mươi chín nghìn bảy trăm bốn mươi b ố chút ngươi đạt được một khối vực sâu thủy tinh ngươi đạt được hoàn mỹ trang bị cương cánh tay ma khôi giáp che ch ở chấm lân cương cánh tay ma trên thi thể thi triển ngự ma thải tập thuật viêm phong đạt được sáu khối ma hóa r a lông t a i phiến tiếp theo liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh đích màu đỏ tím tinh thạch trên tiện tay sử dụng thải tập thuật thử một chút hệ thống đề kỳ hái thất bại nên khoáng vật chất có đặc thù năng lượng ngươi cần sử dụng tinh danh hơn hay đích hái phương pháp sử thi phẩm cấp khoáng thạch viêm phong v ẻ mặt có chút kinh ngạc cho tới nay hắn đều chỉ từ đặc thù quái vật tinh anh cùng đầu lĩnh cấp trách trên thi thể đạt được ma hóa da lông cùng pai phiến nhưng chưa từng gặp phải những khác sử thi phẩm cấp tài liệu hệ thống đề kỳ quáng hiếm thấy th tím b ầ m mỏ k h i hữu tài liệu sử thi cao cấp thợ rèn sư có thể dùng nó tới chế luyện sử thi phẩm cấp đích khôi giáp trang bị cùng lá chắn bảo vệ thu hồi hai khối tím b ầ m mỏ viêm phong lần nữa quét nhìn cả trong cốc b ù n địa thô sơ giản lược tính ra có hơn một trăm n ơ i tím b ầ m mỏ đóng nếu là hai số lượng cùng sắt luyện mỏ giống nhau như vậy đem có thể từ nơi này thu hoạch gần ba trăm khối sử thi phẩm cấp đích khoáng thạch ở rèn chế ra may luyện kim cùng châu b á n vật phẩm trang sức gia công năm loại cuộc sống kỹ năng cần thiết đích trong tài liệu khoáng thạch là gần với vật phẩm trang sức tài liệu đích chân quý vật phẩm đừng nói là sử thi phẩm cấp đích khoáng thạch coi như là hoàn mỹ phẩm cấp cũng cực kỳ đọt tay hiện tại trước mắt thì hơn ba trăm khối tím bầm mỏ, đánh cho thành toàn bộ khôi giáp cũng có thể chế ra gần thập bộ sử thi khôi giáp trang bị viêm phong quang thử nghị xem liền có chút ít hương p h ấ n không thôi nơi này chính là một khối bảo điện mặc dù chấm luân cương cánh tay ma thực lực mạnh vượt qua nhưng hướng về phía những thứ này hy hữu tài liệu không thể giới toan tính cùng những thứ này qu viêm phong suất dùng hơn năm giờ mới dọn dẹp xong cả quá trình từ đầu tới đôi thần kinh của hắn cũng không từng thư giãn quá mặc dù phía sau cấp bậc cùng thần thoại trang bị thuộc tính tăng lên nhưng cấp bậc bóp áp xu thế còn đang hắn phải cẩn thận ứng phó g i n g lượng đích kinh nghiệm để cho hắn cấp bậc từ 25 cấp tăng lên tới 27 cấp như vậy đích thăng cấp tốc độ làm cho không người nào có thể tưởng tượng nếu không phải là có cường hãn nghề nghiệp kỹ năng cùng thần thoại truyền thuyết trang bị chống đỡ cho dù cho hắn gấp mười lần đích thời gian cũng không thể có thể đem hơn một trăm đầu cao cấp quái vật tinh anh rất hết tím bầm mỏ có hai khối trừ tím bầm mỏ hắn còn đạt được một trăm hai mươi mốt khối vực sâu thủy tinh hơn bảy trăm khối ma hóa r a lông tai phiến mười lăm vật ba mươi mốt cấp hoàn mỹ trang bị mười chín viên ba mươi cấp lam phẩm trị liệu thạch cùng hai mươi b ố viên ba mươi cấp lam phẩm ma phát thạch có thể nói thu hoạch phong phú lần nữa nhìn chung quanh một vòng xác nhận không có bỏ sót viên phong tiếp tục hướng bồn u địa đích người cốc khẩu tiến hành chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi bốn ra khỏi bồn u địa viên phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm chung quanh sự vật thoáng cái trở nên mơ hồ không rõ không khí rét lạnh xuyên thấu qua vực sâu anh hùng khôi giáp chậm rãi thấm vào hệ thống đề kỳ ngươi được băng hỏa cự long đích trầm luân chi hàn ảnh hưởng toàn hiệu c h ầ m lại hai mươi viêm phong kiếm mi ngưng lại n à y trầm luân chi hàn hiệu quả thế nhưng cùng n ó n an toàn đích đóng băng lĩnh vực giống nhau h ắ n tử trò chơi bắt đầu liền trực tiếp đem tự do điểm thuộc tính phân phối đến trên lực lượng thể chất thuộc tính hơn phân nửa k h á o trang bị ủng hộ tự thân chiến đấu cũng lệ thuộc vào bén n h ạ y thân thủ này trầm luân chi hàn tất nhiên đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn mờ mờ ở bên trong hắn xa xa nhìn thấy một chỗ lửa đỏ đích năng lượng trận thân thể không tự chủ được đi tới người nào dám can đảm xông vào nơi này kèm theo một tiếng một đầu giống nhau chỉ mệ dạ đích s o n g đầu cự long ở giữa không trùng xoay hai vòng chậm rãi rơi xuống cùng trong hy lạp thần thoại đầu sư tử dễ thân đuôi rắn đích phun lửa quái vật bất đồng chính là trước mắt này đầu s o n g đầu cự long toàn thân bao trùm lấy lạnh như băng giáp cứng d à y đất lam lửa đỏ đích hai cái trên cổ chia ra vờn quanh hàn bằng cùng viêm hỏa hai tiểu cầu viêm phong n g ầ g đầu nhìn một cái nhất thời bị nó tản mát ra đích kinh khủng hơi thở c h ấ n nhất rồi tiếp theo liền nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ đem ngươi đối mặt là vương cấp sinh vật xin lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị băng hỏa cự long nguy hiểm cấp bậu mặc dù sớm đoán được muốn lấy được chiến thần s o n g kiếm viêm l ư ớ i dao cùng băng nhận sẽ phi thường khó khăn nhưng trăm triệu không nghĩ tới hẳn là đối mặt vương cấp buốt hơn nữa cấp bậc cao hơn năm cấp viêm phong vẻ mặt ngưng trọng ánh mắt một khắc cũng không có từ băng hỏa cự long trên người rời đi băng hỏa cự long thân thể cao lớn khi hắn phía trước hơn mười thước ngoài ngừng lại hai đôi lam hồng bảo thạch loại đích ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn phát ra hai cái trồng lại đích trầm luận đất viêm phong trực tiếp trả lời đến đi viêm lưỡi dao băng nhận hai cây chiến thần chi kiếm ha ha, ha, ha. băng hỏa cự long phát ra một trận trầm thấp đích tiếng cười như thế nhược ti c ở ngọn h c n lửa tiếp n t xúc đích trong nháy mắt viêm phong hóa thân vong linh một giây sau liền giải trừ trạng thái tiếp theo thân hình chất động trường kiếm thẳng đến băng hỏa cự long bụng nhất thời kích khởi mấy đạo tia lửa g h é gân liền thứ sáu trăm linh năm bảy mươi tám huyết phí một nghìn bảy trăm một mươi một 2.000 phòng ngự nay cả kinh không phải c h u y ệ n đùa viêm phong thẩm vận quỷ ảnh bước nhanh chóng tránh né băng hỏa cự long đích trực tiếp công kích cũng không lâu lắm băng hỏa cự long vừa phun ra hàn băng liệt diễm mặc dù viêm phong ma kháng đạt tới 843 chút nhưng ở vong linh chiếm được trạng thái vẫn được 542 chút bóp áp thương tổn nói cách khác băng hỏa cự long ma pháp này kỹ năng lực công kích vượt qua 5.200 chút nếu như ở bình thường trạng thái ăn được chiêu này kỹ năng cho dù viêm phong bị vây mãn máu trạng thái lây hắn cao gần sáu n chút đích á n h mạng trị giá cũng lập tức ngã vào đại cốc không có nữa do dự, viêm phong quyết đoán kích hoạt liên thứ 995, 777, h u y ế t phí 2615. liên thứ 993, 777, h u y ế t phí 2609. l i ê n thứ 995, 115622, 777, h u y ế t phí 2618. h ủ y diệt năng lượng tạo thành hơn m ộ ư ơ i vạn thương tổn giờ k h ắ c này hắn khiếp sợ trong lòng đã tới cực điểm c h u y ê n thuyết trang bị hủy diệt giả dây chuyển có thể khiến cho mỗi lần công kích trồng một tầng hủy diệt năng lượng đất phật làm đất phật tăng tới một ư ơ i tầng liền thả ra năng lượng đối với mục tiêu tạo thành tương đối vốn tánh mạng trị giá một phần trăm đích hủy diệt thương tổn mà trước mắt này đầu băng hỏa cự long thừa nhận đích hủy diệt thương tổn vượt qua m ộ ư ơ i một vạn chút nói cách khác kia tánh mạng trị giá đạt tới một một trăm vạn cái này lượng máu huyết đã xa xa ra ngoài vườn địa đàng đích cao cấp trách thuộc tính thăng cấp quy tắc song chiến đấu tiến hành tới đây viêm phong đã không có đ ỉ n h chỉ đích có thể cho dù có thể toàn thân trở lui hắn cũng tuyệt không bông bỏ trầm luân phong l ớ n đích mở ra 500 liên lại liệt biển chiến chung cánh mạng của nó. Hắn nào trong biển chỉ còn lại có ý nghĩ này, mang theo mánh thứ, ta thể kết theo chỉ đích của có có ý mỗi một cái xoay người cùng thiểm dược cũng mang theo một đạo sinh đẹp đích tiết lửa băng hỏa cự long bởi vì được đóng băng lĩnh vực cùng lôi điện tê dại đích đồng thời ảnh hưởng bình thường công kích căn bản không có hiệu quả bất quá nó đích hàn băng liệt diễm phạm vi khổng lồ căn bản không có tránh né đích có thể hơn nữa gian cách vẫn rất n g ắ n t ạ n cơ hồ cùng pháp hệ nghề nghiệp kỹ năng trạng thái không khác viêm phong mỗi cách vài giây liền muốn tổn thất hơn bốn trăm chút đánh mạng trị giá băng hỏa cự long phòng ngự trị giá quá cao liên thứ kỹ năng tạo thành máu tươi ấn ký hiệu quả chỉ có thể hấp thu một một t r ă m ba mươi nhiều chút đánh mạng trị giá mắt thấy lượng má Viêm p băng hỏa cự long vừa nói vỗ vậy đối với khổng lồ cánh bay lên trời đóng băng đại địa thiêu tân và vật dày đặc lam đích đầu dòng há mồm hướng mặt đất phun ra một cổ cường đại đích màu trắng khí lưu nhất thời ở viêm phong châu ở đích địa phương đông lại ra một mảnh băng lãnh thổ hệ thống đề kỳ thân thể của ngươi đối với đóng băng hiệu quả miễn dịch ngươi được độ sâu tổn thương do giá rét ảnh hưởng toàn hiệu chậm lại năm mươi đang ở lạnh như băng đích màu trắng khí lưu kết thúc lửa đỏ đích đầu d ò n g tiếp theo thẳng tắp phun ra chói mắt đích ngọn lửa chi trụ mục tiêu nhắm thẳng vào trong sân viêm phong phục tô chi phong độ sâu tổn thương do giá rét hiệu quả rời trừ viêm phong nhanh c h ó n g hướng bên cạnh né tránh may là hắn thân thủ nhanh nhẹn vẫn bị ngọn lửa kề đến bắt chân kháo thành sáu trăm năm mươi hai ngọn lửa thương tổn hệ thống đề kỳ ngươi được liệt diễm phong bạo đích ảnh hưởng bị vây đốt cháy trạch thái m viêm phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục b ú ớ đầu nếu không phải vong linh trạng thái giảm bớt 90% đích ma pháp thương tổn chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cụ tử thi kháo này tiếp tục còn không dứt viêm phong làm lộ câu nói tục trực tiếp mở ra lôi điện lá chắn bảo vệ đứng lại thân thể liệt diễm phong bạo đụng vào ngân bạch s ắ c đích lôi lá chắn trên lập tức cắn trả băng hỏa c ự long 7.363, 2000, 7.381, 2000, 7.359, 2.000, 2.000, 2.000. Tính thời đích điện chắn gian. ra lôi điện lá chắn bảo vệ bảo v i ê m phong kiếm chỉ không trung băng h ỏ a cự long vị trí phóng ra một lôi bạo đánh rất xuống ba một trăm linh tám điểm thương tổn ở cuối cùng một giây đối với kia thi triển lôi điện tỏa liên hệ thống đề kỳ băng h ỏ a cự long lực lượng vô cùng cường đại lôi điện tỏa liên đối với kia không có hiệu quả tiếng nhắc nhở vừa dứt v i ê m phong cả người theo m à u bạc tỏa liên đích có rút lại hướng không trung đích băng h ỏ a cự long bay đi khiếp sợ dưới hắn mượn rắt kéo đích lực lượng cánh tay khe khiến cho trên xào kình thân hình bất thiên bất ỉ rơi vào trên lưng của nó không biết ngươi có thể hay không để cho lưng phát lên liệt diễm tới đâu v i ê m phong đem khải dày thẻ ở lạnh như băng đích lân d ắ á p trên trực tiếp hướng về phía hai cái của một trận gọc trạm thuấn trạm chín trăm l i h u y ế t phí 909, 906, t h u ấ n trạm chín trăm linh u y ế t phí 115622, 909, 907. b ă n g hỏa cự long cảm giác của một trận đau đớn thân thể cao lớn ở không gian điên cùng s ô i trào muốn đem hắn k é xuống nhưng là bốn mươi phần trăm toàn hiệu chậm lại khiến cho nó phi hành trạng thái rõ ràng tức ngược liêu không ít bất kể nó như thế nào lao lực v i ê m phong hai chân tựa như sinh trưởng ở nó trên l ư n g một loại thân thể theo chừng đong đưa làm thuận thế công kích gây tởm chỉ biết đùa bỡn thủ đoạn h è n h ạ băng hỏa cự long tức giận g ầ m thét quay thân thể hướng mặt đất ném tới sinh tồn cuộc chiến cho tới bây giờ cũng là tàn nhẫn chịu chết đi viêm phong một tiếng trường giống bông thả chiến thần giống giận băng hỏa cự long lâm vào sợ hai trạng thái hai cái đầu cùng bụng trực tiếp sức rơi vào băng lãnh thổ trên đợi nó khôi phục như cũ viêm phong nắm chặt vốn đích thương tổn lượng đem toàn thân nội lực tập trung đến hai chân trên thân thể trong nháy mắt ở mờ mờ chúng biến mất giới hạn chi nhanh chóng 1, 158, 777. Huyết phí, 1166, 1160, 115, 622, 1163, 777, huyết phí. lúc này lấy thân thể của h ắ n lực lượng giới hạn chi nhanh trong kéo dài thời gian tăng đến mười ba giây năm mươi hai lần ngọn gió cắt rách trung tạo thành năm lần hủy diệt thương tổn băng hỏa cự long hơn một vạn đích đánh mạng trị giá cứ như vậy bị hủy bởi một cái truyền thuyết phẩm cấp dây t r u y ề n chủ nhân sứ mạng của ta chung kết rồi băng hỏa cự long chậm rãi nằm ngã xuống mặt đất trên v ư n quanh ở trên cổ đích hàn băng cùng v i ê m hỏa hai tiểu cầu tiêu tàn hóa vào trong không khí vốn là đông lại đích băng lãnh thổ cũng khôi phục nguyên trạng cả trầm luân đất lâm vào yên lạo hệ thống đề kỳ người đánh chết vương cấp băng hỏa cự long được kinh nghiệm một trăm năm mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi sáu điểm kinh nghiệm e ít c người đạt được một trăm khối vực sâu thủy tinh thiên thủy n g u y ệ t chương sau nửa đêm đổi mới cầu phiếu van xin tiến van xin p h ù n g trảng ạ n g c m ơ c h ư ơ n trình thương Việt Tàng Thư thống đạt thuyết trang tay đạt thuy ráp ủng Viện Chương Người chuyển băng lòng chiến phần Người chuyển hộ hiệu Hệ hỏa che của được được cự đề kỳ bị ngươi đạt được cự lòng n g ư c giáp băng hỏa cự long chiến giáp phần che tay k h ô i giáp tay c h u y ể n thuyết lực lượng 31, bén nhạy 32, thể chất 53, điểm bạo kích 19, phòng ngự 127, khiến cho ngươi b ă n g hỏa hệ kỹ năng thương tổn tăng lên 10%, ờ i n h u cầu cấp bậc 32. băng hỏa nguyên tố pháp bảo b ố ý n h ĩ bộ ngực c h u y ể n thuyết trí khôn 64, tinh thần 53, thể chất 71, băng hỏa hệ pháp thuật tăng hiệu 88, phòng ngự 207, b ề n bị cấp bậc 106, linh u cầu cấp bậc 32. băng hỏa nguyên tố sáo trang hiệu quả băng hỏa hệ kỹ năng thương tổn tăng lên 10%. băng hỏa nguyên tố quẩn bố ý, ý chân c h u y ề n thuyết trí khôn 48, t i n h thần 40, thể chất 53, ba n g hỏa hệ pháp thuật tăng hiệu 88, phòng ngự m ộ 5 t bền b ị cấp bậc 78, nhu cầu cấp bậc 32. m a băng hỏa nguyên tố sáo trang hiệu quả b â n g hỏa hệ kỹ năng thương tổn tăng lên 10%. làm viêm phong nhặt lên trên mặt đất mỏng hồng phát sáng lam tương gian đích hoa lệ băng hỏa nguyên tố sáo trang trong đầu không nhịn được hiện lên h à n nguyệt như cặp kia mông lung thương cảm ánh xa mâu nhớ thương tình phán g qua rồi biến mất trên mặt hắn vừa khôi phục suy tư lúc đích vẻ mặt mặc dù băng hỏa cự long tánh mạng trị giá vượt xa bình thường tha v i kỹ năng sức bật rất mạnh nhưng lôi hệ đích mấy kỹ năng tựa hồ có thể đem nó khắt chế hoàn toàn lôi điện lá chắn bảo vệ khiến cho băng hỏa cự long cường hãn đích liệt diễm phong bạo cắn trả tự thân lôi điện tỏa liên đích mất đi hiệu lực thành viêm phong phụ trên thân thể hắn đích cơ hội mà lôi điện tê dại cùng đóng băng lĩnh vực hiệu quả rất đầy đủ hạn chế ở động tác của nó vốn là nhiệm vụ này quả thật có mấy phần khó khăn nhưng dựa theo một loại trình tự viêm phong cần bị từ băng hỏa cự lòng trên người t h ế rất hơn m ộ ư ơ i lần mới có thể đem đánh bại nhưng truyền thuyết dây chuyển đích hủy diệt năng lượng đập lại làm cho quá trình này thật to giảm bớt cũng coi như cơ duyên xảo hợp dù sao không phải là an gian chỉ có thể coi là là thuộc tính b ờ u g e thu hồi vài món trang bị viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra kia cái vẽ kỳ quái cổ văn đích màu vàng lợn kim khí cái vỗ mới vừa triển khai bàn tay kim khí cái vỗ từ từ dơ lên bay tới hắn trước người một thước nơi vốn là màu vàng lợn đích kim khí bề ngoài dần dần nhộn nhộn một tầm mang Hoàng, dầm dầm, t、so、r bên trái o n g c khe băng s o nhận g đích kiếm thể tùy dày đặc lam băng tinh ngưng tụ thành cả ngọn gió tất cả đều là sắc bén đích băng thứ hai mặt đôi xứng từ trôi kiếm đến nuôi kiếm tiệm mảnh tiệm mỏng lựa lờ một cổ rét lạnh chi khí mà bên phải l ự n đỏ viêm lưới dao kiếm thể hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ chỉ lộ ra khắc có ma văn đích trôi kiếm viêm phong chậm rãi bước ra một bước hai tay chia ra cầm hướng băng nhận cùng viêm lưới dao đích chuột kiếm chỉ một thoáng một cổ hạt băng lửa nóng đan vào đích cảm giác lan khắp toàn thân kỳ quay chính là cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu không thể nói đau đớn lại làm cho thân thể đột lãnh đột nóng quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên lên trên tay khe dùng sức đem băng nhận cùng viêm lưới dao đồng thời rút ra mặt đất chiến thần trường kiếm hút ra cái khe đích một khắc kia cả nham thạch lần nữa chấn động lên vốn là đích lam hồng quang nuôi nhọn chậm đích giảm đi cuối cùng biến thành bóng tối băng nhận một tay chiến thần chiếm m ộ ngay vào lúc này mễ lạc lệ đẹp đẽ đích bóng hình sinh đẹp lần nữa ra hiện ở trước mặt hắn thanh em ngọt cười nói chúc mừng ngươi hoàn thành chiến thần chi hồn lôi cương cuối cùng đích nguyện vọng trở về phong ấn tại trầm luân đất đích chiến thần song kiếm ngươi được trao cho nghề nghiệp kỹ năng hàn băng t h í tỏa đóng băng trạm liệt viêm trạm ngọn lửa đánh sâu vào ngươi thành công hoàn thành anh hùng nghề nghiệp thành tựu đạt được vườn địa đàng duy nhất chiến thần danh hiệu kỹ i Viêm ế m sĩ p h năng gian t cách một mươi giây xa nhất phạm vi ba mươi thước thiết yếu sử dụng chiến thần chi kiếm băng nhận mới có thể phát động đóng băng t h ạ m cường đại đích hàn băng năng lượng từ mũi kiếm chém ra trong nháy mắt đóng băng hai thước chiều rộng thẳng tắp khu vực bên trong đích tất cả mục tiêu hiệu quả kéo dài bốn giây mỗi giây tạo thành gấp hai lực lượng đáng đích hàn băng thương tổn kỹ năng gian cách 10 giây lớn nhất khoảng cách 20 thước thiết yếu sử dụng chiến thần chi kiếm băng nhận mới có thể phát động liệt viêm c h ạ m cường đại đích ngọn lửa năng lượng từ mũi kiếm chém ra trong nháy mắt cắn n u ố t hai thước chiều rộng thẳng tắp khu vực bên trong đích tất cả mục tiêu tạo thành gấp bốn lực lượng đáng đích ngọn lửa thương tổn kỹ năng gian cách 10 giây lớn nhất khoảng cách 20 thước thiết yếu sử dụng chiến thần chi kiếm viêm lưới dao mới có thể phát động ngọn lửa đánh sâu vào ngọn lửa khí toàn từ mũi kiếm bắn nhanh ra đối kích trong đích mục tiêu tạo thành gấp bốn lực lượng đáng đích ngọn lửa thương tổn cũng tráng vàng bốn giây k thiết yếu sử dụng chiến thần chi kiếm viêm lưới dao mới có thể phát động thì ra là băng nhận cùng viêm lưới dao là kỹ năng phát động vũ khí mạnh như thế hùng hán đích kỹ năng hiệu quả không có thuộc tính trị giá cũng không tiếp rồi viêm phong đang ở não trong biển tự định giá như thế nào đem này bốn cái kỹ năng cùng với khắc kỹ có thể phối hợp sử dụng lại đột nhiên nghe được một tiếng thế giới thông báo kiếm sĩ viêm phong thành công hoàn thành anh hùng nghề nghiệp thành tựu đạt được vườn địa đàng duy nhất chiến thần danh hiệu mặc dù ta chỉ là mỹ nộ g ơ đích phân thân nhưng nói như thế nào cũng là trí năng thể vắng vẻ mỹ nước nhưng là phải trả giá thật nhiều đích mễ lạc lệ vừa nói một hoa lệ xoay người biến mất ở nham t kẻ trên lưu lại một mặt ngu ngơ đích viêm phong cái này hiểu được rằng co t h ở dài một hơi viêm phong sử dụng huyết ngọc trực tiếp truyền tống về thành không có n g o à i ý lớn mới vừa trở về thành liền nghe được mười mấy truyền tin đề k ỳ viêm phong đầu t i ê n chuyển được tiêu dương đích truyền tin tiêu dương hỏi thế giới này thông báo chuyện gì xảy ra ngươi là cố ý bại lộ ẩn tàng trất nghiệp đấy sao ta đem mễ lạc lệ để qua một bên nàng cố ý thả ra viêm phong có chút bất đắc dĩ trả lời. tiêu dương cười nói ngươi quả thật cùng người khác bất đồng ngay cả phụ trợ đích mễ lạc lệ cũng có cá tính như vậy bất quá cái này ngươi có thể có đứng đầu đau cả vườn địa đàng diễn đàn cũng đang thảo luận ngươi kiếm sĩ nghề nghiệp cùng chiến thần danh hiệu những thứ kia định đoạn ra tám phần có trành trên ngươi cái này anh hùng nghề nghiệp ít nhất hỏi tới là tránh không khỏi rồi kế tiếp ngươi định làm như thế nào viêm phong ta không có nghĩa vụ trả lời những thứ này nhàm chán vấn đề thật sự nếu không tức thời ta không ngần ngại để cho bọn họ nhận thức một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên đích tư vị tiêu dương sửng sốt nhưng ngay sau đó cười nói xem ra ngươi lại đạt được biến thái kỹ năng rồi đầu tiên là thần thoại nhân vật n g ư ơ i hiện tại lại thêm một danh hiệu mặt chiến thần tên lần này là nhất định muốn ngược hiển kết thúc đối mặt sau viêm phong trực tiếp tắt máy truyền tin hệ thống tiếp theo triển khai vườn địa đàng diễn đàn chỉ thấy nghề nghiệp thảo luận phân biệt trên gần thập c ò n tiên minh đích tiêu đ ề c ũ n g hướng về phía lần này thế giới thông báo mà đến điều thứ nhất chính là thần thoại viêm phong đạt được c ẩ n tàng chức nghiệp không tiếp tục huyền nhiệm tiếp theo vườn địa đàng anh hùng nghề nghiệp kiếm sĩ anh hùng nghề nghiệp thành chính là cái gì nhiệm vụ kiếm sĩ nghề nghiệp là hay không so sánh với cái khác gần tàng chức nghiệp cường đại hơn vân vân thế vậy hắn hoa cả mắt phiền phái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi sáu thối lui khỏi trò chơi trong cơ thể đích huyết độc lại đang r ụ c dịch viêm phong đã thành thói quen cảm giác như vậy dùng lạnh như băng đích nước hạ nhiệt độ là trực tiếp nhất phương pháp hơn nữa cũng có thể để cho vẫn ngủ say đích đầu góc hoàn toàn thanh t ĩ n h hoàn toàn thanh t ĩ n h chuyện gì xảy ra vòi hoa sen lạnh như băng đích bọt nước từ đỉnh đầu trên rơi hắn này mới phát giác trong trò chơi cái loại n ầ y kỳ diệu đích khai khiếu trạng thái ở trên thực tế vẫn kéo dài không phải là vườn địa đàng giả thuyết còm bù tờ tam phúc mà là dầu g ó của ta phát sinh biến hóa hai tay hắn đỡ tại cắt lưới thủy tinh trên g u n g xuống cái đầu tùy ý b ọ t nước cọ rửa cái ốc suy nghĩ hồi tưởng đến tối hôm qua v ư ợ t sâu chuyện tống trận sở chuyện đã xảy ra hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác được thân thể đích đau đớn thật sự không cách nào hiểu vì sao ở vườn địa đàng trung điện giật cánh sẽ ảnh hưởng đến trên thực tế đích thân thể chẳng lẽ là kim huy biểu đinh lần đó điện giật thử nghĩ xem quả thật có loại khả năng này mười vạn phục đích dòng điện người bình thường đích thân thể căn bản không thể nào thừa nhận được hắn lúc ấy mặc dù mặc tuyệt nguyên lần hình chế phục tại loại này pha dưới tình huống vẫn đụng phải mánh liệt đích Máu từ i n n h g ó từ a y viêm phong cảm giác được này cổ chất lỏng xuyên tấu qua da rót vào trong cơ thể hắn lạnh như băng lạnh không có, có một ti khó chịu biến mất lăng lăng nhìn mất đi máu tinh đích đeo liên hắn suy nghĩ tựa hầu ngưng một lúc lâu hắn trong lúc vô tình đưa tay phải ra chống giống chỉ vào phòng tắm đích cửa thủy tinh một đạo phát sáng màu bạc đích điện quan g từ ngón tay bắn nhanh ra thình thịch một tiếng phát vang cả phiến cửa thủy tinh vỡ vụ n đầy đất nhìn một ít đích miệng thủy tinh hãn đại não lâm vào trống rỗng ta thế nhưng đạt được gì năng chỉ chốc lát sau ngoài cửa phòng t r u y ề n đến trần kiệt đích tiếng hỏi a phòng ngươi gian phòng phát sinh trệ gì nhanh chóng thu thập tâm tình viêm phong mặc một bộ sạch sẻ đích t h phục mở cửa phòng thấy trần kiệt vẻ mặt tân cần che giấu nói không có gì cửa phòng tắm đích điện năng hệ thống tựa hồ có vấn đề đột nhiên phá đem cửa thủy tinh làm vỡ nát năm năm thứ nhất đại học hướng cũng sử dụng an toàn độ cực cao đích sản phẩm làm sao sẽ xuất hiện điện năng hệ thống hủy hoại trần kiệt nhìn đầy đất đích mảnh k ế n g b ể không khỏi những h mày vẻ mặt cổ q u a y nói hoàn hảo không có làm bị thương ta lập tức hướng hiệu an toàn bộ phản ứng tình hình bên dưới h ư ớ n g để cho bọn họ mau sớm xử lý viêm phong t ù y tiện sửa sang lại một chút gian phòng nghĩ đến một hồi thiết bị cài đặt nhân viên muốn đi qua xoay người từ trong ngăn kéo ra lấy một quả phát sáng màu bạc chịp cùng tình canh trí năng giao động không khí lúc này mới đi ra khỏi cửa phòng không có ăn điểm tâm sao này tiểu t u ệ sáng sớm sẽ làm cho người đưa dinh dưỡng đưa ăn tới đây, nghĩ là sợ tự mình không dám tới đây trần kiệt chỉ vào trả thức ăn trên bàn hộp đồ ăn cười nói viêm phong không ăn rồi ta có việc đi ra ngoài trước xuống trần kiệt tiểu tuệ hảo ý đưa bữa ăn sáng tới đây ngươi mạnh khỏe ngả tan xong lại sao lãng phí dụng t i ệ u thật không hợp tình lý rồi vậy ngươi giúp ta đem kia phân cũng ăn xong sao viêm phong bỏ lại một câu nói trực tiếp ra khỏi phòng ngủ uy ngươi cho ta là heo a hay là muốn ta giữ lại giữa t r ư a bữa ăn trần kiệt cảm g i ả m mấy câu hướng gian phòng của mình p ư ơ n g hướng hô ra đi hắn đi phong ca ca quả nhiên còn đang sinh tiểu tuệ đích ký t i nàng đô trong t thành phân biệt hai đường vòng bao quanh vòng thành phố trăm hương đào nhà cửa trong đại sành mấy người các ngươi thùng cơm cho các ngươi hào hào đi theo đại tiểu thư làm sao làm cho nàng thoát khỏi tầm mắt của các ngươi hàn hướng huy hướng về phía mấy tên hộ vệ gấm hét lên thật sự thật xin lỗi chúng ta không nghĩ tới đại tiểu thư sẽ trực tiếp ngồi phi hành khí rời đi đầu lĩnh đích thanh niên hộ vệ túi đầu nói hàn hướng huy chừng bọn hắn một cái còn đứng ở chỗ này làm gì còn không đi đi nàng tìm trở về dạ mấy tên hộ vệ chỉnh tề đáp một tiếng hướng đại môn bước nhanh đi tới hàn phu nhân hướng hàn hướng huy đi tới thay hắn sửa sang loạn mặt n h ă n đích di phục thanh n â m ôn hòa nói tốt lắm hướng huy ngươi cũng đừng lấy thêm bọn họ nổi giận n g u y ệ t như đích tính cách ngươi cũng không phải không biết làm cho nàng cả ngày bị mấy tên hộ vệ đi theo làm sao có thể chịu được hàn hướng huy cau mày nói không như vậy nếu là lại bị người bắt cóc rồi làm sao bây giờ nguyện như nha đầu này cũng là bị ngươi làm hư rồi nay không bắt cóc còn không có mấy ngày vừa khiến cho tiểu thư tính tỉnh ngay cả vợ cờ cơ cũng không mang đây không phải là cố tình để cho chúng ta khiên chàng q u á i đố sao hàn phu nhân mặt có thần sắc lo lắng nói hàn hướng huy ngươi cũng đừng có nữa khiên chàng q u á i đố rồi d ẹ đặt theo tâm nguyện của nàng lúc này một gác thị nữ vẻ mặt khẩn trương vọt vào đại sành thanh âm kết ba nói lao ra phu nhân nhị tiểu thư nhị tiểu thư không thấy cái gì hàn hướng huy vợ chồng đồng thời cả kinh cả nhà cửa tìm khắp lần sau hàn hướng huy hỏi thị nữ tìm khắp qua không có phát hiện nhị tiểu thư hàn p u nhân vội la lên tiểu tuệ nha đầu này so sánh với tỷ tỷ của nàng còn cổ linh tinh lúc này có đi nơi nào hướng huy ngươi m a u phái người đi đem nàng tìm trở về hàn hướng huy chuyển hướng đối với lao quản gia nói phân điệu một nửa đích nhân thủ đi tìm nhị tiểu thư trường học công viên còn có nam đô đại học bao gồm lúc trước liên lạc chúng ta cái kia tên họ trần đích học sinh chỗ ở lao quản gia t ố t hả o ông đợi lão người hẹn rồi thị nữ rời đi cả đại sành thoáng cái lanh t h a n h không biết hàn hướng huy sắc mặt hết đường xoay sở trường thở dài đây là sanh con dưỡng cái thiếu trước trái không phải là oan gia không tụ đầu ra khỏi kim long hiên viêm phong trực tiếp hướng hiệu xe tuyến đứng đi tới ân đi chưa được mấy bước hắn liền cảm giác hơn mười em ở ngoài có rất nhỏ đích tiếng bước chân ở đi theo tự mình hắn không bay đầu lại chẳng qua là xoay người hướng sân trường nghỉ ngơi cư xá đi tới sau đó tựa vào trong tiểu khu đích vsc cơ đ ỉ n h bên nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân rồn d ậ p trải qua thân hình hắn trật l õ e tay phải trực tiếp đánh út về phía đối phương đức h ậ u ân a một tiếng t i ể u mảnh kinh hô vang lên viêm phong phát hiện đi theo người của mình hẳn là hàn n g u y ệ t như hắn có chút kinh ngạc buông tay ra lúng túng nói tại sao là ngươi ta chỉ là mướn chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút không nghĩ tới ngươi sẽ phát hiện hàn g u y ệ n thanh em dịu sắc mặt thường đỏ bông u xuống đầu đẹp d a vẻ ít có đích xấu hổ tình trạng nhìn cặp k i a đôi mi thanh tú ở dưới tinh mâu viêm phong trong lòng tạo nên vài sóng g ợ n nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến của mình gặp gỡ mới vừa l ờ i muốn nói vừa nuốt trở vào theo miệng hỏi ngươi có khỏe hảo ta quá rất khá còn ngươi hàn nguyệt như ngẩng đầu nhìn thẳng hắn trong vắt đích con ngươi mang theo vài phần mong đợi cùng ngẩng ọ à o viêm phong hảo bọn họ cứ như vậy l ặ n g lặng yên nhìn nhau một lúc lâu viêm phong hiển nhiên có chút chống đỡ không được quay đầu đi chỗ khác nói trở về đi thôi ta còn có việc lớn đang ở hắn lúc xoay người hàn g nguyệt như đột nhiên từ phía sau lưng ôm tới đầu ngón tay thật chặt ôm hông của hắn nụ cười rán hắn t r i ề u rộng trên lưng thanh âm có chút nghẹn à o ta biết ngươi trôi qua không tốt dương b á ba cùng dương b á mẫu đi trong lòng ngươi nhất định rất khổ ngon núi quên mất đi qua có được hay không dương b á ba bọn họ nhất định hy vọng ngươi q u á đắc hảo hảo thật xin lỗi ta không thể nào quên mất viêm phong thanh âm có chút khổ sở hơn nữa là bất đắc dĩ hắn không cách nào cứ như vậy nói cho nàng biết tự mình lưng đeo hết hải t h ô n cửu cánh mạng nắm giữ ở trong tay người khác viêm phong muốn tránh thoát nàng ôm nhưng phát hai tay của nàng dùng đem hết toàn lực bắt ở chung một chỗ. không nếu như vậy ngươi cũng không là một người ngươi còn có ta chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ vẫn phụng b ồ i ngươi quên mất những thứ này bị thương trí nhớ có được hay không hàn g nguyệt như cầu khẩn chuyển tới trước mặt hắn một đôi nước mắt tiến lặng nhìn khuôn mặt của hắn t ư ơ n g lượng lên m ũ i chân trên lầu cổ của hắn ôn nhuận đích đôi môi thẳng tiếp vẫn liêu đi tới trong không khí tràn ngập nàng tản mát ra đích nhàn nhạt mùi thơm thanh thanh sâu kín đạm như kim quế cảm thụ được nàng mềm mại đích đôi môi viêm phong trong lòng xuất hiện một tia g i r u ộ n h ư n g lý tính rất nhanh chiếm thượng phong giọng nói lanh đạo nói khác rồi hãy tới tìm ta nếu không ta sẽ đem cách nơi này hàn nguyệt như đầu tiên là sửng sốt vội la lên tại sao biết rồi đối với n g ư ơ i không có chỗ tốt tin tưởng ta vốn có một ngày ta trở về cho ngươi hài lòng đích trả lời chắc chắn viêm phong vừa nói đẩy ra thân thể của nàng thân hình c h ấ p động trực tiếp ở trước mắt nàng biến mất kinh phong vật động lên mái tóc của nàng cặp kia trong vắt ánh sao mâu mất đi tiêu điểm một lúc lâu chưa có lấy lại tinh thần phát sinh trước mắt đích hết thệ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng tại sao phải dạng như vậy ngọn núi người rốt cuộc gặp phải chuyện gì hàn cuối cùng là nhất mềm lòng thiên thủy nguyệt tiếp tục cầu phiếu thích quyển sách đích bằng hữu tiểu h n g hổ xuống Cảm ơn. chương ả m ơn, c trình ủng một trăm năm mươi bảy trí năng taxi ở cảnh hồ đường n m á i phương trang viên ngoài cửa ngừng lại v i ê m phong đi vào trong trang viên trực tiếp hướng biệt thự đi tới thiếu ra ngài đã tới t r ị n h quản gia vẻ mặt bình thản cười nói mới vừa vào bên trong phòng khách v i ê m phong lấy ra kêu mai phát sáng m à u bạc chip giao cho trịnh quản gia trong tay gặp mặt có nghi ngờ nói thẳng đây là kim huy tập đoàn nghiên phát đích mới nhất sinh mạng thể nhiên liệu kỹ thuật trọng yếu tài liệu chính quản gia cả kinh hỏi kim huy tập đoàn như thế cơ mật thiếu ra ngài là thế nào nhận được này trọng yếu tài liệu đích từ từ ngày đó từ tiêu dương trong miệng biết được huyết độc trước mắt còn vô thuốc giải độc sau viêm phong liền đối với minh viêm tổ chức lên rồi lòng nghi ngờ kim huy tập đoàn dù sao cũng là dương thị tập đoàn đích đối thủ cạnh tranh hắn vừa bắt đầu liền làm hai giành trước Trộn, viêm phong trả lời rất kiên quyết ta xem quá bên trong đích kỹ thuật nói rõ cao như thế quả nhiên khoa học kỹ thuật cho dù bọn họ có nhất lưu đích nghiên cứu khoa học nhân viên cũng không thể có thể ở ngắn ngắn không đến một năm trong niên phát ra tới Người giúp ta điều ta tra một chút dương thị tập đoàn v i ê m phong nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là lữ tổng giám ra tay t r í n h quản gia lữ tổng giám hắn chịu trách nhiệm sản phẩm danh o tiêu quyền hạn không tới nghiên phát bộ ta xem lý tổng gặp hạn khả năng có lớn hơn nữa chút ít lý tổng chồng trong tay kiềm giữ dương thị tập đoàn đại lượng cổ phần hắn cùng với kim huy tập đoàn không có trực tiếp thích lợi quan hệ hơn nữa nhìn trộm chủ tịch chức vị nhiều năm không đến n ổ i ngu đến đi giúp đối phương chen ép tự mình mà lữ tổng giám lại bất đ ộ n g bên trên có chủ tịch cùng vốn chồng đẻ ép hắn biết mình địa vị không có lần tiếp theo tăng lên có thể lấy cái t i ế tham lam phẩm tính coi như là đợi ở doanh tiêu bộ cũng sẽ tìm cơ hội lợi dụng sơ hở một năm nhiều thời giờ đầy đủ hắn đ à o lấy bộ phận nghiên cứu tài liệu viêm phong nói ra lời nói này con mắt quang minh lộ vẻ lộ ra một tia lạnh lùng coi như là hắn làm hiện tại đã qua rồi gần một năm cho dù lưu lại cái gì dấu vết chỉ sợ cũng rất khó nữa điều tra ra t r í n h quản gia lo l ắ n g nói viêm phong chỉ cần thả ra một xương khói bắn r a không sợ hắn không mắc b ấy t r í n h quản gia gặp vẻ mặt trịnh trọng c h ầ m tư chốc lát giơ kia mai phát sáng màu bạc c h í hỏi ngươi là muốn dùng cái này làm mồi dụ v i ê m phong lấy ngươi cùng nhiên phát bộ người phụ trách đích quan hệ nghĩ để cho bọn họ điều tra chuyện này v ậ t không nên khó khăn sao chuyện này muốn bí mật tiến hành có kết quả sau lặng lẽ đem tin tức chuyển tới lữ tổng giám nơi đó nếu như hắn mắc câu rồi ngươi định làm như thế nào t r ì n h quản gia mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi hôm nay dương thị tập đoàn nội ưu ngoại hoạn cấp lãnh đạo cũng dần dần dao động phải tu đầu tiên loại bỏ nội gian về phần kim huy tập đoàn âm hưu đích tự nhiên có người có nghĩ biện pháp ứng phó viên phong lộ ra một tia lực lượng thần bí đích nụ cười nghe hắn nói như vậy chính quản gia cũng mơ hồ đoán được người nào sẽ nhớ làm ứng với phó kim huy tập đoàn được rồi chuyện này ta sẽ mau sớm an bài quản gia ta còn có một việc muốn nói với ngươi viêm phong vừa nói lấy ra trên cổ cái k i a dây chuyền thấy dây chuyền xích trên không có máu tinh chính quản gia vẻ mặt khiếp sợ thiếu gia này máu tinh đã mất viêm phong nó ở ta trong thân thể ba ta đem nó phó thác đưa cho ngươi lúc còn nói qua cái gì sao chính quản gia thở phào nhẹ nhõm lắc đầu nói hắn chỉ nói thời gian lâu dài ngươi thì sẽ biết được nếu máu tinh tiến vào thân thể của ngươi ta nghĩ sớm muộn gì có hiểu rõ đây là ngươi cha mẹ dùng mười mấy năm tâm huyết đội lại tới đồ là dương thị tập đoàn quý giá nhất đích tại phú thiếu gia thì ngươi không được quên một chút ngươi là bọn hắn tánh mạng đích kéo dài viêm phong từ hắn trong ánh mắt đọc được một loại t ừ ái trong lòng mất mát không còn sót lại chút gì gật đầu đáp ta sẽ hào hào sống thực hiện bọn họ hoàn thành đích tâm nguyện trở lại nam đại đã là giữa trưa viêm phong t ù y tiện ở phòng ăn ăn chút gì tiếp theo phản quay về chỗ ở mới vừa vào phòng ngủ đại môn liền thấy trần kiệt ngồi xếp bằng ở trên g h ế salon tay trái bám lấy c ằ m hai mắt vô thần ngó chừng tivi khó được gặp chán nạn bộ dáng viêm phong mở miệng hỏi làm sao chủ nhật còn chưa tới ngươi tự bồn đệ trình đề tài trần kiệt bị xúc động vết thương cũ nhất thời nhô lên cá i eo nói còn không phải bởi vì ngươi tiểu tuệ buổi sáng khuôn mặt vui mừng đưa bữa ăn sáng tới đây kết quả ngươi nhìn cũng không nhìn một cái liền ra cửa nàng nghĩ đến ngươi còn đang tức giận thương tâm đắp ba ba dụng nước mắt ta mất nửa ngày thời gian cũng không có thể đem dễ dụ vui vẻ làm cho hiện tại dạ dày trướng đ ắ c lợi hại ngươi cự tuyệt tỉ tỉ của nàng còn chưa tính tiểu tuệ dù sao cũng là hài tử có cần thiết lãnh đ ạ m như vậy sao v i ê m phong bị nói xong á khẩu không trả lời được một lúc lâu mới hỏi nói ngươi có tiểu tuệ đích vỡ cờ hiệu sao trần kiệt từ trong túi á o lấy ra vỡ cờ cơ tiện tay hướng hắn ném tới đây. thanh âm bằng phẳng rất nhiều vốn là muốn để lại nàng chờ ngươi trở lại bất quá cha nàng phái tới người đem nàng mang về rồi l ờ i của ngươi so với ta quản dụng nhiều có thể h ả o h ả o an ủi nàng viêm phong lựa chọn không nhìn nhiều lần trò chuyện vợ cờ cơn một đầu khác chuyển đến tiểu tuệ thanh âm non nớt k ế t ca ca ngọn núi ca ca có phải là đã trở lại hay không viêm phong nha đầu là ta tiểu tuệ nghe ra thanh âm của hắn vừa nghĩ tới hắn còn đang sinh của mình khí nước mắt nhất thời liền dầm nữa chạy ra phong ca ca ngươi có phải hay không còn đang sinh tiểu tuệ ích khí tiểu tuệ biết sai lầm rồi tỷ đích một một trăm phần trăm hương quả kem ly ta cũng không cần ngươi không nên lại tức giận có được hay không viêm phong trong lòng dâng lên một loại áy náy cảm hắn không nghĩ tới tiểu tuệ tâm tư càng như thế nhắn nhụi nhạy cảm đối với mình như vậy không muốn xa rời ôn nu nói phong ca ca không có tức giận ngươi thích ăn trăm hương quả kem ly t i ể u ăn đi vốn dĩ sao lại trường học nhất định phải trước đó cho chúng ta biết biết không tiểu tuệ r ố t cục nín khóc mỉm cười gật đầu nói ta biết rồi kia ngươi lần trước nói mang ta đi ngu nhạc thành chơi còn tính sổ hay không viêm phong cười nói phong ca ranh rỗi lời mà nói phong ca ca ca tự dẫn ngươi đi chơi vậy ngươi có thể hay không như lần trước như vậy đột nhiên rời đi tiểu tuệ hỏi viêm phong sẽ không lần này nhất định mang ngươi hảo hảo chơi kia bọn ngươi xuống chuyến tin tạm dừng rồi một hồi tiểu tuệ tiếp theo tiểu tâm dực dừng hỏi ta giới thiệu tỷ tỷ cho ngươi biết có được hay không nàng nói rất muốn biết ngươi viêm phong sửng sốt nhưng ngay sau đó hiểu được trong lòng thầm than nguyện như này cần gì phải đâu gặp chậm chạp chưa có trở về phục tiểu tuệ lo l ắ n g nói tỷ tỷ nói là ta nói nếu như phong kk không ớn vậy thì mang ta một người đi chơi tốt lắm viêm phong thanh em bình tĩnh cười nói qua ít ngày có cơ hội nữa giới thiệu tỷ tỷ của ngươi cho ta biết sao thật, thật tốt h ậ t t quá vợ cờ cơ đầu kia truyền đến tiểu huệ vui mừng đích tiếng cười vì để tránh cho bắt cóc chuyện tình lần nữa phát sinh viêm phong đem vợ cờ hiệu nói cho tiểu huệ làm cho nàng tới thời điểm trực tiếp liên lạc tự mình viêm phong c ú t máy truyền tin thấy trần kiệt vẻ mặt c ổ quá nhìn mình đem vợ cờ cơ đưa cho trở về ngươi còn không hài lòng sao trần kiệt nhưng hỏi ngay mới vừa rồi tiểu huệ đích nói chuyện tỷ của nàng tựa hồ đối với ngươi còn chưa hết hy vọng giữa các ngươi có phải hay không phát sinh quá cái gì ta làm lại châu tới đây ngươi cho là ta nhóm sẽ phát sinh cái gì v i ê m phong hỏi ngược lại trần kiệt vẻ mặt phỏng đoán nói v ừ a địa đàng các ngươi cũng là đã gặp mặt vài lần nhưng cũng không thể có thể phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa chẳng lẽ đúng như san san nói như vậy ở đây lần bắt cóc sự kiện chúng phát sinh tương tự chuyện anh hùng cứu mỹ ngươi là chiếu bóng đã thấy nhiều sao không bằng ngươi đi cùng bọn cướp đấu thử một chút v i ê m phong vừa nói trực tiếp đi vào gian phòng của mình tiểu thuệ sau khi cút máy truyền tin thấy t ỷ t ỷ trên mặt vui dạo rực hỏi t ỷ t ỷ ngươi có phải hay không thích phong ca ca rồi hàn nguyệt như gương mặt hồng nhiệt vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra một chút nang c ư ờ i mắng tiểu quỷ đầu ngươi mỏ mẫm nói gì tiểu tuệ lại nói ngươi đừng gạt ta rồi phong ca ca tốt như vậy ta biết ngươi thích hắn như vậy ngươi có thể quên mất lấy trước kia phong ca ca hàn nguyệt như sửng sốt lâm vào trong trầm tư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm năm mươi tám ngồi xếp bằng ở chân không trên giường điều tức rồi vài giờ viêm phong mới dùng hôn nguyên công đem dịch cân hoàn đích dược hiệu toàn bộ hóa đi tỉnh táo lại lúc c h ỉ cảm thấy trong bụng trống trơn hai cánh tay tùy ý mở giật mình một cổ so sánh với vừa trước cũng muốn tinh thần đích nội lực liền xuống tới Nay d ị c đại não là nhân thể thần bí nhất đích tổ chức chỉ sợ hiện tại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt loài người vẫn không thể nào giải khai đại nào chứa nhiều bí ẩn viêm phong đầu góc đột nhiên suy tư có thể lực đại tăng nhất định sẽ đối với thân thể cùng thần kinh tạo thành ảnh hưởng thậm chí đưa đến đại não hằng mất là phúc hay họa thực khó đ o á n trước 22 chút cả, Chuyển cầu cùng thị tần chuyển tin, có cười đích đặc cường chu thỉnh thị hay không nhận? phong, nhận. thông hai không oanh oanh pháp hải thế tin Nguyệt tần tin, tiếp tiếp Nguyệt liệt liệt đảng. vươn Vô Viêm Vô vừa và vài ngươi ngọn Ngân Ngân liên liền nói, ngày món địa đề đại đây gia gặp, giày mới lại di kỳ, lâm làm bờ sự. Ở nếu không phải lần này thế giới thông báo ngươi kia kiếm sĩ ẩn tàng chức nghiệp sợ rằng muốn ẩ n nặc đến cuối cùng sao viêm phong ngươi liên lạc ta chính là vì định n ộ i ta sao nguyễn vô ngân thu hồi nụ cười giọng nói trở nên có chút nghiêm túc ngươi tốt nhất xem xuống diễn đàn trên đích tin tức buổi sáng hôm nay có người thả ra một tên kỳ quái đi t i ệ p mặc dù không có chỉ ra ngươi trò chơi ai đi tên nhưng người sáng suốt vừa nhìn cũng biết nói rất đúng ngươi trong đó nội dung rất mịn mở n h ắ c tới ngươi t ử vừa mới bắt đầu t i u đạt được gần tảng chức nghiệp vĩnh c ử u gia tăng thuộc tính đeo trên người đặc thù trang bị cùng truyền tống vật phẩm có thể tự do xuất nhập những k h á c không gian đạt được thần khí độc nhất vô nhị vũ khí thậm chí nói ngươi sở di có thể một mình đánh chết đầu linh cấp vương cấp b u ộ t là bởi vì nắm giữ nào đó tương tự b ở ug đích bí mật cùng hy hữu vũ khí trong đó còn dơ không ít ví dụ làm chứng minh cung cấp đích chi tiết cũng vô cùng đầy đủ làm cho người ta rất tin không nghi ngờ sợ rằng hiện tại cả vườn địa đang đích đoạn ra cũng nghĩ đến ngươi trên người h n g có cái gì cường hãn đích phát bảo trang bị không thể còn sẽ có rất nhiều cao đoan ngoạn gia nguyện ý bi quá hóa liều đối với ngươi hạ thủ dù sao đại bộ phận có ngoạn gia cũng thấy được ngươi một thân cường hãn đích trang bị cùng kinh khủng kỹ năng bài danh bảng vị thứ nhất hay là rất có sức hấp dẫn thu đại chiêu phong không nghĩ tới tự mình nhất thời sơ hốt cánh trọc da lớn như vậy một cái soạn không muốn chọc cho phiền thoái phiền thoái lại không ngừng tìm tới tận cửa rồi viêm phong kiếm mi hơi n h í u phát bài viết đích là ai n g u y ệ t vô ngân lắc đầu thở dài nói cái này thiệp là tinh hoa thiếp ban bố người tin tức bị ẩn tàng ở vườn địa đàng ở bên trong có thực lực này để cho vườn địa đàng cung cấp tinh hoa quyền hạng trừ kim huy tập đoàn đích người nghĩ đến cũng sẽ không có người nào như vậy nhằm vào ngươi viêm phong nhưng hủy bỏ suy đoán của hắn kim huy công hội là ích lợi tập đoàn bọn họ còn không đến mức làm loại này tổn nhân bất lợi k ỳ c h u y ề n tình vậy ngươi cho là sẽ là ai nguyệt vô ngân hỏi ta cũng không có thể xác định nhưng đối với phương nhất định là muốn cho ta trở thành tiêu điểm nhân vật viêm phong triển khai vườn địa đàng diễn đàn đại khái xem cái kia tinh hoa thiệp trong lòng thầm nghĩ như thế tinh vi đích suy đoán đem khuyết đại đích kết luận kẹp ở một đống chân thật chi tiết ở bên trong bình thường loạn ra căn bản không thể nào làm được chẳng lẽ là hắn thấy viêm phong vẻ mặt nghiêm trọng nguyệt vô ngân hỏi tiếp ngươi hiện tại định làm như thế nào viêm phong ngươi thường xuyên l ủ i dòng binh đoàn hành hội gần đây có phát hiện hay không đặc biệt gì đích nhiệm vụ nguyệt vô ngân sửng sốt trả lời cũng không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ anh hùng cấp đích tạm thời không có mở ra tinh anh cấp đích ngươi vừa nhìn không khá trừ một danh vọng nhiệm vụ sẽ không khác viêm phong danh vọng nhiệm vụ nói cụ thể chút một thanh trừ ma thú thai họa đích nhiệm vụ không có bất kỳ phần thưởng nhưng đánh chết một đầu ma thú liền có thể đạt được bốn giờ danh vọng nguy hiểm cấp bậc hai mươi năm ngươi có hứng thú sao nguyệt vô ngân cười hỏi nữa thích hợp bất quá v i ê m phong vừa nói trực tiếp sử dụng huyết ngọc truyền tống đến nạp mã đặc chủ thành thân ảnh mới ra tới ở truyền tống t các bên liền có đếm tới ánh mắt nhìn sang vang lên bên thai n h ỏ vụn đích tiếng thảo luận mau nhìn hắn chính là đạt được chiến thần danh hiệu v i ê m phong nghe nói trên người hắn có siêu cấp lợi hại đích hy hữu trang bị nếu là ta có thể có một nói vậy cũng có thể vấn đỉnh vườn địa đằng sau ta xem là máy gian lận sao nếu không làm sao có thể so sánh với những khác gần tàng chức nghiệm mạnh nhiều như vậy v i ê m phong quét nhìn mọi người một cái lãnh băng đích ánh mắt xuyên tấu qua kinh khủng nón an toàn lệnh tại chỗ đích ngoạn ra không khỏi dùng mình sau đó nện bước s n g u y ệ t vô ngân thấy viêm phong xuất hiện lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón nội danh đích cảm giác như thế nào viêm phong không có trả lời bay thẳng đến nơi tiếp đ á i đích dong binh đoàn chủ quán a n t á t l a đi tới a n t á t l a tiên sinh ta nghĩ nhận ma thú thai họa đích nhiệm vụ a n t á t l a lộ trạch bình nguyên chỗ ma thú xâm lâm bên ngoài hàng năm đều có ma thú chạy ra rừng rậm chung quanh vị hoạn năm nay càng nghiêm trọng đại lượng ma thú xâm lấn đã vỡ tung địa phương đích biên phòng đóng quân đích tướng sĩ thương vong thảm trọng chỉ sợ qua không được bao lâu liền biến thành chỗ không người anh hùng viêm phong ngươi tiếp tục chiến thần bình quang đích sứ mạng vô luận như thế nào cũng muốn đem l cứu v ă n lộ trạch bình nguyên đích vô tội t á n h mạng mễ lạc lệ dong binh đoàn chủ quản an tát la thỉnh cầu người tiêu d i ệ t xâm lấn lộ trạch bình nguyên đích ma tú h đồng tiến vào ma tú h xâm lâm điều tra tạo thành lần này nghiêm trọng thai họa đích nguyên nhân nguy hiểm cấp bậc ba mươi có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận ra khỏi dong binh đoàn hành hội nguyễn vô ngân vẻ mặt không hiểu nói thật là kỳ quái ta đón nhiệm vụ này thời điểm chẳng qua là yêu cầu dọn dẹp xâm lấn ma tú làm sao đến ngươi cái này trở nên nguy hiểm cấp bậc ba mươi đích đặc thù nhiệm vụ viêm phong nhớ tới dong binh đoàn chủ quản an tát la đối với mình xưng hô đích thay đổi trực tiếp kéo xuống ngh kiếm sĩ chiến thần truyền thừa nắm giữ nguyên tố lôi hệ nguyên tố cấp bậc hai mươi bảy thể chất năm trăm bốn mươi ba trang bị thêm bốn trăm hai mươi bảy lực lượng bảy trăm hai mươi mốt trang bị thêm bốn trăm bốn mươi bảy bén nhạy ba trăm chín mươi sáu trang bị thêm hai trăm năm mươi trí khôn bốn mươi tinh thần ba mươi tám thiên phú một trăm chín mươi sáu phòng ngự chín trăm bảy mươi bốn ma kháng tám trăm bốn mươi ba bền bị cấp bậc hai mươi lăm không tánh mạng năm nghìn bốn trăm ba mươi lực công kích một nghìn tám trăm ba mươi tám điểm bạo kích hai trăm bốn mươi bốn phá vỡ không lực lượng sân khấu bốn trăm sáu mươi tám thuộc tính trưởng thành bén nhạy trưởng thành độ năm lực lượng trưởng thành độ năm Thể chất t r ư ở nghề t nghiệp vũ khí băng nhận một tay c h i ế n thần chi kiếm băng hệ thương tổn hệ số m ộ ư ơ i báo thù ẩn ký khiến cho công kích mang vào phá băng hiệu quả rất xuống mục tiêu một m ư ơ đích tốc độ công kích cùng phòng ngự nhu cầu cấp bậc vô viêm lưới dao một tay c h i ế n thần chi kiếm hỏa hệ thương tổn hệ số m ộ mươi máu tươi ẩn ký khiến cho công kích có một m ư ơ đích tỷ lệ gây ra ảo ảnh hiệu quả tạo thành lần thứ hai công kích nhu cầu cấp bậc vô mất đi phá băng cùng hệ diện viêm phong thể chất cùng lực lượng trị giá cũng giảm một tiết nhưng tương ứng lực công kích nhưng tăng lên không ít thì ra là như vậy trừ năm nguyên tố hệ chung lôi hệ biểu hiện mở ra trạng thái ngoài nghề nghiệp thuộc tính trạng thái đích kiếm sĩ nhiều hơn một hạng chiến thần truyền thừa bắt đại nghề nghiệp ở đạt được thần phú sau nghề nghiệp thuộc tính cũng sẽ tương ứng thay đổi giống như phòng kỵ sĩ cùng lá c h ă n chiến sĩ có thêm vào đạt được m ộ ư ơ i chút thể chất theo suất nghề nghiệp cũng có thể đạt được tương ứng thuộc tính tăng lên bất quá ẩn tàng chức nghiệp gia tăng đích thuộc tính rõ ràng m u ố n thật nhiều một loại cũng có thể đạt được dấu giếm kỹ năng kiếm sĩ ở tất cả ẩn tàng chức nghiệp trung thuộc về nhất đặc thù đích một loại không cách nào nhận được nghề nghiệp đạo sư đích kỹ năng chỉ đạo mà viêm phong đích lôi hệ chiến thần truyền thừa trừ đạt được mấy đặc thù kỹ năng ngoài thể chất trưởng thành trị gia tăng lên một chút tính d a i gia tăng hai mươi chút những thứ này mấu chốt tính đích thuộc tính vượt xa bình thường nghề nghiệp thần phú tăng lên Thiên Thủy Nguyệt, tiến, trình hộ thương hiệu Việt của táng thư trù thành đông bắc mặt, diện tích thổ chương hay phiếu chương hộ hiệu Chương chạch bình lãnh hơn ngoài chính nổi mới. xin viện. diện ngoài đêm nguyên nửa văn ơn, ủng nạp đông của sau Cầu cám đặc bắc bắc ác, xa là Lộ là vào mã ở nguyễn vô ngân lần thứ hai làm nhiệm vụ này đối với khoảng cách xa đi bộ là tương đối phiền c h á n vừa đi vào một mảnh tiểu tùng lâm không lâu viêm phong đột nhiên ngừng lại nhỏ giọng nhắc nhở phía sau có người nguyễn vô ngân cả kinh quay đầu lại nhìn một cái trong tầm mắt đích hơn mười em mở phạm vi cũng không phát hiện bán cá nhân ảnh bán tín bán nghi nói nào có trong người ta xem ngươi là cẩn thận quá rồi viêm phong m ả n h nghe thanh â m vị trí lấy ra tinh nguyện thần cung xoay người hướng đường nhỏ một bên đất trống trống rông bắn một mũi tên nhưng không sử dụng ngũ tinh chu nguyện mang vào kỹ năng a kèm theo một tiếng rất nhỏ đau gọi tiến chỉ đích địa phương nhảy ra một cái gai khách thân ảnh ánh mắt kinh ngạc nhìn viêm phong hiển nhiên không ngờ rằng mình ở như thế khoảng cách xa canh có bị phát hiện nay đều bắn đích một mũi tên trực tiếp xóa sạch hắn một nghìn năm trăm chút đánh mạng trị giá hắn không nghi ngờ chút nào nếu như động thủ tự mình còn không có đến gần liền bị trong nháy mắt đánh chết khuyên các ngươi ở động thủ lúc trước trước á n g trừng lượng lượng thực lực của mình lần sau nữa để cho ta phát hiện các ngươi theo ở phía sau nhưng cũng không phải là một đơn giản đích cảnh cáo rồi viêm phong ánh mắt lạnh như băng quét qua tên kia thích khách phía sau một loạt đất trống trong tay tinh xảo c h ó i mắt đích tinh nguyện thần cung vô hình trung thành kinh khủng đích tồn tại t h ế vậy còn lại mấy tên bị vây ẩn hình trạng thái đích thích khách một trận ra đầu tê dại mồ hôi lạnh ứa ra từ trong miệng hắn nghe được các ngươi n g u y ệ t vô ngân không khỏi thổ thức lại còn là mấy người viêm phong thu hồi trường cung cũng không bay đầu lại về phía tùng lâm ra khỏi miệng đi tới đối với n g u y ệ t vô ngân tò mò đích hỏi tham mắt đích ai ngơ đi ước chừng hai mươi hai người cuối cùng đến tạc trạch bình nguyên đóng quân đích phòng tuyến xem ra có không ít don binh đoàn làm nhiệm vụ này. n g u y ệ t vô ngân ngửa đầu chỉ chỉ cách đó không xa cùng sông lại đích mười mấy đầu ma lang giao chiến đích công hội ngoặt ra bắt đầu dọn dẹp sao viêm phong vừa nói hướng gặp nhóm lớn ma lang đánh sâu vào đích trung ương phòng tuyến đi tới n g u y ệ t vô ngân cả kinh vội vàng trận lại nói viêm phong nơi đó là đón g quân cùng ma thú giao chiến đích trung tâm ngay cả thiết huyết thương lang tinh anh đoàn cũng không dám đ h í c h tới gần kia số lượng cũng không phải là nói dẫn đích sớm một chút hoàn thành dọn dẹp đi làm điều tra nhiệm vụ nếu như ngươi sợ tự ở một bên đứng sau viêm phong dưới chân tăng tốc ở đến gần ma lang thời điểm b ă nếu g n như cùng giao là một í n h hiệu đích h quả c mình n chi một phong á i cực đầu tam bốn gã hơn hai mươi cấp đích bình thường ngoạn da phối hợp lại liền có thể dễ dàng đánh chết nhưng trung ương phòng tuyến ma lang đích số lượng hoàn toàn vượt ra khỏi cho dù là nhất lưu công hội đoàn đích thừa nhận năng lực chỉ là ánh mắt có thể nhìn thấy đích liền có mấy trăm đầu viêm phong một người một ngựa xông vào đàn ma lang ở bên trong lấy hắn chín trăm năm mươi ba chút đích phòng ngự trị giá căn bản không nhìn ma lang đích công kích phất tay liền đánh ra đóng băng c h ạ m cùng liệt viêm c h ạ m hai cái dài đến hai mươi m mở đích đóng băng đường cùng cắn nuốt hỏa trụ trong nháy mắt đánh c h ú n g mấy chục đầu ma lang 1446, 1446, 2892, 1446, 1446, 2892. bị đánh trúng đích ma lang r ồ i rít giống dẫn hướng hắn tuân đi qua bị đóng băng hiệu quả ảnh hưởng đích ma lang toàn thân băng lam di động nhanh chóng giảm đi viêm thân lập tức viêm lưới dao một cổ cường đại đích lôi điện năng lượng theo cánh tay phải ngưng tụ đến mũi kiếm tạo thành một ngân bạch sắt lôi điện hình cầu tiếp theo hướng đàn ma lang kích bắn đi lôi bạo hai 2 g h ì 2 tám trăm chín m hai hai n g h ì t t r ă chín m ư h a nghìn tám t r ă chín m ư ơ h a n g quần thể kỹ năng kết thúc viêm phong trực tiếp gọi hướng gần người đích ma lang băng nhận cùng viêm lưới dao chia ra phụ ra hai chút băng hệ viêm hệ thương tổn cộng trong h chiến thần chi chiến ê m t ý đấu gia í đích 10 công kích hiệu quả cùng hiệu h 10% quả p ảnh chi Vũ Tăng、Phúc. hắn chi Phúc, hiện tại đích tại Vũ lúc ự c công kích c h đạt tới 2.726 t Thuấn trạng, huyết Trong phí, 3.251, 3.244, 3.247, 1.482, 1.482, 1.482, 1.482, 1.482, 1.482, 1.482, 1.482, 1.482. 74, l ú nhất thời hồng lam hai đạo trói mắt đích kiếm quang bao phủ ở viêm phong quanh t h ầ n Tất cả như í c đích chết, đích chạm, chạm, h đánh thập thể hiệu xinh tới trong lát một liệt tam liền viêm lôi gần lang vòng đóng băng năng quần mà mà mắt, làm qua quả bạo cho dây dây bị đẹp kỳ kỹ trói ờ i thế a xem t là đủ rồi. n hoa ư thế h lệ đích chiến đấu trang diện n g u y ệ t vô ngân không khỏi thấy vậy ngây người thậm chí có tam hệ nguyên tố kỹ năng n g u y ệ t vô ngân tối hôm qua cũng không ra hiện tại kia pháp dạy đặc lâm hải bờ chỉ từ diễn đàn trong video thấy viêm phong sử dụng lôi hệ kỹ năng không nghĩ tới mới cách một ngày hắn không chỉ có đạt được hai cây kinh khủng trường kiếm còn có thể đánh ra lực sát thương cường hãn đích băng hỏa kỹ năng biến thái đích phòng ngự trị giá c ộ n thêm kinh khủng như thế đích quần thể kỹ năng khó trách hắn không có sợ hai sông đi lên những thứ này bình thường ma lang khi hắn dưới kiếm quả thực cùng con kiến không có gì khác nhau rồi n g u y ệ t vô ngân cuối cùng cảm thán một câu rốt cuộc gia nhập chiến đấu nhóm lớn ma lang k té xuống kinh nghiệm cùng na la đặc danh vọng điên cuồng t i ể u thăng lúc này nơi xa mấy tên ngoạn gia bị bên này đích d u n g động tràn g diễn hấp dẫn lập tức có người hô đó là bài danh trên bảng đích viêm phong tin tức thoáng cái ở phòng tuyến chung quanh đích dòng binh đoàn công hội ngoạn gia trung chuyển g a cũng không lâu lắm không có tụ tới tính ra trăm người nhìn hai món vũ khí thế nhưng mang hàn băng cùng ngọn lửa hiệu quả quả nhiên hòa luận đàn tinh thiếp nói giống nhau là đặc tiếp theo trong đám người có người t o á t ra một câu mọi người cùng nhau tiến lên nói không chừng có thể từ trên người h ắ n bạo xuất hy hữu trang bị ở nơi này thanh cổ động lập tức có pháp hệ ngoạn gia hướng trong sân viêm phong bảy để ma pháp công kích kỹ năng viêm phong cẩn thận n g u y ệ t vô ngân ở bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở một trăm bốn mươi hai một trăm linh ba hai không đến nơi đến trốn đích thương tổn tại chỗ đại đa số ngoạn gia cấp bậc đều ở hai mươi một đến hai mươi ba cấp trong lúc hơn nữa trang bị cũng tương đối hoàn mỹ ma pháp công kích lực cũng đạt tới một n ắ n chút lấy viêm phong hiện tại tám trăm bốn mươi ba chút đích ma kháng còn chưa đủ để vừa hoàn toàn t r i tiêu Hắn khẽ như một à r o n g chiêu á y miểu sát hắn tiện tay huy động viêm lưới dao phát ra một ngọn lửa khí toàn thẳng đánh một gã khác vụ sư ngọn o r a khi hắn mầu đọ sấm pháp vào bộ ngực phát vang máy liệt đích ngọn lửa trực tiếp lung trên toàn thân ngọn lửa đánh sâu vào 2.982, g h ì c h á bóp áp tráng váng ba giây tên kia vũ sư ngoạn gia t á n h mạng trị giá đến gần 3.200 chút một chút liền thầy gáy khổ nổi thân thể không cách nào di động chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn viêm phong thay tinh nguyện thần c u n g một cái ý niệm trong đầu ở đầu góc hiện lên song nhiều lần kiến thức hắn miểu sát cao đoan ngoạn gia đích trả diện mọi người cũng bắt đầu miễn dịch loại này uy hiếp rồi chỉ cần không phải công kích tự mình liền còn có cơ hội ôm ý nghĩ như vậy một chút to gan ngoạn gia la lớn hắn chỉ có một người đại gia tản ra công kích thoáng cái mấy trăm tên ngoạn gia vờn quanh thành nửa hình cung đem viêm phong vây ở giữa sân mà phía sau hắn còn có thật nhiều ma lang đang không ngừng đối với hắn tiến hành tê cắn công kích viêm phong hướng nguyệt vô ngân la lớn vọt vào ma thú xâm lâm lấy hắn hiện tại đích trang bị cùng kỹ năng m u ố n tiêu diệt bọn này cấp bậc thấp hơn bốn cấp trở lên đích ngoạn gia cũng không khó khăn nhưng hắn không muốn h a m chiến nhiều mặt gây thù hẳn chỉ lựa chọn tốt tạm thời tránh trong ma thú rừng rậm có đại lượng cao cấp giá trách bình thường n o ạ n gia căn bản không dám tiến vào mà viêm phong phòng ngự c ư n g hãn đang dễ dàng đi vào tạm đánh nguyệt vô ngân có hắn mở đường muốn vào và cũng không khó khăn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 160. đáng tiếc mấy trăm đầu ma lang r a l ô n g cựu dễ dàng như vậy đám kia tham làm côn chủ rồi chạy vội gần mười phút đồng hồ rốt cục sông nào vào ma thu s â m lâm n g u y ệ t vô ngân có q u ắ p ngồi dưới đất thở hồn hển thở dài hù dọa đi nói không có gì hay đáng tiếc trong vòng phòng tuyến đích ma lang số lượng những lính đánh thuê kia đoàn o ạ n ra có nên không mạo hiểm đi thu thập chờ làm xong nhiệm vụ nhìn tình huống nữa trở về đi xử lý sao viêm phong vừa nói hướng rừng dậm chỗ sâu đi tới uy trúc quyền có giữ lại mười phút đồng hồ ma lang thi thể cũng muốn chờ hai canh giờ mới biến mất chẳng qua là mấy trăm chương ưu tú gia lông đối với viêm phong mà nói cũng không có gì lớn nguyễn vô ngân vô, vô ống q u ầ n trên đích bụi bẩm đứng dậy đi theo ngươi hiện tại nhưng là hồng lần vong du giới khắp nơi đều có thể gặp được đến giết người đ o ạ t bảo đích ngoạn ra cho dù ngươi hôm nay né tránh ngày mai còn không biết muốn đối mặt bao nhiêu dân l i ề u mạng đó là một tương đối khó giải quyết đích vấn đề chỉ sợ một người càng lợi hại cũng không thể có thể cùng tất cả ngoạn ra là địch thật sự không có biện pháp lời của tịu tới một người giết một người tới một đám diện một đám để cho bọn họ biết khó mà lui viêm phong mắt lộ ra tinh quang thân hình nhanh chóng lấn đến gần phía trước một đầu nguy hiểm cấp bậc hai mươi bảy đích kiếm xì hộ vài con chiêu đang lúc liền đem k i a đánh chết nhớ trở về trung kỳ ương phòng tuyến tương đối đích khu rừng hai người lần nữa gặp gỡ đàn ma lang trước mắt ma lang tương đối dày đặc phóng tuyến tất cả xâm lấn ma lang toàn từ nơi này và o g ư ợ c ra v i ê m phong triển khai hai cây chiến thần chi kiếm người nói không bằng ở chỗ này dọn dẹp sao trước chờ ta trước hảo vị trí ta phòng ngự không tới sáu trăm chút nhưng chịu không được vài đầu ma lang đồng thời công kích nguyễn vô ngân bận rộn hướng đàn ma lang bên cạnh một cây đại thụ tới gần làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là ma lang số lượng đi nhiều cũng liên tục không ngừng. mà l nguyễn i n vông ngân ma thú xâm lâm thật đúng là ẩn i ấ u không ít bí mật độc này vụ mặc dù không giống ôn dịch đất đích hủ thi độc khí như vậy mỗi dây khấu trừ một mươi chút đánh mạng trị giá nhưng này trị liệu hiệu quả giảm phân nửa đối với một loại đoàn đội nhưng là tương đối ác tâm nói không chừng chúng ta nhiệm vụ lần này đích hoàn thành điều kiện liền ở chỗ này bên trong sương mù phạm vi nhìn giảm xuống rất nhiều chứ gặp phải vài đầu ma lang cùng kiếm sĩ h ầ ngoài thật không có tinh anh cấp trở lên đích giã trách xuất hiện ồ dương dậm chỗ sâu đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp đích đ ê u to ngay sau đó một cổ vụ sóng như hồ nước sóng gợn dường như hướng ra phía ngoài vây nhộn nhạo tới đây hệ thống đề kỳ bên trong cơ thể n g ư ờ i đích độc tố bị trở nên gây gắt cánh mạng trị giá tổn thất năm trăm chút ngay sau đó một đám ma lang từ bên trong vọt ra viêm phong c h e ở nguyệt vô ngân phía trước trực tiếp sử dụng quần thể kỹ năng chép giết độc này vụ so sánh với trong tưởng tượng con muốn phiền t o á i không có trị liệu ta nhưng có thể chi chống đỡ không được bao lâu nguyện vô ngân cao mày hướng viêm phong quăng tới hỏi thăm đích ánh mắt. trước chờ một chút xem một chút độc tố trở nên gây gắt gian cách thời gian rồi h ã y nói viêm phong vừa nói thân hình về phía sau rút lui vài mét thoát khỏi độc tố trở nên gây gắt phạm vi ước chừng đợi một phút đồng hồ cổ thứ hai vụ sóng lần nữa tập rồi tới đây cái này thương tổn tần số còn khi bọn hắn thừa nhận trong phạm vi hai mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch ở khói độc chúng có thể khôi phục hai nghìn chút t á n h mạng trị giá hai phút đích thời gian cột u đau hoàn toàn có thể đủ ứng phó độc tố trở nên gây gắt chẳng uống chỉ cần không thừa kẻ k c a o thương tổn miễn cưỡng có thể ở bên trong duy trì thăng bằng viêm phong chị cho n g u y ê liệu thạch còn có ba t h mấy phút đồng hồ sau hai người tiến vào một mảnh không có ma thú đích khu vực trong tự tại phía trước hơn một mươi thước đích địa phương một mảnh màu đen nước bùn trung ương năm út sấp một đầu toàn thân bao trùn lấy màu đen dính nguyên thể quách vật ghé vào nước bùn trên đích bộ vị ở trậm rãi di chuyển nguyễn thể độc thú, bóng tối sinh vô ậ bậc t nguy hiểm cấp v ngân, ngân gật đầu nhận đồng nói làm viêm phong đối với nhuân thể độc thú phóng ra một chiêu ngũ tinh chu nguyệt sau thấy nó phi một loại đích hoạt động tốc độ n g u y ệ t vô ngân có khí phách thử tắt hai đích xúc động viêm phong song kiếm t ề vùng đóng băng trạm liệt viêm trạm kỹ năng cơ hồ đồng thời đánh út về phía n g u y ê n thể độc thú tiếp theo trường kiếm trực tiếp gọi hướng dính thân thể thuấn trạm bảy t r ă năm mươi l huyết phí 762, 762. n g u y ê n thể độc thú bị cắt đích địa phương tiên ra một cổ màu đen chất lỏng rơi tới trên người hắn hệ thống đề kỳ ngư l i được hiệu suất cao độc tố ảnh hưởng chúng độc hiệu quả làm sâu sắc lần này trạng thái đen kéo dài đến chiến đấu kết thúc phòng ngự cao như vậy hay là viêm phong con ngư đột như đổi dùng liên thứ kỹ năng tiến hành công kích liên thứ năm trăm hai mươi lăm bảy mươi b ố huyết phí một nghìn hai trăm bốn mươi b ố hãn cuối cùng quả thật n u y ễ n thể độc thú có tám mươi phần trăm vật lý thương tổn giảm miễn so với cao phòng ngự mà nói loại kết quả này coi như không tệ rồi lúc đầu nguyệt vô ngân có thể đối với nó tạo thành thương tổn Ở hắn g b huy động viêm c l ô điện lưới giao đóng phát ra một ngọn lửa khí toàn đem những thể độc thú định trụ ba giây thân hình nhanh chóng nhảy ra xa tiếp theo phóng ra một lôi bạo kỹ năng đối với nó tạo thành hai tám trăm chín mươi hai chút lôi hệ thương tổn lúc này hắn vô cùng rõ ràng cận chiến căn bản không c o i ưu thế định trực tiếp kéo ra khoảng cách đánh hàn băng c h i tỏa nguyễn thể độc thú bị giam cầm năm giây viêm phong trực tiếp thay tinh nguyện thần cung tiến hành bình thân công kích đợi đóng băng c h ạ m liệt viêm c h ạ m cùng lôi bạo tam quần thể kỹ năng khôi phục nữa đổi lại băng hỏa s o n g lưới giao tiến hành công kích từ xa hàn băng c h i tỏa cùng ngọn lửa đánh sâu vào tổng cộng k h ô n g chế bắt dây đồng hồ khôi phục giang cách cũng chỉ có thập dây cộng thêm cường hàn đích chậm lại hiệu quả nguyễn thể độc thú ngay cả nọc độc cũng phun không tới trên người hắn thủy trung g i vững chừng hai mươi thước đích khoảng cách được k i người h n quá yêu nhiệt rồi một khôi giác nghề nghiệp vạn gia cánh dùng công kích từ xa đem một đầu thế giới bột rượu chết mới áp tâm khống chế kỹ năng trực tiếp khiến nó biến thành cái cờ gỗ nếu không phải tận mắt nhìn thấy bạo chết ta một thân áo giáp ta đều không tin nguyễn vô ngân thu hồi sử thi trường cung cảm thán một câu cũng không lâu lắm nguyễn thể độc thú dưới thi thể đích nước bùn tùy đen truyền hôi cuối cùng biến thành màu trắng n g u y ệ t vô ngân như như chim sợ ná ngượng ngùng nói này nước bùn nọc độc nhảy một chút thương tồn phá thiên kéo dài một lần dây nữa chung một chút ta liền muốn nằm thi rồi v i ê n phong vậy thì ngươi đi lấy sao viêm phong bị di nhìn hắn một cái đây là đỉnh trên bảng đích cùng thần cầu ngược sao nguyễn vô ngân tựa hồ học đã hiểu ánh mắt của hắn cười nói đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta ở trước mặt ngươi ta cùng bình thường ngoạn ra không có gì khác biệt mang một cái cung thần c ô n g nguyện đích hư danh bản thân ta cảm thấy cái này danh hiệu thích hợp hơn ngươi ngươi đã có thần thoại chiến thần hai danh hiệu không bằng nhiều hơn nữa thêm một như thế nào nguyễn thể độc thú rơi xuống rồi tam vật sử thi trang bị thần xạ thủ mũ ra áo giáp đầu sử thi bén nhạy ba mươi thể chất năm mươi hai điểm bạo kích hai mươi hai tất chúng khiến cho ngươi tác xạ kỹ năng có năm mươi phần trăm tỷ lệ không nhìn đối phương đích né tránh hiệu quả phòng ngự một trăm ba mươi lăm nhu cầu cấp bậu ba mươi bóng tối khôi giáp bao cổ tay khôi giáp cổ tay sử thi lực lượng hai mươi bốn thể chất bốn mươi mốt điểm bạo kích m ộ ư ơ i bốn lực lượng sấm thấu bốn mươi tám phòng ngự chín mươi chín nhu cầu cấp bậc ba mươi nữ thần chi nước mắt dây c h u y ể n sử thi trí khôn hai mươi lăm tinh thần hai mươi mốt thể chất hai mươi tám trị liệu tăng hiệu năm mươi lăm khiến cho ngươi trị liệu pháp thuật có hai mươi phần trăm tỷ lệ vì ngươi khôi phục một trăm chút ma pháp trị giá nhu cầu cấp bậc ba mươi n à y cung thần công nguyệt đích danh hiệu hay là để lại cho một mình ngươi sao viêm phong cười đem thần xạ thủ mũ ra đã đánh qua nguyễn vô ngân mở ra thuộc tính nói rõ mặt truy cập tử cười n ở hoa vừa sau người không có mắt đích thích khách dám đến đánh lê n ta ta trực tiếp đem hắn phát thành con nhím bóng tối khôi giác bao cổ tay nhu cầu ba mươi cấp mới có thể trang bị viêm phong tiện tay thu vào vị diện trong không gian tiếp theo ánh mắt rơi vào lòng bàn tay đích nữ thần chi nước mắt dây chuyền trên phát sáng m à u b ạ c đích dây xích làm công tinh tế dây chuyền là một viên đại dương sắc đích nước mắt hình dáng tinh thạch trong suốt trong sáng tản ra nhu hòa đích l ụ c q u a n g tự có một cổ ấm áp xuyên vào lòng bàn tay nhìn lầy hoa mỹ đích dây chuyền v i ê m phong nao trong b i ể n hồi tưởng lại trần thi giao ở hào cảnh thí luyện trung đạt được xinh đẹp vật phẩm trang sức đích vui mừng vẻ mặt trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thi giao đại khái thích được ngay sau thiên t h ủ y n g u y ệ t chủ nhật vừa tới t h n h đại gia tiếp tục ủng hộ báo t h ù kiếm sĩ nhiều đ ậ p chút phiếu vé phiếu vé cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương một trăm sáu mươi một hoàn thành thai họa c h i nguyên nhiệm vụ v i ê m phong cùng n g u y ệ t vô ngân một lần nữa trở lại lộ trạch bình nguyên đích phòng tuyến phát hiện xâm lấn đích ma lang số lượng giảm đi mà vốn là trung ương phòng tuyến đích ma lang thi thể bị thu thập đắc không còn một mống nguyễn vô ngân không nghĩ t nguyễn n vô ụ thai hỏa h c ngân u y thở dài cũng đi theo truyền tống về đi nguyễn vô ngân mới vừa ra hiện tại nạp mã đặc truyền tống thạch bên cạnh đúng lúc gặp lam điệu phòng làm việc mọi người nguyễn vô ngân ngươi không phải là cùng viêm phong ở làm dong binh đoàn nhiệm vụ sao hắn ở đâu trung san sẵn hỏi n g u y ệ t vô ngân kéo thế giới bên dưới bản đồ phát hiện viêm phong ở bà sát luân bản đồ trên nói mới vừa đem dong binh đoàn hành hội ẩn tàng nhiệm vụ làm xong hắn đoán chừng là đi làm hải tộc danh vọng nhiệm vụ lưu lực h u y ê n a phong hoàn thành anh hùng nghề nghiệp thành tựu sau diễn đàn trên liền toát ra một tinh hoa thiếp hiện tại vườn địa đ ả n g c h u y ể n đất sôi sùng s ụ p chúng ta còn lo lắng các ngươi sẽ bị người chơi khác công kích đang chuẩn bị đổi đi qua đâu n g u y ệ t vô ngân sắc mặt trầm xuống nói tình huống so với ta dự đoán đích còn hỏng mét ở trên đường chúng ta liền gặp phải mấy tên thích khách mái phục đến lộ t r ạ c bình nguyên lên tiếng ngắm ma lang lúc vừa gặp phải mấy k i a viêm phong ra sao trần thi giao v ẻ mặt tân cân hỏi nguyệt vô ngân lắc đầu cười nói ta mới là cần lo lắng cái k i a một viêm phong không biết làm sao từ hắc cám thâm viên khiến cho hai cây biến thái vũ khí còn nắm giữ mấy sợ rằng đích băng hỏa kỹ năng lấy cái k i a cấp bậc cùng lực công kích cho dù vây công ngoạn ra nữa nhiều gấp đôi cũng là bị diệt đích phân phải nhớ lưu lại hắn ít có thể nghe hắn nói như vậy mọi người mới hơi yên tâm vậy hắn bây giờ không phải là càng thêm lợi hại yêu yêu hai tay lẫn nhau cầm rắn ở trước ngực k i a hai luồng á n h liệt ba đào trên một vũ nước trong loại đích lam nhãn nhãn con ngợi lợi hại đến chỉ có thể dùng yêu nhiệt g để hình dung nguyệt vô ngân cười đem ở chính giữa phòng tuyến thu hoạch ma lang đích chiến đấu thị tần điều đến công cộng mặt bằng chỉ nhìn đắt mọi người một trận than thở hâm mộ duy chỉ có trần thi giao vẫn mặt có thần s ắ c lo lắng trong miệng lẩm bẩm nói chỉ mong hắn sẽ không gặp lại đến phiền phái gì viêm phong truyền thống cho đến ba s á t l u ơ n sau liền trực tiếp đi ni g h cổ lạp đ ả o hắn muốn đem cái kia nguy hiểm cấp bậc hai mươi tám đích điều tra do núi lửa thường xuyên sinh động đích thực cùng nhiệm vụ làm xong thuận tiện nữa thu thập một chút hỏa nguyên tố năng lượng châu cùng lần trước so sánh với hắn hiện tại đẳng cấp cùng trang bị cũng tăng lên không ít ni cổ lạp đảo bên ngoài rừng rậm rã thu căn bản đối với hắn tạo không thành được quá lớn ảnh hưởng chỉ tốn chừng mười phút đồng hồ chống đỡ đạt ni cổ lạp núi lửa vốn là từ trong danh địa đi xuyên qua sẽ nhanh hơn chút ít nhưng nghĩ đến lần trước gặp phải cái k i a mấy tên người có dị năng vì ngăn ngừa phiền thoái không cần thiết hắn hay là lựa chọn đường vòng đi lại rất nhiều vài đầu bình thường rã thu vốn so với bị mấy tên kỹ năng cổ quái đích người có dị năng quấn lấy thật là tốt mặc dù không hái sợ công kích của bọn hắn nhưng cái khó thoắt có lãng phí viêm phong rốt c ụ c tiến và o h ỏ a trong lòng núi dòng nham thạch tầng phệ viêm ma thú nguy hiểm cấp bậc hai mươi tám l ử a khói lực công kích hẳn là sẽ tăng lên mười hai phần trăm chừng tinh anh cấp đích phệ viêm ma thú ngoại hình so sánh với ngọn lửa thú hơi lớn hơn chút ít viêm phong bước đầu phán đoán có hai ba người cái ngọn lửa kỹ năng bất quá l ấ i hắn hiện tại đích băng h ỏ a khống chế kỹ năng đối mặt đơn thể quái vật tinh anh căn bản sẽ không có áp lực quá lớn vì vậy hắn vừa bắt đầu liền trực tiếp sử dụng lôi điện tỏa liên đem một đầu p ệ viêm ma thú kéo đến trước góc chân ở ba giây đích giam cầm trong thời gian hắn nhanh chóng hoàn thành huyết phí thứ huyết phí thứ huyết phí 3593, 3589, 3600. 155, 229, liên liên 1441, 1441, đúng như hàn đoán phệ viêm ma thú trừ bình thường công kích mang vào ngọn lửa thương tổn còn đúng có một phạm vi cắn n u ố t ma pháp cùng một đơn thể ngọn lửa kỹ năng thương tổn so sánh với ngọn lửa thú đích kỹ năng cao một thành nhưng ở hàn băng tỏa liên cùng ngọn lửa đánh sâu vào hai kỹ có thể khống chế phệ viêm ma thú cơ hội là đứng ở nơi đó bị động bị đánh cả quá trình chỉ kéo dài hai mươi giây ngay cả lôi bạo kỹ năng cũng không có sử dụng hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp vệ viêm ma tú h được kinh nghiệm một mươi bốn nghìn bảy trăm chút người đạt được một viên hỏa nguyên tố năng lượng trâu người đạt được một khối hai mươi tám cấp ma hóa ra lông thoại phiến tê dại thu hồi chiến lợi phẩm viêm phong lần nữa bưng thả một đạo lôi điện tỏa liên t h ộ p tới thứ hai đầu vệ viêm ma tú h chỗ này dòng nham thạch tầng tung bốn mươi mấy đầu vệ viêm ma tú h hắn chỉ tốn hai mươi liền dọn dẹp xong đi tới dòng nham thạch bên hắn nhìn chung quanh một cái phát hiện hai bên cũng bị mất đường đi dưới chân nóng bỏng sôi trào đích nham tương đem hai khối tầng nham thạch ra, nhìn phía đối diện đích vệ viêm ma、thú. không khỏi những mày chẳng lẽ cánh muốn nhảy vào dòng nham thạch đi tới trước mắt đích dòng nham thạch nói ít cũng có ba mươi mấy thước n g ọ ạ n ra nếu rơi vào trong nham thạch mỗi giây sẽ phải chịu hai mươi phần trăm tính mạng tổng giá trị đích ngọn lửa thương tổn đây cũng không phải là đồ ù dỡn vốn là ba mươi cấp nguyên tố sư viêm phong cắn chặt r ă n g kích hoạt phong ảnh chi vũ cùng phục tô chi phong sau trực tiếp nhảy vào dòng nham thạch trung cảm giác đau rõ ràng điều đến ba phần trăm làm sao còn như vậy nóng đứng ở phía đối diện đích tầng nham thạch trên viêm phong vẫn cảm giác được khải dày chuyển đến đích trận trận nóng b ò n g cảm không có quá để ý chi tiết này vấn đề hắn tiếp tục đánh chết ngăn chặn ở phía trước đích vệ viêm ma thú thời gian từng giây từng phút trôi qua mấy chục chỉ quái vật tinh anh qua trong g i â y lát liền bị thu hoạch sạch sẽ, sẽ viêm phong thu hồi băng hỏa s o n g lưới giao hướng tầng nham thạch phía sau đích hẹp tiểu nham đạo đi tới phía trước tràn ngập một tầng màu đỏ khí vụ đem vài mép phạm vi ngoài chuyện vật hoàn toàn che giấu hắn chỉ có thể tiểu tâm rực rực về phía trước rào chỉ sợ giao chiến đứng lên có, có chút ó c khó giải quyết hẹp tiểu nham đạo thẳng tắp bằng p h ẳ n g về phía trước dọc theo người tựa hồ không có cuối viêm phong càng chạy càng cảm thấy nham tương nhiệt khí b ứ c ngờ ư i phảng phất trong cơ thể đích máu cũng muốn sôi trào lên trong lòng dâng lên một cổ phiên não mấy phút đồng hồ sau hắn bắt đầu cảm giác được trước mặt chuyền đến đích trận trận sóng nhiệt giống như là muốn đem toàn thân hắn cắn nuốt một loại từ háo giáp cùng n ó n an toàn thẳng thấu vào thể nội lúc này hắn đã hoàn toàn khẳng định trong trò chơi đích giác quan hiệu quả chức năng xuất hiện dị thường nếu không cho dù toàn thân hắn cũng thấm ngâm mình ở trong nham thạch cũng chỉ là cảm cảm giác được trong cơ thể đích huyết độc ở dù dịch trong lòng hắn có khí phách v ư ơ n g tha cho đích tí niệm trong đầu vì cái này ẩn tàng nhiệm vụ mạo hiểm huyết độc phát tác đích nguy hiểm thật sự quá không đáng giá được nhưng trong tiềm thức tựa hồ có cổ không khỏi đích lực lượng ở dẫn dắt hắn tiếp tục nữa nếu như ở trong trò chơi còn muốn lo lắng huyết độc c ăn mòn vậy sau này càng không khả năng thi hành tổ chức nhiệm vụ cố nén bộ ngực đích nóng bỏng hắn tiếp tục hướng trước rào bước tiến lên hệ thống đề kỳ ngươi sắp đối mặt là thánh cấp ngọn lửa tinh linh thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị kèm theo một tiếng thanh â m nhắc nhở viêm phong chú ý tới trước mắt h hắn cũng không nhận ra lấy hiện tại đích trang bị cấp bậc có thể khiêu chiến nguy hiểm cấp bậc ra ngoài cấp một mươi đích t h á n h cấp nguyên tố tinh linh lấy ngọn lửa sinh vật thô bạo đích đặc tính chỉ sợ hắn phòng ngự kỹ năng vừa kết thúc chính là dây sát kết quả lúc này đã là tiến t h ố i lương nan viêm phong kích hoạt rồi phục tô chi phòng cùng ngọn lửa tinh linh rằng co i chót lát tiếp theo quyết đoán huy động băng nhận hướng nó khiến một chiều đóng băng chạm một, một, một, một, một, một, chiến đấu tin tức trên cho thấy năm làm hắn ra đầu tê d ạ i đích thương tổn lôi bạo ngân bạch sắc lôi điện hình cầu từ mũi kiếm hơn l ử a diễm tinh linh kích b ạ n tới một liệt viêm c r ả m hai nghìn tám trăm tám mươi bốn béo đ ỡ được thấy ngọn lửa kỹ năng cánh tạo thành phản hiệu quả viêm phong rốt cục bông tha cho tiến công thân hình hướng phía sau lui nhanh ngay vào lúc này chỉ thấy ngọn lửa tinh linh thân thể hồng quang đại hiện một đạo cường đại đích liệt diễm như bay long nhất loại hướng hắn tịch quyền tới đây thế tới hung ánh ở nơi này hẹp tiểu nham đạo căn b u ồ n không thể nào tránh ra lôi điện lá chắn bảo vệ viêm phong khôi giáp mặt ngoài trong nháy mắt tạo thành một hình đích ngân bạch sắc lôi điện bình t r ư ớ n g liệt diễm vọt tới lôi điện bình t r ư ớ n g sau lập tức hơn lửa diễm tinh linh cắn trả trở về một hai tám m ư ơ ba thấy bên trên đích hồi hết u y mấy chữ trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu ngọn lửa thương tồn pháoạn vừa định thừa dịp lôi điện lá chắn bảo vệ kéo d vốn là đích nham đạo cánh ở ngọn lửa tinh linh đích liệt diễm hạ hóa vào nham tương trong mà thân thể của hắn bị một cổ nóng bỏng đích khí lưu bày ở giữa không trung xem ra là trốn không thoát viêm phong trong lòng chấn định lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngọn lửa tinh linh đợi chờ đối phương lần nữa bưng thảm ộ t đạo liệt diễm đương miểu sát một giây hai giây ba giây kế tiếp đích trong vòng một phút ngọn lửa tinh linh không có bất kỳ động tác chẳng qua là l ặ n g lặng yên trôi lơ lửng ở phía trước trôi qua mấy phút đồng hồ viêm phong chịu được nhiệt độ đích nhật khí đã đạt đến t ự c hạc thanh âm mấy nếu gấm thét hô rốt cục ngọn lửa tinh linh thân thể lần nữa tia sáng sáng t r a n g để cho viêm phong cơ hồ không cách nào mở mắt vài giây sau hắn mới cảm giác được ánh sáng ám rất nhiều một lần nữa nhìn về phía ngọn lửa tinh linh đích vị trí hai mắt nhất thời t r ợ n trọn vốn là phượng hoàng hình thái đích ngọn lửa tinh linh thế nhưng hóa thành nhân đích bề ngoài ngọn lửa tóc dài hạ lộ ra một tờ tinh xảo trước mặt cho một đôi có ánh mặt trời phát sáng đích ánh mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng chẳng qua là hoàn mỹ mánh khảnh thân thể bóng loáng như rửa nhìn không ra giới tính ta ở trong ngọn lửa ra đời đem trở thành vạn vật quan cùng nóng chúa tệ loài n g ư ơ i ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi nguyên tố hơi thở đích lưu động mà trong tay ngươi đích ngọn lửa chi kiếm đúng là chúng ta ngọn lửa tinh linh c h i tộc đích truyền thừa vật đem d a o nó cho ta sau đó cút ra khỏi nơi này nếu không đem ngươi hóa thành ngọn lửa cho bụi ngọn lửa tinh linh thanh â m đơn điệu mà khản giọng nhưng tràn đầy uy hiếp lực lượng làm cho người ta không cho cự tuyệt ngươi cho rằng ta đều nghe theo ý của ngươi là đi làm sao viêm phong một tiếng gầm thét bông thả chiến thần giống giận tiếp theo băng viêm xong lưới g a o tại trong hư không hướng ngọn lửa tinh linh chém ứng dụng đ ó n băng chảm liệt viêm chảm hai kỹ năng sẽ không mồi ngọn lửa tinh linh thân hình chiến động trong miệng phát ra một trận quái dị thanh âm giống như là đ á g cười rất tốt loài người ta cho ngươi người thứ hai lựa chọn nếu như ngươi có thể thừa nhận của ta ngọn lửa như vậy ta thừa nhận ngươi có ngọn lửa chi kiếm tư chất cách nói xong nhỏ vung tay lên một đoàn ánh sáng đích ngọn lửa trong nháy mắt đem viêm phong bao vây nóng quá viêm phong hai mắt nhắm nghiền toàn thân mặt ngoài cũng sinh ra mánh liệt đích thiêu đốt cảm chỉ cảm thấy cả người cũng muốn tan chảy một loại trong cơ thể đích máu làm ầm ĩ gay gắt tùy thời cũng có thể bạo thể ra 543, 27, 543, 27, 543. hai mươi bảy thập g i â y sau ngọn lửa như kỳ tích tàn đi viêm phong cũng còn dư lại một tiêm máu ra ngọn lửa tinh linh thân thể của ngươi đã thích đứng ngọn lửa đích nhiệt độ loài người có nguyện ý hay không cùng ta ký kết hỏa khế ước ngọn lửa là thiêu t ấ t vạn vật đích lực lượng tri nguyên khi ngươi hoàn toàn phát huy lực lượng của nó đem ngươi trở thành thế gian đích chúa tể làm trao đổi điều kiện ngươi phải tu thủ hộ ngọn lửa tinh linh tri tộc khỏi bị ngoại vật căn bớt mễ l ạ c lệ ngọn lửa tinh linh muốn cùng ngươi ký kết hỏa khế ước có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp、nhận. chỉ thấy ngọn lửa tinh linh chậm rãi há mồn phun ra một viên c h ó i mắt đích ngọn lửa chi châu vài giây sau liền không có vào viêm phong đích trong thân thể loài người không nên quên ước định của chúng ta ngọn lửa tinh linh đích thân thể tiêu tán thành một đoàn ngọn lửa rơi vào trong nham thạch một cổ cường đại đích lực đẩy đưa đẩy tới nham lưu tầng bên kia mễ lạt lệ hỏa khế ước đạt thành ngươi nắm giữ hỏa nguyên tố lực lượng ngươi đạt được nghề nghiệp kỹ năng viêm phát tánh h mạng t i ê u đốt long viêm tri ảnh hỏa năng căn bớt hệ thống đề kỳ điều tra do núi lửa thường xuyên sinh động đích thực cùng nhiệm vụ hoàn thành ngươi có thể trở về đến nhi cổ viêm phong thu hồi băng viêm s o n g lưới dao mở ra nghề nghiệp thanh kỹ năng xem xét mới đạt được đích kỹ năng liệt viêm cắn ướt hỏa nguyên tố năng lượng ở bên trong cơ thể người ngưng tụ theo năng lượng đích v u n g t h ả có thể khống chế liệt viêm tiêu đốt ba mươi thức trong phạm vi y b á n kính một ư ơ i thức đích khu vực tạo thành gấp bốn lực lượng đáng đích thương tổn sắp nhập sinh mánh liệt đích tiêu đốt được tiêu đốt hiệu quả ảnh hưởng đơn vị không cách nào đạt được thành quan g trị liệu kỹ năng gian cách m ộ ư ơ i giây đánh mạng tiêu đốt lấy tiêu đốt đánh mạng của mình tác phẩm tâm huyết làm đại giá đốt cháy trúng quanh bất kỳ nhích tới gần truyện vật sinh ra ngọn lửa năng lượng đem cắn nuốt chung quanh hai trong phạm vi một ư ơ i thước đích tất cả địch quân đơn vị tạo thành tương đương với gấp bốn lực lượng đáng đích ngọn lửa thương tổn nên hiệu quả đem kéo dài đến tánh mạng của người trị giá thấp hơn hai mươi hoặc là chủ động đóng cửa không cần khôi phục thời gian long viêm tri ảnh hướng một cái mục tiêu bưng thả một con r ồ n g hình thái đích ngọn lửa lập tức đối với kia tạo thành gấp bốn lực lượng đáng đích ngọn lửa thương tổn cũng ở kế tiếp đích bốn giây bên trong tổn thất tổng cộng bốn mươi đích đánh mạng trị giá long viêm tri ảnh có truy kích đích hai mươi giây hòa năng chữa khỏi kích thích bên trong cơ thể người đích hỏa nguyên t hấp thu tất cả công kích ngơi ư ngọn lửa kỹ năng đem thương tổn chuyển thành n ă n g nhau đích t á n h mạng trị giá nên hiệu quả kéo dài năm giây đồng hồ kỹ năng g i a n cách hai mươi giây cũng không tệ lắm viêm phong mỉm cười tắt hình ảnh xoay người hơi lửa núi ra khỏi miệng đi tới mặc dù không giống lôi hệ truyền thừa như vậy có lôi điện tê dại cường kiện khí lực trở cường hãn đích trạng thái thuộc tính nhưng hỏa hệ làm năm hệ nguyên tố trung bạo lệ nhất đích phân hệ trừ hỏa năng chưa khỏi ngoài nhưng khác ba hỏa hệ nghề nghiệp kỹ năng lực sát thương cũng tương đối khả quan dĩ nhiên quyết định kỹ năng thương tổn chính là lực thổ tính viêm phong một thân kinh khủ kia lực lượng trị giá so sánh với trước mặt 23 cấp đích c ủ a chiến sĩ cao hơn 40%. n ế u không phải thay không có lực lượng thuộc tính đích băng viêm song lưới dao chỉ sợ cái này thường t ổ n còn muốn bay lên một cái cấp bậc cũng coi như một cái nho nhỏ đích tiết mới trở lại ni cổ lạp danh o địa viêm phong tử đóng ở quan m ã gờ dị á nơi đó đạt được một mang ngọn lửa kháng tính đích 28 cấp hoàn mỹ áo choàng cùng với 20 kim tệ cùng 1.000 chút hải tộc danh vọng mặc dù hoàn mỹ áo choàng phụ gia thể chất cùng lực lượng so sánh với trên người m ư i sáu cấp sử thi trang bị nện ma áo choàng cao nhưng ngọn lửa kháng tính đối với hắn mà nói cái bồn không có có chỗ lợi gì loại này áo choàng giá thấp bán ra hẳn là có người lớn tiện tay đem áo choàng ném vào vị diện trong không gian v i ê m phong sử dụng huyết ngọc chuyển về tạp phỉ lan đô thành thiên thụy n g u y ệ t mới đích một tuần tiếp tục cầu phiếu đề cử đại gia đừng quên bỏ phiếu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi ba v i ê m phong mới vừa trở về tới phòng đấu giá liền thấy tiêu dương cùng lam điệu phòng làm việc mọi người ở trong phòng họp bên chờ trực gần đây phát xảy ra không ít chuyện tình hắn không thích ở làm nhiệm vụ thời điểm bị quánh yêu định đem truyền tin chức năng đóng cửa viên phong người lọ dìn nhất định đem bạn tốt truyền tin mở ra Chúng cũng được có việc cả chết. không phải ngươi ngời, ngươi người muốn ta một tối tìm người, người. một số việc vừa phải tu tới tất vừa mọi vội buổi số xử lý, tất cả mọi người vội muốn chết. yêu yêu t ả và nói viêm phong sửng sốt mới nhớ tới trần kiệt ban ngày cùng tự mình nhắc tới nhiên liệu người chuyện hợp tác nói không phải là để cho trần kiệt thay xử lý còn có vấn đề gì không sai ngươi một đại danh yêu yêu vừa nói đem hợp tác hiệp nghị đưa cho hắn viêm phong đối với bọn họ nhận chân thái độ có chút bất đắc dĩ nhận lấy hiệp nghị chỉ nhìn thoáng qua liền tiện tay tại hạ giáp trên thẻ tre viêm phong hai chữ yêu yêu đôi mi thanh tú cao lại nói đây cũng là quan hệ đến bán đấu giá tương lai đích phát triển ngươi không hào hào nhìn rõ r à n g có thể không các ngươi xem là được viêm phong đem hiệp nghị lần lượt trở về yêu yêu t i ê u dương nhưng cười nói chỉ là một cái bình thường đích hợp tác hiệp nghị thôi tự coi như các ngươi len lén đem bán đấu giá chuyển nhượng hắn cũng sẽ không đau lòng hắn này không lòng dạ nào chi mất đích dứt lời ở lam điệu phòng làm việc mọi người trong thai nhưng như một viên bom nguyên tử phát vang quách trí hiên tâm tư kỳ não rất nhanh từ trong lời nói liên tưởng đến rất nhiều vấn đề tùy phong tựa hồ đối với viêm phong vô cùng hiểu rõ hơn nữa giống như bán đấu giá như vậy đích thành hình buôn bán cơ cấu hắn có tiêu thị thuốc nghiệp tập đoàn thừa kế thân phận có lẽ không có để trong lòng nhưng viêm phong đích bối cảnh thì lai、like、đăng thẻ vàng t i n h cánh phi hành khí vậy hắn bình thời đích mặc cùng bình thường ẩm thực ăn uống vừa là chuyện gì xảy ra giống như trần kiệt như vậy ra cảnh hiện hách đích thanh niên vô luận là mặc hay là ăn dùng cũng coi chút d ậ y đây là gia đình giàu có bình thường điều kiện cho dù không muốn cũng phải tiếp nhận mà viêm phong ăn hai năm đích đau khổ đã sớm đem phú ra đại thiếu gia đích thân phận vứt bỏ mặc dù hiện tại cùng trịnh quản gia bắt được liên lạc nhưng đối với mấy cái này bên ngoài chuyện vật cũng không trở tâm viêm phong liết tiêu dương một cái biết hắn đại thiếu gia thật không có trách cứ ý tứ nói tránh đi yêu yêu ngươi luyện kim thuật có thể hay không chế độc yêu yêu lắc đầu nói chế độc phải chờ tới hai mươi lăm cấp sau này mới có thể học hơn nữa bây giờ còn không có chế độc cách điều chế ngươi cần làm độc d ự ợ sao trừ bộ kêu băng hỏa nguyên tố xáo trang viêm phong đem từ h ắ cám thâm nguyên nghi cổ lạp đạo đạt được đích tài liệu cùng trang bị toàn số lấy đi ra ngoài bốn mươi chín viên hỏa nguyên tố năng lượng châu năm mươi bảy phân hủ thực dịch năm mươi ba phân cường hiệu hủ thực dịch năm mươi ba phân ma hoa sợi có thể làm một tờ sử thi phẩm cấp á m văn ma bố trí hai trăm tám mươi ba khối tím bầm mỏ lần đầu tiên thấy n h i ề u như vậy đích sử thi phẩm cấp q u o á n g thạch may là nhìn quen đại thủ bút đích yêu yêu cũng có chút kinh ngạc dừng lại một hồi lâu mới tiếp tục kiểm kê ma hóa da lông tái p h i ê n có thể hợp mười một khối ma hóa da lông ba mươi hai cấp hoàn mỹ trang bị mọi người đồng thời hướng hắn quăng tới ánh mắt quái dị chu minh tuấn buồn b ự c n ó i thấy này mười mấy vật hoàn mỹ trang bị còn tưởng rằng có thể chọn vài món cực phẩm đâu rồi không nghĩ tới toàn cũng không thể trang bị hai thứ đồ này ngươi định xử lý như thế nào yêu yêu trong tay cầm băng hỏ cự long rơi xuống đích cự long lân giáp cự long sương n ư ợ c hỏi viêm phong những thứ này ưu tú cùng ho tạm gác lại lần sau buổi đấu giá bán ra sao nay cự long lân giáp chế thành đích cao cấp phòng ngự tễ thuốc hẳn là có không tệ đích hiệu quả chúng ta có thể lưu lại tự mình sử dụng về phần này cự long xương ngực làm thành phòng ngự lá chắn t i u cho l á o quét sao đom đóm dong binh đoàn dầu gì cũng là vườn địa đàng đệ nhất dong binh đoàn phòng kỵ sĩ không có một mặt phong cách đích lá chắn sao được sau này cho dù ngươi không tới trảng chúng ta hẳn là cũng có thể bắt lại tài nguyên cứ điểm rồi t r â n kiệt cười nói đợi yêu yêu đem trang bị cùng tài liệu phân loại dọn dẹp thu vào bán đấu giá giả thuyết thương khố tiêu dương mới nhớ tới tới phòng đấu giá đích mục đích đích đều vào công cộng、kênh. mở ra mục tiêu có tinh hoa ký hiệu đích t h t nói viêm phòng lần trước phát tinh hoa thiếp đích ngoạn gia lại có mới tin tức ngươi đang ở đây lộ trạch bình nguyên chiến đấu đích thị tần cũng ra hiện ở phía trên ngươi kia hai món vũ khí tạo hình quá mức kỳ lạ v ư ơ n địa đ à n g sợ rằng tìm không ra thứ ba đem mang nguyên tố thuộc tính đích vũ khí hiện tại tất cả ngoạn gia cũng nhận định ngươi có đặc thù vũ khí sự kiện lần này đã thăng cấp rồi viêm phong nhìn s o n g bên trên đích thị tần không khỏi kiếm my nhắc lại trần thi giao gặp mặt có đọc lại sắc cho là hắn đôi trước mắt loại tình huống này cảm thấy phía não ôn n u nói viêm phong trên người của ngươi căn bản không có cái gì đặc thù trang bị những thứ kia kỹ năng cũng là hệ thống p h ầ n thưởng không bằng ngươi đang ở đây diễn đàn trên phát thiệp nói rõ ràng trần kiệt cười nói của ta hảo m u ộ i muội ngươi cho rằng những người khác đều giống như ngươi vậy dễ dàng nhẹ tin lời của người khác nếu là phát thiệp là có thể hóa giải này trường phong ba á phong đã sớm làm nữa nói không chừng đến lúc đó những thứ kia ngoạn ra sẽ cho rằng hắn đây là đang cố ý che giấu nhận được phản hiệu quả phát làm sáng tỏ thiếp có lẽ có thể giải quyết vấn đề nhưng nói như vậy liền muốn đem trước mắt hắn sử dụng đích tất cả kỹ năng đều nhất nhất giao đái rõ ràng chỉ sợ cái được không đủ đ ắ p đủ cái mất t i ê u dương thở dài nói quách trí hiên nhìn ra hắn nhìn nhau nhiều lần còn có nghi ngờ hỏi video này có cái gì kỳ quái đây sao nghe hắn hỏi như thế mọi người đều đem ánh mắt rơi vào viêm phong trên người từ video này góc độ trên nhìn hẳn là ma lang tiến công phương hướng khi đó ta cũng không nhìn thấy có ngoạn gia g i a hiện ra tại đó cho dù thích khách cũng không thể tại làm sao dạy đặc đích trách bảy người trung gian cầm ẩn hình mà không bị phát giác có lẽ không phải là trò chơi ngoạn gia gây nên viêm phong đem trong lòng nghi ngờ nói ra t i ê u dương cả kinh ngươi là ý nói cái này thì tần có thể là phía chính phủ bản sao đích có này có thể nhưng là không loại bỏ nguyên nhân khác v ư ơ n g địa đàng trong có quá nhiều không hợp với lẽ thường đích địa phương viêm phong nói tới đây đầu góc di động hiện tại hát cám tinh linh vùng sông nước tăng lai tư gặp cái vị kia tự xưng lao yêu đích bạch phát láo giả a lưới m ộ n g ảo hành trình tại sao có thể như vậy can thiệp ngoạn gia chế tạo mặt trái tin tức không phải là không tuân theo trò chơi quy định sao lưu nhược u y ê n tức giận nói t i ê u dương thở dài nói viêm phong vẫn vượt lên đầu bài danh bảng hơn nữa thực lực so với bình thường ngoạn gia mạnh ra quá nhiều đã sớm ảnh hưởng đến trò chơi bản thân đích thăng bằng a lưới muốn chèn ép cũng không là không thể nào bọn họ có thể hay không đem viêm phong đích chi tiết sửa đổi hoặc để cho hắn rời đi vườn địa đàng trần thi giao vẻ mặt lo lắng hỏi t i ê u dương lắc đầu trả lời này thật không cần lo lắng vườn địa đàng tùy internet trí năng thể mỹ nổ gỡ toàn quyền quản lý tứ đại v o n g du công ty chỉ có hiệp trợ hòa bộ quyền quản lý hạn a lưới căn bản không có quyền hạn sửa đổi ngoạn ra chi tiết hơn nữa viêm phong là khu trung quốc đại biểu hắn đích biểu hiện xuất sắc có thể vì a lưới thắng được cạnh tranh cơ hội cũng có thể là những khác tam đại võng du công ty hướng a lưới tạo áp lực để cho bọn họ ra mặt can thiệp nói tới đây mọi người sắc mặt trầm xuống phòng họ không khí trở nên có chút khẩn trương. một lúc lâu viên phong v ẻ mặt bình thản nói nếu như chẳng qua là ở diễn đàn trên đệ tinh hoa tiếp t i ự u không cần để ý tới đại gia hết t h ể cứ theo lẽ thưởng thương nghị sau khi kết thúc viên phong hướng tiêu dương khiến một cái ánh mắt hai người tới bán đấu giá tầng chót buổi đấu giá tràng tiêu dương thấy thần sắc hắn k h á c thưởng cho là hắn đây là muốn cùng tự mình tính sổ cười nói ta quả thật hướng linh nguyện tiết lộ thân phận của ngươi ngươi hiện tại tính toán làm sao sửa chữa ta viên phong ta hy vọng ngươi có thể trở lại chư thần h o à hôn tiêu dương sửng sốt nhưng ngay sau đó lắc đầu nói ngươi biết tính cách của ta chịu không nổi công hộp thúc ban bởi bọn đang gia ta. ta ta thần hoàng hôn người miễn cưỡng nhận Hiện tại người muốn ta trở lại chư thần hoàng hôn, cho dù ta nguyện ý, chỉ sợ bọn họ cũng đầu đây, đại vào vì cho chư lúc có chư chỉ họ tiếp tại trở lại ở mới dù ý, sợ sẽ không nhận kim h nhận ô n đồng. g k huy nhiên liệu người cùng hải chi nước mắt đêm ảnh dù r a xin huyết sắc mậu ảo tứ đại tức thì thi đấu thể thao trò chơi công có ra hiện tại vườn địa đàng ở bên trong thế giới công hội cách cục rất nhanh liền muốn phát sinh trọng đại thay đổi đến lúc đó thập đại công hội cũng gặp phải chưa từng có đích áp lực chư thần hoàng hôn mặc dù không có ở đây thập đại công hội hàng ngũ nhưng là sẽ phải chịu không tiểu ảnh váng rất có thể mất đi vượt lên đầu địa vị không có nhất lưu đích kỹ thuật cùng trang bị làm hậu thuẫn tự hào c h i sư đem không còn tồn tại viêm phong vẻ mặt nghiêm trọng đen như bảo thạch đích con ngươi trở nên trầm ổn sâu thẳm tiêu dương thở dài nói được rồi ta đã có ra mặt dày đi cầu khẩn linh nguyện bất quá ngươi phải biết rằng nhiều ta một người cũng sẽ không cho chư thần hoàng hôn quá lớn đích rút í c h ngươi mới thật sự là đích chủ can sẽ không để cho ngươi hậu chứ kiểm bị đi cầm lên phần lễ vật này ta nghĩ bọn họ có ba ba địa đem ngươi mời vào đi viêm phong cười đem truyền thuyết phẩm cấp đích băng hỏa nguyên tố sáo trang lấy đi ra ngoài thấy tinh xảo hồng lam nguyên tố pháp bảo trên đích màu vàng chạy hết. tiêu dương một trận sợ hai than linh n g u y ệ t nếu là thấy bộ này trang bị đoán chừng không nhịn được đã chạy tới hướng ngươi hiến môi thơm viêm phong lại nói đừng làm cho thiên hạ bọn họ biết là ta đưa tiêu dương lộ làm ra một bộ cổ quái vẻ mặt oán giận nói ngươi đây là đáng cho ta ra vấn đề khó khăn a ba mươi hai cấp truyền thuyết trang bị vườn địa đàng t r o n g trừ ngươi ra này yêu n g h i ệ t còn có ai có thể đạt được viêm phong cười nói ngươi đã không m u ố n vậy ngươi t i ể u hai tay chống chân đi qua đi ta đem này trang bị thả vào bán đấu giá trong ta nghĩ lấy chư thần hoàng hôn thực lực bây giờ miễn cưỡng có thể quay xuống tới tiêu dương buồn bực nói xem ra ngươi là đoán chừng ta đâu bất khởi người、này. cũng được ngươi không muốn đối mặt vấn đề khó khăn cựu tùy ta đại lao sao bất quá linh nguyệt nếu là hỏi tới ta sẽ chi tiết nói với nàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi bốn lam điệu phòng làm việc mọi người còn đang phòng họp sửa sang lại bán đấu giá sắp tới đích đơn đặt hàng lúc này đi vào nằm tên thanh niên ngoạn gia dẫn đầu là một gã mặt mũi tuấn gầy đích nguyên tố sư thanh niên nụ cười rực dỡ nói sớm nghe nói lam điệu phòng làm việc tiếp nhận đường người phân biệt bán đấu giá quả nhiên không giả t r n kiệt đám người tìm theo tiếng nhìn lại nhất thời trên mặt như lau một tầng hôi trở nên có chút khó coi nguyên tố sư thanh niên xem ra mang theo một chút dâm tà đích khuôn mặt tươi cười nhưng không thế nào chào đón nay tăng phú quốc không h ả o h ả o quản lý tạp phỉ lan vật phẩm trang sức khu buôn bán chạy tới nơi này làm gì lưu nhược huyên nhỏ giọng nói thầm ánh mắt tràn đầy bị gì. trần kiệt ai biết hắn suốt ngày cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm nơi gây chuyện thị phi tăng phú quốc giống như là không có phát hiện mọi người ánh mắt quái dị trực tiếp đi tới trần thi giao trước góc chân từ cảm hài lòng nói thi giao muộn muộn gần đây tốt không hôm nay tạm phỉ lan vật phẩm trang sức khu buôn bán thành công tiêu thụ một trăm ngàn vật phẩm trang sức thiết kế kiểu dáng ta cố ý chịu không sang đây xem ngươi muốn cùng ngươi chia sẻ hạ vui sướng chu tuấn minh gặp cùng nhiệt ánh mắt không có có một ti che giấu ngó t r ư ừ n g trần thi giao mục sư trang phục đích ôn nhu tư thái trong lòng chán ghét đại sinh không chút khách khi nói chúng ta phòng làm việc b ể bộn nhiều việc nơi này là bán đấu giá phòng h ọ n không có chuyện gì lời của x i n mời rời đi sao tàng phú quốc không có phản ứng chu tuấn minh lợi mà nói thì tay lấy ra một cái tinh xảo rất khác biệt đích dây chuyển đưa về phía trần thi giao trên mặt tràn đầy tự tin nảy dây chuyển đêm tối ngôi sao là thế giới nổi tiếng thiết kế đại sư nguyên thanh đều đại sư đích k i t á c thiết kế tinh mỹ tuyệt luân ở vườn địa đàng trung là độc nhất vô nhị vật phẩm trang sức ta nghĩ chỉ có người mới xứng có nó trần thi giao đối với hắn không có cảm tình gì thậm chí có chút ít sợ hắn đích dây d ừ a không nghỉ chẳng qua là cho tới nay cũng không biết như thế nào cự tuyệt hôm nay gặp khuôn mặt c ủ a nhật đến đây tặng lễ nhất thời khẩn trương lui về phía sau mấy bước thanh âm có chút kết bà nói ta ta không cần trần kiệt rốt cục kém nén không được trầm giọng nói ban đầu giá có khi là vật phẩm trang sức không cần ngươi bi trung san san thấy hoa mỹ đích dây chuyền phiếm màu tím chạy hết biết vật phẩm trang sức thiết kế đã phụ ra đến một cái x ử thi dây chuyền trên trên mặt lộ ra một tia rào hoa v ẻ mỉm cười thay trần thi giao nhận lấy dây chuyền nói nếu cho bán đấu giá đưa tới lễ ra mắt chúng ta nếu không thu chẳng phải là rất thất lễ tăng phú quốc nghe được rõ ràng bộ mặt da thịt một trận nhảy lên nhưng giọng nói bình tĩnh hỏi trần k i ế n nói ngươi vị kia vừa anh tuấn tiêu sái vừa tướng mạo xong t o à n đích đồng học làm sao không có ở đây không biết hắn cho thi giao mọi mọi đưa cái gì ly kỳ đích vật phẩm trang sức rồi hắn đưa đồ nhiều đi thì tay lấy ra một cũng so sánh với ngươi này dây chuyển gấp mấy lần. trần k i ệ thị trong lòng biết lòng Viêm p o giao không thể nào cố nói n xong một đôi tươi ngon mọng nước đích ánh mắt trở nên có chút cảm nhiên lưu nhược viên tức giận nói này kia coi là cái gì lễ vật căn bản là đoàn đội phân phối tăng phú quốc ánh mắt rơi vào trần thi g i a o gáy ngọc trên hoàn mỹ dây c h u y ể n trên thần sắc tràn đầy khinh thường nói ngươi nói so sánh với đêm tối ngôi sao gấp mấy lần đích vật phẩm trang sức nên không phải là thi g i a o mội mội mặc trên người đeo đích sao loại này đồ bỏ đi hắn tiện tay là có thể lấy ra quả thật không ly kỳ trần kiệt nhất thời cứng họng cũng không biết như thế nào tự bảo chữa lúc này viêm phong cùng tiêu dương đi tới trung san san gấp hướng bọn họ đến gần nói viêm p h o n g có người nói ngươi chỉ biết đưa đồ bỏ đi trang bị đưa thi dao nhân ra hiện tại nhưng là cầm một thiết kế đại sư đích kiệt tác tới đây ngươi có hay không thứ tốt tỏ vẻ một chút tăng phú quốc nghe vậy biết trước mắt toàn thân g i ấ u ở k h ô i giáp bên trong đích người chính là trần kiệt đích cúng thất người nhạo nói nhìn kia cùng tăng dạng cũng là ở trong trò chơi còn đủ nhìn nếu là ở trong hiện thực sợ rằng ngay cả đám vật giống như chính là hình thức vật phẩm trang sức cũng mua không nổi tiêu dương nhìn năm người một cái khó chịu nói giống như ngươi vậy đích tiểu rất sắc ngay cả cho hắn sách dày cũng không xứng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nhanh lên cút ra khỏi nơi này tăng phú quốc nhìn xuống không có phát tác ánh mắt nhìn thấy viêm phong không tha ta rất khỏe kỳ ngươi có đưa cái gì lễ vật cho nàng trần kiệt đám người cũng dối dít hướng hắn q ă n g tới ánh mắt cầu cứu lúc này trần thi giao hai tay r á n tại trên bụng ngượng n g ù n g đích trong ánh mắt có chút lo lắng lại có chút ít mong ngợi nhưng hắn là trên bảng đích thần thoại nhân vật đưa đồ nhưng không phải là người nào cũng có thể so sánh với n g ư ờ i nói là sao tiêu dương vừa nói liếc viêm phong một cái h i ệ n nhiên là nhỏ hơn tiểu trả thù hạ mới vừa rồi hắn ném cho mình hai một vấn đề khó khăn viêm phong vốn không muốn để ý tới tàng phú quốc loại này nhảy nhót tiểu xỉu thấy trần kiệt đám người vẻ mặt mong ngợi mới chậm rãi đi tới trần thi giao trước mặt lấy ra ma thú xâm lâm đạt được cái tiệc con sử thi dây chuyển nữ thần chi nước mắt nói mới vừa rồi nhất thời đã ta nghĩ nầy d lại là tùy tiện cầm chút ít đồ bỏ đi tàng phú quốc liếc trần thi giao trong tay đích nữ thần chi nước mắt nói được một nửa liền dừng lại rồi nữ thần chi nước mắt đặc biệt đích lục nhà sáng bóng cùng trần thi giao kia thân màu sáng mục sư trang phục cực kỳ xứng đôi đêm tối ngôi sao mặc dù giống như trước tinh mỹ nhưng ở sắc điệu trên nhưng sai vài phần dù sao nữ thần chi nước mắt là mỹ nổ gỡ thiết kế đích vật phẩm trang sức so với nhân công thiết kế đích tác phẩm cùng trò chơi tự nhiên đồng phục hơn p h ố i hợp chút ít mọi người gặp quả thật lấy ra tinh mỹ vật phẩm trang sức tất thi g i a o m u ộ i muộn l i dây chuyền không thích không quan trọng mấy ngày nữa công ty đẩy ra sản phẩm mới ta nữa chọn một x i n h đẹp đích vật phẩm trang sức cho người đ ư ợ t qua tăng phú quốc vừa nói đoán hận chừng mắt nhìn viêm phong một cái mang theo còn lại bốn người rời đi bán đấu giá chu tuấn minh hướng năm người sau lưng dơ lên một cây món nón giữa máng này tăng phú quốc đủ ngu ngốc nói gì muốn cùng thi g i a o chia sẻ vui sướng bọn họ vật phẩm trang sức khu buôn bán quan chúng ta đánh giám còn nói qua mấy ngày chọn một vật phẩm trang sức cho là có tiền tiêu rất giỏi đòi cô bé thích căn bản không cần thành lập ở vật chất kim tiền trên người làm u a không nổi xa hoa phẩm sao Lưu Nhược chu tuấn minh phản bác ai nói ta mua không nổi chờ bán đấu giá ổn định phòng làm việc phát tiền lương ta liền có tiền liền rồi bất quá cho dù mua cũng sẽ không đưa lưu nhược huyên cả giận nói người nào cần vật của ngươi có bản lãnh ngươi liền mua đưa t i ệ n đích cô bé đi trần kiệt ngày đó trường học tụ hội thời điểm ta cùng a phong liền ở phòng ăn bắt gặp tàng phú quốc ta thật sự chịu không được như vậy cổ cồn vọng đích sắp mặt liền cầm a phong đưa chế nạo rồi một b ữ a hắn hiện ở làm như vậy là muốn hướng a phong huyền diệu sao trung san san nhảy bước nhỏ nhích tới gần viêm phong bên cạnh ước lượng lên chân liên lụy bờ vai của hắn cười nói ngươi nhưng là bán đấu giá đích đại cổ đông. chọn một vật tốt vật phẩm trang sức làm sao cũng so sánh với keo kiệt quỷ từng vân phạm đích nhi tử mạnh sao san san n g ư ơ i mỏ mâm nói gì đừng làm rộn trần thi giao khuôn mặt đỏ bừng giận trách nói trong trò chơi đưa vật phẩm trang sức còn sao nói là nghề nghiệp cần mà trên thực tế đích tặng l ễ nhưng có đặc biệt hàm nghĩa viêm phong tự nhiên sẽ không theo tàng phú quốc nhân vật nhờ vậy thật không thiên t h ủ y n g u y ệ t chỗ bình l ù nờ chuyện có bằng hữu nói nhân vật chính quá lợi hại quá n g h u ta ở chỗ này một lần nữa nói rõ nhân vật chính đích có thể đánh chết đầu lĩnh cấp bột chỉ là bởi vì hắn nắm giữ hai môn cổ võ học mà kiếm sĩ nghề nghiệp bản đại gia cũng h i ể u dấu diếm ngoạn gia cũng có không tầm thường đích kỹ năng viêm băng tiêu dương hàn nguyệt như cùng với h ắ cám kỵ sĩ lôi đế cũng là như thế mà nhân vật chính chỉ là đem vũ kỹ vận dụng đến vong du chung mặc một thân cường hãn đích trang bị miễu s á t một gã so với mình thấp mấy cấp bậc đích bình thường ngoạn gia đây không có gì quá kỳ quá à. trong chuyện xưa đích cổ v õ giả người có dị năng cùng tức thì thi đấu thể thao ngoạn gia cũng sẽ từ từ xuất hiện đây mới là trong chiến đấu nhân vật ta thừa nhận ta là triển khai đích quá chậm cho nên hy vọng đại gia lượt giải như có cái gì hào ý kiến làm phiền đại gia ở bình luận sách trung nhắn lại cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của chứ bọn họ trong đội bao gồm hàn nguyệt như ở bên trong đã có năm người cấp bậc đạt tới hai mươi năm cấp nếu là qua này cấp bậc liền không cách nào nữa tiến vào hai mươi cấp bậc chính là bóng tối hải vực vì vậy đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng bỏ lỡ hôm nay liền phải buông tha cho anh hùng cấp bậc chính là màn quan quảng trường bất quá có vườn địa đang bách khoa đích phụ trợ cộng thêm hàn n g u y ệ t như đạt được gần t à n g chức nghiệp lấy nàng cường hãn đích quần thể lực công kích mười hai người đích đoàn đội thâu s u ấ t không thể so với ngay lúc đó viêm phong cùng tiêu dương yếu nửa phút sau b ó n g t ố i sứ giả a đặc lạc y y hề rốt cục kết quả dùng vô cùng mị lực thanh n m nói đồ vô dụng xem ra muốn ta hôn tự động thủ rồi sang w i c nàng lập tức muốn thi triển tinh thần chi phối chú ý cho thiên h ạ bộ bảo vệ chi la chắn hàn g nguyệt như nói hướng bóng tối sứ giả a đặc lạc iz thi triển một cường hóa chậm lại đích hàn bằng tiếng khiến cho tốc độ di động giảm bớt 40%. bóng tối sứ giả a đặc lạc iz h ả ma pháp thương tổn không tới 2.000, lý thiên hạo ma kháng trị giá đạt tới 550 chút lấy hắn hơn 5.000 đích cao phòng lượng máu huyết chống lại đứng lên sẽ không bị lập tức dây dụ bọn họ sở dĩ thẻ ở anh hùng cấp đích màn quan quảng trường lâu như vậy hoàn toàn là bởi vì bột đích đoàn thể kỹ năng mỗi lần cũng có thể khiến cho toàn đoàn lượng máu huyết giảm xuống hơn ngàn chút chỉ dựa vào hai câu trị liệu rất khó tiếp liệu tới đây không lâu mọi người nghe được một tiếng đánh chết đề kỳ nhất thời toàn viên thở phào nhẹ hưng phấn m à h ô rốt cuộc qua chiến đấu sau khi chấm dứt bóng t ố i sứ giả a đặc lạc y dì rơi xuống rồi một mặt phòng ngự lá chắn cùng một thanh trị liệu chi truy thấy hai kiện sử thi trang bị đích thuộc tính mỗi người trên mặt cũng tràn ngập vui mừng c ự c phẩm trang bị a hàn gần như phòng ngự lá chắn cho tịch mịch đích đại thụ trị liệu chi truy cho s a n g ê k é hai người c ấ p khấu trừ hai trăm điểm tích phân vốn là sử thi cấp trang bị ở chư thần hoàng hôn trung cũng muốn khấu trừ bốn trăm điểm tích phân nhưng la chắn chiến sĩ tịch mịch đích đại thụ cùng thánh kỵ sĩ là công có thứ hai chủ lực trang bị cũng ưu tiên rồi phòng kỵ sĩ lý thiên hạo cùng mục sư phong vũ tự yên vì vậy mọi người đối với cái này phân phối cũng sẽ không có ý kiến tất cả đều đem l ự c chú ý chuyển rời đến mười hai bảo dương trên lại đã mở nhân phẩm cái hòm thời điểm rồi trong đội duy nhất đích thích khách màu đen chi d ự c vẻ mặt mong đợi hướng màu xanh bảo dương đi tới mười hai người đích đoàn đội ở thông qua khó khăn cấp bậc trở lên nước khác không gian sau mặc dù mỗi người đều có đối ứng đích bảo dương cũng mọi người cũng có thể lái trang bị khó khăn cấp bậc nước khác không gian chỉ có thể lái sáu vật thuộc tính tương đối cực phẩm hoàn mỹ trang bị mà bọn họ lần trước ở anh hùng khó khăn đích b ảo cảnh t h í luyện trung cũng vẹn vẹn lái rồi tam vật sử thi trang bị vì vậy nơi này đích bảo dương bị hình tượng xưng là nhân phẩm cái hòm hai từng tháng ngọc cung vũ chi thường nụ cười rực rỡ rơ lên một thanh sử thi trường cung màu đen chi rực thấy trong dương chỉ có hai mươi kim tệ cùng một viên hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch mong đợi đích vẻ mặt rốt cục bi tiếp theo nhìn về một bên đích đắc ý nữ vu sư đông tuyết vị ư ơ n g thấy nàng ngọt cầm lấy một khối tinh mỹ đích vật phẩm trang sức lập tức nằm nghĩa tay của các ngươi cũng vinh quang tột đỉnh rồi vừa mở phụ khí vừa ra vật phẩm trang sức trong m ộ ư ơ i hai người trừ vũ c h i thường cùng đông tuyết vị ương đạt được sử thi trang bị hàn nguyệt như cũng lái một thanh băng hệ nguyên tố pháp trượng chính nàng có truyền thuyết phẩm cấp đích nguyên tố sư nói lam méo trôi này băng hệ pháp trượng tựu cho người sao lam méo nhận lấy pháp trượng thấy bên trên đích cao băng hệ pháp thuật tăng hiệu lập tức vui mừng về phía hàn nguyệt như nói cảm ơn cảm ơn đoàn trưởng bất quá ta đích vi tích phân chỉ có hơn hai trăm không biết này coi là nhân phẩm trang bị hay là phân phối trang bị dựa theo chư thần hoàng hôn đích lệ cũ mở cái hòm đạt được đồ chỉ khấu trừ một phần tư vi tích phân vô trách bọn họ đối với nhân phẩm cái hòm như vậy để ý hàn nguyệt như hơi mỉm cười nói tự nhiên là một trăm vi tích phân này trang bị ưu tiên phân phối h o á n lại xuống tới cũng chỉ có người mới cần dùng đến đã gặp nàng đã lâu đích tuyệt mỹ nụ cười chúng nam loạn ra cũng là trong lòng rung động la méo lại càng kích động không thôi nói đoàn trưởng người đối với ta thật sự quá tốt rồi chỉ sợ để cho ta lấy thân báo đáp cũng có thể à tịch mịch đại thụ nhẹ nhàng đạp hắm hắ Cười mắng nghĩ khá lắm dám khinh nhờn ngoạn ra trong lòng nữ thần ta xem ngươi là c h ẳ n g sống nếu để cho ả n h phong đoàn t r ư ở n g biết không phải là nạo một lớp da không thể mở hạ c ư ờ i dỡn như vậy thật tình tại sao lam b é o cười nói chư thần hoàng hôn trong hơn phân nửa cũng là nam thanh niên mọi người n h i ệ t huyết phương mới vừa hàn nguyệt như có khinh quốc khinh thành đích dung mạo ở chung đã lâu bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đối với mị lực của nàng đ ộ n tâm chẳng qua là thường ngày thấy nàng có nhiều tương tư vẻ biết trong nội tâm nàng nhớ thương một người vì vậy tất cả mọi người biết điều ở phía sang ắ m nhìn chỉ muốn cứ như vậy lặng yên ủng hộ vị này làm cho mình quý đích nữ thần hàn nguyệt như trên mặt khôi phục vẻ k i ê n nghị thanh âm trong trẻo nói chuẩn bị tiến vào màn quang thánh điện chư thần hoàng hôn mọi người tinh thần chấn động nhất tể hướng chuyện tống trận đi tới thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng linh n g u y ệ t thành viên hạ o thiên tịch mịch đích đại thụ phong vũ t ử h i ê n vũ tri thường lam béo chờ mười hai vị ngoạn gia thông qua anh hùng khó khăn đích bóng tối hải vực trở thành người thông qua màn quang tri thành quảng trường đích đ o à n đội nghe được tin tức sau tiêu dương cùng viêm phong nhìn nhau cười một tiếng linh nguyện thật là một vị kỳ cô gái không chỉ có người xinh đẹp năng lực lãnh đạo cũng như thế xuất sắc chỉ sợ chư thần hoàng hôn thực lực bây giờ so sánh với hai năm trước mạnh hơn mấy phần. Tiêu dương tán t dương. Hai Dương dương. năm rời ư chư Dương ư ớ c đích có có của công chỉ sắc có chút đứng đều đạm. thần hoàng hôn thể hơn phân phong thần bất tạm Tiêu lên, nửa nàng lao, là Viêm quá. nói, trong nội tâm nàng chỉ có một mình người, các nguyện ở người quang hóa hạ là một vô danh có hóa chỉ chỉ các hạ bất tâm một một quá là ở vô đi í c h phó h ộ trưởng. Rời đi ban đầu ra sau hai người bọn họ liền tổ đội đi trước ba sát l u â n từ danh vọng quan nơi đó nhận được thẻ di ô địch đại đ ả o tự đích nhiệm vụ đem hải tộc danh vọng tăng lên tới sùng bái đối với viêm phong ý nghĩa vô cùng trọng đại không những được đổi lấy sử thi vật phẩm trang sức là trọng yếu hơn là có thể sửa đổi cùng hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ đích hiệp nghị đạt được trao đổi sử thi vật phẩm trang sức cách điều chế đích quyền hạn tiêu dương vung thảm ộ t thống khổ chi đâm đánh chết một đầu nguy hiểm cấp bậc hai mươi bảy đích cương sắc qua biển sau quay đầu hướng viêm phong nói những thứ này trách quá phân tán đánh nhau không có gì hiệu suất ngươi thật tính toán làm những thứ này bình thường nhiệm vụ đem danh vọng nhắc tới sùng bái sao ngươi sẽ không phải là sợ những thứ kêu đổi theo giết chính là ngư ngọt ra c bình thường danh vọng nhiệm vụ hoàn toàn sau chỉ có thể đạt được một trăm chút danh vọng mà sùng bãi cần năm vạn chút danh vọng trị giá mặc dù bọn họ làm nhiệm vụ đích tốc độ so với bình thường đoạn da mau rất nhiều nhưng năm trăm n h i ệ m vụ cũng muốn làm tốn thời gian song viêm phong nhưng có ý định khác trải qua ni cổ lạp đảo nhiệm vụ sau hắn biết này hệ liệt trong nhiệm vụ bao hàm một chút tận tàng nhiệm vụ hoàn thành một liền có thể đạt được bình thường danh vọng nhiệm vụ gấp mười lần đích danh vọng trị giá nếu như phiền chán cũng nhanh chút đi người đâu tới nhiều như vậy nói nhảm cũng chỉ có đang cùng tiêu dương cùng nhau nhiệm vụ thời điểm viêm phong mới có thể tìm về trước kia đích cảm giác như vậy vội vã đuổi ta trở về chư thần hoàng hôn xem ra ngươi hay là rất để ý a tiêu dương đoán ra ý nghĩ của hắn chuyển nghiệm nhớ tới bán đấu giá chuyện đã xảy ra lộ làm ra một bộ t r e o g ẹ o hỏi t h ă m đích vẻ mặt nhìn ra được thi giao đối với ngươi có ý tứ nàng cùng linh nguyện so sánh với đều có các h thật là tốt một đơn thuần t h ầ m b i ế n người si tình một mảnh ngươi đàng hoàng nói cho ta biết ngươi đối với người hơn có cảm giác viêm phong viêm lưới dao chém dụng một chiêu liệt viêm c h ạ m tướng tàn máu đích cương sắc cua biển chém g i t ngọn lửa trực tiếp hướng tiêu d ư n g phong đi nếu là ở vào đối địch trạng thái lần này liền có thể đánh rất xuống hắn lửa không có phản ứng đến hắn l ờ i mà nói v i ê m phong xoay người hướng nhiệm vụ nhờ y ê u tu ý vị mễ tư quán quân đi tới đệ trình nhiệm vụ thứ tư tu ý vị mễ tư tôn kính đích v i ê m phong dũng sĩ ngài để cho ta kiến thức đến một gã anh hùng đích thực lực rất cảm tạ sự giúp đỡ của ngài thẻ di ô địch đảo bờ biển đích uy hiếp đã thanh trừ ta còn có một yêu cầu quá đáng thẻ di ô địch đảo có phong phú đích quá mạch nhưng vẫn không có bị khai thác trong rừng rậm ở lại một đám giả h ả i yêu bọn họ vẫn cuộc sống ở đảo này trên không giống những khác h ả i yêu như vậy sẽ chủ động tập kích chúng ta hải tộc nhưng bọn hắn trời xanh tính c ổ quái không thích ngoại nhân tiến vào khu rừng rậm lãnh thổ chúng ta hải tộc nhiều lần cùng bọn họ giao thiệp thậm chí cung cấp phong hậu đích trao đổi điều kiện cũng gặp phải cự tuyệt viêm phong dũng sĩ ngươi là loài người có lẽ có thể cùng bọn họ trao đổi hiểu rõ bọn họ cự tuyệt đích nguyên nhân Rốt chương trình i i ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi sáu giá hạ yêu là ba sắt luân hạ yêu tộc một người trong bằng chi ngoại hình so với bình thường hạ yêu hơi nhỏ hơn hơn nữa không có dài nhọn đích nành cùng bối đâm loại này ngoại hình nhất định kia ở hung bạo đích h i yêu tộc trung bị vây dưới nhất tầng đích địa vị thường xuyên được đến từ những khác hải yêu đích xâm nhập cuối cùng từ hải yêu t ộ c trung hoàn toàn thoát khỏi đi ra ngoài thẻ di ô đ ị c h đảo hiện lên hình bán n g u y ệ t đường ven biển có mấy trăm cây số trong đảo dây núi phập phồng có nhiều thác nước hạ lưu toàn đảo hơn phân nửa diện tích bị rừng rậm bao trùm cùng nghi cổ lạp đảo bất đồng chính là trong rừng rậm khắp nơi đều là dòng suối hồ sinh trưởng rất nhiều chọc trời cây cao to thẳng đứng thẳng t ậ n trời động thực vật cùng thảo dược tài nguyên có chút phong phú là một chỗ hoàn cảnh duyên dáng thiên nhiên nước đảo vì vậy mới được vì lưỡng thế hải yêu đích cư trú chỗ v i ê m phong từ đóng quân quan tu ý vị mễ tư giới thiệu trong h i ệ u rõ dạ hải yêu đích căn bản cuộc sống t ậ p tính sau liền cùng tiêu dương dọc theo nguyệt vịnh bờ biển hướng khu vực trung tâm đi tới mặt trời chói chan nô lên cao hai người ở màu vàng đích trên bờ cắt đi bộ đi lại cũng không lâu l ắ m sách tóm tắt một thân nóng bức v i ê m phong một thân xinh đẹp khôi giáp trải qua một phen bạo chiếu nóng đến giống như bàn ủi một loại thẳng đem hắn bỏng đến mồ hôi rơi như mưa nhìn lũy lam hải m ờ hai người hận không được bỏ đi dưới quần áo đi tới một cuộc ánh mặt trời hải tám viên phong nơi này cách dạ hải yêu ở lại nói ít cũng có ba mươi mấy cây số lấy chúng ta tốc độ bây giờ. không có hai ba người cái giờ căn bản không thể nào tới ngươi sẽ không thật muốn đi tới sao tiêu dương thu hồi bản đồ đuổi theo phía trước đích viêm phong viêm phong không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước bên bờ cắt đi tới nếu như ta không có đ o á n sai này dạ hả i yêu là một dấu diếm danh vọng thế lực cho dù chúng ta hôm nay không đi sớm muộn gì cũng phải đi qua mở ra truyền thống chút sau này t i ể u không cần phải phiền phức như thế rồi nói cũng đúng tiêu dương ngẩng đầu từ khe hở chung nhìn một chút lửa nóng đích mặt trời chói chan trên bờ cắt quá nóng chúng ta hay là sang bên đi thôi viêm phong lựa chọn đi đường ven biển là bởi vì trong rừng rậm có nhiều cao cấp giá thú bao nhiêu có tạo thành một chút trở ngại bất quá ở dưới ánh nắng trói chan đi lại thật sự là một loại đau khổ hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết độc lại đang mơ hồ phát t á c hai người đi vào ven trong rừng tây tiêu dương đem hai khô lâu chiến sĩ gọi về đi ra ngoài nói linh n g u y ệ t bọn họ tiến vào màn quan g thánh điện đã hơn hai giờ đến hiện tại cũng không có tin tức chắc là thẻ ở bóng tối sứ giả thiên dân tư rồi không đợi viêm phong nói chuyện lúc này một tràn đầy sức hấp dẫn đích thiếu nữ thanh âm chuyển tới a tu không nghĩ tới ở chỗ này thật đúng là có thể câu đến cả lớn v i ê m phong cùng tiêu dương tìm theo tiếng nhìn lại lại thấy một nam một nữ tựa vào hai mươi em ở ngoài đích cây căn lên mặt mang mỉm cười nhìn của bọn hắn trong ánh mắt nhưng sen lẫn một tia phát hiện cực phẩm con n mồi đích hưng phấn nói chuyện đích thiếu nữ mặc một thân cung xạ thủ đặc biệt đích lục nhà táo giáp tiếc như ma quỷ đích mê người vóc người ở làm tử sáng bóng đích bó sát người dưới b ì giáp h i ể n lộ rõ ràng đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn mà diện mạo của nàng cánh cũng xuất kỳ đích xinh đẹp cơ hồ có thể làm cho tất cả thấy phương cho đích phái nam trong cơ thể h o r m o n nhanh trong đốt bị gọi là tên là a tu đích thanh niên là một gã khôi giáp chiến sĩ mặt giống, như giống nhau. nhưng này thân giống như chiếc phiếm lam tử ánh sáng nhu hòa đích khôi giáp đầy đủ chứng minh hắn có phi phạm đích thực lực u i ngươi chính là kiêu bài dành trên bảng đích viêm phong khôi giáp thanh niên tùy ý hỏi giọng nói lộ ra vẻ có chút h ư ờ i nhác t i ê u dương đánh giá hai người một phen ánh mắt ở thiếu nữ trên người dừng lại chốc lát mới chuyển hướng khôi giáp thanh niên khỏe miệng mịm cười hỏi ngược lại làm sao ngươi đối với hắn cũng trên người đích bảo bối cảm thấy hứng thú khôi giáp thanh niên ha ha cười to một tiếng nói tiếp diễn đàn trên đặc thù trang bị máy gian lận vân, vân chỉ có tay mơ mới sẽ tin tưởng cao thủ chân tránh căn bản không cần gì đạo、cụ. ta chỉ muốn kiến thức kiến thức đỉnh trên bảng đích thần thoại nhân vật thực lực đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào viêm p h o n g không bằng chúng ta đi thiết tha một chút như thế nào không có hứng thú viêm phong thở khẽ m ộ t câu xoay người tiếp tục đi về phía trước đẹp đẻ thiếu nữ người l à đi không xong vừa dứt lời một đạo lam quan g từ đẹp đẻ thiếu nữ trong tay bay ra rơi vào viêm phong dưới chân t r u n g quanh không khí trong nháy mắt đột nhiên lui băng hóa đưa nửa thân thể đ ô n g cứng mà khôi giáp thanh niên đã sớm cấp súng lại viêm phong sửng sốt đóng băng bẫy dập chấm l u n khải dài hóa băng hiệu quả lại không có hiệu quả xem ra tên này cùng tiến thủ không đơn giản b lúc này khôi giáp thanh niên đã đánh tới trước người hắn hai cánh tay vi dương băng hỏa s o n g lưỡi dao trực tiếp ra hiện ở trong tay đang chuẩn bị chống đỡ khôi giáp thanh niên đích công kích lại thấy trong tay của hắn tử quang t r ậ n lóe trực tiếp dùng sắt cứng một loại đích quyền thủ hướng tự mình đập tới đây sử dụng quyền sáo vũ khí viêm phong kinh ngạc đang lúc đội thủ vì tấn công huy động viêm l ư ớ i dao gọt tới tranh ngọn lửa mũi nhận bị vững vàng giữ tại quyền sáo chung nắm giữ vô ảnh quyết tinh túy đích viêm phong tấn công nhanh chóng là bực nào n h a n nhẹn lại như c ũ không có thể tránh được đối phương đích hai mắt có thể thấy được trước mắt đích khôi giáp thanh ni khôi giáp thanh niên tiếp theo viêm lưới r a o sau trực tiếp vung khắc một đấm hướng hắn mặt đập tới đây thình thịch một tiếng chọc vang đầu gặp manh liệt đích chấn động để cho viêm phong thân thể suýt nữa mất đi thăng bằng một kích kia trực tiếp tạo thành hơn một ngàn chút điểm bạo kích tiêu dương thấy viêm phong thất lợi đang nghĩ ra tay giúp đỡ vừa một đạo l a m quang hướng hắn dưới chân bay thấp tới đây đóng băng bẫy dập đem cả người hắn hoàn toàn đ ô n g cứng khuyên ngươi hay là không, không ngươi sẽ là người thứ nhất người nga xuống đẹp đẻ thiếu nữ lóa lộ uy nói hai mươi tư cấp tự do hình thức lực công kích hẹn một nghìn bốn trăm năm mươi đ á n h lộn cao thủ viêm phong trong đầu nhanh chóng hiện lên những tin tức này thân thể bản năng đối với khôi giáp thanh niên những kế tiếp đích công kích làm ra tránh khôi giáp thanh niên một chiêu tập kích bất ngờ đ á c thủ phát hiện thương tổn mới phá thiên kinh ngạc nói cao như thế đích phòng ngự ngươi này thân trang bị sợ rằng vườn địa đàng không người nào có thể so sánh tiếp theo x à i bước nhảy tới trở tay cánh tay đòn hướng hắn cổ quất tới viêm phong thân hình đột nhiên nhảy lùi lại thối lui khỏi khôi giáp phạm vi công kích tay phải nhẹ nhàng nhất đáy gần bốn thước lớn lên viêm lưới dao mũi kiếm gọt chung đối phương khôi giáp bộ ngực、1408. khôi giáp thanh niên thân hình hơi chậm lại bốn mươi phần trăm đích toàn hiệu chậm lại để cho hắn động tác rất là chậm chạp lúc này hắn đã nhìn ra viêm phong thân thủ bất phàm hơn nữa lực công kích xa trên mình nhất thời cười và nói quả nhiên thật sự có tài xem ra không lấy ra chút bản lanh thì không cách nào để xử x u ấ t toàn lực đang khi nói chuyện khôi giáp thanh niên toàn thân b ộ c phát ra một cổ hồng quang vốn là lam tử tương gian đích khôi giáp biến thành tiên hồng sắc giống như nhốn máu một loại bắt mắt mà hắn đích ra quyền rõ ràng so với trước mau vài phần cánh là hoàn toàn không bị đóng băng lĩnh vực cùng lôi điện tê dạy hiệu quả ảnh hưởng viêm phong hai mắt ngưng tụ đã từ khôi giáp thanh niên đích c u ầ n m á n h chiêu thức trung đoán được hắn cũng không phải là võ học người mà là trời xanh có đánh lộn tiên phú phản ứng vượt qua cho thường nhân có ý tứ viêm phong khỏe miệng lộ ra một k i a cờ ư i khẽ trước mắt đích c u ầ n m á n h chiêu thức để cho hắn nhớ tới trong tổ chức lớn nhất buộc phát lực đích viêm tuyệt viêm tuyệt là tinh anh thành viên trung duy nhất một gã không sử dụng vũ khí chiến đấu đích cổ v õ giả viêm phong tầng thứ hai gặp thi triển thân thủ đối với h ắ n kia cưng m ánh tàn nhẫn đích công kích phương thức ấn tượng sâu đậm lúc ấy liền muốn nếu như mình đối mặt như vậy đích đích thủ chỉ sợ thời gian nháy con mắt liền bị quần g ã hôm v i ê m phong có đầy đủ lòng tin xông vào chân chính đích cổ võ lĩnh vực lúc này v i ê m phong đã nhìn ra khôi giáp thanh niên không có sử dụng kỹ năng công kích chỉ là muốn cùng mình đấu một chút thân thủ mẫn n g ư y i luyện một chút t a y sao hắn định thu hồi băng viêm s o n g lưới dao đổi lại vị diện trong không gian vẫn t ổ n phóng đích hai cây một kiếm này hai cây một kiếm đích chiều dài cùng trên thực tế hắn sử dụng đích thẳng đao tương đối đang dễ dàng dùng để thử xuống thân thủ một kiếm gặp đột nhiên bỏ qua thuộc tính vũ khí không cần trong sân ba người khác trên mặt nhất để lộ ra quái dị vẻ mặt khôi giáp thanh niên đối mặt tinh khiết vũ kỹ có thể đích chiến đấu tự nhiên hương phấn tới cực điểm. đẹp đẽ thiếu nữ trên mặt nhiều vài phần tò mò cùng n m ọ n vị mà tiêu dương còn lại là tràn đầy không giải thích được quen thuộc khôi giáp thanh niên đích thủ đoạn công kích sau viêm phong đích né tránh trở nên thành thạo song hắn lại phát hiện một kiếm bị đối phương dụng quyền bộ chống đỡ sau cũng không có xuất hiện lực lượng sấm thấu hiệu quả trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò xem ra hắn cũng không phải là bình thường chiến sĩ đơn giản như vậy này toàn thân biến hồng đích trạng thái không chỉ có tiêu trừ hạn chế trạng thái hơn nữa còn có thể chống cự thương tổn thẩm thấu ngươi vẫn thần thần bị bí nhìn lấy nón an toàn xuống khôi giáp thanh niên vẻ mặt tự tin nói viêm phong trả lời chờ ngươi hai người mặc dù cũng b ô n g tha cho sử dụng nghề nghiệp kỹ năng nhưng chiến đấu tràng diện nhưng càng ngày càng kịch liệt khôi giáp thanh niên thế công mánh liệt mênh mông cưng mánh mau lẹ viêm phong thân hình phiêu giật lính xảo d ở tay nhấc chân đang lúc liền ngay cả gọt mang đâm triển khai nhanh chóng công kích hoàn toàn không có, có dư thừa đích động tác mà khôi giáp thanh niên bằng vào trời xanh đích phản ứng thần kinh cánh cùng viêm phong càng đấu lực lượng ngang nhau t i ê u dương thấy vậy đặc sắc nhất thời cánh đã trong sân còn có một người đẹp đẻ thiếu nữ thu hồi trường cung lạc yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn dùng cùng bằng hưu nói chuyện với nhau đích khẩu khí nói thật l ta nghĩ chỉ cần có viêm phong ở vườn địa đàng có nên không quá nhàm chán tiêu dương ẩn ra suy nghĩ trong lời nói của nàng ý tứ hỏi các ngươi sẽ không phải hoàn toàn không có hàn huyên tìm hắn kiền ra sao ha h a thế thì không đến nổi a tu nhiều nhất tâm huyết dâng trào lúc có khống chế không được tìm người h ả o h ả o đánh một cuộc biết có có thể thiết tha đối thủ đánh trách sông nước k h á c không gian cũng tất nhiên không thể buồn một rồi đẹp đẽ thiếu nữ lúc nói chuyện lộ ra nụ cười n g ọ t nào g để cho tiêu dương thấy vậy thầm than một tiếng yêu tinh thiên thủy nguyện lúc trước ở đổi mới thời điểm xuất hiện một vài vấn đề một chương này hơn chậm hai canh giờ thật sự xin lỗi chương một trăm sáu mươi bảy dạng sáng bốn giờ phong hỏa lan g mang theo thiết huyết thương lang tinh anh đoàn t ố i lui khỏi màn quang thánh điện từ bọn họ m ọ i m ệ n h đích v ẻ mặt liền không khó đoán được một đêm này đích chuẩn bị vừa nước chạy về biển đông nay bóng tối sứ giả thiên dân tư đích kỹ năng thật sự quá phiền thoái càng nhiều người thạch tượng ủy tánh mạng trị giá càng cao kéo dài tới cuối cùng biến thân t i ể u chống đỡ không nổi nữa truy đổi mặt trời suy đi nghĩ lại cũng không có ứng đối kế sách phong hỏa lan g sắc mặt t r ầ mượn m suy nghĩ một lúc lâu nói đế quốc ở mục tu bỗng nhiên cảnh nội mở ra vùng mới giải phóng lãnh thổ không gian địa hạng hạng h đem trang bị tăng lên hạ lại tiếp tục tấn công màn quan g thánh điện ca nam lại nói nhiên liệu người cùng thủ đô đế quốc là trước muộn bắt lại màn quan g quảng trường kim huy công hội mặc dù so sánh với chư thần hoàng hôn còn muộn một canh giờ vốn di thực lực của bọn họ n à y một hai ngày hẳn là có thể xông qua cửa ả i này nếu như từ dưới đất lang mộ trở lại chúng ta vẫn không thể kết thúc bóng tối hải vực sợ rằng liền muốn bỏ qua ân trang bị mặc dù nặng lớn nhưng cấp bậc lại không thể để xuống phong hỏa lang đồng ý gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia lo lắng hải chi nước mắt cùng đêm ảnh hẳn là cũng bắt đầu chuẩn bị bóng tối hải vực đi nhanh như vậy mọi người nghe vậy tất cả Bọn bọn bị họ họ, ngày mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường vườn địa đàng, vốn cộng hiện trang chúng cũng vấn gian. chậm thực thêm đích chỉ thời mặc mấy mới mới tục các lực của cột, dù di đấu xuất là trụ vượt ta địa đề qua ở phong hỏa lan g thở dài trong lòng hắn vô cùng rõ ràng vườn địa đang đích hình thức càng thêm thích hợp tức thì thi đấu thể thao ngoạn ra nếu không phải mấy ngày qua đích tranh lệch thiết huyết thương lan g đích vượt lên đầu địa phương đã sớm khó giữ được kia viêm phong thật là một quái thai thế nhưng chỉ bằng năm người liền sống qua rồi thần thoại khó khăn đích vứt đi đất trên người hắn hẳn là thật có đặc thù trang bị hôi thái lan có chút đấu kỵ hận ó i ca nam lắc đầu nói viêm phong là quái thai không giả nhưng nếu nói hắn có đặc thù trang bị ta là không tin tưởng lắm v ư ơ n g địa đàng làm b nổ gỡ đích chủ tràng nàng ngay cả tứ đại võng du công ty đơn độc cũng không mua như thế nào lại nghiêng về một gã ngọt ra diễn đàn trên kia hai tinh hoa thiếp chỉ là thuần túy đích địa đặt mà thôi bất quá tình thế phát triển đến trình độ như vậy tựa như hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết sao truy đuổi mặt trời chuyển hướng phong hỏa lan nói hội trưởng viêm phong nói như thế nào cũng trợ giúp quá chúng ta hắn lần này gặp phải phiền t o á i lớn như vậy chúng ta là hay không hẳn là ra mặt thay hắn làm sáng tỏ hạ phong hỏa lan thở dài nói Đến hiện thẻ ạ i cũng k ô n g có di ô địch đảo trong rừng kích đấu kéo dài hai mười mấy phút đồng hồ cuối cùng viêm phong rửa cao công kích cùng hồi phục tăng hiệu chiếm được thượng phong lúc kết thúc hai người cũng là thư sướng lâm ly ta tên i là ngô tu đêm ảnh công hội rất ân hạnh được biết ngươi khôi giáp thanh niên bỏ đi quyền sáo hướng viêm phong đưa tay ra viêm phong sửng sốt không nghĩ tới ở chỗ này bắt gặp đêm ảnh công hội đích thành viên chuyển nhiệm nghĩ đến tứ đại tức thì thi đấu thể thao trò chơi công hội ở vườn địa đàng mở ra mấy ngày sau mới tiến vào mà trước mắt tên này tự xưng nô g tu đích khôi giáp thanh niên cùng đẹp để thiếu nữ cấp bậc nhưng đạt đến hai mươi bốn cấp k i u kinh khủng đích thăng cấp tốc độ tự a hồ còn cao hơn mình đưa tay cùng đối phương đem nắm hắn vẻ mặt bình thản trả lời viêm phong tiêu dương nghe được đêm ảnh tên cũng là trong lòng b ậ ra nhìn thấy ánh mắt của hai người rõ ràng nhiều vài phần đề phòng kiến thức nô tu đích kinh người kỹ thuật đánh nhau hắn đã có thể đoán được kia sau lưng đêm ảnh công hội không nghi ngờ chút nào đêm ảnh công hội chắc chắn trở thành chư thần hoàng hôn đích vừa một đối thủ cạnh tranh đẹp đẽ thiếu nữ vươn ra ngọc trắng đầu ngón tay chuyển hướng tiêu dương mặt mang mỉm cười nói ngươi mạnh khỏe ta tên là đ ã nạ tiêu dương nhìn nàng kia cả người lẫn vật vô hại xinh đẹp mặt mũi có chút lúng túng đưa tay đem nắm tùy phong đ ã nạ c ư ờ i khúc khích lộ ra hai khoả điểm điểm đích má lúng đồng tiền cười nói ngươi danh tự này cũng thật cùng viêm phong xứng các ngươi sẽ không phải có cái kia yêu thích sao người nữ nhân này làm sao nói chuyện ta nhưng là nhiệt huyết phương mới vừa đích bình thường thanh niên tiêu dương vẻ mặt bối rối trong lòng nhất thời dân g lên rào hoạt ý niệm trong đầu tiếp tục t r e o chọc nói ta xem ngươi không chỉ có là nhiệt huyết phương mới vừa hơn nữa còn là chưa nhân sự đích s ử nam thiêu dương thẹn quá thành giận máng muốn xen vào ngươi hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi nô tu biết vừa khiến cho không có cấp bậc cùng trang bị kém cách mình cũng không có nửa phần phần thắng kết quả tốt nhất chính là chiến thành ngăn tay hắn tính cách cũng rộng rãi đối với thắng thua thấy vậy rất mở cười văn g nói xem ra là không cách nào hái ngươi đầu kia nón trụ rồi bất quá ta còn là muốn m ạ o g mội hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi là từ trò chơi sáng chế nhân vật bắt đầu tựu đạt được gần tàng chức nghiệm đấy sao v i ê m phong s ừ n g sốt nhưng ngay sau đó nghĩ đến đối phương cũng hẳn là trò chơi chi sơ tựu đạt được gần tàng chức nghiệp trong bụng cũng có chút tò mò tại sao hỏi như thế nô tu dứt khoát trả lời ở trò chơi sang chế nhân vật lúc trừ ta cùng đan nạ đêm ảnh còn có một danh thiếp khách đạt được gần tàng chức nghiệp hơn nữa ba người chúng ta cũng có một điểm giống nhau chính là trời phú trị giá so sánh với những người khác cao chút ít ba tên ẩ n tàng chức nghiệp v i ê m phong cùng tiêu dương đồng thời cả kinh ta a tu còn có một gã khát thích khách điểm thiên phú tính ra phân biệt là một trăm sáu mươi chín một trăm tám mươi ba một trăm năm mươi hai không biết ngươi h n g cao bao nhiêu thiên phú trị giá đạn nạ từ b ư ớ c hướng viêm phong đi tới vẻ mặt mong đợi hỏi viêm phong cùng nàng liếc nhau một cái từ nàng trong ánh mắt không có phát giác đ ắ c bất kỳ khắc thường có thể đem thiên phú trị giá chi tiết nói ra hiển nhiên bọn họ chẳng qua là chú ý thiên phú trị giá có hay không quyết định đạt được ẩn tàng chức nghiệp cái vấn đề này nếu bọn họ thẳng thắn cho biết viêm phong cũng cảm thấy không cần thiết cự tuyệt trả lời hơn nữa hắn cũng rất tò mò thiên phú trị giá ở đối với ẩn tàng chức nghiệp ngoạn gia còn có tác dụng gì một trăm chín mươi sáu đơn giản đích mây chữ từ trong miệng hắn thoát ra khỏi nô tu cùng đạn nạ vẻ mặt cũng xuất hiện trong nháy mắt thất thần quả nhiên là thiên ngo hôm nay thua ở trong tay ngươi ta là nửa điểm cũng không hoan hẳn rồi nô tu thở dài nói viêm phong các ngươi công hội có ba đạt được gần tàng chức nghiệp nói vậy cũng là tự hành lĩnh nộ g thiên phú kỹ năng sao hãn lời này mặc dù hỏi được rất mơ hồ nhưng mơ hồ chạm đến gần tàng chức nghiệp thực lực đích vấn đề mấu chốt đ ạ nạ n do dự chốc lát nói a tu thiên phú trị giá cao nhất đạt được đích kỹ năng cũng nhiều nhất ta xếp hạng vị thứ hai ba người chúng ta cũng chỉ có thể cho ra thiên phú trị giá ảnh hưởng lĩnh nộ kỹ năng số lượng cái này kết luận cụ thể còn có tác dụng gì sợ rằng ngay cả phía chính phủ đều chưa hẳn biết được không biết ngươi có ý kiến gì không viêm phong hồi tưởng lại sáng chế nhân vật lúc mễ lạc lệ theo như lời nói nói ta chỉ từ mễ lạc lệ trong miệng biết được thiên phú trị giá là phản ứng cảm giác cùng nộ tính tam phương diện đích tổng hợp thể hiện phản ứng cảm giác cùng nộ tính nô tu cùng đã nạ biểu hiện không biết trong chuyện này đích quan hệ tiêu dương gấp ở ba người bọn họ ở giữa trong lòng một trận buồn b ự c tại sao ta thiên phú trị giá chỉ có 149 chút? Nếu như cao tới đâu như vậy một trăm bốn mươi chín chút ta có phải hay không cũng có thể ở sáng chế trò chơi thời điểm đạt được gần tảng chức nghiệp nhân sinh luôn luôn nhiều như vậy trùng hợp cùng bất đắc dĩ mặc dù là một bước chi sai nhưng nhất định không cách nào bước vào người lĩnh vực Ba người tiếp h ả o trao luận lúc lâu, lẫn một đ ổ b i t tin tức. Trước khi đi, đã nạ vẻ mặt thần đích đi, đã bí khi hướng viêm nạ vẻ h hôm nay khiến cho o n nói, nay g cởi r ấ theo vui vẻ, quyết ngươi giải trong lòng c ú chúng giúp n không ít nghi vấn, lần ngươi vấn đề khó khăn g giải ta ít ta quyết Tiếp t sau sao. khó h đổi đề chuyển hướng tiêu dương tùy phong cho ngươi cái cơ hội có muốn tới hay không nói một cuộc yêu thương tiêu dương nhìn nàng kia đẹp đẽ đích đủ cười lập tức toàn thân rung động có chút ý nghĩ kỳ quái nhưng chuyển n i ệ m nhớ tới nàng mới vừa rồi đích trêu t r ọ n tức giận nói ta đối với quá mức chủ động đích cô bé không có hứng thú vậy ngươi chủ động không được sao đ ã n nạ nói xong một hoa lệ xoay người hóa thành sáng n g ờ i lục quang biến mất ở trước mắt hắn viêm phong hy vọng lần sau gặp mặt lúc có thể sẽ cùng ngươi hào h ả o đánh một cuộc nô tu đi theo sử dụng huyết ngọc truyền tống rồi thẻ di ô lịch đ ả o chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi tám nô tu cùng đ ã n nạ sau khi đi tiêu dương phân tích nói không nghĩ tới đêm ảnh có ba tên ẩ n tàng chức nghiệp mà ra kia còn lại tam đại tức thì thi đấu thể thao công hội nói vậy cũng không sai biệt lắm lấy bọn họ hiện tại đích cấp bậc sợ rằng vượt qua thập đại công hội cũng là sắp tới chuyện tình thập đại công hội cũng sẽ không ngồi chờ chết bọn họ hẳn là bắt đầu đối với mình đích hoàn cảnh xấu chọn lựa hành động viêm phong cũng không quan tâm thập đại công hội đích phát triển sẽ hay không chịu ảnh hưởng ngược lại hắn cũng hy vọng tứ đại tức thì thi đấu thể thao công hội có thể cho kim huy công hội chế tạo một chút trở ngại ở bên rừng r ậ m dọc theo tiếp tục đi lại hơn một giờ đánh chết mười mấy đầu đẳng cấp cao giả thú hai người cuối cùng đã tới nguyệt vịnh bờ biển trung ương đích truyền thống chút truyền thống thạch cùng giả hải yêu ở lại có một con tương đối rộng rãi đích lâm nói trên đường c i bằng nhìn thấy rất nhiều rêu xanh cùng hoa dãi đích l â n ó trên đường chi b n g vang lên mấy tiế chỉ cảm thấy không khí thanh tân thư thích lúc trước tất cả khốc nhiệt đảo qua quét sạch cũng không lâu lắm bọn họ liên lục tục gặp màu da xanh nhạt đích lạ gì à hải yêu bởi vì đón nhận hải tộc đích giao thiệp nhiệm vụ bọn họ hiện tại cùng dạ hải yêu bị vây lãnh đạm quan hệ cũng không đến nổi gặp công kích đi tới dạ hải yêu một chỗ ao đầm hoàn cảnh đích thôn nhỏ ngoài bọn họ tìm được rồi tên kia tiếp đãi đích dạ hải yêu láo giả bà gờ dạ hải yêu bà gờ thanh em trầm thấp nói chúng ta dạ là hải yêu tộc trong nhược tiểu chủng tộc chỉ có thể tích ở ở rừng rậm c h ố sâu chúng ta ở chỗ này bình tĩnh sinh sống mấy trăm năm, vẫn bình an vô sự. nhưng gần đây những thứ kia ghê t ẩ m đích dị tộc phát hiện nơi này bọn họ ở thôn chúng ta rơi khu vực bên ngoài trúc nổi lên doanh địa cùng giàn tế loài người nếu như ngươi muốn trở thành g i ả đích bằng hữu vậy thì cùng chúng ta cùng nhau chống đỡ trên đạo đích dị tộc sao mễ l ạ c lệ gia hải yêu bà gờ muốn cùng n g ư ơ i thành lập hữu nghị quan hệ có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận hệ thống đề kỳ n g ư ơ i đang ở đây là gì ạ hải yêu đích danh vọng đạt tới bình thường quan hệ cải thiện sau gia hải yêu bà g trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười mặc dù mặt giống như khi bọn hắn xem ra vẫn xấu xí gia hải yêu b ạ g ờ trong thôn hơn nhiều năm nhẹ đích lạ gì à gặp dị tộc công kích bị thương ta hiện tại đang nghĩ biện pháp cho bọn hắn tìm kiếm trị liệu đích thảo dược nếu chúng ta là bằng hữu làm phiền các n g ư ơ i giúp ta thái chút ít thảo dược trở lại mễ l ạ n lệ gia hải yêu b ạ g ờ hy vọng ngươi hỗ trợ hái hai mươi phân chữ thần thảo cùng bốn mươi phân mòn d ầ hoa nguy hiểm cấp bậc hai mươi tám có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận hái thảo dược chẳng qua là bình thường nhiệm vụ dọn dẹp rồi vài đầu nguy hiểm cấp bậc hai mươi tám đích giá trách tốn hao chừng m ư ơ i phút đồng hồ liền hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đề kỳ hái nhiệm vụ hoàn thành nếu g giả danh vọng cùng 100 hải tộc danh vọng. Giả yêu gờ, loài người, ngươi nhìn ta hiện tại đã rất già rồi, một người không ư được ơ i hải hải loài hiện tại rồi, i đạt đã bạc chút tộc ta rất một cách c danh danh nhìn h nào yêu chúng ố n i thôi ề u Nếu như h vậy đã. c ta là bằng hữu làm phiền các người giúp ta dùng những thứ này thảo dược thay bọn họ trị liệu vết thương từ hái thảo dược đến trị liệu g i ả hải yêu sửa nhà ở xảo đoạt về chuồn nuôi gia súc dùng hai canh giờ mới hoàn thành mười hệ liệt nhiệm vụ hai người cuối cùng đem danh vọng tăng lên tới thân mật những nhiệm vụ này căn bản dùng r ấ t khoái vì vậy không có chướng bao nhiều kinh nghiệm tiêu d ư n g càng làm càng cảm thấy vô vị vừa được nói này bằng hữu không tốt làm à hoàn toàn đem chúng ta làm cu ly làm lâu như vậy cũng không trông thấy biến hóa có phải hay không là ác tính hệ liệt nhiệm vụ về ác tính hệ liệt nhiệm vụ ở thân vực trong từng khiến cho một cuộc tranh luận phong ba đó là làm một cầu đầu nhân chủng tộc đích danh vọng nhiệm vụ làm tất cả ngoạn gia l i ề u mạng đem danh vọng tăng lên tới thân mật tôn kính phát hiện những thứ kêu cầu đầu nhân nhờ yêu không có nhiệm vụ biến hóa cũng không có thể đổi lấy hy hữu vật phẩm cũng không có được bất kỳ ưu dị trang bị cho nên càng ngày càng nhiều n g o n gia đem này hệ liệt nhiệm vụ làm thành là trò chơi người thiết kế đích trò đồ giai thoàn gai chúng n g o n gia cũng đối với phía chính phủ cộ độ kiến trách diễn đàn cũng là chửi rùa thanh nhưng cuối cùng có một tên tính cách cực đoan quái dị đích tên chấp nhất hoàn thành mấy trăm nhiệm vụ đem danh vọng tăng lên tới sùng bái kết quả đạt được một mang đặc thù kỹ năng đích vật phẩm làm chuyện này bị công bố sau lại có nhóm lớn ngoạn gia tiếp tục làm cầu đầu nhân nhiệm vụ kết quả làm bọn hắn hộc máu chính là danh vọng đạt tới sùng bái sau chỉ đạt được một khối không dùng được đích cầu đầu nhân người hâm mộ huy chương nếu thật là ác tính nhiệm vụ cũng không ngại làm xuống đi viêm phong tiếp tục từ giã hải yêu bạ gỡ nơi đó nhận nếu chúng ta là bằng hữu đích hệ liệt nhiệm vụ may mả thứ mười một là thành trừ bên ngoài hải yêu đích nhiệm vụ mục tu đống n i ê n đế quốc lúc này n i phạm khoa chủ thành n g o à i đích mật ba trong rừng rậm tụ tập mấy chục chi tinh anh đoàn đội những thứ này mười hai người làm một tổ đích đoàn đội cũng là hướng về phía dưới đất lăng mộ mà đến khu vực không gian là nước khác không gian đích quá độ ngoạn r a muốn đạt được c ự c phẩm trang bị trừ nước khác không gian cùng thế giới b u ộ n khu vực không gian là lựa chọn tốt nhất vì vậy dưới đất lăng mộ mở ra mới mấy giờ liền có nhiều như vậy tinh anh ngoạn r a mạo hiểm đến đây mật ba rừng rậm tung không ít tinh anh cấp đại tích dịch đi ở phía trước đích đoàn đội được không nhỏ trở ngại vốn là hẹp trưởng phân tán đích đoàn đội dần dần tụ lại đến cùng nhau thiết vết thương lăng tinh anh đo Toàn、đoàn một thân lam tử trang bị cùng chung quanh những thứ kia ưu tú hoàn mỹ giả bộ hôn tạp đích ngoạn gia so với lộ ra v ẻ phá lệ làm người khác chú ý nhìn chung quanh ngoạn gia đích tin tức hôi thái lan g không khỏi có chút thần khí lớn tiếng cười nói những thứ này đoàn đội ngoạn gia cấp bậc cũng bất quá hai mươi ba tứ cấp trang bị cũng chỉ thuộc về giữa dòng tiến vào nguy hiểm cấp bậc hai mươi lăm đích dưới đất lăng mộ không khỏi quá miễn cưỡng sao nói chuyện với người nhỏ rộng một chút có được hay không nghĩ ném công hội đích mặt sao ca nam nhỏ rộng quất lên truy đổi mặt trời theo cấp bậc gia tăng thăng cấp có trở nên càng ngày càng khó khăn tương ứng đích cao hơn Những thứ này đoàn thứ đội m ặ ca dù cùng cấp bậc t r nam g bị kém trầm h có có thể. Tiểu đội một gã thợ n lăng g đất mộ, nếu không chúng ta cũng có thể từ vườn địa đáng bách khoa chúng vườn chỉ sợ cũng xuống dốc rồi. Nam chầm giọng nói thiết huyết thương lang nếu như thông qua một cái khu vực không gian còn muốn dựa vào người khác cung cấp tin tức k i a liền ý nghĩa na la đặc đệ nhất công hội địa vị khó giữ được đứng đầu công hội đích cường hãn là ở dẫn đầu hoàn thành những khác y ế u t ố công hội không có thực hiện đích tiến độ trở thành chúng công hội noi theo tấm gương lúc này phía trước đột nhiên có ngoạn da toát ra một câu đây là cái gì thật to một đầu tích dịch còn dài quá một đôi lại cánh tiếp theo một ga khác ngoạn da mắng ngu si đ i ể u đây là lòng thế giới bù ớt mọi người nghe vậy cũng là tinh thần rung lên thế giới bột rơi xuống đích nhưng là sử thi trang bị so sánh với dưới đất lăng mộ đích cực phẩm hoàn mỹ giả bộ chuẩn bị tốt một cái cấp bậc thiết vết thương l a mọi người thấy rồi ngoài mấy chục thước đích màu xám cho diễn viên được yêu thích cánh long nhấp mắt đã xác nhận là thế giới bột không thể nghi ngờ hôi thái lan g vẻ mặt cùng nhiệt hướng phong hỏa lan g nói đại ca không bằng chúng ta trước tiên đem này đầu diễn viên được yêu thích d ự c long giết nữa vào dưới đất lang mộ sao những người còn lại tự nhiên biết đánh chết thế giới bột đắp ý nghĩa trong lòng bao nhiêu chứa cùng tại c h â u ngoạn gia đoạn hạ này đầu diễn viên được yêu thích d ự c long đích rí niệm trong đầu chỉ là không có hôi thái lan g biểu hiện được nóng như v ậ y cắt rõ ràng chờ một chút xem đi phong hỏa lan g rơi vào diễn viên được yêu thích d ự c long trên người đích ánh mắt nhìn không ra nửa phần dụng niệm trong rừng đích na la đặt công hội nói ít cũng có hai mươi ở mục tu đông nhiên cảnh nội cùng, cùng trận doanh ngoạn gia phát sinh xung đột thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. trị liệu chuẩn bị chúng ta bắt lại n à y đầu thế giới b ộ t trong đám người một thực lực có chút xuất sắc đích công hội dẫn đầu đánh trận đầu ngay sau đó còn lại công hội cũng lần lượt xuất thủ thiết huyết thương lan g mọi người chậm chạp không thấy hội trưởng lên tiếng t h a m vây công diễn viên được yêu thích r ự c long đích đoàn đội âm thầm lo lắng bất quá trừ bọn họ ra ở ngoài còn có mấy người đoàn đội giữ vững đội hình phong hỏa lan g biết rõ thế giới bột đích khó khăn những thứ k i ê u mạo thất tiến lên đánh chết đích công hội rốt cục tránh không được gặp diệt đoàn hai t ư ơ n g chỉ có án binh bất động đích công hội mới là bọn hắn cuối cùng đích đối thủ cạnh tranh hắn xoay người hướng tả sau c h ắ c đám người ngắm tới thấy hàn nguyệt như đẹp đẽ đích thân thủ đứng ở hạn trước cười văn nói lạc thần hội trưởng không nghĩ tới các ngươi cũng tính toán đi vào dưới lòng đất lăng mộ à. khó được có một thích hợp đích khu vực không gian bung tha cho không phải là thật là đáng tiếc hàn nguyệt như lạnh nhạt cười nói hai người một chiếu diện liền đoán ra đối phương không có thể thông qua truyền thuyết khó khăn đích màn quang thánh điện muốn mượn dưới đất lăng mộ tăng lên hạ thực lực mà trước mắt đích thế giới bột là tuyệt hảo cơ hội nếu có thể, lấy xuống tự nhiên có thể làm cho đoàn đội thành công thông qua màn quang thánh điện đích tỷ lệ gia tăng mấy phần thiết thương lan cùng chư thần hoàng hôn tất cả mọi người hiểu lẫn nhau chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau nếu bọn họ tới không bằng hai công hội cơ hội hợp tác lớn hơn nữa chút ít truy đuổi mặt trời đề nghị vậy cũng không nhất định ca nam vừa nói ngựa đầu ý bảo bên phải truy đuổi mặt trời quay đầu ngắm tới nhất thời giật mình không nhỏ không nghĩ tới nhiên liệu người kim huy cùng lòng c h i t ử tam đại công hội tất cả đều trình diện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm sáu mươi chín vậy công diễn viên được yêu thích d ự c l o n g đích chúng công hội lần lượt có người té xuống cũng không lâu lắm liền có người bạo s u ấ t một câu nói tục a zpg nql im tự d test n cờ lặt c f imel đa tafe l bốn m ộ t mươi s á nghìn một im tự d tetita a zpg nql im tự d test n cờ lặt c f imel đa tafe l một b ba f năm b im tự d tetita người khốn kiếp mở rết chóc hình thức cũng không lâu lắm chửi rủa tiếng vang thành một mảnh một cuộc bộ chiến diễn biến thành đoàn đội đại h ô n chiến các công hội cơ hồ tất cả đều đem đội ngũ trạng thái điều vào rết chóc hình thức q u ầ n thể kỹ năng mọc lên như nấm chỉ đem diễn viên được yêu thích r ự c lòng trước người đích cận chiến ngoạn gia phát đắc toàn thân hơi nước hóa thành linh hồn chi bụi năm đại công hội đối với phía trước thảm thiết chiến đấu vứt bỏ thai không nghe thấy riêng của mình tính toán như thế nào ứng đối những khác công hội vung tha cho vung tha cho đám này x u ấ t sinh là giết bột hay là giết người một gã nguyên tố sư thấy mình đích đoàn đội ở hỗn chiến t r u n g t ồ n thất thảm trọng lập tức hô rút lui chiến trường lúc này diễn viên được yêu thích r ự c lòng thi triển quần thể phóng hỏa kỹ năng những thứ kia dày máu đích loại hình phòng ngự n o ạ n gia rốt cục chống đỡ không đối t h o á n cái diện một mạng lớn cả trang diện nhất thời thất khống diễn viên được yêu thích rực lòng không có n g t ạ lôi kéo cửu hận bay thẳng đến pháp đả thương cao đích ngoạn gia xông qua một quét cánh liền diệt hơn mười người viễn trình nghề nghiệp ngoạn gia may mắn còn sống sót đích ngoạn gia thấy tình thế không ổn rối rít về phía sau rút lui hướng năm đại công hội đám người bôn u đào tới đây cái này đột biến để cho vốn là tính quan đích mọi người một chút dối loạn bộ bị buộc d ắ t vào chiến đấu trạng thái bọn này thiếu não thành sự không có bại sự có dư dương phàm mắng một câu chỉ huy nhiên liệu người giữ vững trận hình cùng trị liệu hướng phía bên phải ít người đích khu vực t ố i lui thế giới bột là khu vực đầu lĩnh cấp giá trách phạm vi hoạt động cực kỳ rộng lớn cho đến đuổi theo ra mấy cây số mới dương cánh bay khỏi xong đợi năm đại công hội chạy về tại chỗ diễn viên được yêu thích d ự c long đang bị bốn gã biến mất mặt mũi đích ngoạn r a vây công mọi người khiếp sợ chính là này bốn gã ngoạn r a tất cả đều là thâu s u ấ t nghề nghiệp hai gã thích khách hai gã chiến sĩ thích khách thân thủ mau lẹ dị t h ư ờ n g phiêu hốt không chừng chiến sĩ thế công bá đạo cân g mánh hổ hổ xanh uy mà ở giữa tên kia sử dụng quyển sáo đích chiến sĩ có thể chọi cứng diễn viên được yêu thích d ư c long đích công kích không có trị liệu cũng có thể kháng trụ thế giới bột mọi người thấy đ võ hai nhận ra trước mắt bốn người đích thân hình cùng thủ đoạn trên mặt lộ ra lạnh lùm bẻ quát lên diện bọn hắn hai kim huy công hội quả nhiên bá đạo động một chút là thích đoạt người khác con mồi nhiên liệu người công hội trong đám người thình lình toát ra một câu tiếng cười n ạ o kim huy mọi người nghe vậy nhất thời có chút do dự trước mắt đích trạng thái nếu như s ô n g đi lên lời mà nói rơi tiếng người trôi không nói còn có thể có thể gặp phải những khắc công sẽ công kích võ hai vọ tới t một nửa thấy công hội thành viên chậm chạp không động nhất thời khi không đánh một chỗ ra thanh nếu hổ khiếu hô chính là bọn họ bốn các người ánh mắt cũng mù sao kim huy mọi người chấn động lập tức kịp phản ứng nhất tể t r ư ớ chống trong sân người phóng lại diễn viên được yêu thích dược long, long, long cái kia tên chiến sĩ nhanh chóng thu hồi chiến lợi phẩm xoay người hướng võ hai đón tới đây phải thiết quyền trực tiếp chống lại võ hai đơn độc phong tả nhãn trọng kiếm、Chánh. màu đen đích quyền sáo trực tiếp đụng vào trọng kiếm n g ọ n gió ngay sau đó quyền sáo chiến sĩ đem tay nắm chặt người thiết quyền hướng võ hai mặt ném tới võ hai biết lợi hại giơ lên chân phải khiến cho trên một cái thường dùng phi đ á đem đối phương bước lui ngoài một thước sau đó tụ thế vừa tấn công quyền sáo chiến sĩ bằng vào tấn manh chiêu thức lần nữa tư gần võ hai cười lạnh nói các ngươi này một đám người cũng là ngươi coi như thật sự có tài bất quá vẫn là không đủ nhìn đâu võ hai biết đan đả độc đấu tự mình không làm gì được rồi đối phương thậm chí vũ kỹ còn muốn chỗ thua kém mấy phần chỉ hư lạnh một tiếng tiếp tục phát động bén nhọn cương mánh đích công kích Quân chiến sáo sĩ khác ba tên đồng bạn tất cả đều có không á c ba t nghi ư ngờ đ chút k nào đây là một chàng với danh động vườn địa đàng diễn đàn đích chiến đấu vây xem đích ngoạn r a rồi rít mở ra lực tượng chức năng từ khác nhau góc độ đem quá trình chiến đấu thu xuống n rồi i g tới mở ra lục c tượng h ứ phong hỏa lan gật g đầu nói cho dù không phải là ẩn tàng chức nghiệp mà ra chỉ sợ cũng không kém đi nơi nào tuy nhiên giả vờ bị không có viêm phong xuất chúng nhưng thực lực của bọn họ tựa hồ còn mạnh hơn tại chỗ đích hàn n g ư ẫ n như dương l a n g vây long ngạo thiên bọn người là siêu còn bạn tụy chính là nhân vật há lại sẽ nhìn chưa ra lúc này mọi người trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu này bốn gã ngoạn i a là ai long ngạo thiên hồi tưởng võ hai mới vừa rồi đích phản ứng mơ hồ đoán được hắn xuất thủ có duyên cớ gì vì vậy quyết đoán hạ lệnh lòng tri tử mọi người gia nhập chiến đấu quân sáo chiến sĩ thấy địch thủ tăng nhiều biết nếu nữa tiếp tục nữa c h ỉ sợ muốn thiệt thòi lớn một quyền đòn nghiêm trọng áp lui vó hai trong miệng thốt ra một chữ tán một g ã khác chiến sĩ nghe vậy toàn thân trong nháy mắt tản mắt ra mánh liệt hồng quang huyện đắc chung quanh ngoạn ra không cách nào mở mắt vài giây sau liền từ trong đám người biến mất mà hai g ã thích khách thì dứt khoát mở ra né tránh kỹ năng từ mọi người trong tầm mắt biến mất g â y tởm vừa để cho bọn họ chạy kim huy công hội một g ã cùng chiến sĩ đem đ ạ i kiếm nặng nề đâm vào rừng trong đất song phương chiến đấu chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ nhưng lại làm kẻ khác xem thế là đủ rồi có thể t ừ tụ tập mười mấy tên đứng đầu ngoạn gia đích kim huy công hội đang bao vây tiêu sái trở lui kỳ thực lực có thể thấy được lồn đốn đợi trang diện ổn định lại long ngạo thiên nhìn vẻ mặt xanh mét đích võ hai hỏi hôm nay náo thành như vậy có thể hay không giải thích hạ mới vừa rồi bốn người là ai võ hai gặp mở miệng hỏi thăm nặng nghe đích hít một hơi nói ta cũng vậy không rõ ràng lắm bọn họ lai lịch mấy ngày trước chúng ta trước sau hai lần ở chủ thành ngoại gặp gỡ đến bọn họ đích đánh lén bọn họ trò chơi ai đi tên tất cả đều là chỉ một, một chữ tuyệt máu ủy diệt long n g o thiên sửng s u t nghĩ thầm bốn người này lại hai lần xuất thủ hẳn là có chứa rõ ràng đích động cơ h ỏ i tiếp có thể hay không nói rằng ngay lúc đó tình huống võ hai lại nói bọn họ chỉ là đơn thuần muốn chiến đấu trong miệng hắn theo lời bốn người chính là viêm tuyệt viêm máu viêm quỷ cùng viêm diệt kể từ khi bị đánh lên sau kim huy công sẽ thông qua các loại phương thức lục xoát bốn người đích tý tước kết quả phát hiện v ư ờ n địa đàng trung mỗi ngày đều có vượt qua m ư ờ i đoàn đội gặp bọn họ đích gác tính công kích hơn nữa cũng là đàn phương diện đích hành hạ đến chết đối với rơi xuống đích chiến lợi phẩm chút nào không có hứng thú những thứ kêu đoàn đội căn bản cũng thu hồi tự mình rơi xuống đồ những chuyện này ảnh hưởng không lớn không ở diễn đàn trên khiến cho chúng đoạn ra chú ý bởi vì làm d i à n h tự trừ đi viêm họ cũng không ai có đưa bọn họ cùng viêm phòng viêm băng liên hệ đến cùng nhau toàn cũng cho rằng bọn họ chẳng qua là bốn chiến đấu cùng đơn thuần muốn chiến đấu mọi người tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt lời này rơi vào hữu tâm nhân trong hai tự nhiên h i ể u trong đó hàm nghĩa bọn họ chỉ đối với chiến đấu bản thân cảm thấy hứng thú bất quá vừa mọi người không giải thích được chính là như thế thực lực đích đoạn ra nếu như chẳng qua là tìm kiếm đối thủ lời mà nói vì sao không có ở vườn địa đàng khiến cho hành động đâu thiên thụy nguyện đổi mới có chút chậm đại gia không ngại ghi nhớ phiếu tên sách lần sau nhìn lên có dễ dàng chút ít cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bảy mươi mục tu đông nhiên cảnh nội mật ba dừng dậm sự kiện sau khi kết thúc chư công hội tinh anh đoàn một lần nữa điều chỉnh đội ngũ y theo nguyên kế hoạch đi vào dưới lòng đất lăng mộ bất quá thế giới bột ở trước mắt bị bốn ga thực lực mạnh vượt qua đích ngoạn g i a cướp đi mấy đại công hội bao nhiêu cảm thấy t h í c hận h đối với đột nhiên giết g a đích viêm tuyệt bốn người ấn tượng hơn k h c sâu viêm phong cùng tiêu dương đem dạ danh vọng tăng lên tới tôn kính sau phát hiện có thể từ dạ h ả i yêu trong tay mua đặc thù tê thuốc hiệu quả so sánh với bán đấu giá tự chế đích bình thường tê thuốc còn tốt hơn rất nhiều mà đổi đích vật phẩm cũng là h ả i yêu ký hiệu loại vật này có thể thông qua đánh chết bình thường h ả i yêu đạt được cho nên bọn họ ở thẻ di âu địch trên đảo đợi giữ hai ngày tất cả lớn nhỏ đích nhiệm vụ làm trên trăm cuối cùng đem danh vọng tăng lên tới sùng kính mà hai trên thân người đích ký hiệu cũng còn có hơn một ngàn mai thu hồi một gã h ả i yêu trách rơi xuống đích ưu tú trang bị viêm phong nhìn thời gian đã đến tối mười giờ nói trở về đi thôi xem một chút lần này có thể đổi vật gì tốt trở lại đổi đặc thù tê thuốc đ viêm phong xem một chút nhưng đổi đích tê thuốc trên mặt lộ ra v ẻ vui thích lúc này giao dịch lan trên tăng thêm lực lượng tê thuốc bén n lẻ tê thuốc trí khôn tê thuốc tinh thần tê thuốc thể chất tê thuốc phòng ngự tê thuốc gia tốc tê thuốc khôi phục tê thuốc bị xua tan tê thuốc pháp t h u ậ t tăng hiệu tê thuốc chờ hơn m ộ ư ơ i chủng đặc thù tê thuốc trước mắt nhưng đổi đích tê thuốc cấp bậc bao gồm hai mươi cấp hai mươi năm cấp ba mươi cấp ba mươi năm cấp bốn mươi cấp đổi tê thuốc hiệu quả là đồng cấp bình thường tê thuốc đích gấp hai so với hoàn mỹ tê thuốc mạnh hơn một phần ba những thuốc này tê hiệu quả quá cường hãn sử thi phẩm cấp tê thuốc chỉ sợ cũng không gì hơn cái này sao Chúng tiếp a p nối g duy nhất là những thuốc này tể không thể nào đại lượng đổi trừ khôi phục tễ thuốc cùng bị xua tan tễ thuốc chỉ cần mười hải yêu ký hiệu đổi ngoài còn lại mỗi bình cần một trăm linh hải yêu ký hiệu hai người bọn họ ở chỗ này giết gần hai ngày đích hải yêu cũng chỉ có thể đổi lấy m ộ ư ơ i hai lọ thuốc tệ viêm phong hai ngày qua này chẳng qua là đánh chết bình thường hải yêu miễn c ư ơ n g đem cấp bậc tăng lên tới hai mươi tám cấp mà muốn tới đạt ba mươi cấp đã không phải là một hai ngày thời gian chỉ có thể hoàn thành suy tính một hồi hắn đổi rồi bắt bình hai mươi năm cấp lực lượng tết h u ố c tăng bình hai mươi năm cấp phòng ngự tết h u ố c thập bình hai mươi năm cấp bị xua tan tết h u ố c hai mươi năm cấp lực lượng tết h u ố c tăng lên sáu mươi ba thêm chút sức lượng trị giá hiệu quả kéo dài ba mươi phút đồng hồ tăng trạng thái chỉ có thể giữ vững một thuộc tính tễ thuốc hiệu quả hai mươi năm cấp phòng ngự tê thuốc tăng lên một trăm hai mươi năm chút phòng ngự trị giá hiệu quả kéo dài ba mươi phút đồng hồ hai mươi năm cấp bị xua tan tê thuốc sử dụng sau khu trừ tất cả lệnh ngư i thất khống hoặc chế ngự đích dị thường trạng thái cũng khiến cho ngươi đang ở đây kế tiếp đích trong vòng một phút đối với nên chế ngự trạng thái miễn dịch sử dụng gian cách m ộ ư ơ i giây thuộc tính tê thuốc chỉ có thể duy trì một loại hiệu quả nếu không hắn có không chút do dự đổi một chút bén n h ạ y tê thuốc tiêu dương trừ đổi trí k h ô n tê thuốc cùng bị xua tan tê thuốc ngoài còn đổi lấy rồi mới bình ra tốc tê thuốc hắn bản thân lựa chọn chính là trò chơi hình thức cũng không am hiểu ch gia tốc t ế thuốc ở trong vòng một phút tăng lên một trăm linh tốc độ di động đối với hắn tên này pháp hệ ngoạn gia mà nói giúp đích thật lớn đem hai ngày thành quả đổi được đích chân quý t ế thuốc thu vào vị diện trong không gian tiêu dương xoay người nói hải tộc đích giao thiệp nhiệm vụ đã hoàn thành giá danh vọng mới vừa tăng lên tới sùng kính nghĩ đ ạ t tới sùng bái sợ rằng lên giá phí hơn nửa tháng đích công phu hạ kế đó lập tức sẽ phải bắt đầu tài nguyên tranh đoạn chiến chúng ta bây giờ là hay không nên trở về bán đấu giá chuẩn bị hạ bán đấu giá ta một người trở về là được ngươi đi tìm linh n g u y ệ sao viêm phong vừa nói sử dụng huyết ngọc trực tiếp lựa chọn truyền tống t ạ c phỉ lan đỗ nhìn hắn thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang tiêu dương trong miệng lẩm bẩm nói rõ ràng rất quan tâm s ắ c thực chậm chạp không trở về chư thần hoàng hôn ảnh phong người rốt cuộc ở kế hoạch cái gì mà ngay cả ta đây lão bằng h ư u cũng đạt bán đâu ra trong phòng họp n g u y ệ t vô ngân cùng lam điệu phòng làm việc mọi người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn một mặt lập thể hình ảnh chờ phân phó hiện viêm phong đi b ả o n g u y ệ t vô ngân t ỉ số trước khi nói ra viêm phong người đây là nộp đích cái gì vợ luôn là có quý nhân ra tay giúp đỡ viêm phong thấy mọi người vẻ mặt quái dị ánh mắt rời về phía hình ảnh trên đ í c diễn đàn t i tức mà trước mắt cái này ẩn danh thiếp giới thiệu rất nhiều ẩn tàng chức nghiệp đích đặc tính cùng đạt được đặc thù kỹ năng đích điều kiện thậm chí nhắc tới thiên phú trị giá cao thấp quyết định lĩnh ngộ tỷ lệ bên trong còn miêu tả rồi vườn địa đàng tinh anh cấp trở lên giã trách rơi xuống hy hữu vật phẩm chuyển lệ cái này thiệp một khi ban bố liền bị nhóm lớn ngoạn gia điệp kích mà người sáng suốt vừa nhìn liền biết đạo trong đó dụng ý chính là nhằm vào gần đây tinh hoa thiếp phong ba thiệp ở hướng tất cả ngoạn gia nhắn nhủ một ý tứ viêm phong cũng không phải là có đặc thù trang bị máy gian l ợ n hắn sở dĩ có mạnh như thế hung hãn đích đặc thù kỹ năng là bởi vì cao thiên phú trị giá quách trí hiên giải thích hai ngày này na la đặc cảnh nội giao chiến không ngừng phát xảy ra không ít chuyện tình này thiệp có lẽ là nghĩ loại bỏ na la đặc trận doanh đích phiền thoái nhưng hơn nữa là nghĩ thay n g ư ờ i làm sáng tỏ tinh hoa thiếp đích địa đạt kể từ khi tinh hoa thiếp phong ba bắt đầu tứ đại trận doanh rất nhiều ngoạn gia cũng tụ tập na la đặc cảnh nội tìm kiếm viêm phong đích hạc hạ chỉ bất quá người tìm không được đối địch trận doanh giao chiến nhưng thường xuyên phát sinh lam điệu phòng làm việc không cầm quyền ngoài liền nhiều lần bắt gặp mục tu bỗng nhiên cùng phật la luân tắt đích ngoạn r a trong chuyện này ảnh hưởng lớn nhất đích tự nhiên là na la đ ặ c trận doanh ngoạn r a tam đại đối địch trận doanh ngoạn r a cũng đến c o i chuẩn bị vì ứng phó tùy thời có thể phát sinh đích tập kích đa số ngoạn r a phải chọn lựa đầy đủ đích phòng ngự thi thố đánh trách thăng cấp cùng làm nhiệm vụ cũng trói chân trói tay nguyễn vô ngân cười nói phát bài viết đích người rõ ràng đối với ẩn tàng chức nghiệp vô cùng hiểu rõ này ở vườn địa đảng cũng không thấy nhiều viêm phòng ta nghĩ nguyên nên biết là ai sao cùng viêm phòng tiếp xúc qua đích hắn hồi tưởng lại đạn nạ lúc gần đi nói câu nói kia rất nhanh h i ể u được nói ta nghĩ hẳn là đêm ảnh công hội đích người đêm ảnh công hội mọi người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc này phần danh thiếp đúng là đạn nạ phát ra rất có vì viêm phong giải quyết phiền thoại ý tứ cái này thiệp liên quan đến một chút đêm ảnh công hội muốn bảo thủ đích tin tức trọng yếu hội trưởng thương dạ biết được chuyện này sau đối với nàng cùng ngô tu bộc phát rồi vừa thông suốt hỏa khí viêm phong cùng chúng ta có quan hệ gì đáng giá thay hắn nói chuyện sao mà khi lúc n ô tu nhưng vẻ mặt lười biếng trả lời chẳng qua là vườn địa đàng đích một chút bí mật nhỏ mà thôi sớm muộn gì sẽ bị người biết được nếu như cho là ta nhóm tổn hại rồi công hội ích lợi đại khả đem chúng ta khai trừ đi ra ngoài chỉ một câu nói liền kích đắc thương dạ không có tính tình nô tu cùng đạn nạ ban đêm ảnh công hội xuất sắc nhất đích chủ lực tinh anh thường ngày nhưng có chút làm theo ý mình đánh trách thăng cấp cũng là hai người hành động chỉ có ở công hội lúc cần phải mới tham gia đoàn đội hoạt động bọn họ thật nếu rời đi chỉ sợ toàn có cũng muốn nóng n ả y động nguyên khí tổn thương nặng nề nữa c h ô khó thoát viêm phong chẳng qua là giản lược nhắc tới cùng hai người gặp nhau đích trải qua cũng không làm quá nhiều nói rõ theo rồi nói ra cách tài nguyên tranh đoạt chiến còn có nửa giờ chúng ta vào t r ư ớ c nhập cảnh bên trong tài nguyên phân biệt lúc này yêu yêu lấy ra mấy bình hoàn mỹ phẩm cấp đích cậy mạnh tê thuốc cùng phòng ngự tê thuốc đưa tới hoàn mỹ phẩm cấp đích tê thuốc cách điều chế được đến không dễ hơn nữa tài liệu thưa thớt coi như là bán đấu giá cũng vẹn vẹn thu thập đến mười mấy phân làm hoàn mỹ tê thuốc cũng liền hết sức c h â n quý chính bọn hắn không bỏ được dùng toàn để lại cho viêm phong viêm phong lắc đầu nói không cần ta có tốt hơn n g u y ệ t vô ngân sớm đối với mấy cái này tê thuốc nam nghĩa nghe vậy kinh ngạc nói viêm phong đây cũng là hoàn mỹ tê thuốc. thuốc chẳng qua là giả danh vọng tê thuốc mà thôi viên phong trực tiếp triển khai thẻ di ô địch đảo bản đồ chỉ vào bên trên dạ hải yêu thôn xong nói nơi này đích hải yêu nguy hiểm cấp bậc ở 26 cấp trở lên các người cấp bậc đạt tới 25 cấp sau lại đi mở khải danh vọng sao thiên t h ủ y n g u y ệ t chỗ bình lù nờ chuyện nhắn lại rất ít ta cũng không biết đại gia đối với sách cách nhìn như vậy ta vẫn thấp thỏm bất an là hảo hay là không tốt hay là một loại cái vấn đề này vẫn quấn q u y ế t hy vọng nhìn đến đây đích bằng h ư u có thể ở chỗ bình lù nờ chuyện lưu lại dấu chân nói nói ý kiến của mình vô luận hảo hoặc không tốt ta cũng sẽ từng chữ từng câu nhìn xong dùng tâm tu trình cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bảy mươi mốt chiến đấu kèn lệnh thổi lên sau hơn vạn tên ngoạn gia hướng gần đầy tư chất nguyên doanh địa x u ố n g lại đi qua mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh ngoạn gia suy nghĩ đến na l a đặc đế quốc đích thực lực cũng không tại ở gần na l a đặc cảnh nội đế quốc tư chất nguyên trong doanh địa ở lại giữ quá nhiều lực chiến đấu chỉ là một lần xung phong liền công phá phòng tuyến đem tài nguyên trong doanh địa đích mười mấy tên đóng ở binh lính đánh chết phân cách hoàn chiến lợi phẩm lớn đích n o ạ n gia đội hình liền lục tục t ứ tán đi nhìn những thứ kia tiểu nhóm đoàn đội thoát khỏi đám người nguyệt vô ngân lập tức mắng, đám này lợi thế không nếu có thể tiểu đả tiểu nháo đem mục tu đ ỗ n g nhiên phân tán lực chiến đấu lôi ở cũng là có thể được viêm phong thuận miệng nói một câu đi theo hướng đại đội dòng người hướng phòng ngự tòa thành tiến pháp lúc này huyết hoàng cao lớn khôi ngô đích thân thể đứng ở phòng ngự tòa thành trên tường thành một đôi l ấ p l á n h h ư u thân đích ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài thành đích phương xa khi thấy na la đặc mênh ngông quần c u ộ n người mã lý đóng băng lĩnh vực phát tán đích dạy đặc lam hà khí nhất thời con ngươi co rút lại giống như là muốn bắn ra ra ánh lửa dường như xoay người về phía sau bên mấy tên trang bị hoàn mỹ đích pháp hệ ngoạn gia nói há tới chuẩn bị chiến đ mặc à đ a dù cấp bậc của hắn chỉ có hai mươi tư cấp nhưng không chút nào không ảnh hưởng huyết hoàng đối với hắn coi trọng người này chính là tứ đại tức thì thi đấu thể thao công hội một trong rủ dạ xịt đích hội trưởng phách vương long mắt thấy na la đặt đại quân buông xuống phòng ngự tòa thành ngoài đông đảo ngoạn ra rối rít ngồi trên phòng ngự trên xa còn lại phần lớn ngoạn gia ở cửa thành ngoại xếp thành phản hình c u n g chuẩn bị tùy thời đòn đánh chiến đấu hết sức căng thẳng trên bầu trời dẫn đầu xẹt qua gần trăm trọng nỗ pháo ngọn lửa thạch pháo cùng hàn băng thạch pháo lẫn lần lượt thay đổi hướng hai bên ngoạn gia đám người hoành k h ứ thiết huyết thương lang chư thần hoàng hôn long c h i tử cùng băng phong sa hoàng làm na la đặc đại biểu công hội vừa bắt đầu liền đánh trận đầu nhiên liệu người cùng kim huy cũng vẹn vẹn theo tới mà mục tu đông nhiên bên này cũng không thể yếu có vĩnh hằng đế quốc nữ vũ thần cùng mới ra nhập đích dù dạ xịp tam đại đứng đầu công hội chi giữ thể diện hai đại trận doanh mới huyết hoàng trên mặt lộ ra mấy phần h à i hước nụ cười nói làm sao lần trước thua không đủ vị nghĩ nếm thử một lần nữa sao phong hỏa lan g vẻ mặt hơi chấm xuống lần trước bởi vì lực chiến đấu chưa đầy bị vĩnh h à n g đế quốc đ è ép một đầu trong lòng vẫn bị đè nén lần này chống lại hắn cũng rất có báo một kiếm c h i thủ ý tứ đáp lê nói hôm nay na la đặc trư đại công hội đến đông đủ các ngươi thủ không được phòng ngự tòa thành huyết hoàng cười nói ai thua còn không nhất định đâu rồi đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có cường thủ bán đâu giá bên này viêm phong mới vừa xông lên trật u y ế n liền bị hơn mười người phòng ngự ngoạn ra vây quanh tất cả đều là mấy đại công hội đích chủ lưng hơn nữa phía sau còn có vài chục tên viễn trình pháp sư đưa khóa những thứ này ngoạn gia cấp bậc cũng đạt tới hai mươi năm cấp đều không bị viêm phong bóp áp thương tổn hiển nhiên là cố ý làm mới vừa bắt đầu hắn liền bị vội và mở ra hải thần trúc phúc cùng thánh k h i ế t chi lãnh thổ trước mắt đích phòng ngự ngoạn gia cánh mạng trị giá cũng đến gần sáu ngàn mặc dù viêm phong sử dụng lực lượng tễ thuốc s a u lực công kích đạt tới kinh khủng đích hai nghìn năm trăm m ư ơ i tám chút nhưng vẫn như n g không pháp làm được trong nháy mắt đánh chết những thứ này cao phòng n g o n g a vì vậy hư lạnh một tiếng đem ánh mắt rời hướng phía sau đích viễn trình pháp hệ n g o n g a lôi bạo liệt viêm sóng l ư ớ dao dao thế chém ra hai kỹ năng cơ hồ cùng hướng hai mươi mấy thước ngoài đích một đám pháp hệ ngoạn gia lấy hắn tám trăm linh hai thêm chút sức lượng trị giá lôi bạo tạo thành ba nghìn hai trăm linh tám chút cứng nhắc thương tổn mà liệt hỏa cắn nuốt ở triệt tiêu ma kháng sau vẫn có thể tạo thành vượt qua hai nghìn năm trăm chút đích ngọn lửa thương tổn chỉ là hai kỹ năng liền đem ban kính mười thước phạm vi đích hai mươi mấy tên pháp hệ ngoạn gia toàn số miểu sát cái gì vây công hắn cái kia chút ít ngoạn gia hiển nhiên không ngờ đến hắn có thể liên tiếp sử dụng hai quần thể kỹ năng bọn họ vừa bắt đầu chỉ coi là đến lôi bạo đích thương tổn điều tới nhóm này pháp hệ ngoạn gia đánh mạng trị giá tất cả cũng ở bốn n g h n chút trở lên. hắn nắm giữ kỹ năng mới đại gia phân tán đứng mở trong đám người một gã vu sư ngoạn gia cao giọng hô ngay sau đó vừa có vài chục tên pháp hệ ngoạn gia bổ rồi đi lên bị mấy tên cận chiến kiềm chế viêm phong không cách nào ở né tránh công kích đồng thời thoát khỏi vòng vây vòng phong ảnh c h i vũ đối với ở giữa đích mấy tên phòng ngự ngoạn gia sử dụng đóng băng chạm cùng liệt viêm c h ạ m nhưng ngay sau đó tiến hành thuấn c h ạ m công kích ở đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống đánh ra hai thẳng tắc phạm vi kỹ năng hiệu quả kỳ dài chỉ trong chốc lát c ô n u thời gian liền chém giết bảy tám tên cận chiến ngoạn gia vất quá Mục trong u đông không nhiên bên này vẫn không loạn cước, mới một lát nữa lại có mấy tên cận chiến chất mới lại mấy lát cước, có một a bổ khuyết không chỗ chống, rất có không để cho vọt vào ử a bước ý tứ. t r o n lúc nhất thời mấy chục h u y ế n lệ loé sáng đích ma pháp kỹ năng hướng viêm phong tập trung mà đến chỉ phát đắc kia thân vực sâu anh hùng khôi giáp màu vàng loé lên n g u y ệ t vông â n ở viễn trình nhìn lông mày cao chặt hô bọn họ nhằm vào viêm theo gió mà đến thi g i a o thiên đường điểu ngươi hai người nhiều chú ý một chút chỗ này dị thường kịch liệt đích chiến hỏa chút rất nhanh bị thiết huyết thương l à n cùng chư thần hoàng hôn đích người phát g á c tiêu dương nói thẳng ta quá đi hỗ trợ hàn nguyệt như nhìn trong sân kia phong tư tuấn giật đích thân ảnh xoay người nói đông tuyết các ngươi cũng đi qua đi t h u đại t h i ê u phong a bị nhiều như vậy tinh anh vây bắt hắn cũng khó cho thi triển tay chân tịch mịch đích đại thụ đạp trên sải bước hướng viêm phong vị trí chạy đi truy đuổi mặt trời thấy hội trưởng ngầm đồng ý cũng dẫn hơn mười người tinh anh ngoạn ra đổi tới viêm phong xem ra ít t a ngươi hay là muốn trói chân trói tay a tiêu dương đứng ở trần thi giao đám người bên cạnh cười và nói g n thấy hai đại công hội cũng tới đây trợ giút bọn họ lập tức tinh thần đại trấn trong tay đích kỹ năng thi triển đắc dũ phát lưu loát ở viêm phong đích chiến thần ý chí chiến đấu hào quang tình thế dần dần đảo hướng na là đặc biệt này ngay vào lúc này mục tu đ ô n g nhiên trong đám người cũng gọn tới một nhóm ngoạn ra mảnh xem dưới không khó phát hiện những người này bất luận cận chiến hay là v i ế n trình mọi người di động nhanh chóng động tác bén nhạy thi triển kỹ năng lúc không có nửa điểm bất át bẩn thiệu chỉ chốc lát sau liền thay đổi hoàn cảnh xấu cục diện mọi người ngạc như nói nơi nào nhô ra đích cao đoan ngoạn ra bọn họ thật giống như tất cả đều là tự do hình thức mấy cái kỹ năng sau khi liền nghe đông tuyết vị ương cả kinh nói những thứ kia thích khách có thể né tránh ma pháp công kích mọi người nghe vậy cũng lấy làm kinh hã nhưng hơn làm bọn hắn kinh ngạc là lại có tam bốn gã nguyên tố sư xông vào cận chiến phân biệt tiến hành phạm vi bảy không cùng phát đạt thương tịch mịch đích đại thụ chờ cận chiến bởi vì động tác được hạn chế đối phương đi vị quá mức linh hoạt mà công hiệu quá nhỏ t ù y ý đích vân nguyên tố l o a n loáng n g u y ệ t vô ngân hướng trần kiệt la một tiếng tiếp theo bung thả hàn băng mưa tên này quần thể kỹ năng thương tổn mặc dù không kịp quần tinh mưa tên đích một nửa lại có thể đối với trong phạm vi đích ngoạn gia tạo thành chậm lại hiệu quả rất xuống bốn mươi tốc độ di động trần thi giao trải qua mấy lần đại chiến sau chiến đấu ý thức rõ ràng tăng cường thấy mấy phe cận chiến căng thẳng ở tiếp theo bưng thả cánh mạng kích hoạt trong không khí lóe lên đích màu xanh biết trị liệu ánh sáng từ nàng ôn nhu tư thái hướng bốn phía ba mươi thước phạm vi k h u y ế t tán cường hãn đích trị liệu hiệu quả đám đông lượng máu huyết nhanh chóng dơ lên nàng sau đó vừa lấy viêm phong bên cạnh đích tịch mịch đại thụ làm đơn vị kéo dài thi triển trị liệu thánh quang kỹ năng mỗi lần khôi phục một năm trăm chút đánh mạng trị giá khiến cho năm thước trong phạm vi đích bát chín ca cận chiến nghề nghiệp rất nhanh trở lại đến mãn máu t r ạ thái tịch mịch đích đại thụ phát hiện toàn viên hồi huyết cánh chút nào không lộ chút sơ hở nhìn trị liệu chi tiết một cái thầm than th khó trách viêm phong c ó thể kháng trụ lâu như vậy này c h ị liệu hiệu quả so sánh với tử yên cao hơn huyết hoàng nhìn viêm phong đích vòng chiến một cái hướng phong hỏa lan g cười nói xem ra các ngươi đích chủ tướng lần này cũng không làm gì được chúng ta à phong hỏa lan g cũng nhìn ra bên kia đích tình hình chiến đấu biết mục tu đông nhiên tính toán khiên chế trụ viêm phong cố ý nói thiếu ngươi bỏ được hy sinh đế quốc tinh anh đoàn bất quá chỉ sợ bọn họ chỉ có thể làm phá hôi lần này đêm ảnh công hội cũng trình d ị a rồi ngươi t u đợi đến xem kịch vui sao huyết hoàng sắc mặt trầm xuống trong lòng h ắ n đang lo lắng điểm này v i ê m phong một lần lại một lần đích biểu hiện kinh người để cho hắn dũ phát cảm thấy khó giải quyết mặc dù lần này kế hoạch làm đầy đủ chuẩn bị nhưng cái khó bảo vệ có có cái gì biến số phát sinh một khi ngăn chặn không d ư ớ i không chỉ mà còn thế cục luân hãm vĩnh hằng đế quốc cũng đem tổn thất thảm trọng hắn vốn định kích một chút phong hỏa lan g ngược lại làm cho đối phương bày một đạo cắn chặt r ă n g đầu không có nói nữa trưởng kiếm trong tay ngay mặt chém ứ n ụ n g tuần này tiếp tục chạy trần chuồng cảm giác có chút bi thúc giục vẽ mời vẫn không để cho lực bị đả kích l ư n chung thiên thủy nguyệt dù sao cũng là người mới mã tự chậm tình tiết bao nhiêu có điều thiếu sót nhưng vẫn rất chân thành ở con ngựa tin tưởng đại gia một đường xem ra không nên khó khăn phát hiện t r ư n g tiết đích câu văn căn bản sẽ không xuất hiện lỗi trong lời nói lỗi ngôn ngữ cùng sai dò mặc dù chuyện xưa chưa chắc người thật hấp dẫn nhưng lúc đầu có thể làm được đọc lấy tới thông suốt sẽ không hám hại cha tiếp tục câu phiếu cũng tỉnh đại gia hỗ trợ nhiều hơn tuyên truyền vạn phân càng ả m t tạng mắt nhìn đối phương cận chiến ngoạn gia càng ngày càng nhiều ở không có phong ảnh chi vũ hiệu quả dưới tình huống chỉ dựa vào đóng băng trạm cùng liệt viêm trạm thực khó khăn tạo thành vết thương trí mệnh hại vì vậy viên phong trực tiếp bông thả lôi điện lá chắn bảo vệ cùng tánh mạng thiêu đốt vốn là hắn tính toán vọt vào viễn trình l o ạ n ra đám người lúc khiến cho dùng tánh mạng thiêu đốt kỹ năng như vậy đích lực sát thương sẽ phi thường khả quan nhưng vì sông p h á phòng tuyến hắn đã không kịp này rất nhiều theo lôi điện lá chắn bảo vệ mở ra t á n h mạng hắn trị giá trong nháy mắt trở về mãn ngay sau đó một đoàn cường đại đích ngọn lửa khí lưu từ ngân bạch s ắ c đích lôi điện bình t r ư ớ n g trung bạo t á n g ra đem chung quanh trong phạm vi mười thước đích địch quân n o ạ n ra toàn bộ cắn ướt hai nghìn sáu trăm n i ba hai n g h n h m ư n g trăm i cảm giác được c n h mạng t giá lấy ố c đ mục tu đ ô n g nhiên ngoạn ra một trận hoảng sợ này cái gì kỹ năng cánh mạng thiêu đốt là đúng kháng cận chiến ngoạn r a đích nhất đại sát thủ g i à n cái này thi triển ra ở vào trong ngọn lửa đích ngoạn r a căn bản không còn kịp nữa hồi huyết liền ở ba giây bên trong bị đốt thành cho bụi mà một chút ven ngoạn r a cho dù rút lui vòng chiến sau cũng còn dư lại một chút máu ra viêm phong thừa cơ truy kích bay thẳng đến phía sau đám người phong đi có lôi điện lá chắn bảo vệ làm phòng ngự bình t h ư ớ n g hắn cơ hồ không trở ngại mục tu bỗng nhiên một gã vô sư ngoạn g a từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại la lớn đại gia mau tránh ra ngay vậy mục tu bỗng nhiên chúng ngoạn g a dối rít hướng phản phương hướng tứ tắn đi xong lấy viêm phong tật phong bộ đích tốc độ người bình thường làm sao có thể so sánh với lôi điện lá chắn bảo vệ sau khi kết thúc hắn cũng không còn nữa được kỹ năng công kích t h á n h mạng t i ê u đốt tuy chỉ kéo dài b á t d â y đồng hồ nhưng mang đi gần trăm tên ngoạn gia đích t h á n h mạng nguyễn vô ngân đám người thấy vậy một trận sợ hai than này kỹ năng yêu người nào nhích tới gần người nào chết trần thi giao mắt thấy t h á n h mạng hắn trị liệu chỉ có thể ở phía sau đổi cho đến ngọn lửa vòng kết thúc nàng mới thi triển thuấn phát trị liệu tiếp xúc cho khôi phục một năm trăm nhiều chút đánh mạng trị giá mọi người ở đây cho là có thể đánh vào phòng tuyến bên trong lại có một nhóm tự do hình thức ngoạn gia tiến lên đón đầu l í n h một gã hồng á m khôi giáp chiến sĩ trực tiếp chống lại viêm phòng trong tay kia thanh tản ra kinh khủng hơi thở đích long nha trọng kiếm nhanh trong hướng hắn mặt chém tới thấy đối phương thế tới hung mãnh viêm phong không kịp né tránh dứt khoát nhấc lên băng viêm song lưới d a o ngăn cản c h a n h chống đỡ ba trăm tám mươi hai lực lượng sầm thấu thấy ghi chép trên đích thẩm thấu thương tổn hắn rất nhanh ý thức được đối phương toàn thân cũng là tự do hình thức trang bị lực công kích tương đối không tầm thường hai mắt ngưng thần quan sát đối phương động tác tiện tay khiến cho trên một cái hàn băng tỏa liên Tiếp theo liệt lôi khoảng cách gần sử dụng lôi bạo gần dụng cùng sử viêm cắn dịch, nuốt kỹ năng. Miễn bóng kỹ á phong Viêm p chân mày một lông mày ở lôi bạo nổ vang đích trong nháy mắt hắn thấy đối phương khôi giáp biểu hiện trong nháy mắt tản mắt ra một cổ hồng quang mặc dù hồng quang nu hỏa chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt nhưng hắn có thể quả thật chính là chỗ này quái dị kỹ năng khiến cho hắn miễn dịch cứng nhắc kỹ năng lôi bạo hắn không có tính toán cho đối phương quá nhiều hồi huyết đích cơ hội thừa dịp hàn băng tỏa liên đem khóa lại đích năm giây bên trong băng viêm song lưới dao đâm về hồng ám khôi giáp khe hở lúc này đỏ sầm khôi giáp chiến sĩ năm kia thanh k h ổ n g l ồ đích long nha trọng kiếm vượt qua ngăn chặn trước ngực đem cái này lên i thứ hóa đi bất quá viêm phong cao gần bốn trăm bảy mươi một chút đích thẩm tấu h thương tổn hay là làm hắn giật mình không nhỏ chiến đấu đề kỳ ngoạn gia phách vương long đạt được trị liệu tiếp xúc hiệu quả khôi phục một ba trăm tám mươi chín chút đánh mạng trị giá đạt được thánh quang thắng hiện hiệu quả khôi phục một bốn trăm m ư ơ i một chút đánh mạng trị giá phách vương long viêm phong ánh mắt đột nhiên động lại không nghĩ tới dù dạ xịp hội trưởng cánh tự mình xuất thủ mặc dù có cấp bậc cùng ưu thế tốc độ nhưng đối với phương cũng không phải là hời hợt hạng người hắn còn không có tự tin đến ở mấy tên ưu tú trị liệu đích không coi vào đâu đánh chết một gã giống như trước có đặc thù kỹ năng đích cao huyết chiến sĩ dễ dàng hướng bước một quỷ dị xoay người viêm phong vây quanh phách vương long phía sau một chiêu liên thứ đánh c h ú n g kia bên hông liên thứ 2062, bóc áp 80, huyết phí đang ở viêm phong thân hình từ trước mắt biến mất cái kia một cái trước mắt phách vương long ý thức được nguy cơ đã tới quyết đoán mở ra năng lượng hấp thu kỹ năng ở khôi r á c mặt ngoài trương lên một mặt màu hồng bình chướng nghe tới hệ thống đề kỳ được lôi điện tê dại hiệu quả trong bụng hoảng sợ thật cường h ã n đích hạn chế hiệu quả bất quá hắn trên mặt đích khiếp sợ thoáng qua rồi biến mất thừa dịp năng lượng hấp thu có thể kéo dài năm giây đồng hồ trận huy động long nha trọng kiếm hướng phía sau viêm phong chặn ngang vượt qua chém tới viêm phong vừa muốn nhảy lùi lại nhưng đột cảm giác bối thắt lưng khẽ đau nhói tiếp theo liền nghe được một tiếng chiến đấu đề kỳ ngươi gặp phải ngoạn r a ma ảnh đích thật đánh ba giây bên trong không cách nào di động chẳng qua là như vậy một bữa phách vương long đích trọng kiếm liền quét chúng bên hông đối với hắn tạo thành bốn trăm năm mươi mốt điểm thương tổn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại hai cây tin c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba Có nô tu cùng đã nạ dẫn dắt đích một chi đêm ảnh công hội tinh anh đoàn gia nhập dù dạ x ế t mặt dù động viên toàn có ngoạn gia nhưng cũng tương đối căng thẳng h ỗ n loạn đích chiến đấu kéo dài mấy phần tình thế dần dần đảo hướng na la đặc những thứ này nô tu huy động sử thi quyền s á o đối với ních tới gần đích ngoạn gia thi t r i ể n điên cuồng đích đánh lội kỹ tiến lên ngăn trở đích ngoạn gia giảm bớt rồi không ít bất quá thấy viêm phong bên kia vẫn bị chúng ngoạn gia đoàn đoàn bao vây không khỏi có chút ngạc nhiên lúc nào cũng chịu không quan sát tình huống làm nhìn xong một ít đội phiên quần thể kỹ năng cùng kinh người đơn thể khống chế kỹ sau nô tu hồi tưởng thẻ di ô địch đảo trong rừng tự mình thậm chí sử dụng miễn dịch hạn chế cùng t h ư ờ n g tổn thẩm thấu đích sắc cứng ý chí kỹ năng còn đối với phương không chỉ mà còn không có sử dụng k h ô n g chế kỹ hơn nữa còn bông tha cho sử dụng băng viêm s o n g lưới g i a o cùng mình tiến hành bình thường vật lộn kém như vậy cách để cho trong lòng hắn vô cùng xấu hổ vẻ mặt cũng trở nên c ổ q u á i cảm tình cái kia thiên hãy để cho của ta bực này kỹ năng thi t r nên ra ta còn có mạng sống đích cơ hội thiếu ta còn tưởng rằng có thể cùng hắn đánh một trận nay mất mặt ném đi được rồi bất quá viêm phong cũng không nghĩ như vậy、Trò、chơi kỹ năng là bên ngoài đồ hắn chân chính quan tâm chính là tự thân thực lực đích trưởng thành khi hắn xem ra ngô tu mặc dù không có học qua vũ kỹ nhưng hắn kia đánh lộn thân thủ nhưng không thể so với một loại võ học người kém bao nhiêu thậm chí có thể bằng vào tự thân đích thiên phú cùng mình chiến n ă n g tay mà ngô tu kia phân làm việc đích sảng khoái cùng đối với thành bại đích rộng rãi cũng làm cho viêm phong có chút bội phục đổi lại tự mình viêm phong nhưng làm không được dĩ nhiên đây cũng là bị điều kiện có hạn đối với hắn mà nói thất bại thiểu ý nghĩa tử vong thằng đến lúc này huyết hoàng cũng phát hiện tình thế không ổn xoay người đối với máu nhuộn tà dương cùng tương vũ đám người hô đi qua chợ g ú t p h á c vương long bọn họ nhất định phải ngăn cản viêm phong máu nhuộm t à dương tinh thần rung lên dẫn mười mấy tên tinh anh ngoạn g i a chuyển hướng viêm phong trộ ở vị trí phóng đi theo chiến đấu đích kịch liệt hóa trên chiến trường mỗi giây đồng hồ đều có nhóm lớn ngoạn gia hóa thành linh hồn chi bụi không có xuống mặt đất mà mỗi năm phút đồng hồ song phương đều có tăng viện đích bằng hưu truyền vào chiến trường bất quá nơi này dù sao cũng là mục tu đ ỗ n g nhiên đích chủ tràng tia tăng viện tự nhiên tới cũng nhanh chút ít cũng miễn cưỡng để ở rồi na l a đặc đích công kích lúc này mục tu bỗng nhiên trong đám người đột nhiên có người hô phật la luôn tắc công phá cửa thành rồi cái gì song phương tất cả mọi người lấy làm kinh hãi giao chiến cũng xuất hiện ngắn ngủi đích dừng lại. mục tu đ ỗ n g nhiên ngoạn gia đầu tiên nghĩ đến phòng ngự tòa thành muốn thất thủ mà na la đặt đoạn gia lo lắng đích cũng là phật la luân tắc có hay không đã tiến vào phòng ngự trong thành bảo tâm phân biệt mặc dù chiến đấu tình thế nghiêng về na la đặc b ê n này nhưng muốn thoáng cái đánh tới cửa thành cũng không phải là chuyện dễ nô tu xa xa trông thấy vĩnh hằng đế quốc một chi tinh anh đoàn hướng cạnh mình xung lại trong lòng đột nhiên sinh ra nhất kế mở ra toàn kênh la lớn viêm phong ở chỗ này trên tay hắn có đặc thù vũ khí hán trung khí mười phần lại tăng thêm khải dụng thanh â m tăng phúc chức năng câu này kêu đi ra lập tức chấn động toàn trường mục tu đông nhiên chúng ngoạn gia chỉ xưng sở chỉ chốc lát ngay sau đó những thứ k i ê u tiểu công hội ngoạn gia liền hướng giữa trận chen chúc mà đến so với tài nguyên tranh đoạt chiến đích thắng lợi độc nhất vô nhị vũ khí hay là hơn cụ dụ học lực mặc dù đoạt lên đồng khí đích tỷ lệ cơ hội nhỏ nhưng người nào không muốn trở thành vì trên bảng đệ nhất chính là nhân vật nala đặc ngoạn gia nếu không phải tại chiến trường chung không có thể mở ra rét chóc hình thức chỉ sợ hội này cũng sẽ hỏng ổn định không nên bối rối huyết hoàng thanh â m bệnh tâm thần hô động lòng người bầy như hồng thủy loại tịch quyển mạ vĩnh hằng đế quốc mọi người cho dù nghĩ ổn cũng đứng không vững chỉ sợ người không nhiều đủ viêm phong lúc này tất cả kỹ năng đều đã khôi phục chỉ chờ hai bên sóng người x u ố n g lại tới đây đồng thời kích hoạt hải thần c h ú c phúc cùng thánh khiết chi l a n h thổ sau hắn bay thẳng đến nơi xa người đám đông chúng phóng ra lôi bạo cùng liệt viêm c ă t nước những thứ kia tiểu công hội ngoạn gia vô luận là cấp bậc cùng trang bị đều không thể cùng đại công hội so sánh với chỉ một chút liền dây dụng trên trăm c h i chúng tịch m ị c h đích đại thụ cùng truy đổi mặt trời bọn người ở tại thánh khiết chi lãnh thổ đã sớm vung tay vung chân cổ động v ú chạm thấy này võ tới đích s á người người khởi xướng đích nô tu cũng hưng phấn tới cực điểm một đôi thiết quyền nhắm gần người ngoạn ra trên người phát đi hh ắ c ắ cái c này rủ d ả xịt toàn loạn tay chân viêm p h o n g giết đi ra ngoài để cho ta nhìn ngươi kiệu cùng bạo kỹ năng nô tu trực tiếp đỉnh ở viêm phong phía trước giúp hắn mở đường vong linh chiếm được phục tô c h i phong phong ảnh c h i vũ liên tiếp mở ra ba trạng thái kỹ năng viêm phong điên cùng cơ băng viêm s o n g lưới dao mỗi một lần thuấn trạm liền kích khởi một đạo huyết quang hơn nữa đóng băng trạm cùng liệt viêm trạm đích trong nháy mắt bộ phát nơi đi qua cơ hồ toàn hóa thành một mảnh linh hồn chi bụi đây mới gọi là đặc sắc thiên ù y p o n cùng nhau xông g đ l đường điệu đợi nàng xông vào hỗn loạn đích đám người đầu tiên là ở trên người nàng phóng ra rồi bảo vệ ta chi la chắn mình cũng đi theo trần kiệt đám người tiến vào vòng chiến phách vương long mắt thấy của mình tinh anh đoàn không cách nào đem viêm phong ngăn lại nhớ tới lúc trước từ trên người hắn bạo tán ra đích ngọn lửa đi lực lập tức ở công hội k i n h hô toàn viên triệt thoái phía sau hắn đích băn khoăn là chính xác nhưng phía sau cùng hai bên liên tục không ngừng có n g ọ n r a xông lại như thế nào dễ dàng như vậy rút lui đánh lộn chuyên gia ngươi không phải là muốn nhìn ta kỹa kỹ năng sao viêm phong vừa nói đóng cửa vong linh chiếm được tiếp theo nhanh chóng kích hoạt lôi điện lá chắn bảo vệ cùng tánh mạng thiêu đốt chỉ thấy một đoàn đỏ tươi đích ngọn lửa lần nữa từ ngân bạch sắc lôi điện bình chướng hướng bốn phía k u y t tắn đi chỉ trong nháy mắt liền chương ấ phía t một trăm bảy mươi bốn công phá phòng ngự tòa thành đại môn tất cả công thành xe liền mất đi tác dụng mà phòng ngự tòa thành trừ ngoài thành phòng tuyến đích phòng ngự chiến sang ngoài nội bộ còn có đạo thứ hai phòng tuyến phật la luân tắc không có chiếm l ĩ n h quá trung tâm tài nguyên phân biệt mặc dù từ phía chính phủ tài liệu lên giải quá phòng ngự phía trong tòa thành trong đích phòng ngự kết cấu nhưng đối với trong đó tình huống cụ thể cùng lực phòng ngự nhưng biết rất ít nơi đây ở công phá cửa thành sau chậm c h ạ m không thể tấn công vào trung tâm khu vực so sánh dưới na la đặc bên này đích ngoạn ra liên tục trong hai lần phòng ngự tòa thành đối với trong đó thiết bị thậm chí so sánh với phòng thủ phương còn muốn quen thuộc cận chiến phá hư tường thể trang bị công kích từ xa kết giới bình chướng mục sư chú ý cận chiến trị liệu công phá phòng ngự kết giới sau này đi trước phá hư phòng ngự trong tháp tầng đích tê dại hàng rào điện cùng đóng băng pháo phong hỏa lan g một bên phân phó một bên bước nhanh đi tới viêm phong bên cạnh viêm p h o n g bên phải đích phật la luân tắt hẳn là tấn công tiến b à o cho là chúng ta che chở ngươi tin tưởng lấy thực lực của ngươi từ trong tay bọn họ đoạt hạ thắng lợi cờ xí hẳn là không thành vấn đề sao viêm phong mỉm cười trả lời ngươi t i ể u như vậy coi trọng ta coi trọng người của ngươi cũng không dừng lại một mình ta a phong hỏa lan g cười hướng chư thần hoàng hôn bên kia ngắm tới viêm phong ánh mắt nhẹ nhàng đào qua ở hàn nguyệt như trên người dừng lại chốc lát chỉ, thấy miệng nàng lộ ra một chỉ có mình mới có thể phát hiện đích nụ cười mà còn lại mọi người cũng đem ánh mắt con rồi tới đây rồi rít lấy bất đồng phương thức tỏ vẻ ủng、hộ. nhìn những thứ kia quen thuộc khuôn mặt trong lòng hắn dần dần dâng lên một cổ ấm áp tiêu dương nửa nói dỡn nửa nghiêm túc nói viêm phong hiện tại tất cả mọi người như vậy ủng hộ ngươi không bằng gia nhập chư thần hoàng hôn như thế nào mọi người nghe vậy tất cả giật mình mọi người đều biết viêm phong cùng tiêu dương quan hệ mật thiết nếu như hắn nói lên muốn mời nói không chừng thật có thể có gia nhập chư thần hoàng hôn là hưng phấn thêm mong đợi mà thiết huyết thương lan g còn lại là một mảnh khẩn trương chư thần hoàng hôn có hai ẩn tàng chức nghiệp n g o a đã đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng nếu như hơn nữa một yêu nghiệt cấp nhân vật chỉ sợ bọn họ này đệ nhất công hội thì phải nhượng hiền. chờ g i â y l á t không gặp viêm phong nói chuyện truy đ ổ i thái dương thần sắc khẩn trương mấy phần thấp giọng nói hắn sẽ không phải thật đáp ứng sao lúc này lưu nhược viên nhưng đoạt trước nói tùy phong ngươi tên phản đồ trọng s ắ c khinh h i ế u từ bỏ đ o m đóm don g binh đoàn còn chưa đủ hiện tại ngay cả chúng ta đích chủ lực cũng muốn lôi đi sao không bằng ngươi khuyên khuyên bọn họ để cho chư thần hoàng hôn bông tha cho don g binh đoàn tới gia nhập phòng đấu giá chúng ta như thế nào lời nói này nói ra chỉ chọc cho mọi người một trận mỉm cười tiêu dương biết nàng nhanh mồm nhanh miệm cũng không còn tức giận lại nói như vậy cũng tốt không bằng đại gia nhường một bước chúng ta gia nhập đom đóm dong binh đoàn bán đấu giá gia nhập chư thần hoàng hôn công hội này được đi mọi người đều biết đom đóm dong binh đoàn là công sẽ ở vườn địa đàng đích thể hiện tiêu dương lời của không khác đem chọn bán đấu giá quy trúc quyền giao cho chư thần hoàng hôn trong tay có thể nói là chiếm hết tiện nghi chiêu này cao minh tịch mịch đích đại thụ hướng tiêu dương cây nổi lên ngón tay cái hắn bây giờ đối với viêm phong đích thực lực nhưng là phi thường nội phục nếu như gắng phải đối kháng hắn thật có chút ít hoài nghi chư thần hoàng hôn có thể hay không đánh bại bán đấu giá mười người chi chúng lưu nhược viên bị di liếc hắn một cái nghĩ hay quá nhỉ ăn thịt người còn không nhà x ngươi tại sao không nói để cho a phong làm hội trưởng n g h e hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu cầm một đủ để chấn động vườn địa đàng đích đại sự đấu võ mồm mọi người tiếp xúc khẩn trương vừa cảm giác buồn cười tiêu dương không có nữa để ý tới chỉ trong lòng thở dài nói hắn nguyên vốn là chư thần hoàng hôn hội trưởng làm sao cần để cho cũng không lâu lắm phòng ngự kết giới rốt cục bị công phá na la đặt ngoạn da nhất thời nối đ ô i nhau mà vào phong hỏa lan g cùng hàn nguyệt như chia ra dẫn hai nhóm tinh anh đoàn hướng phòng ngự trong tháp tầng hai bên cửa vào chạy đi viêm phong bọn người ở tại hai đại công hội đích che chở hạ thuận lợi tiến vào b ấ dập khu vực bọn họ chỉ có mười mấy người lưu nhược viên trò chơi kỹ thuật mặc dù không tính là nhất lưu nhưng tháo rỡ bấy dập đích năng lực nhưng có thể so với đứng đầu thích khách chỉ trong chốc lát công phu thời gian liền giải trừ thẳng tắp trên đích mười mấy đóng băng bấy d i ờ nổ tung bấy dập cùng tê dại bấy d i ờ ngay cả nắm giữ thích khách tinh túy tài nghệ đích viêm phong cũng không khỏi lộ ra thưởng thức đích ánh mắt n g u y ệ t vô ngân than phục nói không đơn giản à lấy ngươi hiện tại đích tháo rỡ năng lực sợ rằng vườn địa đàng tất cả cung tiến thủ cùng thợ săn bố trí đích bấy dập cũng trốn không thoát ngươi dò xét lưu n h ư ợ c h u y ê n vệ mặt tự tin nói lam liệu phòng làm việc vốn là chỉ có tám người đánh trách thăng cấp tự nhiên không thể cùng đại công hội so sánh v ớ i không cầm quyền ngoài tùy thời đều có thể đối mặt tình huống ngoài ý mớn nàng là phòng làm việc duy nhất đích thích khách điều tra công việc tất cả đều rơi vào trên người nàng nàng tính cách ngay thẳng lại có một viên chấp nhất cùng kiên nghị đích tâm vì để cho phòng làm việc không lạc hậu những thứ kia cao cấp công hội q u á xa nàng ở điều tra trong quá trình mọi chuyện để ý t ậ n khả năng tối đa loại bỏ c h ứ n g n g ạ i viêm phong là người từng trải biết do tháo rỡ bấy dập cấp bậc tăng lên đích khó khăn cùng trong đó sở tốn hao tinh lực dù sao không phải là mỗi tên cung tiến thủ cùng thợ săn cũng thích sử dụng bẫy d ậ p dĩ nhiên ba năm trước đây hắn mặc dù đem tháo rỡ bẫy d ậ p cấp bậc tăng lên tới cao nhất đích tông sư cấp cũng không phải bởi vì chư thần hoàng hôn thật rất cần chẳng qua là hắn đối với thích khách nghề nghiệp đích hoàn mỹ theo đuổi mà thôi xong qua rồi bẫy d ậ p khu vực liền tiến vào phòng ngự tòa thành đích trung tâm thành ngoại tháp dây trung tâm thành tháp hiện lên hình v ông bên trường một trăm thước có bốn mươi ngồi pháo tháp mỗi mặt chia ra có mười một ngồi pháo tháp trước mặt lực công kích vì hai nghìn ba trăm chút phạm vi thương tổn bán kính năm thước g i ã n cách chỉ là hai giây mà pháo tháp phạm vi công kích nầy đây tháp làm tâm điểm đích ba mươi thước khu vực vì vậy có chút khu vực có thể bao trùm ba pháo tháp đích công kích ở không có trị liệu tình huống coi như là cao thể chất đích phòng ngự ngoạn g i a cũng không dám dễ dàng đ h í c h tới gần húng chi trung tâm thành tháp trên cũng không có thiếu công kích từ sang ngoạn g i a muốn xông qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh đích phần lớn ngoạn g i a cũng phân phối đến đạo thứ hai phòng ngự phân biệt hơn nữa chủ lực một mực na la đặc một mặt lúc này ở lại giữ trung tâm khu vực đích ngoạn da đang toàn diện chống cự phật la luân tắc ngoạn da đích tiến công nhìn kiếp có thể thừa nhận được mấy ngàn vạn thương tổn đích cửa sắt trần Kết hỏi, a Phong. cho dù chúng ta vọt tới dưới thành t ư ờ n g không đợi chúng ta đánh bại cánh cửa này đoan chừng cũng bị nổ thành hôi rồi mấy ngàn vạn thương tổn đối với một ngàn tên ngoạn gia mà nói chẳng qua là vài giây đồng hồ đích công phu thời gian nhưng bọn hắn dù sao chỉ có mười một người viêm phong nhìn một chút phía bên phải phật la luân tắt đích tình hình chiến đấu người nói chúng ta không có cần thiết từ nơi này xung qua nguyệt vô ngân đoán ra ý đồ của hắn m ặ toát t mồ hôi nói ngươi sẽ không phải từ bên phải vào đi thôi chẳng lẽ không được sao Cùng giữ đi vào sau, các rút về cửa vào ta v i ê m phong nói xong vòng quanh vòng ngoài đích phòng ngự kiến trúc chuyển hướng phía bên phải chờ mọi người chuyển qua bên phải thấy phật la luân t ắ t ngoạn gia đã công phá cửa sắt cùng thành bên trong tháp đích mục tu đ ỗ n g nhiên ngoạn gia giao chiến v i ê m phong vận khởi tật phong bộ mấy từ nhanh chóng từ miệng chúng tóc ra thần phù hộ khôi phục bảo vệ khi hắn chạy vội tới cách cửa sắt còn có hơn mười em mở đích khoảng cách phật la luân t ắ t trận doanh rốt cục có người phát hiện thân ảnh của hắn lập tức sợ hãi kêu đến có một na la đặt n g o n g a hướng chúng ta tới bên này rất nhiều hướng hướng thành tháp đích n g o n g a dừng lại xuống tới n g m tới liền có người mắng người nào ngu ngốc như vậy h bất quá rất nhanh liền có người nhận ra kia thân màu vàng khôi giáp cả kinh nói là viêm phòng mau ngăn lại hắn đừng làm cho hắn đi vào thấy có ngoạn r a hướng viêm phòng vây tới đây nguyễn vô ngân chở mấy tên viễn trình rối rít xuất thủ mà trần thi giao cùng thiên đường điệu thì tại trên người hắn gây thần phù hộ khôi phục thật u cùng bảo vệ chi la chắn bảo vệ chi la chắn chỉ kéo dài hai giây liền bị đối phương bị s ô tan viêm phong tiếp theo kích hoạt hải thần c h ú c phúc cùng chiến thần chi lấy dao ở trước mắt bao người nhanh chóng xông vào cửa sát bên trong tốc độ thật nhanh hắn sử dụng da tốc tễ thuốc sao phật la luân tắc trong đám người bạo suốt một trận tiếng thán phục nguyễn vô ngân th cũng là hắn có cái loại lợi khí phách dám một mình vọt vào trận địa địch không đợi phật la luân tắt đích ngoạn gia nhích tới gần nguyệt vô ngân đám người đã nhanh chóng hướng cửa vào t ố i lui viêm phong vọt vào thành cửa tháp sau bởi vì quá mức đột nhiên chờ hai bên trận doanh ngoạn gia kịp phản ứng hắn đã vọt tới không chút nào để ý chung quanh ngoạn gia đích công kích bay thẳng đến trung ương đích thắng lợi cờ xí chạy đi hải thần chúc phúc cùng chiến thần chi lưới giao kỹ năng kết thúc hắn tiếp theo mở ra vong linh chiếm được cùng phục tô chi phong thân hình trực tiếp xẹt qua cuối cùng đích mục tu bỗng nhiên n o ạ n gia đưa tay chụp vào thắng lợi t r kèm theo một tiếng s n gieo họ mục tu đ ố n g nhiên cùng phật la luân tắt hai phe cánh đích ngoạn ra đồng thời khóa viêm p h o n g mấy chục ma pháp kỹ năng trong nháy mắt hướng hắn tập hỏa tới đây song bị vây vong linh trạng thái đích viêm phong vừa làm sao có thể lo lắng bị miễu sát chứ đừng nói hắn bây giờ có được tám trăm bốn mươi bảy chút ma kháng với triệt tiêu ba phần tư đích thương tổn mà chết linh chiếm được kia sợ rằng đích ma pháp giảm đả thương hiệu quả hơn để cho những ma pháp này lực công kích hiệu quả quá nhỏ mà thôi thân thủ của hắn tốc độ ở không cách nào k h ô n g chế dưới tình huống những thứ kia cận chiến ngoạn gia làm sao có thể làm gì được rồi hắn tránh ra cho ta tiếng gầm gừ trung bông thả chiến thần giống giận thành tháp nửa chắc đích tất cả ngoạn gia nhất thời lâm vào sợ hai trạng thái chẳng qua là chốc lát cơ vu thời gian hắn liền chạy ra khỏi hai đại trận doanh đích n o ạ n gia phòng ngự tường mới vừa vọt tới thành ngoại tháp liền nghe được một tiế ngăn cản hắn hắn cầm thắng lợi cờ xí viêm phong mặc dù có phục tô chi phong kéo dài khôi phục sinh mệnh trị giá nhưng chúng quanh ngoạn gia không ngừng đích công kích cùng vòng linh chiếm được đích tiêu hao hay là tạo thành rồi không nhỏ gánh nặng hạp rồi một ngụm hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch đem tánh mạng trị giá đỉnh mãn sau lập tức buông thả lôi điện lá chắn bảo vệ có thể hướng đến nơi đây đích phật la luân tắt trên căn bản cũng là tinh anh ngoạn gia chỉ hơi để một hai kỹ năng liền biết đạo này lôi điện lá chắn bảo vệ đ í c phản xạ năng lực ở pháo tháp đ í c dưới áp lực rất nhanh liền không có ai công kích nữa phật la luân tắt mọi người trơ mắt nhìn một gã đỉnh đầu thắng lợi cờ xí đích trận địa địch doanh ngoạn gia thoát khỏi phạm vi công kích không sợ hai rất là kinh ngạc hắn r a tốc làm sao có thể kéo dài lâu như vậy mười mấy giây sau viêm phong đánh mạng trị giá đã xuống đến ba mươi phần trăm quay đầu lại hướng đuổi theo đích cận chiến ngoạn gia sử dụng một cái đóng băng chạm nhưng ngay sau đó giải trừ vong linh trạng thái hướng nguyệt vô ngân đám người hô xông ra trần thi giao cùng thiên đường điệu thấy ánh mắt hắn khôi phục đen bóng màu sắc lập tức thi triển hai trị liệu pháp thuật đem tánh mạng hắn trị giá trở về mãn ngươi cái đồ biến thái thật đúng là để đoạt h n g u y ệ t vô ngân cười mắng một câu đối với sông lại đích đám người phóng ra rồi một hàn băng mưa tên mới hướng tiểu đội chạy tới mới vừa s ô n g về b ấ y dập khu vực chính diện nên đón mười mấy tên mục tu đ ố n g nhiên ngoạn ra hiện nhiên bọn họ còn đang liều chết ngăn cản na la đ ặ c trận doanh đích tiến công những người này đang nhìn đến viêm phong đỉnh đầu đích hồng sắc quan tiêu trên mặt có trong nháy mắt đích thất thần tựa hồ đối với na la đặt đoạn ra cướp được thắng lợi cờ sĩ cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n tiếp theo đầu lĩnh đích lá chắn chiến sĩ hô giết hắn rồi đoạt lại thắng lợi cờ xí ta đi trước các ngươi cẩn thận một chút viêm phong vừa nói lần nữa mở ra vong linh sau đó băng viêm song lưới dao lần lượt thay đổi chém ra ở trong đám người phóng ra lôi bạo cùng liệt viêm cắn nuốt kỹ năng hai chiêu liền dây d ụ n g hơn phân nửa ngọn da ngọn lửa đánh sâu vào hàn băng tỏa liên hòa viêm c h i ảnh băng viêm song lưới dao lần nữa dao thế chém ra trực tiếp đánh chúng đằng trước mấy tên khống chế ngọn da viêm phong thân hình thẳng xẹt qua đi đẹp trai ngây người yêu yêu sợ h ã i thằng nói trần kiệt một bên chạy trốn một bên nghiêng đầu cởi hỏi chẳng lẽ ta liền không đẹp trai sao yêu yêu nụ cười sinh hỏng nhưng không có trả lời cửa thành bên trong thiết huyết thương lang chư thần hoàng, hoàng h nhân liệu người cùng kim huy chờ mấy đại công hội vẫn triển khai kịch liệt đích thế công nhưng mục tu đ ỗ n g nhiên giống như là hao tổn trên na la đặc tựa hồ liên tục không ngừng điều động mới tham chiến ngoạn gia tới đây trận đường thậm chí đến cuối cùng ngay cả thực lực yếu nhất tán bị á tư cũng công phá cửa thành tiến vào trung tâm khu vực cũng chính là bởi vì tán bị á tư đích xông vào khiến cho phật la luân t á t ngoạn gia bị đương thành tranh đoạt thắng lợi cờ xí đối thủ vẫn không có thể thoát khỏi dây dưa dù sao người nào cũng không cách nào ngờ tới thậm chí có người tại chính mình trận doanh nhóm lớn đánh vào lúc trước ở hai đại trận doanh ngoạn gia đích vây công hạ cường thế cướp đi thắng lợi cờ xí đỉnh phía trước bên đích truy đuổi mặt trời đầu tiên trông thấy lao ra đích viêm phòng lập tức hưng phấn mà hô hội trưởng hắn lấy được phong hỏa lan g nhìn sang một tiếng trợn quát đem trước người một gã cận chiến đụng vỡ giơ lên trường kiếm cao dọc gieo họ viện binh tre thật đúng là đích để cho hắn từ mục tu đ ố n g nhiên cùng phật la luân tắt trong tay cướp được thắng lợi cờ xí không đơn giản à. tịch mịch đích đại thụ trên mặt lộ ra kính n ể v ẻ cao lớn thân hình chạy thẳng tới hàng mục tu đ ố n g nhiên mà ra hàn nguyệt như quay đầu nhìn một cái một đôi đôi mắt đẹp lóe kỳ dị tiết sáng ở trong lòng của nàng người nam nhân trước mắt này biểu hiện đích, cường đại là nàng lớn nhất đích tiêu một giây sau viêm phong lần nữa mở ra vong linh trạng thái thân thể ở tật phong bộ đích ảnh hưởng hạ lấy kinh người khí thế lao ra chặn lại đám người trải qua phong hỏa lan bên cạnh nhẹ nói nói tổ chức bơi tán công hội toàn lực bắt lại người tài nguyên doanh nghiệp không đợi mọi người ngoạn ra trợ r ú t hắn liền như gió chạy vội tới cửa thành màu đen chi d ự c nhìn ở trong mắt không nhịn được bạo suất m ộ t câu ta kháo n à y cái gì hỏa t i ệ n tốc độ so với ta thiên phú gia tốc còn yêu màu đen chi d ự c chọn chính là tinh linh tộc thích khách vì vậy gia tốc kỹ năng có tinh linh nhanh nhẹn thiên phú gia thành so sánh với bình thường thích khách tăng lên đích gia tốc còn nhiều hơn mười phần nhưng hắn đối với viêm phong tốc độ bây giờ phán đoán mình ở gia tốc trạng thái hạ tựa hồ còn muốn chỗ thua kém mấy phần căn bản không có ở đây một cái cấp bậc dĩ nhiên nếu để cho hắn thấy tự do hình thức hạ đem tật phong bộ thi triển đến cực hạ đích viêm băng, sợ rằng con ngươi cũng muốn dụng đi ra mọi người thấy như vậy một màn cũng xuất hiện chốc lát đích lên người không lâu liền nghe phong hỏa la n hô ra khỏi thành bắt lại người thứ hai tài nguyên doanh địa như là đã cướp được thắng lợi cờ xí p h o n g ngự tòa thành đã không có tấn công đích cần thiết hiện tại na la đặc chỉ cần n ữ i chiếm t r ư ớ c một chỗ tài nguyên doanh địa liền căn bản xác định trận này tài nguyên tranh đoạt chiến đích thắng lợi lấy viêm phong đích tốc độ đem thắng lợi cờ xí mang về tài nguyên doanh địa chút nào không là vấn đề mọi người chủ ý na la đặc đã đạt được thắng lợi cờ xí toàn diện tập hỏa tán ủy á tư chiếm linh tư chất nguyên doanh đ i ệ phong hỏa lan ở na la đặc tiếp theo dẫn dắt công hội tinh anh đi trước mục tiêu doanh địa. lần này t à i nguyên tranh đoạt chiến mục tu đ ố n g nhiên trận doanh mặc dù điều động rồi phần lớn chủ lực đối kháng na la đ ặ c trận doanh nhưng cũng không đối với mấy đại công hội tạo thành bao nhiêu tổn thương tán bỉ á tư lúc này chủ lực còn tại phòng ngự trong thành bảo tâm khu vực cùng phật la luân tắt l i ề u đến nam nghĩa căn bản không còn kịp nữa trở về phòng tài nguyên doanh địa. làm thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn mấy đại công hội chạy tới mười mấy, mấy phút nữa liền bắt lại người thứ hai doanh địa quyền khống chế mà viêm phong đem thắng lợi cờ xí cắm ở tài nguyên trong doanh đ i ệ liền tuyên cáo trận này tại nguyên tranh đoạt chiến đích thắng toàn thắng mọi người phát ra một trận tiếng hoan hô hoàn mỹ thắng lợi ý nghĩa na la đặc có thể ở kế tiếp một giờ bên trong công chiếm bất kỳ một cái nào cảnh nội tài nguyên phân biệt lúc này viêm phong dơ lên cao thắng lợi cờ xí ở na la đặc kênh trên hô lớn một tiếng đánh hạ mục tu b ô n g nhiên mấy ngàn tên ngoạn r a trải qua mới vừa rồi một ít tràng đại chiến đối với mục tu b ô n g nhiên đích liều chết chống cự đã sớm nổi trận lôi đ ỉ n h nếu không phải viêm phong chiêu thần kỳ cường thế đoạt hạ thắng lợi cờ xí chỉ sợ trận này tài nguyên tranh đoạt chiến còn muốn tiện nghi p ậ t la lô tát hơn nữa trước một lần thảm bại đích bị khuất cơn giận của b viêm phong lúc này đích hiệu triệu lực là tuyệt đối hắn một tiếng này hô to lập tức để cho toàn trận doanh đoạn da nóng huyết phí vọt chúng ta cơ hội báo thù đến để cho bọn họ ngay cả hé mở tài nguyên quyền trục cũng bắt được phát quan g bọn họ đích trang bị bạo chết huyết hoàng đích hoa cúc làm trần kiệt đám người từ n ụ c hoàn g trong miệng nghe được bạo chết huyết hoàng đích hoa cúc lập tức thối lui khỏi vài mét khoảng cách dùng bị di ánh mắt nhìn hắn tất cả đều lộ ra ta không nhận ra hắn đích vẻ mặt n ụ c hoàn thấy mọi người ánh mắt quái dị nhìn mình ý thức được tự quá đầu lập lập cười nói nói sai nói sai thật ra thì ta là thuần khiết tiểu lan quân không có kia phương diện đích yêu thích thật các ngươi phải tin tưởng ta tin ngươi mới là lạ mọi người chăm miệng một lời nói chủ nhật c â u phiếu van xin tiến c h ư n một trăm bảy mươi sáu chiếm lĩnh trung tâm tài nguyên phân biệt na la đặc trận doanh toàn diện hướng mục tu đ ỗ n g nhiên cảnh n ộ i tài nguyên phân biệt c ô n g tới đọc trên điện thoại tấu trương lễ thỉnh đăng lục ạp xào đạ thắng còm viêm p h o n g đám người hỗn loạn ở gần vạn người đội ngũ đích di động trên chiến xa lúc này chung quanh mấy tên l o ạ n gia hướng đích lại gần hắn trong đó một gã dáng lùn cuồng chiến sĩ vẻ mặt khen tặng nói viêm phong đại ca ngày mới vừa rồi thật là quái phong quả thực nhất kỵ đương tiên đá ngài có thể hay không nói cho ta biết như thế nào mới có thể trở thành một gã kiếm không có chờ hắn đem nói cho hết lời một gã khác thích khách xen vào nói ngài này hai món vũ khí thật là hy hi hữu vũ khí sao có thể hay không nói cho ta biết ở nơi đâu đạt được đích những thứ kêu biến thái kỹ năng l ạ i như thế nào đạt được đích trên người của ngươi thật sự có máy gian lận sao có thể hay không tháo mặt nạ xuống cho chúng ta khai mở nhãn giới mặc dù chưa từng thấy ngươi nhưng ta nghĩ ngươi nhất định rất t u ấ n tú làm bạn trai ta có được hay không liên tiếp đích hỏi thăm để cho viêm phong lông mày cao chặt từ kiếm sĩ nghề nghiệp kỹ năng đến thực tế cuộc sống c h ạ g hướng thậm chí ngay cả thích loại trừ vấn đề đều có người hỏi so sánh với thế kỷ mới đám chó săn còn đ i ê u toàn làm cho người ta nghe được một trận nhức đầu nào t r ư ớ n g nếu không phải phong hỏa lan g trịnh trọng yêu cầu hắn thật muốn bay đầu bước đi thiết h u y ế t thương lan g mọi người gặp sắc mặt càng ngày càng chìm đang muốn ra mặt ngăn cản ai ngờ lúc này một gã vóc người hết sức bại lộ mê người đích thiếu nữ cung tiến thủ tiến lên hỏi xuất ca ta ngày đó ở bán đấu giá nhìn thấy l ạ thần hướng ngươi tỏ tình xem ngươi không muốn để ý bộ dáng của nàng chẳng lẽ ngươi có nhiều hấp dẫn đích bất quá cũng là bộ dáng của ngươi như vậy quá đẹp trai bất kỳ cô bé nhìn người cũng sẽ thích ngươi nàng thanh â m mặc dù kiểu mảnh nhưng là sử dụng toàn kênh thiết huyết thương lan g mọi người nghe được thật sự rõ ràng t r u n g quanh không khí thoáng cái trở nên cổ quái người trong lòng người cảm thấy kinh ngạc thì ra là lại vẫn phát sinh quá như vậy một sự việc bắt quái thiếu nữ gặp vẫn không có lên tiếng tiếp tục nói lạc thần kia yêu nữ cũng là rất xinh đẹp mà thôi bình thời nhìn nàng giả bộ đắc cao quý lãnh đạo cuối cùng còn không phải là n g h ĩ sử dụng mỹ nhân kế dụ dâu ngươi đi chư thần h o à n hôn nói không chừng chính là dùng loại thủ đoạn này mới đạt được hội trưởng chức vị nghe nàng nói xong càng, ngày càng, càng lam điệu p h o n g làm việc toàn viên cảm giác bộ ngực ở phát thông phát thông n ả y lên lo lắng viêm phong có cùng phát mà nguyệt vô ngân nhìn về ánh mắt của hắn rõ ràng có chút quái dị khoe miệng mang theo vài phần cười yếu ớt giống như là nói quả nhiên cùng lạc thần cùng tin vịt、Cút. Đóng đắc đích đi đây, đến băng lĩnh hướng 4 bề tán, không khí trợn băng kết, gầm lên giận trấn cận đích ngoạn ra một trận kinh、hải. Tên bắt thiếu nữ rời đi gần đây, nhất rung không dám cùng gầm bề bạo bắt bị khí chỉ phụ hãi. thiếu thời hoa thất vực sắc, kết, một quái dám kia ra rời dữ dọa lam điệu phong làm việc mọi người cũng chưa từng gặp như thế tức giận trần kiệt khó chịu mắng Bà Tám, nói g ư ơ i c p h ả hay không cố tình muốn chết? muốn Nói cố bừa đứng hàng cái gì lạc thần cùng viêm phong là nhân vật nào đến viên ngươi ở nơi này thuyết tam đạo từ sao chung quanh một chút đối với v o n g du đệ nhất nữ đắc ý còn có quý lòng đích phái nam ngoạn gia lập tức hưởng ứng nói lạc thần năng lực chỉ huy so với ngươi còn mạnh hơn v n lần nhân phẩm cũng so sánh với ngươi cao quý v n lần nàng là thiên nữ ngươi cùng nàng so sánh với quả thực chính là người quái dị lăn xuống đi đừng ở chỗ này nói hiu nói vựa trong lúc nhất thời chửi rủa thanh một mảnh người không biết thật cũng không nữa tin tưởng bắt quái thiếu nữ nói thiếu nữ vốn là muốn cùng viêm phong đến gần không nghĩ tới chỉ nói là rồi mấy câu lạc thần đích nói bậy liền gặp phải mọi người vây công trong lòng cũng cũng nhiều mấy p h ầ n sợ sắp mặt chán nản lui xuống di động trên xa nữ nhân này cũng cú bản hoàn hảo chư thần hoàng hôn không có ở chỗ này vàng không nàng như vậy khinh nhờn là thần chỉ sợ đừng nghĩ ở vườn địa đ à n g đ ợ i truy đuổi mặt trời đối với chuyện này cũng là cười một tiếng mà qua tên tiêu bắt q u á i thiếu nữ thoát khỏi đám người sau hai con mắt cũng là biệt khuất đích nước mắt cắn cắn hàm răng oán h ậ n nói dám nói ta nói lưu nói vượng hoàn hảo ta còn có lục tượng chờ ta thả vào diễn đạn trên xem ngươi còn có lời gì nói. viêm phong bị như vậy một náo kích tình biến mất kế tiếp đích chiến dịch mặc dù vẫn sung phong giết địch lại cũng không như lúc trước như vậy chút nào khí ngất trời bất quá mục tu đ ô n g nhiên ở tài nguyên trung tâm phân biệt phòng ngự lúc tổn thất quá lớn đã khó hơn nữa ngăn cản tinh thần dân cao tinh anh đội ngũ chỉ qua rồi nửa giờ liền mất đi ba tài nguyên doanh địa mắt thấy bại thế khó khăn địch còn thưa lại ngoạn ra hơn không lòng dạ nào hạm chiến chủ động lui về phía sau tránh cho mất trang bị chiến trường đề kỳ na la đặc đế quốc chiếm lĩnh mục tu đống n i ê n cảnh nội tài nguyên phân biệt đ ạ được nên tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo mỗi tên i ngoạn gia đạt được một trăm chút na l a đặc danh vọng mười mai vinh dự ký hiệu cùng năm phân tài nguyên quần trục bắt lại mục t u đông nhiên cảnh nội tài nguyên phân biệt n g u y ệ t vô ngân trước tiên mở ra tài nguyên chiến bài danh bảng đệ nhất danh viêm phòng hai mươi tám cấp đánh chết vinh dự trị giá một tám trăm bốn mươi bảy chút thắng lợi cờ xí người đoạn giải đạt được na l a đặc danh vọng một hai trăm chút vinh dự ký hiệu một trăm hai mươi mai tài nguyên quần trục một trăm hai mươi phân tên thứ hai linh nguyện quang pháp sư hai mươi sáu cấp đánh chết vinh dự trị giá bốn trăm bảy mươi năm chút đạt được na là đặc danh vọng bảy trăm chút vinh dự ký hiệu bảy mươi mai tài nguyên quần t r ụ bảy mươi phân tên thứ ba đánh lộn chuyên gia quyền võ sĩ hai mươi năm cấp đánh chết vinh dự trị giá bốn trăm năm mươi hai chút đạt được na l a đặc danh vọng năm trăm chút vinh dự ký hiệu năm mươi mai tài nguyên q u y ể n trục năm mươi phân tên thứ tư võ hai cung độ chiến sĩ hai mươi bảy cấp đánh chết vinh dự trị giá bốn trăm bốn mươi bảy chút đạt được na l a đặc danh vọng ba trăm chút vinh dự ký hiệu ba mươi mai tài nguyên q u y ể n trục ba mươi phân tên thứ năm yêu na thần s ạ thủ hai mươi năm cấp đánh chết vinh dự trị giá bốn trăm bốn mươi một chút đạt được na l a đặc danh vọng ba trăm chút vinh dự ký hiệu ba mươi mai tài nguyên quyền trục ba mươi phân tên thứ sáu túy phong triệu h o à s ư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 đánh chết vinh dự trị giá ba trăm mười ba chút đạt được na la đ ặ c danh vọng ba trăm chút vinh dự ký hiệu ba mươi mai tài nguyên q u y ể n trục ba mươi phân thứ mười lăm tên thi g i a o thần mục hai mươi lăm cấp vinh dự trị giá ba trăm mười chút đạt được na la đ ặ c danh vọng ba trăm chút vinh dự ký hiệu ba mươi mai tài nguyên q u y ể n trục ba mươi phân viêm phong đệ nhất sát thần bảo tọa không người nào dung chuyển mà ra hiện tại na la đ ặ c tài nguyên chiến bài danh trên bảng đích trước hai mươi tên ngoạn r a có đem gần một nửa cũng là ẩn tàng c h ứ c nghiệp có thể thấy được ẩn tàng trực nghiệp ở lực công kích cùng kỹ năng phương diện có ưu thế tuyệt đối chu tuấn minh thấy vị thứ nhất kia kinh người đánh chết vinh dự trị giá vẻ mặt mong đợi về phía viêm phong hỏi lần này đạt được bao nhiêu trang bị xem một chút có hay không thích hợp của ta viêm phong kiểm kê vị diện không gian đem lần này tài nguyên tranh đoạt chiến thu hoạch đích chiến lợi phẩm toàn bộ giao cho yêu yêu lần chiến đấu này bởi vì là ở phòng ngự toàn thành hơn nữa hắn lại đạt được rồi mấy cường hãn đích quần thể kỹ năng bởi vì chút ít thu hoạch đồ cũng so sánh với lần nhiều gấp đôi thế nhưng rất xuống m ộ ư ơ i bốn người rồi này yêu na quả nhiên là cái đồ biến thái thần xạ thủ nguyễn vô ngân đối với đêm ảnh đích đạn nạ vẫn rất để ý có thể đạt được vườn địa đàng cung tiến thủ đích tận tàng t r ư c nghiệp nàng tuyệt đối sẽ trở thành lớn nhất đối thủ. là nguyệt vô ngân thấy thứ mười lăm tên sắc mặt tràn đầy không thể tin thi giao n g ư ơ i hữu hiệu trị liệu vinh dự trị giá đạt tới ba trăm mười chút phù lọ là cao nhất cũng mới hai trăm bảy mươi hai chút thân mục ngươi thế nhưng đạt được gần tàng chức nghiệp mọi người nghe vậy lấy làm kinh hãi tất cả đều vẻ mặt kinh nghi về phía trần thi giao nhìn sang trần kiệt thủ hỏi trước giao giao ngươi chừng đạt được gần tàng chức nghiệp đích trần thi giao sửng sốt không hiểu nói ẩn tàng chức nghiệp không có à, ta chỉ là từ mục sư nghề nghiệp đạo sư nhận một đặc biệt nhiệm vụ yêu cầu ta thay thương binh trị liệu ta nói qua cho các người sau khi làm xong liền đạt được mấy kỹ năng mới mọi người xem nàng vẻ mặt thành thật tựa hồ cũng không biết mình đạt được ẩn tàng chức nghiệp đầu tiên là một trận im lặng tiếp theo thay đổi nàng cảm thấy cao hứng đó chính là ẩn tàng chức nghiệp đích chuyển chức nhiệm vụ n g u y ệ t vô ngân thấy nàng đạt được ẩn tàng chức nghiệp kia thiếu, thiếu chút nữa bị từ bài danh bảng bạo chết đích buồn bực cảm rốt cục hòa h o ã n chút ít yêu yêu vui mừng ô m trần thi giao k i ề u mảnh đích cổ khen chúng ta phòng làm việc rốt cục ra khỏi một gã ẩn tàng chức nghiệp ngoạn ra rồi thi giao ngươi thật làm chúng ta vừa nhảy thật sự là ẩn tàng chức nghiệp sao trần thi giao có chút không dám xác định nhìn về viêm phòng linh động đ í c đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng cùng mong tự nhiên là thật ta nói rồi thiên phú của ngươi cũng không so sánh với phủ lọ là sai ngắn gọn bình tĩnh lời của ở nàng nghe tới giống như là tốt nhất ca ngợi lúc này khuôn mặt nàng hửng hồng đầu đẹp cột xuống thẹn thùng chung mang theo vài phần vui sướng một lòng vào giờ khắc này nhanh chóng lúc đích có khí phách nói không ra lời đích ngọt ngào mùi vị trần kiệt nhìn ở trong mắt biết nàng trái tim đã vững vàng thắt ở viêm phong trên người nhớ tới hàn nguyệt như đối với viêm phong đích thái độ cùng viêm phong này g đó đích phản ứng trong lòng không khỏi nhiều vài phần lo lắng giao giao ca ca không hy vọng thương thế của ngươi tâm nhất định sẽ hết sức giút ngươi ngàn vạn khác làm chuyện điên r chương một trăm bảy mươi bảy chiếm lĩnh mục thu đông nhiên cảnh nội tài nguyên phân biệt sau mặc dù còn có gần hai thập phút nhưng na la đặc cũng vô lực lại tiếp tục tấn công những khắc cảnh nội tài nguyên phân biệt vì vậy chư đại công hội cũng lần lượt rời đi chiến trường chỉ chừa số ít thành viên ở bà chủ đạo tài nguyên trong vùng hái cần thiết tài liệu lại một lần đại phú thu yêu yêu dọn dẹp hoàn chiến lợi phẩm chuyển hướng viêm phong nói chúng ta kế tiếp là không phải có thể đi thẻ di ô địch đảo làm dạ h i yêu danh vọng rồi viêm phong vẻ mặt bình thản nói một hồi lại đi không muộn về trước trung tâm tài nguyên phân biệt dọc theo đường đi viêm phong không có nói nữa trần kiệt đám người biết hắn hiện tại tâm tình không được tốt mặc dù hiếu kỳ hắn trở về trung tâm tài nguyên phân biệt tính toán làm cái gì nhưng nghĩ đến mới vừa rồi kia tức giận đích gầm thét ai cũng không dám đặt câu hỏi lỗ khác lạp cách tài nguyên phân biệt diện tích lãnh thổ bắt áp nhưng chiến đấu khu vực nhưng muốn không l ớ lắm từ tài nguyên doanh địa đến phòng ngự tòa thành chỉ có mười phút đồng hồ lộ trình bọ chỉ đi bảy tám phút quách trí hiên thấy viêm phong càng chạy càng sâu gặp phải tinh anh cấp giã trách cũng dày đặc lên rốt cuộc không nhịn được hỏi này tùng lâm giã thu quá nhiều chúng ta vào sâu như vậy sợ rằng có chút phiền phức ngươi có phải hay không có kế hoạch gì quách trí hiên đích lo lắng là chính xác trung tâm tài nguyên phân biệt đích tài liệu cố nhiên phong phú nhưng nguy hiểm cũng tương ứng gia tăng không ít giống như bọn họ thân ở chỗ này tùng lầm tài nguyên tranh đoạt chiến trong lúc tinh anh cấp g i ã thú cũng sẽ tạm thời biến mất mà hiện tại cho dù đại công hội cũng không dám tứ không kiên sợ xông vào bên trong trần kiệt đúng vậy a a phong cần hái tài liệu lời của tìm người khác tới làm không được sao người muốn làm cái gì có thể hay không cùng đại gia nói rõ ràng viêm phong dừng bước lại nhẹ nói nói tài nguyên b ộ t từ à i nguyên bột. t trong miệng hắn nghe được mấy chữ này tất cả mọi người lấy làm kinh hãi ở v ư n địa đàng ở bên trong tài nguyên một là đồng đẳng với thế giới cấp độ một khác đầu lĩnh cấp trách chẳng qua là thế giới bột xuất hiện lúc cấp bậc một loại đồng đẳng với trước mặt cấp bậc cao nhất ngoạn gia hơn nữa rơi xuống cực phẩm sử thi trang bị mà tài nguyên bột c h r ừ ưu dị trang bị ngoài còn có thể rơi xuống thêm vào đích sử thi tài liệu hơn nữa cấp bậc dựa theo trong trò chơi trước năm phần trăm ngoạn gia cấp bậc mà định ra so sánh với thế giới bột không chỉ có rơi xuống vật phẩm phong phú hơn nữa khó khăn cũng thấp không ít tài nguyên bột các cái khu vực mỗi tuần chỉ sẽ xuất hiện một đầu vị trí cùng chủng loại cũng là tùy cơ mặc dù na la đặc trước chiếm lĩnh tài nguyên phân biệt nhưng t r ư ớ hết cầm thiên hạ đệ nhất đầu tài nguyên bột đích cũng là mục tu đông nhiên trận doanh đích vĩ dĩ nhiên mặc dù tài nguyên bột so sánh với thế giới bột dễ dàng đánh chết vĩnh hằng đế quốc động viên rồi chủ thứ hai tinh anh đoàn mới đưa nó lấy xuống chu tuấn minh viêm phong ngươi chân thật định nơi này có tài nguyên bột lưu nhược viên ngươi đâu tới nhiều như vậy nói nhảm a phong nói có tài nguyên bột t i ể u nhất định có chẳng lẽ còn sẽ đến lừa dối chúng ta không được n g u y ệ t vô ngân đối với tài nguyên bột đích cạnh tranh có thể sánh bằng lam điệu phòng làm việc mọi người rõ ràng nhiều lắm bất luận kẻ nào thấy tài nguyên bột cũng sẽ trước tiên nghĩ biện pháp đánh chết cho nên tò mò hỏi viêm phong ngươi là lúc nào phát hiện này tài nguyên bột đích viêm phong một canh giờ lúc trước một canh giờ đang lúc, lúc trước mọi người đối với đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn viêm phong đúng là ở tấn công phòng ngự tòa thành trong lúc phát hiện cái này tài nguyên buốt hơn nữa còn là ở đoạt lại thắng lợi cờ x í sau chỗ này tùng lâm mặc dù đang tranh đoạt chiến trong lúc sẽ không có tinh anh cấp trách nhưng vẫn có bình thường g i ã t h u bảo tồn đây cũng là vì những thứ kia thiếu hụt bình thường tài liệu đích đoạn r a chuẩn bị ở đạt được thắng lợi sau có thể lợi dụng còn dư lại thời gian thu thập bình thường tài liệu hơn nữa sẽ không khấu trừ tương d u của chủ nói như vậy cho dù ở tranh đoạt chiến trong lúc cũng rất ít người một mình tiến vào nơi này dù sao bên trong cũng là ngang cấp đích dã thú hơn nữa tương đối dày đặc đối với một mình tính nguy hi Bất quá, viêm p hắn m bộ cũng, cũng chính là lợi dụng điểm này ngựa tùng lâm bình thường giã thú đích che chở né tránh những khác trận doanh đích truy kích phải biết rằng đạt được thắng lợi cờ xì sau vị trí của hắn là hoàn toàn bại lộ Ở k h ô nguyễn có cùng trận doanh trợ giúp dưới tình giúp trợ dưới h ố n g đ â là m vô, vô ngân thở dài nói cầm lấy thắng lợi cờ xí xông vào giã thu tùng lâm do đó thoát khỏi những k h ắ c tam đại đối địch ngoạn gia đích trả lại đây cũng không phải là p h ổ người tài ba có thể nghĩ đến dám làm ta không phải không thừa nhận ngươi không chỉ có thực lực siêu q u ầ n chỉ là khí này phách cùng cơ t r í sợ rằng vườn địa đàng cũng tìm không gian ấy nguyễn vô ngân mặc dù rất thưởng thức viêm phong đích thực lực nhưng giống như hiện tại như vậy từ trong đáy lòng hoàn toàn bội phục cũng là lần đầu Kỹ thuật cố ngay h thể h i ê n n có t ô q u cố gắng không g n khôn、so so、vào lúc này thằng, nhưng viêm phong đột nhiên lấy ra tinh nguyện thần cung nguyễn vô ngân gặp lần này động tác đã đoán ra cái gì l a một Điều đang đặt việc mọi người đang muốn đặt câu hỏi, lại muốn câu cung sau Phòng phía thấy hắn nhanh chóng dương hướng phía sau hơn 10 thức xa đích dương làm m xa bội bên phải cây rừng ra phóng phía m tiếng c á ngũ tinh trung huyệt, Một i 2135, bó áp, 2137, bó áp, 2129, bó áp, 2126, bó áp, 2133, áp, áp, áp, áp, áp. À! Một tiếng rất nhỏ đau gọi nam chi xảy ra sở rơi đích vị trí xuất hiện một cổ thanh trần không có ra mặt đất tài nguyên bộ tin t tức bại lộ chúng ta nhanh lên một chút viêm phong như cái gì chuyện cũng không có phát sinh một loại tiếp tục hướng t ù n g lầm chỗ sâu đi tới sớm biết sẽ hỏi hiện tại tài nguyên b ộ t tin tức bại lộ trần kiệt vẻ mặt buồn b ự c n ó i nguyệt vô ngân nhưng cười nói như vậy cũng tốt thoát chiếm được nơi đó mới phát hiện bị truy tung ở kế tiếp dọn dẹp q u á i vật tinh anh cùng bình thường trách đích trong quá trình trung san san không nhịn được nhỏ giọng hỏi trần thi giao nói tên kia thích khách cách chúng ta hoàn hảo xa đâu rồi ngươi nói hắn là thế nào phát hiện đích trần thi giao ta cũng không biết trung san san ngươi hỏi một chút có được hay không chờ ta học xong sau tương lai phòng làm việc sẽ không sợ bị người theo dõi rồi cung tiến thủ nhược điểm lớn nhất là gần người bị quản chế hơn nữa ở đối mặt có ẩn hình năng lực đích thích khách nếu có thể ở hơn mười thước ngoài phát hiện đánh lén thích khách đích bóng dáng không thể nghi ngờ có lấy được chiến đấu tiên cơ đem tình thế người chuyển có thể nghĩ trong đó giúp thích có bao nhiêu vì vậy trung san san đối với viêm phong năng lực này không chỉ là tò mò hơn nữa là khát vọng trần thi giao lắc đầu nói vậy thì ngươi tự mình hỏi hắn sao trung san san đô d ư ớ i miệng ngươi không phải là cùng hắn tương đối thân cận nhà để cho hắn giao giáo ta có nên không quá khó khăn sao ta nơi nào cùng hắn thân cận rồi ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi xuống trần thi giao sắc mặt t ư ờ n g đỏ nói đánh chết mấy chục đầu giã trách sau mọi người cuối cùng đã tới tại nguyên b ộ t vị trí nhìn trong rừng trên đất t r ố n g đang nằm đích so sánh với bình thường giã thu khổng lồ mấy chục lần đích gấu ngựa trần kiệt đám người vẻ mặt cũng đọc lại tất cả đều ngu ngơ địa phương chu tuấn minh nay hình thể so với kia p h á p b i ể n sâu cự thú còn muốn lớn hơn a bằng chúng ta mời một người người có thể giết sao lưu nhược huyên bị di nói xem ngươi này tên đồ a phong ngay cả thế giới bột cũng có thể giết một đầu tại nguyên b ộ t có cái gì khó không phải là lớn chút sao chu tuấn minh thấy nàng luôn cùng mình mang kiêng tức giận phản bác Ta thừa người h h ậ n n ta k ô c chu ô n g c tuấn h c lực bắt à đầu đ có có minh đang muốn nổi dóa nhưng xoay người thấy nàng hốc mát hiện hồng một lòng lập tức mềm luôn luôn ra theo làm sao ngươi nói đi chu tuấn minh cùng lưu nhược huyền cãi nhau cũng không phải là một hai ngày chuyện Đại gia chương u n cũng, cũng đã quen g đã lên rồi, t ấ y bọn họ nào c Quách trí cũng chỉ Hiên khẽ như Trí là một à y n ó trăm lắm, hai người, các người có chuyện gì chờ người ngươi các có t ư học bảy mươi tám bắt đầu đi ta trước thử xuống chờ ta để kỳ lao quách cùng nếu i ê n công kích nữa viêm phong vừa nói hướng trong rừng đất chống đích gấu ngựa đi tới song không đợi hắn ních tới gần phía sau tùng lâm liền truyền đến một trận xôn xao trần kiệt đám người quay đầu lại thấy một đám gần trăm người đích đội ngũ hướng bọn họ đi tới nguyệt vông â n thấy đối phương có dùng trên đích huyết long ký hiệu không khỏi c a o mày đem ánh mắt hướng về đầu lĩnh đích khôi giáp chiến sĩ người công hội đích trần kiệt nhỏ giọng hỏi huyết ảnh long thành quách trí hiên sắc mặt rõ ràng ngưng trọng mấy phần van ra h i p lộ chúng trong nội tâm thầm than huyết ảnh cùng long liếc trong sân gấu ngựa bột một cái c ư ờ i văn g nói không nghĩ tới có thể tới đây gặp tài nguyên bột n à y vận khí còn không phải bình thường thật là tốt ta lời này hiển nhiên là cố ý nói cho viêm phong thanh lúc trước theo dõi đích thích khách đích sắc là huyết ảnh long thành, thành viên mặc dù nửa đường bị đánh chết nhưng là nghe được bọn họ về tài nguyên bột rất đúng nói viên phong mặc dù sớm đoán được tin tức sẽ bị c h u y ể n đi lại không nghĩ rằng huyết ảnh c n g long liền mang theo c ô n g hội đoàn đội trở trực bên trái gần huyết ảnh long thành mọi người dọc theo đường thượng thanh để ý đích giã thú thi thể liền có thể rất nhanh theo kịp người này ra mặt thật dày lưu nhược h u y ê n nhỏ giọng mắng một câu thấy lai、like、giả bất thiện n g u y ệ t vô ngân không chút khách k h í nói làm sao ngươi cho là bằng các ngươi này bất nhập lưu đích phố i t r í có thể bắt lại tài nguyên một sao huyết ảnh c n g long trên mặt r a thịt có cắp rồi m ư ờ cái nguyễn vô ngân cái tia tiểu ma tức người ủng hộ đích thiệp nhưng hắn là vẫn ghi hận ở trong lòng trầm giọng nói bắt không được thì như lưu nhược lên vốn là tâm tình sẽ hảo nghe hắn trong lời nói rất có q u á i dối ý tứ lập tức trở về kính nói chúng ta tự nhiên có thể bắt lại các người muốn nhìn một chút sao chu tuấn minh đang muốn hắt đ ệ m lại thấy lôi quang ánh lửa hít i lên lôi bạo cùng liệt viêm cắn nuốt đồng thời ở huyết ảnh long thành trong đám người bộc phát vẹn vẹn một chút liền oanh dụng hai mươi mấy người mà bọn họ bên này đã mở ra thánh khiết chi lãnh thổ chờ huyết ảnh cùng long kịp phản ứng liền thấy một thân sức lực phát khôi giáp đích viêm phong thân hình nổ bắn ra tới đây ngay sau đó một cổ r lạnh ý từ trên trời giáng xuống phẳng phất đem chúng quanh không khí chịu không một loại chỉ huyết ảnh c u ồ n g long v ẹ mặt kinh hãi hắn biết cho dù toàn đoàn một loạt mà lên cũng chưa chắc có thể đem viêm phong đánh chết chỉ muốn trì h o ã n hạ thời gian lại không ngờ tới đối phương một chiếu diện ngay cả câu cũng không nói liền trực tiếp khai chiến huyết ảnh c u ồ n g long nhìn kia hai cây sợ r ằ n g đích thuộc tính vũ khí hướng tự mình vùng chém tới không chút do dự mở ra phòng ngự kỹ năng đóng băng chạm liệt viêm chạm hai cái trường hai mươi m chiều rộng hai thước đích đóng băng đường cùng ngọn lửa đem ở giữa một loạt hai mươi mấy tên n o ạ n da trong nháy mắt cắn ướt liệt viêm chạm đến gần ba ngày đích bóp thương tổn c ộ n thêm đóng băng chạm phá thiên đích kéo dài th huyết ảnh long thành một chút g i ò n ra đích ngoạn r a trực tiếp hóa thành linh hồn chi bụi không có xuống mặt đất giết hắn rồi huyết ảnh cùng long hai mắt tinh hồng như muốn tóe ra tia lửa lam điệu phong làm việc mọi người ở nơi này thanh quát lên trung thất tỉnh dối d í t kéo ra chiến đấu khoảng cách viêm phong làm sao một chút c ê u xuất thủ yêu yêu tựa hồ còn chưa hiểu t r g h ư ớ n g đủ dứt khoát ngoan độc ta thích nguyện vô ngân thối lui khỏi cận chiến đánh sâu vào pha vi lập tức đối với người bẫy thi triển quần tinh mưa tên kỹ năng lập tức đối với người b thi t r n q ầ n tinh mưa tích cực công kích càng làm cho huyết ảnh long thành tuyết thượng ra sương v i ê m phong cùng huyết ảnh long thành trong lúc sớm đã không có đường sống m ạ toàn nếu đối phương có chủ tâm tới tìm phiền thoái hắn mới sẽ không nhiều tốn nước miếng huyết ảnh cùng long về điểm này tâm tư hắn làm sao có thể đ o á n không được huyết ảnh long thành mặc dù là cấp một công hội nhưng cuối cùng bị vây n h ị lưu cộng thêm lúc trước đích g ẻ m pha sự kiện công hội đã sớm lưu thất không ít tinh anh n ồ n g cốt thậm chí ngay cả bốn đoàn đoàn trưởng tuyết chữ cũng ả m nhiên rời đi v i ê m phong đối mặt thiên quân vạn mã còn có thể đoạt đắc thắng lợi cờ xí đối với mấy cái này cấp bậc kém tam tứ cấp đích gần trăm tên n o ạ n gia tự nhiên không có nửa phần sợ hãi nhìn công hội thành viên lần l huyết ảnh c u ồ n g long mới ý thức tới hắn quần thể kỹ năng đích sức bật lập tức quát lên phân tán phân tán công kích viêm phong thi triển một lớp kỹ năng tiếp theo chuyển hướng ở giữa đích huyết ảnh c u ồ n g long liên tục bông u thả long viêm c h i ảnh cùng ngọn lửa đánh sâu vào Liên thứ, 471, lực lượng thấu, 471, lực lượng tiến hành công kích, chỉ là lực lượng liền đối viêm đổi tiến mỗi thiên. phương chống năng, phong dùng tuấn trạng hành công thương tổn thứ, thấu, thấu. Thấy dứt khoát thấu kích, chỉ phá H 471, 471, sấm sấm sấm mở đỡ ra kỹ bất quá hắn phía sau đích cận chiến ngoạn gia sẽ không vận tốt như vậy mới vừa nhích tới gần năm thước phạm vi liền thừa nhận mỗi giây vượt qua hai nghìn chút đích phong nhận thương tổn đoàn đội còn thừa lại trị liệu căn bản phản ứng không kịp viêm phong huyết ảnh long thành cùng ngươi thế bất lưỡng lập huyết ảnh cùng long gầm h ế t lên viêm phong hừ lạnh một tiếng giọng nói lạnh như băng trả lời ta nói rồi đừng nữa t r e o chọc ta bắt đầu từ hôm nay v ư ơ n g địa đ a n g nữa không có gì huyết ảnh long thành rồi lôi điện lá chắn bảo vệ hỏa năng t r ư ớ khỏi cánh mạng t i ê u đốt liên tiếp mở ra ba cái kỹ năng hắn kê tiếp cơ hổ là càn quét tiểu đích chu diện huyết ảnh long thành đích chạy tứ cũng, cũng tán đích hơn mười người ngoạn gia cũng không đi xa chẳng qua là ở phía xa ngắm nhìn nguyệt vô ngân đám người truy kích rồi hồi lâu cũng không còn đưa bọn họ tiêu diệt cũng không lâu lắm lại có một đám người chạy tới toàn viên hoàn bị trang bị ở mờ mờ trung lóe màu lam ánh huỳnh quang trong đó sen lẫn không ít đạm tử tia sáng cùng lúc trước đích huyết ảnh long thành tạo thành tiên minh đối lập v i ê m phong chỉ nhìn đầu lĩnh khôi giáp chiến sĩ một cái sắc mặt nhất thời chìm xuống v i ê m phong đừng tưởng rằng ngươi có anh hùng nghề nghiệp liền có thể mạnh mẽ lớn lối hôm nay bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể hay không đem chúng ta kim huy c u n g diện võ hai đan tay nắm lấy tà nhãn trọng kiếm nhìn về v i ê m phong đích ánh mắt mang theo nồng đậm s á t ý lưu nhược h u y ê n chịu không nổi nhất người khác lật ngược phải trái hấp bạch tức giận bước lên một bước trùy thủ chỉ hướng vũ hai mắng lớn lối đích người là các ngươi sao ỉ vào nhiều người có thể bá đạo sao thứ gì nơi này không có nói chuyện với ngươi đích phân kim huy trong đám người trong nháy mắt bay vụt ra một đạo màu tím đen đích bóng tối ma pháp kỹ năng trực tiếp bạo dụng lưu nhược n h u y ê n h ơ n 1.300 điểm thương tổn phải biết rằng nàng toàn thân cũng là cao đẳng cấp lam tử trang bị ma kháng trị giá đạt tới 5 6 m m s t chút lại như cũ thừa nhận cao như thế đích điểm bạo kích có thể thấy được đối phương ma pháp công kích lực vượt qua 1.300 chút càng làm nàng không cách nào tưởng tượng chính là bóng tối ma pháp kỹ năng mới vừa kết thúc mới một giây đạo thứ hai liền tiếp theo bay vụt tới đây tốc độ cực nhanh thật là khiến người khiếp sợ ngay vào lúc này trần thi g i a o thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung lên một tản da nhu hòa bạch quang đích hình bình t r ư ớ n g bao lại lưu nhược u y ê n thân thể đạo thứ hai màu tím đen đích bóng tối ma p h á p đụng và o bạch quang bình t r ư ớ n g trên như nhập hư vô ích một loại không dậy nổi một tia sóng gợn thi triển bóng tối ma pháp cái kia tên vu sư con n g ư ờ i đột nhiên lui giật mình nói thương tổn hấp thu ngay cả viêm phong đám người thấy nàng đột nhiên thi triển ra cái này kỹ năng cũng không khỏi có chút kinh ngạc ở tài nguyên tranh đoạt trong chiến đấu bọn họ cũng không thấy trần thi dao thi triển qua cái này kỹ năng nàng cái này kỹ năng tên là thần thánh che trở thuộc về thần mục cường hóa kỹ năng so sánh với mục sư ba mươi cấp sau này học tập đích thương tổn hấp thu hiệu quả mạnh hơn gần một lần có thể hấp thu gấp m ộ ư ơ i lần cho thi pháp giả trí khôn đích công kích thương tổn nàng sở dĩ không có ở viêm phong trên người sử dụng là bởi vì hắn bản thân đích phòng ngự cùng ma kháng vô cùng xuất sắc trực tiếp trị liệu so sánh với hấp thu công kích thương tổn tới càng thêm hữu hiệu, hiệu tên t i ê u vũ sư còn nghĩ tiếp tục công kích chỉ thấy một cái ngân bạch sắc đích lôi điện liên hệ i n lên đưa làm phép cắt đứt một giây sau thân hình của hắn liền bị bắt đi ra ngoài một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa đích chiến thần chi kiếm gác ở trên c ủ hắn ngươi cho rằng ngươi có nói nói từ chất cách sao. viêm phong ánh mắt lạnh như băng thấy vậy tên kia v u sư trong lòng một trận phát r é t kim huy công hội cũng không huyết ảnh long thành như vậy nhỏ yếu bất luận là cấp bậc trang bị hay là tinh anh nhân số đều tốt quá gấp m ộ ư ơ i lần húng chi hắn mới vừa dùng xong một lớp kỹ năng coi như là toàn thắng trạng thái hắn cũng không còn nắm chặt bằng vào bán đấu giá một đám mười một người đối kháng tướng này gần hai trăm chi chúng tinh anh đoàn dĩ nhiên viêm phong cũng không phải là k i ê n kỵ thực lực đối phương mà là không muốn lập tức cùng kim huy vật mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bảy mươi chín võ hai b u n g thả khích lệ kỹ năng sau tấn công nhanh chóng rõ ràng tăng nhanh mấy phần viêm phong chỉ b u ô n g thả hàn băng chi tỏa đóng băng chạm cùng ngọn lửa đánh sâu vào chờ khống chế kỹ năng tiến hành hạn chế hắn không có ý định sử dụng những khác tùy vũ k ỳ diễn biến đích kỹ năng nhất là giới hạn chi nhanh chóng ở kim huy b i i u đ i n g giao thủ thời điểm hắn từng ở võ hai trước mặt thi triển qua một lần giới hạn bộ pháp lấy đối phương đích kinh nghiệm chiến đấu không thể nào nhận không ra cái này đặc thù kỹ năng này to con thoạt nhìn ốc nhưng này thân thủ còn thật không phải bình thường mạnh tiêu dương phụ trợ công kích vô cùng rõ ràng ma pháp kỹ năng liên tiếp rơi vào võ hai trên người hai triệu h á n khô lâu chiến sĩ ở bên cạnh không ngừng b bên kia hà nguyệt như không có lựa chọn công kích võ hai nàng có ngay cả viêm phong cũng tự than thở phất như đích bảy không cùng bảy thâu suất kỹ năng dùng để chặn n h ầ m vào viêm phong đích viễn trình ngoạn ra hiệu quả càng thêm rõ ràng k ị c h chiến kéo dài năm sáu phút song phương cũng giảm quân số hơn phân nửa huyết ảnh long thành lại càng chỉ còn hai mươi mấy người bọn họ mọi người rất giận mắt thấy tự mình công hội liền muốn lần nữa diệt đoàn một g ã cung tiến thủ ngoạn gia định lao ra đám người hướng trong rừng đất chống đầu kia khổng lồ đích gấu ngựa bột bắn một mũi tên gấu ngựa bột bị đau lập tức phát ra gầm lên giận g ữ ở đây tên cung tiến thủ đích dẫn dắt h nhất thời lấy làm kinh hãi lúc này hô phòng tường đột nhiên nghe thế thanh hô lớn chư thần hoàng hôn mấy phòng ngự nghề nghiệp dẫn đầu kịp phản ứng xoay người ở gấu ngựa bột s u n g phong bên trái xếp thành một đạo phòng ngự tường mà còn lại d i ò n ra đích cận chiến cùng pháp hệ ngoạn ra nhanh trong thối lui đến phía sau tên tiêu dẫn dắt gấu ngựa bột đích cung tiến thủ căn bản không có làm ra cái gì phán đoán chỉ là đơn thuần mà nghĩ đảo loạn cuộc chiến đấu này chạy trốn thời điểm bay thẳng đến nhiều người đích địa phương phóng đi võ hai dù sao chỉ là cổ võ giả đối kháng cao cấp trách có lẽ không thể so với viêm phòng chỗ thua kém bao nhiêu nhưng vong du kinh nghiệm chiến đấu nhưng tương đối thiếu hụt trước m ặ t chỉ là một vị hướng viêm phòng phát động mãnh liệt công kích hoàn toàn không muốn quá như thế nào chỉ huy đoàn đội hóa giải nguy cơ mắt thấy gấu ngựa bột hướng tự mình phương hướng vào tới kim huy công hội mọi người lập tức loạn tay chân vô luận là cận chiến hay là viễn c h ỉ n h cũng lựa chọn tránh lui tố lúc đám người tuy có này phương diện kinh nghiệm nhưng vô quyền chỉ huy lợi tiếng hô của bọn hắn căn bản đ ề u không nhúc n í c h được những thứ kia phòng ngự nghề nghiệp người nào mẹ của hắn đưa tới đích ở vô số tức giận m ắ n g trong tiếng gấu ngựa bột huy động kia khổng lồ đích hùng trưởng một càn quét kỹ năng liền dẫn đến gần mười tên giòn r a ngoạn da đích t á n h mạng mà cao phòng thủ châu máu đích khôi giáp nghề nghiệp cũng chỉ kinh được hai cái mà thôi một chút phòng ngự ngoạn da vì chống cự công kích của nó rồi rít buông thả phòng ngự kỹ năng cũng không lâu lắm liền đem cựu hận dẫn tới trong chiến đấu một mực kim huy công hội cùng chư thần hoàng hôn trong lúc bán đ ầ u giá nhân số thưa thớt từ vừa mới bắt đầu liền thối lui đến ven tâu suất vì vậy chút nào không có chịu ảnh hưởng cái này có trò hay để nhìn màu đen chi rực rất dứt khoát đứng ở một bên ngắm nhìn vũ chi thường cười nói kim huy công hội chỉ huy quá không có tài nghệ chỉ là một đầu tài nguyên b ộ t liền loạn thành như vậy tịch mịch đích đại thụ đột n h i ê nói n mới vừa rồi ta thật giống như nghe được một tiếng phòng t ư ờ n g là ai ở dưới chỉ lệnh viêm phong lý thiên hạo ánh mắt rơi ở giữa sân vẫn cùng võ hai kích đấu đích viêm phong trên người trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi phong vũ t ử h i ê n nay không phải chúng ta ở thần vực lúc đích đoàn đội chỉ lệnh sao hắn làm sao sẽ biết ở thần vực ở bên trong phòng ngự nghề nghiệp đang thi triển lá chắn t ư ờ n g kỹ năng thời điểm có tuyệt đối ngăn cản năng lực vì vậy viêm phong chế định phòng tường loại này chiến thuật chuyên môn dùng để đối phó địch nhân xung phong bột c u ồ n g bạo v â n v â n uống nhưng cái này chiến thuật ở vườn địa đàng cũng không thích hợp đã từ chư thần hoàng hôn công hội thuật ngự t r u n g thủ tiêu chư thần hoàng hôn là vì bán đấu giá mà đến viêm phong ở khẩn cấp dưới tình huống cũng không còn suy nghĩ này rất nhiều chỉ lệnh liền bật thốt lên hà nguyệt n g như lo lắng viêm phong thân phận bị vật trần đúng lúc chuyển ra chỉ lệnh trước đánh lui kim huy công hội toàn thể sử dụng đơn thể kỹ năng công kích lúc này gấu ngựa bột cửu hận còn đang kim huy công hội ngoạn ra trên người chư thần hoàng hôn sử dụng đơn thể kỹ năng liền tuyệt đối sẽ không thu hút đến nó trước đem cái này to con diệt rồi hay nói tiêu dương xoay người hướng chư thần hoàng hôn đám người hô ta tới giúp ngươi vũ chi thường cười hướng tiêu dương lách đi qua hướng về phía võ hai chính là một chiêu nhiễu loạn tắc s ạ hai ẩn tàng chức nghiệp còn không làm gì được rồi hắn ngươi ném không m ấ t mặt tiêu dương ngươi đ â u tới nhiều như vậy nói nhảm mới vừa rồi nếu không phải viêm phong nhắc nhở chỉ sợ ngươi hội này cũng không nhẹ nhàng như vậy vũ chi thường to mò hỏi hắn cùng chúng ta mới biết không lâu làm sao biết chư thần hoàng hôn trước kia dùng là thuật ngữ tiêu dương n ậ n ra lúc này mới tỉnh ngượng ngùng trả lời ách ta đoạn thời gian trước cùng hắn đề cập tới công hội chuyện tình có thể ấn tượng tương đối sâu khác sao giống như hắn như vậy có cái nhìn đại cục đích người chẳng qua là ở lại bán đấu giá nhỏ như vậy đội ngũ thật sự thật là đáng tiếc vũ chi thường vẽ mặt t i ế c h ậ n đối với viêm phong đột nhiên chuyển ra chỉ lệnh chuyện tình thật cũng không quá để ý tiêu dương bằng không ta làm sao sẽ muốn mời hắn ra nhập chư thần hoàng hôn vũ chi thường chờ chiến đấu kết thúc ngươi nữa cùng hắn hảo hảo nói chuyện một chút tiêu dương lắc đầu cười nói ta thì không được rồi có lẽ bị lực bắn ra bốn phía đích linh nguyện đoàn trưởng có thể thuyết phục hắn vũ chi thường công kích động tác dừng lại một chút vẻ mặt quái dị nói dám như vậy điều khản đoàn t r ư ở n g không sợ bọn họ đem ngươi diệt hắc hắc nếu như hắn thật nguyện ý trở lại cho diệt mấy lần có quan hệ gì tiêu dương quay đầu liếc hàn nguyệt như một cái ánh mắt hơi có chút cổ quái ý tứ hàn g xúc nói cũng phải vũ chi thường hiển nhiên không có nghe ra hắn trong lời nói ý tứ hàn nguyệt như đối với hai người bọn họ rất đúng nói làm như không nghe thấy ma pháp kỹ năng liên tiếp hướng kim huy công hội ngoạn ra trên người trò hỏi bán đâu giá mặc dù gặp phải huyết ảnh long thành đích toàn diện bổ đến nhưng phần lớn công kích cũng rơi vào viêm phong cùng quách trí hiên hai trên thân người có trần thi giao thần mục đích cường hiệu trị liệu cùng phụ trợ cũng không ai từ trượn thấy kim huy công hội ở gấu ngựa b u ộ c công kích đến lực chiến đấu giảm đi trần kiệt chờ viễn trình nghề nghiệp trực tiếp tập h ò a võ hai dù sao giải phóng viêm phong một người liền tương đương với gia tăng một tinh anh đội đích lực chiến đấu võ hai mặc dù cá nhân thực lực xuất sắc nhưng ở vong du kỹ thuật phương diện cuối cùng so sánh với viêm phong chỗ thua kém mấy chủ đối mặt chúng ngoạn gia đích vây công hắn nhưng làm không được ứng đối tự nhiên kim huy công hội phụ trợ trị liệu không ngừng giảm bớt hắn cũng phát giác tình thế rõ ràng đối với mấy phe bất lợi rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất nhịn xuống lửa giận trong lòng hô, lúc này huyết ảnh thành long đã hoàn toàn cả đoàn bị diệt mà trong sân kim huy công hội thành viên còn dư lại không tới năm mươi tên đã cùng chư thần hoàng hôn bán đâu giá còn thừa lại nhân số không phân cao thấp nhưng trên căn bản cũng là tinh anh ngoạn ra còn không đến mức bị bóc ác chẳng qua là gấu ngựa bột vẫn dây dưa bọn họ không thể nào có cơ hội chiến thắng viêm phong ta sớm muộn gì sẽ tìm được ngươi võ hai để xuống một câu ngon thoại xoay người thối lui mấy thước lưu lại sao viêm phong mùi kiếm chém ra u n g thả lôi điện tỏa liên kỹ năng một đạo ngân bạch sắc lôi điện đưa eo tính hai cánh tay trói lại vặn vỡ đích khôi giáp thân thể bị nạnh xanh xanh ké v i ê m phong căn bản không có ý định cho hắn thi triển phòng ngự kỹ năng đích cơ hội mấy đơn thể kỹ năng trong nháy mắt buộc phát ra ngọn lửa đánh sâu vào long viêm c h i ảnh hàn băng c h i tỏa l i ê n thứ 1673, 80, huyết phí 3720. g h ì y t h a m ở m võ hai tràn đầy không cam lòng hóa thành một đạo hồng trần không có xuống mặt đất không sai luận võ công thực lực ngạnh bính đụng v i ê m phong chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng nơi này dù sao cũng là v o n g du v i ê m phong vượt lên đầu ưu thế thu hoạch đắc đích đặc thủ phần thường xa không phải là bình thường ẩn tàng chức nghiệp ngoạn g a có thể bằng được mà cho chơi tiến công hơn không kém gì bất kỳ đứng đầu n g o t ra hắn ở hai năm trước đã là đánh giá bài danh thứ ba đích đỉnh nhân vật húng chi bây giờ còn nắm giữ hai môn cổ võ học hắn đích thành quả chỉ biết so sánh với di vãng càng thêm huy hoàng đem kim huy công hội mọi người đuổi ra khỏi tùng lâm gấu n g ự i bột rất nhanh trở lại c h ỗ cũ thật không thể tin được chúng ta mới vừa rồi cánh đánh thắng kim huy công hội yêu yêu hưng phấn mạ kêu lên trần kiệt cũng có chút nóng huyết phí vọn trận đánh này đánh cho quá sung sướng xem bọn hắn sau này còn dám hay không lừa lối kim huy công hội dù sao cũng là đại tập đoàn tài chính chúng ta sau này có thể muốn đối mặt rất nhiều phiền th quách trí hiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng tiêu dương cười nói những chuyện này lại nói đến sao trước tiên đem này đầu tài nguyên b ư ớ giết tránh cho bọn họ quay đầu lại quấy dối nhìn trên mặt đất rơi xuống đích chiến lợi phẩm chu tuấn minh một trận ngắm nghĩa quay đầu nhìn về lưu n h ư ợ c h u y ê n thấy nàng tránh khí não nhìn mình l o g l o n g mới vừa bán ra đích cước bộ vừa thu trở lại dọn dẹp hoàn trên chiến trường đích chiến lợi phẩm chư thần hoàng hôn cũng điều chỉnh tốt đội ngũ mọi người ánh mắt toàn rơi vào viêm phong trên người viêm phong ban vệ phòng ngự cùng năng lực chống cự nơi này không ai so sánh với q u a được ngươi n à n tạ cùng chỉ huy tự giao cho ngươi tịch mịch đích đại thụ sản khỏ v i ê m phong hồi tưởng mới vừa rồi gấu ngựa thi triển đích mấy kỹ năng cũng không còn nhìn đoàn đội danh sách trực tiếp háng giọng nói một hồi ta đem gấu ngựa bột đầu dẫn hướng bên phải tất cả cận chiến nghề nghiệp ở bột bên trái thâu xuất một khi bột tuyển định cận chiến mục tiêu sử dụng ba đậu kỹ năng trước tiên lui về phía sau tràn g không có máu tự mình hạp trị liệu thạch hạo tiên h tịch mịch đích đại thụ chú ý sử dụng thuẫn kích cùng ngất đánh gãy bột đơn thể kỹ năng công kích thi giao chịu trách nhiệm trị liệu tạ phong vũ tự nhiên sang mít chịu trách nhiệm toàn đoàn trị liệu một loạt nhiệm vụ ở trong khoảng thời gian ngắn có mạch lạc đích phân phối xong để cho chư thần hoàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 180 không nhìn tới cũng tê tình huống phát sinh chư thần hoàng hôn mọi người từ kinh hai chung phục hồi tinh thần lại chuyện gì xảy ra h á n k i ê n g đã qua đối mặt hai thương tổn vượt qua bốn ngàn chút đích cường hãn kỹ năng nếu như không có bảo vệ chi lá chắn đích phụ trợ cho dù là cao phòng thủ châu máu đích lý thiên hạo cùng tịch mịch đích đại thụ ở mở ra tự thân phòng ngự kỹ năng dưới tình huống cũng không cách nào kháng trụ Vê vê vê đút vê đút ở đánh chết đệ nhất đầu thế giới một thời điểm bọn họ từng tận mắt nhìn thấy hắn khiêng ở cương bụng ma máu chi chu đích điên cuồng công kích bất quá bởi vì không có ở đây cùng đoàn đội không cách nào thấy chiến thần chi lưới g i a o đích mũi kiếm bình chướng hiệu quả thẳng đến lúc này mới nhìn rõ ràng tuyệt đối đích phòng ngự hiệu quả Tùy thường tò mò hỏi. Tiêu dương cười nói, ta thần thập trong tất vật đây này dây Phong, hắn Chi hỏi. nghe hắn chiến chi dịch giao, năng Dương nói, nói, năng bên miễn dịch tất cả vật lý công gì? gọi là lưới lý kỹ kỹ Vũ cười cái cả mò ở p h mấu chốt nhất chính là viêm phong nghề nghiệp tính chất nghiêm về thâu xuất quả nhiên cái đồ biến thái chư thần hoàng hôn mọi người cho ra nhất trí đích kết luận băng nguyên gấu nửa công kích quá mức của mãnh lý thiên hạo cùng tịch mịch đích đại thụ thấy viêm phong có thể khiết ở cũng không dám mạnh kéo cửu hận bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm đích chính là làm ngoại ý phát sinh lúc cứng rắn mở ra phòng ngự kỹ năng chống đỡ trải qua mấy luân phiên công kích mọi người căn bản nắm chặt băng nguyên gấu ngựa đích kỹ năng g i a n g cách không đợi viêm phong đề kỳ bị tiếng hô ba động kỹ năng điểm danh đích cận chiến cũng có thể làm đến trước tiên thoát khỏi mắt thấy băng nguyên gấu ngựa sắp thi triển lệnh như băng thổ tức hàn g nguyệt như nhắc nhở chuẩn bị đ u ậ n liệu xong ngoài ý muốn chuyện tình xảy ra băng nguyên gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng đầu hướng nhưng không có thay đổi lệnh như băng thổ tức trực tiếp phun hướng viêm phong lý thiên hạo tịch mịch đích, đích đội phát tình huống khiến cho đổi bảy liệu kỹ năng đích trị liệu ngoạn ra một trận kinh ngạc tấu trương lễ trinh tiết thủ đà xào đa Có ngay n sau đó phong vũ tử yên đích trị liệu thanh quang đem người thứ tư đóng băng thương tổn bổ rồi trở lại chị mạnh treo chuông viêm phong thân thể ở trầm luân khải dạy đích dưới tác dụng không có xuất hiện đóng băng hiệu quả song ở hàn băng thổ tức đích trong quá trình hắn cảm giác được một cổ vô cùng đích lạnh lẽo từ tứ chi cùng bộ ngực thấu vào thể nội lạnh như băng đích cảm giác chỉ kéo dài hai ba giây sau đó vừa cảm nhận được một cổ nóng bỏng đích năng lượng ở trong lồng ngực thiếu đốt từ nhỏ biến thành lớn dần dần chuyển khắp toàn thân chuyện gì xảy ra viêm phong thầm giật mình loại này nóng bỏng cảm cùng lần trước huyết đ ộ c phát tác đích dấu hiệu cũng không giống với hắn có thể cảm giác được hô hấp của mình tim đập cùng máu lưu động cũng không phát sinh biến hóa làm nóng bỏng cảm chuyển tới đỉnh đầu cùng tứ chi trị cương đại đích ngọn lửa hơi thở đột nhiên từ kim quang đích h ô i giáp b u ộ phát ra đem cả người hắn hoàn toàn bao ph thân thể của ngươi đã thích hợp rồi ngọn lửa thuộc tính đạt được thuộc tính hiệu quả hàn băng kháng tính n g ọ t thanh em mới vừa kết thúc vốn là bình tĩnh đích máu rốt cục nóng n ả y đ ộ n g không tốt cảm giác như vậy tuyệt đối sẽ không sai huyết đ ộ c phát tác chứ phiến não viêm phong trong lòng còn nhiều thêm mấy phần lo lắng hắn không muốn bị hàn nguyệt như nhìn thấy bộ dáng bây giờ c ắ n c h ặ t hàm răng chịu được toàn thân gia thị càng ngày càng rõ ràng đích đau nhói không chút do dự thi triển quỷ ảnh bộ pháp băng viêm song lưới giao đ í c công kích cũng tăng nhanh mấy phần tịch mịch đại thụ thấy toàn thân hắn đột nhiên thả ra ngọn lửa cho là hắn thi triển cánh mạng thiêu đốt kỹ năng không hiểu nói, viêm phong. đ ố i kháng b ộ t dùng như thế nào cái này kỹ năng viêm phong đối với câu hỏi của hắn làm như không nghe thấy trong tay chiến thần chi kiếm huy vũ thành một đoàn hồng lam quang cầu bao phủ ở băng nguyên gấu ngựa trước ngực lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu chính là mau sớm kết thúc trận này một chiến muốn lập tức điều tức vốn là bởi vì trầm luân đóng băng nón an toàn và n h u ộ m thành dày đặc màu lam đích ánh mắt dần dần tiêu đốt thành hỏa h ồ n g sắc hai con ngươi bày biện ra sợ rằng đích màu tím toàn thân thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy thân thể đích động tác cũng xung đột rồi điểm giới hạn, trực tiếp tiến vào giới hạn trạng thái cùng thi triển giới hạn chi nhanh trong bất h ắ nguyên hiện thể tại vẫn n có thể sử d ụ liên thứ kỹ năng. Liên năng. thứ thứ, h kỹ 1410, 739, ế t phí, 3532. l i thứ, huyết thứ, huyết phí, phí, 1409, 1412, 739, 739, 3535. 3526. Liên n gốc u y ê n g dây đồng hồ chỉ có thể hoàn thành một liên thứ mà ở giới hạn trạng thái h ạ n h ư n g có thể làm được một dây công kích bốn lần hoàn thành hai liên thứ l ộ n g tác tốc độ cực nhanh thậm chí không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thanh công kích gia tốc mọi người thấy đ ắ t trận mắt hốc mổm thậm chí cũng ngừng tay tới ngắm nhìn lục hoan nhìn hưng phấn không nhịn được kêu lên này tấn công nhanh chóng cũng quá trâu bỏ đi thì ra là hắn còn ẩn giấu cái này t u y ệ t kỷ chu tuấn minh yêu nghiệt quả nhiên không thể dùng bình thường suy nghĩ suy nghĩ giống cho phòng đấu giá chúng ta tranh sĩ diện rồi trần kiệt tâm thầm gọi thoải mái mới đầu nguyệt vô ngân cho là viêm phong sử dụng giới hạn chi nhanh chóng làm chuyện trạng thái kéo dài vượt qua mười lăm giây sau hắn mới phát giác k h á c t h ư ờ n g mở ra chiến đấu ghi chép nhìn thường tổn chi tiết một cái không đúng đây không phải là giới hạn chi nhanh chóng viêm phong cuối cùng đích sức bật thật sự quá cường hãn băng nguyên gấu n g a mới vừa vào cuồng bạo tr một lớp kỹ năng còn không có thi triển xong còn thừa lại một phần tư đích đánh mạng trị giá thoáng qua c h ố n g g i ố n g hệ thống đề kỳ người đánh chết tại nguyên phân biệt đầu lĩnh cấp băng nguyên gấu ngựa được kinh nghiệm bốn trăm hai mươi sáu chút tổ đội một bốn phần trăm tổ đội hệ thống một nam mọi người còn đắm chìm trong lúc k hiếp sợ viêm phong nhanh chóng thu hồi băng viêm chi lưới dao đeo đám người đối với bên cạnh đích quách trí hiên thấp giọng nói ta có v i ệ c trước còn dư lại đích t i ể u d a o cho các ngươi quách trí hiên chú ý tới cặp tia mây tía trung lộ ra máu đỏ, đỏ đích ánh mắt trong bụng tinh hãi hỏi viêm phòng ngươi không sao chớ trần thi dao đang nhìn đến thân thân hình hắn đột nhiên hồi tưởng lại anh hùng thí luyện lúc cặp kia kinh khủng đích máu đỏ ánh mắt trong lòng liền mơ hồ có mấy phần lo lắng đợi băng nguyên gấu ngựa thân thể té xuống lập tức hướng trong sân đi tới không đợi nàng n í t tới gần bao vây ở trong hỏa diễm đích khôi giáp thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn hồng quang biến mất ở trước mắt viêm phòng mọi người gặp đột nhiên rời đi cảm thấy kinh ngạc giống như là rơi vào một mảnh đại mây mù hai mặt n h ì nhau n chuyện gì xảy ra lần t h ứ h a i sẽ không phải lại là quá mắc sao nguyễn v â ngân buồn bực thởi những người còn lại tất cả đều không hiểu ra sao hà nguyệt như là người thứ hai biết viêm phong thân phận đích người nàng giải người yêu đích tính cách ở trường hợp này hạ bình thường sẽ không như vậy mạo thất c á c chàng sử dụng nói chuyện riêng kinh thử do xét tính hỏi tiêu dương nói các ngươi có phải là có chuyện gì hay không cả ta tiêu dương nhận ra đầu óc đích tạo từ máy móc cấp tốc vận và chuyển vài giây sau giả trang ra một bộ u mê bộ dạng nói muốn giấu diếm cũng là các ngươi giấu diếm ta đi hà nguyệt như đối với viêm phong đích cái này hợp tác nhưng là tương đối hiểu rõ nàng quan sát rất nhỏ tiêu d ư n g đung đưa đích ánh mắt tự nhiên không có thể tránh được ánh mắt của nàng lệnh đúng nói ngươi đã không muốn nói vậy thì trở về bán đấu giá bên kia sao tiêu dương vừa nghe nàng vừa hạ chủ c ó lệnh trong lòng âm thầm tiêu khổ trên miệng nhưng nói dân nói linh n g u y ệ t đoàn trưởng ngươi sẽ không thu chỗ tốt t i ể u qua sông rút cầu sao hàn nguyệt như hử lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng ta không biết đồ là hắn đưa đ ấ y sao tiêu dương bất đắc dĩ buông tay ra ai chư thần hoàng hôn hay là cho cũng không ta vậy cũng tốt ta thối lui khỏi hàn nguyệt như thấy uy hiếp không có hiệu quả lập tức lo lắng ta thật rất muốn biết hắn rốt cuộc chuyện gì phát sinh ngươi thì không thể nói cho ta biết không ta biết đến cũng không nhiều ngươi còn làm mình hỏi hắn sao tiêu dương thở dài tiếp theo sử dụng hắc ngọc chuyển giao trở về thành thích quyển sách đích bằng hữu đừng quên thêm phiếu tên i sách tiền kỳ đổi mới vẫn có chút chậm bất quá tin tưởng sau này sẽ từ từ tăng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm tám mươi mốt sáng sớm sáng rỡ sáng rỡ xuyên thấu qua rèm cửa sổ rơi vào trên mép dưỡng vê đút vê đút vê đút xào đa tám con thủ phát tay đánh sao anh viêm băng t ử trong lúc ngủ say tỉnh lại bộ ngực vẫn mơ hồ đau nhức nhưng trong mui tràn ngập một cổ nam t ử hơi thở cộng thêm quanh thân ấm áp cảm giác vừa thoải mái không ít bất quá da thị đích t m áp súc rắc làm cho nàng lập tức giật mình tỉnh lại mở ra đầu tiên nhìn liền thấy viêm phong k mới phát hiện mình đang người trần truồng bị kéo nhất thời vừa thẹn vừa giận đưa đầy ra vừa định từ nhỏ trên chân rút ra trùy thủ một đao kết liêu hắn lại phát hiện thân không sân lũ mặc quần áo cánh tán lạc tại gian phòng m ỗ i hẻo lánh thấy viêm phong tỉnh lại bận rộn khỏa trên bối đan đầu ngón tay hướng trên mặt hắn chào hỏi ba một tiếng giòn vang cầm thú giắt đích đau đớn để cho viêm phong hoàn toàn tỉnh táo lại thấy viêm băng hai mắt tràn đầy l ử a giận giống như là muốn đem mình ăn hết một loại không cần đoán cũng biết đối phương nghĩ cái gì ta tối hôm qua trừ cơi xuống y phục của ngươi cái gì cũng không còn làm viêm phong vừa nói đứng dậy từ tủ quần áo trong lấy ra một bộ quần áo ném về phía viêm băng ném đi qua viêm băng bộ kia r a đen chế phục ở viêm phong tối hôm qua bạo lực sẽ rách hạ đã sớm phá thành mảnh nhỏ không cần nữa xuyên bất quá nàng phát hiện trừ bộ ngực bởi vì hơi thở đi ngã ba khiến cho nội thương ngoài hạ thân quả thật không có khác thường cảm trong lòng mới bình phục rất nhiều ngoài mặt lại như cũ cả giận nói ngươi nói ngươi không có làm tại sao cờ y phục của ta còn ném đến mãn huyết độc phát tắc không phải là ta có thể không chế ngươi hẳn là may mắn ta còn có thể giữ vững mấy phần thanh tĩnh viêm phong không có để ý tới nàng nữa trực tiếp đi vào phòng tám đi ra ngoài lúc viên băng đã thay đ i phục của hắn bởi vì nhỏ quá lớn nàng mặc đứng lên rõ ràng có chút không quá vừa người ngược lại sấn ra nàng thon thả vóc người thừa dịp trần kiệt còn chưa có đi ra viên g phòng đi vào phòng bếp nhịn một hoa trứng gà cháo. Viên băng ế p nhịn trứng hoa một cháo. gà Viêm b ở trong phòng đợi gần một c a n h giờ đang muốn lặng lẽ rời đi lại thấy hắn bưng một chén cháo nóng đi tới tráng thiên dung dễ dàng bại lộ tung tích n g ư ơ i hôm nay cứ đợi ở chỗ này sao viên phong đem cháo đặt ở sách trên này vừa đi đến cửa miệng vừa ngừng lại quay đầu lại chậm dãi nói tối hôm qua cảm ơn ngươi xuất thủ cứu rút đánh sao thấy cái kia không hề bận tâm đích gương mặt t u ấ n tú viêm băng trong lòng tức giận tiêu tán không ít đợi n g h e hắn tiếng bước chân rời đi phòng ngủ viêm băng lăng lăng nhìn chén kia tản ra n h i ệ t khí trứng gà cháo nghe cháo nóng phát ra đích mùi thơm nàng do dự hồi lâu rốt cục k ề m nén không được cầm lấy cái muỗng nếm thử một miếng cháo vị rất nhẹ nhưng không mất thức hương có khí phách nhà đích m ù i vị viêm băng trong lòng dâng lên một cổ ấm áp viêm băng khi còn bé liền theo viêm lao đầu tiến vào minh viêm tổ chức chưa từng nhận thức quá nhà đích cảm giác đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác như vậy viêm phong ra kh vì để cho vô ảnh quyết tiền tam trùng bộ pháp đầy đủ thi triển hắn cố ý trừ đi rồi một chút bụi cây lúc này kia khối lâm địa trải qua hắn mấy lần tu luyện sau trên mặt đất đích bùn đất đã bị kiên định mặc dù trong cơ thể đích nóng g i a ngới m vừa biến mất bao nhiêu sẽ đối với hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng nhưng hắn cũng không có vì vậy gián đoạn luyện tập mà là đang giảm bớt nội lực điều vận đồng thời phát động làm hơn nhanh chóng lưu loát muốn hảo điểm này cũng không phải là chuyện dễ dàng vô ảnh quyết d ậ y cực hạn đ í c tốc độ thi triển ra cần đem toàn thân nội lực quán chú đến trên hai chân mà hắn hiện tại làm nhưng có chút cùng vô ảnh quyết đại cương đi ng chỉ vì trong cơ thể hắn vẫn thừa nhận huyết độc ăn mòn khiến cho hắn phải tu nắm giữ loại này kỹ năng nếu như ở sau này đích trong chiến đấu có thể lấy hơn ít đích nội lực thi triển vô ảnh quyết như vậy huyết độc phát tắc đích tỷ lệ sẽ gặp chút ít nhiều vẫn còn có chút m i ễ n cưỡng ở vài cọng cây rừng đang lúc vận khí bun ô tẩu rồi hơn nửa c a n h giờ hắn liền bắt đầu cảm giác được một cổ nhiệt năng từ trong cơ thể dâng lên bất quá khi hắn dừng lại tiến hành đ i ề u tước lại phát hiện này cổ nhiệt năng cùng huyết độc đích nóng bỏng rõ ràng bất đồng không chỉ có không cách nào dùng nội lực áp chế ngược lại sẽ thúc đẩy nó không ngừng trở nên gay gắt mà khi hắn d chẳng lẽ không đúng huyết độc ô m thử một lần đích dí niệm trong đầu viêm phong một lần nữa thi triển vô ảnh quyết tập trung tinh thần cảm thụ này c ổ nhật năng ở trong người đích chạy về phía dĩ nhiên hắn không dám liều lĩnh huyết độc phát t á c đích tư vị cũng không hay bị hơn nữa hắn hiện tại nội thường còn không có hoàn toàn khôi p h ủ kích thích huyết độc là vật vô cùng nguy hiểm đích cử động theo nội lực đi khắp toàn thân vẻ này nhật năng cũng từ lồng n g ự c quyết tán đến toàn thân song hắn tuyệt không cảm thấy đau nhói thậm chí còn có một loại muốn bộc phát phản phất toàn thân tràn đầy lực lượng một loại tối hôm qua hẳn là này c ủ nhật năng kéo huyết độc làm sao hiện tại vận hành đứng lên cuối cùng c h ỉ có thể đem này nghi vấn quy kết đến có thần kỳ lực lượng đích máu t i n h trên tu luyện hai canh giờ ngồi cái khay khôi phục một khắc đồng hồ tiếp theo lai、like、tiếp tục từ tật phong bộ quỷ ảnh bước ôn hòa hướng chạy bộ một lần mặc dù tu luyện như thế phương thức hiệu quả thậm chí vi nhưng hắn vẫn kiên trì phán đoán của mình cũng chính vì hắn phần này chấp nhất mới đưa tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước dung hợp thành giới hạn bộ pháp ở vô ảnh quyết cách khác lối tắt con đường trên bán ra bước đầu tiên nay một luyện chính là một buổi sáng cho đến cảm giác thể lực thiếu thốn hắn mới dừng lại vô ảnh quyết đích luyện tập là lúc nếm thử hạ lôi điện dĩ năng viêm phong tay phải bình thân. lòng bàn tay hướng một bụi miệng chén lớn nhỏ đích c â y rừng đáng tiếc hắn đứng giữa trời cũng không có thể tìm tới ngày đó ở trong phòng tắm đích cảm giác ân lúc ấy hình như là va chạm vào máu tinh cánh tay vi tây dại vươn đi ra thời điểm liền thả ra lôi điện chẳng lẽ muốn máu tinh làm ai môi giới nhưng hiện tại máu tinh đã hòa vào thể nội làm sao có thể tái dẫn ra vẻ này điện lực như vậy nghĩ tới hắn tay phải nhẹ nhàng đặt tại bộ ngực lúc này trong cơ thể vẻ này còn chưa tiêu tán đích nhiệt năng như nam châm loại phụ hướng hắn tay phải vị trí t nhẹ nhẹ thật nhỏ dòng điện lộ ra lồng ngực cùng năm ngón tay liên tiếp ở chung một chỗ mặc dù rất nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ trên đầu ngón tay đích màu bạc lôi điện hơn nữa còn có rất nhỏ đích tê dại bất quá lần này đích tê dại cảm so sánh với t h ư yêu yêu đ ớt chút ít đúng đấy cảm giác như vậy một lần nữa tìm về cảm giác tay phải không chút do dự hướng tiền phương kia gốc cây cây dừng p h á t qua khi hắn cố ý bông u thả năm ngón tay phát ra đích mảnh tiểu lôi điện dung hợp thành một đạo ngón nút lớn nhỏ đích lôi điện hướng tiền phương thẳng nhanh chóng mặt đi bất quá lại không trúng mục tiêu kia gốc cây, cây mà là hướng về phía sau mấy thước ngoài đích tiểu đuổi cây trên so với lần trước phòng tắm thủy tinh chấn vỡ lần này hiệu quả mạnh rất nhiều nữa thử một chút xem một chút có lần đầu tiên thể nghiệm hắn hiện tại đã đã tìm được bông thả lôi điện phương pháp bất quá theo bông thả lôi điện mấy lần tăng nhiều hắn càng ngày càng cảm giác được mọi mệnh xem ra này lôi điện tương đối tiêu hao thể lực phải biết rằng hắn luyện năm sáu giờ cũng chỉ cảm thấy thể lực chưa đầy mà hiện tại thật chặt là phóng ra mười mấy lôi điện liền cảm giác thân thể mềm n ú n bông thả lôi điện đích tiêu hao trình độ có thể thấy được l ồ đốn、Xong. để cho hắn b u ồ n b ự c đích hay là b ô n g thả lôi điện lúc trước trước hết là một m sờ ngược động tác muốn gây ra cái loại nảy như giật điện đích tê dại cả mới m có thể hoàn thành lôi điện bưng ô không công n ban ngày ăn bụng kỉnh Nhìn nhân nhiều, phong nhớ băng còn trong phòng hắn nàng quên g gì, thả. Từ rốt bắt mặt trời rất tới thể Trở cho đích cực cực cực, ban ngày không có ăn cái gì, bụng rốt cục bắt đầu cáo của làm có rồi. Nhìn nhân công mặt trời mở đi viêm mới viêm đợi, đi. lại trên đầu đem đ mở ở ờ viêm phong thả u ậ n tiện đi phòng ăn đánh tam phân thức ăn nhanh, trở lại phòng ngủ tam thức trở đi lại đ lúc v i ê m băng từ trong phòng tắm đi ra v i ê m phong đối với nàng là nút hơi thở đích thủ đoạn cũng cực kỳ bội phục gần như thế đích khoảng cách cánh vẫn phát hiện không tới khí tức của nàng n ó i bụng không v i ê m phong tùy ý đưa qua một phần hộp đồ ăn không n ó i bụng v i ê m băng xinh đẹp xinh đẹp mặt m ũ i vẫn lánh ngược băng xương t ự c ự c t h a n h â m rất nhẹ mạnh nhưng chân đã làm nàng đỏ mặt v i ê m phong cười xấu hổ cười nói một ngày không có ăn cái gì nào có không n ó i bụng v i ê m băng nhìn hắn đích khuôn mặt tươi cười cũng ý không tốt nữa cự tuyệt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện